Quy 1 chương 39, ưu đãi chung. Nơi đây kế tiếp thời gian trong, ở trong miệng một lời bất đồng tâm tình một mảnh chúc mừng ở trong, Chu Hoài An việc đáng làm thì phải làm đến chuyện chính thức thành doanh quản của nộ Phong Doanh, cũng miễn cưỡng xem như này mới mở rộng ba ngàn người ngựa bên trong, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu trong vòng cao tầng. Được rồi, loại này trực tiếp thành thật với nhau thái độ, cho dù là Chu Hoài An cũng không khỏi có chút cảm động cùng bất đắc dĩ. Đây coi như là theo một ý nghĩa nào đó mua dây buộc mình gì, mặc dù có thể thu được tài nguyên cùng tiện lợi tiến một bước gia tăng rồi, ở nơi đây ràng buộc càng sâu. Hắn ngày sau muốn thoát thân thì thắng không dễ dàng cùng dễ dàng. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đã có thể bình yên dẫn đội trở về mà không phải tịch này mất tích hoặc là trốn đi, nhiều hay ít cũng coi như là biểu lộ một loại nào đó thái độ cùng lập trường, liền mang theo một loại nào đó tự nhiên mà sinh ra có hạn tin tẩy cùng tôn trọng ý tứ. Còn có này trung tầng đầu lĩnh bọn rõ ràng thân thiện hóa thái độ, cũng theo theo hàng ngày khẩu ngữ bên trong khá là trung tính hòa thượng, tiến hóa đến có chứa chức vụ và quân hàm phụ quản doanh quản xương hồ biến hóa. Lạc yên xuất hiện ở bên cạnh của Chu Hoài An. Về phương diện khác thì lại hoàn toàn là một Chu Hoài An không tưởng được bộ trợ. trở về đội ngũ diện mạo cùng hình tượng hầu như rực rỡ hẳn lên bởi vì lượng quân đội bạn dò dỉ người người từ đầu đến chân đều mặc đầy đủ hết nhãn binh bọn cùng xa mâu thủ môn đều mặc vào nửa người bao da giáp quả thực thì không giống như là trốn về mà là khải hoàn đắc thắng trả đến vậy lựa chủ đầu mục lao phùng nói rằng hơn nữa căn cứ lao phùng mơ hồ tiết lộ tin tức trên thực tế ở bùng nổ chiến sự quảng châu phía tây bắc địa phương bây giờ có thể thành kiến chế trốn về cũng chỉ có bọn họ một tiểu đội này đội ngũ bởi vậy không những thân là tựa đầu vương bàn ngạc nhiên một hồi nói muốn làm cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe mà khiến có tác dụng lớn ở ngoài thậm chí kể cả quảng châu trong thành quân phủ bên kia cũng có người chuyên môn lại hỏi rõ một hai. ở trước mặt mọi người tuyên bố xong mới trước sự quyết định mọi người lần lượt tản đi mà ai về chỗ nấy sau khi chu hoài an không ngoài dự liệu bị vương Bản cho giữ lại Người trước sớm khiến người ta trả lại khiến người ta bù đắp nhau chủ ý ngược lại không tệ vương Bản không khỏi thở dài trong lòng ta đã có chút đầu mối nhưng mà lại đổi tới cái không phải lúc trong khi a đã vừa mới thăng nhiệm trong quân cao tầng cùng người mình khoảng thời gian này vừa đã xảy ra một ít chuyện vương bàn ngược lại cũng không muốn đối với hắn có điều cất giữ cùng che giấu đầu tiên là quảng châu trong thành đã xảy ra đếm lên nhằm vào tận trời đại tướng quân đi giá ám sát chỉ là ở không thể nắm giữ đại tướng quân sát thực hành tung dưới tình huống đúng là ngộ chúng phụ xe liên tiếp tạo thành kể cả hoàng vương loài huynh đệ hoàng thụy trọng thương ở bên trong nhiều tên nghĩa quân cao tầng chết sự kiện bây giờ tránh đại tắc khắp thành mà lùng bắt cùng bắt giết ít nhất mấy số trăm kẻ tình nghi các loại tiếp theo là phụ đại tướng quân hạ lệnh ở hai phủ của quảng châu mười ba huyện dọn dẹp hộ sách đồng ruộn cùng các cử quan lại sự tỉnh cũng là khá là không thuận thậm chí bao nhiêu không chỗ nào thành không những rất nhiều kẻ sĩ học sinh từ chối xuất sĩ kể cả này được bổ nhiệm đi xuống quan lại cũng là có bao nhiêu trốn chết hoặc là những phương diện khác tệ tình và lại chính là phụ đại tướng quân đối với trong thành nghĩa quân điều khiển cùng trưng tập quá trình không như ý muốn rất nhiều nghĩa quân tướng lĩnh tham yêu mến quảng châu trong thành giàu có và đông đúc xa vất cùng an nhàn thoải mái mà đối với xuất trận cùng dụng binh chuẩn bị hết kéo lại kéo thậm chí bắt đầu có người lén lút sâu chuỗi tìm ra các loại lý do cùng lấy cớ để âm phụng dư vi sau đó dẫn đến vị này tận trời đại tướng quân tức giận dị thường mà ở lâm thời triệu tập quyết đại quân bản mặt trên tại chỗ trừng phạt cùng xử trí mười mấy tên tướng lĩnh cùng sĩ quan quân đội giúp đỡ cấm đoán cùng quân hình thôi đoạt cùng giáng cấp trong đó có tốt mấy vị người quen cũ của vương bản bởi vậy cũng kéo ra chỉnh đốn trong thành các bộ quân ngũ mở màn nhưng mà chuyện này đối với vốn nghỉ lại ở lại ngoài thành mà đối lập giữ vững tốt hơn trạng thái nội phong doanh rồi lại ma xui quỷ khiến trở thành gián tiếp được lợi thật là tốt sự tình không những có thể gần đây bổ sung một nhóm lao tốt còn nhân tiện đẩy cho bọn hắn một nhóm giáp giới sẽ chờ dẫn người vào thành đi nghiệm thu hoa thượng làm phiền kiểm lại một chút trong doanh trại đầu người cùng và dùng. nói tới chỗ này vương bản vô cùng trịnh trọng những ngày qua chỉnh đốn hạ xuống các bộ đội ngũ đã bắt đầu lục tục mở rút chỉ sợ ta bộ ngày gần đây cũng phải làm tốt xuất trận chuẩn bị chứa nhiều chuẩn bị công việc còn chỉ cần ngươi nhiều để ý trong lúc tất cả cần thiết cứ mở miệng nói bất kể là cần người hay là muốn gì đó ta sẽ tận lực nghĩ cái gì chu Hoài an lại là trong lòng dung mình tựa hồ chính mình chờ đã lâu cơ hội thì như vậy đến đến rồi chiến tranh a chiến tranh cũng mang ý nghĩa đi ra này quảng châu ngoài thành một góc thậm chí rời đi quân khởi nghĩa không chế phạm vi thế lực mà liền như vậy thoát thân đi tới cảng quảng đại thiên địa cơ hội Lúc này, một gã hộ binh tiến đến bẩm báo, để sắc mặt hắn từ từ hơi động mới tiếp tục nói: "Đúng rồi, vừa mới nhỏ tuổi lại qua đến rồi. Nói muốn mang ngươi tới hỏi rõ một vài trên đường sự tình. Nói không chừng là việc quan hệ địch tình cùng quân báo, hoặc là nên để ngươi cẩn thận biểu hiện một phen. Nói không chừng thì có ban thượng cùng khen ngợi. Gặp lại vị này ngựa đỏ địch đao tuổi giáo quý trong khi, Chu Hoài An chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ vừa có ít đòi nói không nên lời biến hóa rất nhỏ, mà có vẻ càng lòng dạ cùng tâm tư tầng tầng lên. Sau đó, ở cửa nam ở ngoài lâm thời xung làm công sở bảo thiện trong chùa, hắn đem khoảng thời gian này trải qua cùng cảm tưởng. Có điều lấy hay bỏ đến quay một gã phụ trách ghi chép thư lại, tỉ mỉ nói một lần sau khi. Cái gì? Hắn kinh ngạc một chút, đối phương lại đưa ra như vậy có chút lộ mãn kiến nghị. Thế nào, có hương thú đến quân phụ làm việc? Tùy giáo huy đột nhiên mở miệng nói. Kiến thức của ngươi và tài năng, có phải không nên đặt ở càng có tác dụng địa phương? Hoàng Vương đã hạ lệnh trinh lích địa phương hữu thức chi sĩ. Không câu nệ xuất thân cùng lai lịch, chỉ cần đồng ý làm gì quân xuất lực, liền có thể đặt cách bổ nhiệm. Thời khắc này Chu Hoài An đột nhiên có chút động lòng lên, tới phụ đại tướng quân làm việc, chẳng phải là ý tứ này tiếp cận cùng quan sát được, vị kia hàng đầu thiên hạ phản tặc đầu lĩnh có sẵn cơ hội, nói không chừng còn có cơ hội đánh động cùng ảnh hưởng đối phương, mà để chi này quân khởi nghĩa từ đây đi tới hoàn toàn khác nhau chán lịch sử quy tích, thay đổi lịch sử kỳ nộ cùng cửa hại tựa hồ ở trước mắt, không khỏi người một ngẫm lại chính là kích động a. Sau đó, ở tâm nhìn ở trong trận mắt kim cương phát tướng, rồi lại để hắn mơ tưởng viễn vông y y ở trong giật mình tỉnh lại, chính mình Trung Quy muốn theo nông dân quân này nhất định lật chìm trên thuyền lớn phát ly này một chút cơ sẽ cùng tấn thân có đáng là gì? coi như dành cùng tìm được nhiều hơn nữa bất quá là hoa trong gương trăng trong nước bình thường ảo ảnh trong mơ mà thôi húng chi hắn trong khoảng thời gian ngắn tích lũy tại nguyên cùng giao thiệp đều nhưng ở nội phong doanh ở trong một khi rời đi thì mang ý nghĩa đa số kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ lại bắt đầu lại từ đầu hắn cũng không có đầy đủ bảo đảm cùng nắm chắc có thể đang tiếp tục càng thêm mấu chốt cùng nhạy cảm thượng tầng ngay dưới mắt đem chính mình động tác nhỏ cùng việc tư duy trì thực khó tầm mệnh. nghĩ thông suốt cái này then chốt khiến cho hắn đại triệt đại nội trạng mà làm khẳng khái cùng thành cần nói trong doanh trại cùng ta có cứu vớt mổ với cơ ác còn là ít nhiều tuổi chưa có thể đến đáp nhiều hay ít, cho nên chỉ có thể đa tạ hảo ý mà lại, coi như có chút ý tứ. Theo bản tờ Phật sau lưng chuyển đến một lớn tuổi người đến, Dâu ria tua tuổi mà mặt phương diện rộng, đi nâng trong lúc đó rất có chút sư đi hổ bộ uy vũ lâm liệt. Lời nói có theo mà cấu tứ thanh minh, còn chỉ biết được không ít để cố, hiểu biết trải qua rất rộng. Vũ đọc sách àm, 119, Vệ v... 46, àm, 117, Ủ cản ảm, eh 117, cảm, 46, con. Tựa hồ còn có chút trung nghĩa lòng nhân vật. Lần này từ đánh trả nói như vậy cũng nên không giống giả bộ. nhỏ tuổi ngươi làm sao lại đem người lui qua vương tím mặt thủ hạ đã đi tôn chú vì sao gây thêm ra rối đa số là đã biết được sự tình Tùy giáo uy thoáng nhíu mày nói lần này kêu đến cũng bất quá là lại theo lệ xác nhận một phen mà thôi không cần để ta nói trên lời nói này đã nhỏ tuổi ngươi như vậy để ý thẳng mãi này tên là tôn chú lớn tuổi tướng quân cười cười nói nộ phong doanh vừa lại vào hoàng vương trong mắt muốn nhanh chóng đến ấy chỗ dùng ta coi như là thuận tay thay thế cái kia vương tím mặt chấn cùng phân biệt một hai không bằng hắn nếu là ứng thửa làm sao bây giờ tuổi giáo uy không nhịn được có gạn hỏi đến chẳng lẽ thật muốn thực hiện lời hứa ở quân trong phủ, gì cũng không sao, dùng nhà ta thâm niên và uy tín cùng vàng sáu giao tình, lớn tuổi tướng quân tôn chú, lại là lơ đến nói, thêm vào sắp xếp một chút cái thư lại có tính được là cái gì? Chỉ là khẳng định không cần thiết chỗ dùng. nói tới chỗ này hắn dừng một chút lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. đã, hòa thượng này đều không phải là loại kia có ý đồ riêng, như đồ hoàng vương bên cạnh người hạng người, vậy ngươi cũng đại khái có thể tiếp tục kết giao và thân thiện dưới đã đi. ở nơi đây hắn cũng một lần nữa trở nên lời nói ý vị sâu xa lên. nay của hắn tài năng cùng sở trưởng. ngày sau trung quy muốn ở nghĩa quân ở trong cử đi tác dụng ngươi cũng trung quy muốn bên ngoài dẫn một bộ trước đó lưu lại giao tình cùng mọi nguồn tương lai nói không chừng chính là giúp đỡ cùng trợ lực Quy một chương 40, mươi ưu đãi hạ đã chuyển chính thức chiến thắng Quảng, còn chiếm được quảng châu trong thành phủ đại tướng quân phương diện tán thành cùng tích tên mặc dù chính là để hắn lính trở về một bức tượng tên gọi cùng trước sự tấm bằng gỗ cái kia cũng là mang ý nghĩa chu hoài an có thể danh chính ngôn thuận ở cờ hiệu của nộ phong danh dưới điều động cùng sử dụng càng nhiều tư nguyên tỷ như hắn chỉ cần chủ động công đạo một tiếng có thể danh chính ngôn thuận dẫn người ra chạy đi Thu thập cùng mua cần thiết vật liệu cùng tư liệu sống, mà không cần dư thừa mọi chuyện báo cáo chuẩn bị cùng xin chỉ thị, hoặc vừa này đây trong khi chuẩn bị chiến tranh nghĩa của nội phong doanh, khiến người ta trực tiếp trưng dụng hoặc là lâm thời tiếp quản, phụ trách địa giới trong vòng đặc biệt nơi, nhân viên cùng cái khác tài nguyên, điều này cũng mang ý nghĩa cụ thể của Chu Hoài An Phạm vi. Hoạt động cùng tin tức tình báo thu thập khởi nguồn tiến một bước quyết đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn này lại muốn chạy trốn cùng thoát thân độ khả thi, so với ở Thạch Hương trấn Châu ấy còn càng nhiều lớn hơn một chút hơn, chỉ là như vậy nói hắn ngược lại là tất loại này mưu lợi tâm tư. Dù sao này to lớn linh nam nơi có thể không giống như giao thông tiện lợi dân số đông đúc giang nam chưa đạo, chính hắn một người thật muốn trốn đi nói, có thể chạy bao xa, chạy đi đâu vậy chứ? Bởi vậy, hắn đem sự chú ý cùng tâm tư đều tập trung ở ở bên cạnh mình sự tình trên, để đi sớm về trễ cùng trắng đêm đèn mình, từ từ đã biến thành nộ phong doanh bên trong không cảm thấy kinh ngạc một loại thái độ bình thường. Bởi vậy, ở làm liên tục bận rộn chừng mấy ngày sau khi, hắn cũng rốt cục các loại tới bước đầu kiểm tra thành quả lúc. Ở mặt trời lên cao trở nên trắng ánh mặt trời bên dưới, ở cắt tóc đầu tượng xuất thân một vị gia quân lính thuần thục đao công dưới. Chu Hoài An từ từ thật dài con bông xuống đến cuối sợi tóc, cũng bị một lần nữa đoạn ngắn chỉ để lại tấp tấm bình thường mỏng manh phát gốc dạng. Sau đó càng làm hong khô nghiền nát xả phòng bọt cho mặt ở trên miệng, bắt đầu dùng mài đến hết sạch nhỏ dao tạo dính nước cắt tóc lên hồ cần đến. Cái này cũng là hắn dùng hòa thượng thân phận mà duy nhất cái này một phần đặc quyền, bởi vì ở thời đại này đại đa số phái nam đều có lưu cần quen thuộc, mà không có hổ cần nam tử bình thường sẽ bị người xem là là không chứng công công, hoặc là nêu ra đầu tiên hơn, làm người loại hình cái gì nô tỳ tiện mà lúc trước hắn xen lẫn trong ở trong đám người sẽ bị cái tiêu tuổi giáo ý nhận lầm thành hòa thượng. nhiều hay ít cũng có phương diện này duyên cớ sửa qua diện mạo sau khi ở bưng nước nóng bình gốm tiểu thất ân cần dưới sự giúp đỡ hắn bắt đầu cọ rửa trên đầu cùng trên mặt mảnh vụn và một lần nữa ở diện mạo trên bôi mở một vài bọt biển mà loại này có thể sinh đục ngầu sinh bọt biển gì đó chính là hắn khoảng thời gian này nỗ lực ngắn ngủi thành quả một trong tinh tế dần lọc qua lau cùng món ngải cứu phân cho hơn nữa nấu lọc đi ra động vật dầu mỡ trải qua đầy đủ khoáy cùng phản ứng sau khi thì đã biến thành trước mắt này mười mấy hòn phiết đầu giống nhau vàng đen bẩn thịu trò chơi đây là có nhất định sạch sẽ cùng gột rửa hiệu quả nguyên thủy xà phòng điều này cũng mang ý nghĩa hắn cuối cùng có thể cố gắng rửa mặt quần áo cùng thân thể mà không phải tiếp tục dùng thối hoác làm heo lá lách cùng ruột dưa đến sát tay mải thân thể đặc biệt gội đầu trong khi bắt lại thứ này trên da đầu bôi nhất định chính là một loại hành hạ chỉ là bị giới hạn thủ công chế tạo thứ này nguyên liệu cùng phí tổn trước mắt một điểm đáng thương sản lượng cũng chỉ có thể cho rằng dùng tử phẩm cho đội trưởng trở lên sĩ quan cấp cao bọn mỗi người phần vậy mới thối xem như biến tướng thu mua một chút lòng người cùng truyền bá sử dụng mặc dù bởi vì phẩm tướng quan hệ thứ này ở đưa đi sau khi thực tại gây ra không ít chuyện cười đến thế nhưng một khi hiểu trong đó sử dụng cùng chỗ tốt sau khi rất nhanh sẽ đã biến thành các loại về mặt ý nghĩa quý hiếm đồ chơi mà có đúng nghĩa kỳ tư diệu tưởng chu hoài an cũng rất dễ dàng trở thành mọi người lần lượt cầu viện cùng hỏi rõ đối tượng mà từ từ hiện ra lộ ra một loại nào đó khuyết đại lực ảnh hưởng đến thu dọn sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuyên thấu qua tầm nhìn hài lòng cửa sổ chu hoài an có thể nhìn thấy một mảnh rối rắm bận điệu mà so như doanh trại giải đất trung tâm ngoại trừ theo lệ thao luyện đội ngũ ở ngoài còn lại người không kém đều đều bị tập trung ở nơi đây tiến hành đủ loại lâm thời sản xuất cùng vật liệu chuẩn bị hoạt động, trên thực tế kể cả này mở rộng sau mới cuối cùng cũng bị điều chỉnh thời gian biểu, gần như cho an bài ở buổi sáng hành kiểm cùng thí giới, đang ăn. Quá ngọ ăn sau khi thì toàn diện chuyển vào trong doanh trại sản xuất làm giúp nhân vật ở trong. Theo này đẩy xe đẩy không dứt ra vào bóng người. Nay cũ kỹ đao kiếm thương ca tụng đều bị thống nhất thu lại rồi, từ trong doanh trại thợ rèn tổ tiến hành một lần nữa mài cùng sửa chữa lại, lúc nóng đi tổn hại không chọn vẹn bộ phận, lại thay mới rèn kim loại đi ra, sau đó ở đây cơ sở trên, tận lực làm được có hạn thống nhất kiểu dáng cùng quy chế. mà ở góc viền một chỗ đinh đương vang vọng mà văng lửa khắp nơi thợ rèn liều nơi vai tên ở trần đại hán trong khi huy động đúa tạn để mấy cái thiết phiến cuối cùng một chút đem rèn đánh thành ốn lượn đánh đầu cuối cùng phân biệt phóng tới cắt miệng tử cùng đá phân trắng trong nước tôi lại sau khi thì cơ bản thành hình đây là dùng gang cùng thép tôi tấm rèn hợp mà thành nguyên thủy lò so tấm thép dùng sắt mềm cùng chui và khoan mở rãnh sau khi chính là một cái có sẵn cung cánh tay trong đó lâu một chút chính là cánh tay sắt cung, mà ngắn một chút nọ cánh tay lại mặc lên cố định lại dắt cùng gần chính là mới vừa ra lọ tăng cường cung nọ căn cứ trước đó làm được mấy cố hàng mẫu kiểm tra hiệu quả. mặc dù bởi vì thủ công đại khái duyên cớ mà hơi có sai biệt, nhưng ít ra ở tụ lực kéo dỗi ra co giãn trên này tìm được tăng cường cánh tay sắt cung, muốn so với truyền thống một cung và cung khảm sừng mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy rất nhanh sẽ trở thành trong doanh trại hàng hot, mà bị vương bàn dẫn đầu các tướng quân không nói lời gì đòi hỏi đi, sẽ không chịu trả lại đã trở lại, mà hắn cũng tựa hồ đánh giá thấp này cổ nhân đối với có một cây cung tốt chấp niệm cùng để ý, cũng sẽ không so với đời sau yêu chân thành phấn đánh rác suốt đêm xếp hàng đi mua thận bảy tâm tình càng kém nhiều, bởi vậy khoảng thời gian này ở thợ rèn lều ở ngoài đều là không thiếu các loại đuổi cũng không đi nhìn trông mong vây xem cùng dò xét bóng người. sau đó là đúng cái kia mấy cố một đơn độc nỏ hóa giải phòng chế thông qua thay thế kẹp tấm sắt nỏ cánh tay hơn nữa đơn giản tiêu cắt mài một nắm cùng dưới cầm gia tăng cầu thang phép tắt nhìn núi cùng tinh chuẩn vòng ở cũng không có gia tăng quá nhiều sức nặng dưới tình huống mà cuối cùng bảo chế ra 25 mươi có thể một tay lên dây cung một tay tiến hành ổn định bắn cái gọi là sắt đơn độc nỏ trong đó 10 bộ ở một phen có kẻ mặc cả sau khi gần nước lầu ưu tiên phối hợp cho chu hoài an thủ hạ hơn 10 người sĩ tốt ưu ảm tám xem như hoàn thành lúc trước đối với bọn họ hứa hẹn hắn công tịch này lén lút cho mình chuyên môn dùng tất cả thép dòng. chế tạo một khối có thể nhanh chóng lên dây cung cỡ nhỏ cánh tay sắt nhỏ danh chính ngôn thuận làm gần người phòng vệ tác dụng có điều trước mắt quân công phương diện cải tiến cũng là đến trình độ này bởi vì gần như này một hạng cung nỏ trên cải tạo thì cơ bản hao phí trước mắt nộ phong doanh bên trong có khả năng vơ vét đến đại đa số chất lượng tốt thiết liệu trừ lần đó gia hậu cần phụ tá phương diện chuẩn bị công tác thì như ở lâm thời trong nhà kho cùng lều bên trong mặt khác mấy người đang dùng tương nấu qua vải thô cùng bệnh thành dâm dạng tính cả ứng phó đào gọn thành hình gỗ chắc trụ cột trong khi chế tạo từng đôi dễ dàng cho đi xa buôn ba giải mới lại có mấy người thì tại may tổ dẫn dắt dùng thu thập đến vải thô cùng dày vải lụa, chế tạo xà cạp cùng dây đeo, còn có vải thô may tay lại cùng lưng đấy. Đồng thời, còn có một đám người trong khi ra ngoài bua bà, thu thập chế tạo nón lá cùng áo tơi các loại đồ che mưa vật liệu. Trong phòng bếp bắt đầu trưng sấy dễ dàng cho lâu dài mang theo cùng chứa cất thả chết bánh mì. Không muốn tiếp rẻ tuổi than, tuổi đem giết loài chim súc hun lửa sấy thành làm mức, Phong tất nhiên cùng khói thịt. Không có gì cao to trên pha lê sắt thép xi si mang máy chạy bằng hơi nước, chỉ có ngay tại chỗ lấy tài liệu vôi, đất gạch, gang, gỗ cùng đồ gốm, vài thô cùng đằng thảo. Trên cơ bản là từ này, giơ tay nhấc chân nhỏ bé nơi cùng hàng ngày tiểu tiết trên bắt đầu thay đổi. Dùng bảo đảm chi này, Lâm Thời cư trú quân đội, có thể thu được càng tốt hơn suất trận trạng thái cùng ẩn tại đi động lực trên bộ trợ, thậm chí vì chính mình cung cấp càng tốt hơn che chở hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện. Hoặc là nói, cũng là hắn ngày sau muốn đến chạy một lần hành động chuẩn bị diễn thử cùng trải nghiệm. Có điều, hôm nay hiếm thấy thay một thân màu xanh áo dài áo bảo rộng mà ăn mặc chỉnh tề Chu Hoài An, lại có một món khác quan trọng sự tình, vì thế, tựa đầu Vương bản thậm chí đưa đến rồi chính mình bằng đồng quan phòng cùng một khế. Quy 1 chương 41, tư. Quảng Châu ngoài thành, Lâm Thời của Nội Phong doanh trung quân vị trí, rủ xuống vài mảnh trong lúc đó, dọn lên một nho nhỏ vụ án. một cái đĩa thái sợi sinh biển đi đầu, một cái đĩa ngâm dưa muối hạt đậu, một nhỏ ấm rượu đục, chính là đương thời của nội phong doanh đô quý vương bản. khắp mọi nơi tranh thủ thời gian một hai lúc tự sướng toàn bộ chỗ ở. Muốn nói hắn người này lai lịch nguyên lai cũng không đơn giản, bởi vì hắn lại chính là nhiều năm trước bảng vân đổi khởi nghĩa ở trong cực nhỏ một trong số những người còn sống sót, chính là này tùy tùng bảng vân đánh xuyên phía nam nửa bên non sông Quế Châu thu binh, ở lại từ Châu địa phương mà bị triều đình hạ chỉ tàn sát không còn gia quyến con cháu, ở vẫn còn tồn tại một tia khí tức vương bản bị chó hoang theo trong đống xác đảo sau khi đi ra. vẫn cứ dựa vào cuối cùng một hơi bóp chết rồi chuẩn bị từ trên mặt hắn hạ miệng con kia mà hù chạy ấy chó hoang của hắn nhưng là bởi vì lâu dài nẹt thở cùng đắp ép duyên cớ trên mặt của hắn bị vĩnh cửu để lại tảng lớn màu tím mới ban cùng với chó hoang ở trên chán gặm qua vết răng sau đó lại bị quan phủ còn lại bắt lại máu bẩn sương là tím mặt kẻ gian cũng bởi vì tương ứng quân hộ xuất thân bối cảnh duyên cớ bởi vậy ở cơ sở binh nghiệp chi đạo cùng cá nhân võ nghệ trên muốn so với đường bộ nghĩa quân càng có kết cấu cùng trật tự nhiều cho nên mới có thể ở nội phong doanh ở trong dùng một ngũ đầu xuất thân mà cuối cùng ở nguyên lai tựa đầu cùng chưa giả hủy lưỡi xoáy lần lượt chết trận sau. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy tiếp thủ gần như tan vỡ nộ phong doanh còn xuất lại. Bởi vậy, muốn nói đối với trước mắt nộ phong doanh tập trung vào để tâm nhiều nhất, để ý nhất người cũng không thể nghi ngờ chính là hắn. Mà lần nữa khôi phục giận phong quân tên gọi cùng cơ cấu, thì lại trở thành hắn bây giờ lớn nhất khúc mắc cùng trước sau như một mang thể nguyện vị trí, cũng gần bằng với cùng lúc trước quyết tâm tùy tùng vương đại tướng quân mà đánh vỡ này ăn thịt người thế đạo ý nguyện vĩ đại mà thôi. Bởi vậy, khi hắn lén lút uống rượu, đại đa số đều sẽ bị xa kính cho này, cũng tại đây một đường hành trình trên này quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc người, bọn họ tên cùng gương mặt thật sự là nhiều lắm, nhiều vương bản căn bản không muốn nhớ lại đến. nhưng tại kia nửa đêm tỉnh mộng hoặc vừa là say mềm trong lúc đó bọn họ mỗi tiếng nói cử động cảnh tượng vừa phảng phất là hôn qua một quyển rõ ràng trước mắt tựa hồ là đang đại giữ lĩnh cuộc chiến đánh quá thảm mất đi nhiều lắm gì đó mà để ông trời bắt đầu đối với bọn họ có điều mở mắt duyên cớ ở xuôi nam quảng châu sau khi vận may của hắn và cơ duyên cũng bắt đầu lập tức trở nên từ từ đổi mới lên không những chỉ còn trên danh nghĩa nội phong doanh không những qua loa trùng kiến lên còn chiếm được hoàng vương chú ý còn mà gặp phải cái này được xưng cái gì cũng biết một điểm kỳ quái hòa thượng thì lại hoàn toàn là kể cả hắn ở bên trong nội phong doanh trên giới vui mừng ngoài ý muốn Vốn hết thể đều coi như giữa lúc lúc đó, mà chiếu hắn dự đoán đến bên trong bước đi tiếp tục đi, chỉ là trước khi vừa đã xảy ra không nhỏ khốc chết, ra ngoài trạm canh gác cơm gặp cùng biến cố, để nộ phong doanh hầu như tổn thất toàn bộ trạm canh gác cơm đội, mà trong đó tránh thức tổn thất, còn là mất tích lữ xoáy đặng tổn cùng với cái kia một đoàn một đội có tốt, nhưng nộ phong doanh trên giới đối với cái này lại không có bao nhiêu bi thương cùng sầu nao tâm tình cùng bầu không khí, mà là đang đổi ở suất trạm trước lại lần nữa đem này số người còn thiếu cho một lần nữa bù đắp lên. Muốn nói bây giờ có thể làm nộ phong doanh hạt nhân cùng trụ cột lực lượng tinh nhuệ ấy thực có hai con, một nhánh chính là vương bàn thẳng lĩnh thân vệ đoàn ngựa Thổ. Cũng là đại diêu linh cuộc chiến vừa đánh vừa lui hạ xuống may mắn còn sống sót, cuối cùng một nhóm lao tốt tinh hoa cùng nắng cốt, một khắc cấp cho thì lại là do đặng tồn mang tới lao luyện nghĩa quân bên trong nhãn đao đội, chỉ là ở trạm canh gác cơm trong đội tổn thất không ít tay ra đời, nhưng mà bây giờ nộ phong doanh bên. Trong rồi lại hơn đệ tam cấp cho có thể cho rằng ẩn tại hạt nhân võ lực cùng tinh nhuệ manh mối đến chế tạo đội ngũ, chính là là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. đội nhân mã này chính là do chu hoài an mang về cái kia hơn một số người may mắn còn sống sót hầu như người người đều có thể bắn tên chế địch cũng có thể gần người chém giết càng có một đường giết mặc trùng vây mà nhiều khỏe mạnh từng thấy máu lâm trận kinh nghiệm bởi vậy đặt ở này tràn ngập lượng lớn mới cuối cùng cùng tạp dịch nộ phong doanh ở trong cũng coi là một con mơ hồ có sức nặng võ trang bởi vậy mặc dù trong đó vốn phần lớn là bản sứ xuất thân mới cuối cùng nhưng làm tựa đầu vương bản đối với hắn coi trọng trình độ thậm chí vẫn còn này cột đội đang cuối cùng bên trên mà hầu như cùng nộ phong doanh tồn lưu hạ xuống phổ thông lão tuất cùng đợi chỉ là một lần làm bọn họ người dẫn đầu hòa thượng phụ quản ở trở về sau nhưng không có đối với này con sức mạnh thuộc sở hữu biểu hiện ra càng nhiều hứng thú cùng kinh doanh ý đồ đến mà tiếp tục chui đầu vào chính mình trước phận bên trong mảnh đất nhỏ trên cho nên vương bản cũng thuận lý thành trương tiếp thủ này con đội ngũ khắc phục hậu quả xử trí thu xếp mà cho rằng trong quân đệ tam cấp cho có thể dựa vào sức mạnh đến đào tạo cùng tập trung vào sau đó lại đang địa phương khác đưa cho vị này khá thức thời vụ hòa thượng không ít bồi thường cùng lung lạc thì như mở rộng hắn quản dưới về điểm này đối lập số lượng đáng thương hộ bình và tùy tâm mà làm tiến hành vũ trang tạm chỉ là ở biết hai ngày nay ngầm phát sinh một ít chuyện sau khi không khỏi để vương bản sinh ra một chút ảo não cùng bất đắc dĩ phức tạp tâm tình nay đây bình thường trước sau như một khá là khắc chế hắn lúc này lại đang tịch một chút hiếm thấy men say mà quay trước người ngồi xổm tâm phúc thân tín kiêm kế nhiệm nhãn đao đội trưởng mới nham tạ nói nhỏ tuổi đứa kia cũng thật sự là quá không trở nghĩa lúc trước là hắn cảm thấy không đủ thỏa đáng mà đem người nhét ta này đến quan sát cùng thăm dò một hai. kết quả nhìn người ta lại phái lên trọng dụng đã làm ra nhiều sự tính đến bất cứ lật lọng muốn móc chúng ta người hay là dùng quân phụ tên tuổi ngươi nói thật đáng giận không thể khí nhất thời không quan sát cũng may hòa thượng là một hoài cựu nhớ ơn huệ nhân vật vung xuống quân phủ đầu kia cho tiền đồ ưu ảm tám ảm ba vẫn mong muốn chịu thiệt ở bọn ta người này làm việc cho nên ta không hy vọng trong doanh trại lại nghe được cái gì không nên nói nói hoặc là làm xảy ra cái gì lôi thời sự tình nói tới chỗ này vương bàn một lần nữa than thở bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mới hay ta trong lòng vẫn còn có chút không dễ chịu a này to lớn trong doanh trại ngoại trừ hàng ngày ăn uống chi phí ở ngoài còn có cái gì có thể cho hòa thượng hắn coi trọng hoặc là vào được trong mắt gì lúc này một thanh niên bên ngoài thông báo đạo Bẩm báo tựa đầu mỗi một đội chọn đến người tới sau đó một gã tóc xám trắng thân binh mang theo vài tên so với vẻ mặt khác nhau tuổi trẻ sĩ tốt đi đến đến rất đúng lúc vương bàn nhất thời cũng thay đổi một bộ tâm tình cùng tư thế quay bọn họ lời nói ý vị sâu xa thai bày ra mặt tình nói các ngươi đều là ta chuyên môn tuyển ra đến tâm tư hiện ra sống trí nhớ tốt mới có trước mắt cơ duyên ở lại hòa thượng bên cạnh nhất định phải cho ta đây cố gắng nghe lệnh cùng làm chuyện không phải mất mặt của ta trong ngày thường làm nhiều nói ít còn muốn chuyên cần với thỉnh giáo Coi như là sư trưởng cùng tiện nghi láo tử đến phụng dưỡng được rồi đừng động này nói láo cùng đỏ mắt cái gì tới trước tới sau tư tự có phải người bình thường muốn học cửa tay nghề thì không nên cho sư phụ đầu phân đầu giải đánh chửi dạy dô đi ra gì nói lại rồi đừng xem hòa thượng đi nâng khác hẳn với người thường thường xuyên khiến người ta bắt giữ không đến đầu mối gì nhưng này thượng vàng hạ cám bản lĩnh phóng tới trong ngày thường có thể đều là rất có tác dụng Xin chịu đựng qua trong đó chỗ tốt người cũng đều là khen không dứt miệng các người nếu có thể học dưới đến rồi một chút xíu cái kia cũng có thể tay được lợi không ít ngày sau đạt được dẫn cùng vừa ý nói, thì càng khả năng thay tà phân ưu một hai. quy một chương 43, mươi ba. thâm tư, chung. cùng lúc đó, vô hình gian bị người đưa cho kỳ vọng cao chu hoài an, cũng lại một lần nữa đi tới quảng châu trong thành, lại là cười ở ngựa thổ trên từ hơn mười tên hộ binh đi theo cùng mở đường. ở ngoài hơn nữa mấy chục tên kéo xe vạn mã phu dịch đi theo, ngoài ra còn có hai cái tiểu tùy tùng, làm dẫn ngựa chân chạy gã sai vật chu tiểu thất cùng sung làm bên người mục lục hoàn tục tiểu sa di mong muốn lưu nguyên. không sai, vốn chỉ là một kiếm về lưu lạc nhi tiểu thất, ngay ở ngày hôm qua vừa mới ở tựa đầu vương bản kiến nghị cùng kéo người hồ nào chứng kiến dưới. từ hắn cái này trong doanh trại nhiều nhất học vấn người kiêm làm chủ cho lấy cái họ liên quan liền như vậy hoàn tục đổi tên tiểu sa di mong muốn đồng thời xem như xác nhận chủ tớ danh phận cùng thuộc sở hữu về phương diện khác thì lại âm thầm là đối với hắn quá khứ tên và thân phận một loại nhớ lại cùng kỷ niệm mà đối với hai người này bối cảnh lai lịch không giống nhau người thiếu niên tới nói cái này cũng là một loại lột sắp phép tác học sinh mới bắt đầu cùng bởi vậy thoạt nhìn dù cho qua cả ngày trên mặt còn sót lại hưng phấn sức mạnh cùng vô tâm không về nụ cười tình cơ còn có thể nhô ra một vài mà trước đó đúng là còn có mặt khác một đám muôn hình muôn vẻ trong doanh trại sĩ tốt đồng hành có điều ở tịch nguyên cơ của hắn tiến vào cửa thành sau khi ngay ở đầu đường trên phân biệt ra bây giờ cũng đã tản đi mỗi loại tìm kiếm tiêu khiển cùng việc vui phải biết rằng làm nghỉ lại ở lại ngoại thành ngoại thành ngoại tuyến bộ đội có thể danh chính ngôn thuận vào thành cơ hội cũng không nhiều bởi vậy mỗi một lần tiến trình cơ hội đối với bọn họ này đầu mục cùng sĩ tốt mà nói cũng tương tự là một lần hiếm thấy thả lòng cùng nghỉ ngơi biến tướng phúc lợi ngay kế không thấy quảng châu thành lại trở nên lạnh lùng một chút tựa hồ là vì lượng lớn điều động qua nguyên nhân này không di chuyển được kết bệ kết lũ nâ ná ở đầu đường nghĩa quân tướng sĩ liên quan bản xứ cư dân thương lữ ở bên trong người đi đường cũng hiếm hoi rất nhiều lần đầu nhìn thấy lúc trong không khí mùi máu tươi cùng lại đến khi đến nhàn nhạt mùi hôi thối cũng đã cơ bản biến mất không thấy mà chỉ còn lại có một loại tương đương nhạt nhẽo cùng vắng lặng không khí cùng với thỉnh thoảng có thể người được mốc meo cùng tích cho khí tức mà ở này cao to cổng trào bên dưới tình cờ còn có thể nhìn thấy treo lên đầu người chỉ là trong đó già trẻ đều có dựa theo bên cạnh dán thông báo trên siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ này chính là trong thành ám sát sóng gió kẻ cầm đầu còn có chút tất là lục tục bị kiểm soát đi ra quan quân gian tế vân vân. lần này đi ra mục đích là phủ đại tướng quân nắm giữ dưới ở vào khỏe mạnh núi phía tây quảng châu phủ đô đốc kho vũ khí một trong bởi vậy càng đi vào trong gặp phải tuần tra cùng kiểm tra thì càng ngày càng nhiều đóng tại đầu phố lâm thời cửa ải trên sức mạnh thủ vệ cũng biến thành càng ngày càng là ăn mặc chỉnh tề cùng tèm hàm mỹ khí chất cùng không khí cũng theo ban đầu không chút để ý phân tán nhàn hạ nhạt đã biến thành nghiêm túc thận trọng nghiêm ngặt sơ sát tiêu điều chu Hoài an thậm chí chú ý tới ở một vài không đáng chú ý cửa ải bên cạnh dọc đường kiến trúc thượng tầng còn có sáng tối giải rác chạm gác cùng số lượng không ít chờ thời cung thủ loại hình rõ ràng bày biện ra một loại ngoài lòng trong chặt tư thế đến cũng làm cho hắn đối với này nông dân quân khởi nghĩa mọi nơi là vật hy sinh không chính hiệu chỗ tạo thành đá mô hợp chủ yếu ấn tượng cùng đánh giá hơi hơi có điều đổi mới có điều ở vương bàn cung cấp quan phòng cùng lâm thời một khế bên dưới này cũng mới trang bị thêm chạm gác cùng cửa ải đều không thể cho chu Hoài an tạo thành nhiều hay ít thực chất ảnh hưởng cùng cản trở ngược lại để hắn tịch này gần gũi quan sát cùng nhận thức biết trong thành này bất đồng đoạn đường phiên hiệu trong lúc đó nghĩa quân thuộc sở hữu cùng phạm vi chức trách và đem ở hệ thống phụ trợ của chính mình bên trong mười đánh dấu cùng tồn lưu lên nói không chừng tương lai còn có phát huy được tác dụng cơ hội kho vũ khí của quảng châu là một mảnh nghi thức sườn núi mà thành quần thể kiến trúc bởi vậy xa xa là có thể nhìn thấy một mảnh mây đen như đỉnh ngói cùng chóc mái nhà nơi đây cũng là nội thành số lượng không nhiều sức mạnh thủ vệ đối lập tập trung vị trí cho nên này kết bệ kết lũ đỉnh vũ trụ sâu giáp tuần thú ở trên đường nghĩa quân sĩ tốt ở tinh khí thần trên cũng muốn so với địa phương khác càng hơn một bậc này màu đỏ nhiều vấn đầu binh giáp chính là quân phụ dưới trướng trường thường dũng sĩ làm hộ binh đội trưởng mà mặc giáp trụ chỉnh tề quan, cũng ở bên dùng một loại khó nén hâm mộ cùng xúc động nữ khí thỉnh thoảng vì hắn chủ động giới thiệu đến cũng là sớm nhất tùy tùng vương đại tướng quân tư cách giả nhất nghĩa quân tinh nhuệ mà này huyền vũ trụ cáo đơn tướng sĩ thì lại phần lớn là câu nói nay sơn đông hà trạch, quê quán hoặc là lân cận nhỏ bé nhà nhỏ phép tác huyền người cũng coi như là hoàng vương hương bệ cùng đội quân con em còn có cái kia tạo bảo kỹ tốt thì lại là đến từ tể bắc tư thương bơn mối. phần lớn là hoàng vương hôn quen bạn cũ đừng xem cái kia đánh sẻ đuôi cờ chạm canh gác đội không đáng chú ý lại là trước trận thúc dục đi quân pháp ý chí kiên định đều cái kia yêu thích ăn mặc loại loại chính là rất đánh mạnh doanh đội ngũ đời trước chính là chống nộp thuế năm núi dân bọn họ giết quan làm phản thời gian có thể so với vương đại tướng quân trường thường khởi sự còn càng buổi sáng một vài cũng coi như là bọn ta huyện lân cận hưng hôn nếu không phải phép tắc đại đầu lĩnh cùng chân lao đem thật sự chết sớm nói tới chỗ này hắn không khỏi lầu bầu một tiếng nhỏ chân tướng quân lại cùng vẫn còn xoáy nửa đường xảy ra tranh chấp mà chia đều ra sau đó lại cùng mọi người đều gây ở lớn giữ lĩnh chỉ còn một tựa đầu tới thu thập tàn cuộc sợ là không thể so với bọn họ bây giờ khí tượng kém hơn nhiều hay ít đối với lao quan tình cờ phát động dĩ vãng cùng nhớ lại chu hoài an lại là cười không nói mà gật đầu tán thành chỉ là lòng cảm giác nói thoạt nhìn lượng tin tức quá lớn mà đây lão quan thoạt nhìn cũng không hoàn toàn là mặt ngoài vậy sang sảng không lòng dạ nào mà là cái có điều câu chuyện người a cuối cùng nói lên lời nói này đều cũng không chỉ là biểu lộ cảm xúc ngày sau có lẽ có thể tìm kiếm một hai. bởi vậy chỉ là đoạn này nội thành đi qua chặng đường cùng trên đường phố bọn họ đám người chuyến này thì gặp được ít nhất tốt mấy bộ bất đồng nghĩa quân phiên hiệu mà dừng lại cho đối phương tránh nhiều lần chỉ là đang diễn qua thân phận cùng ấn tín tiến vào kho vũ khí cổng trào cửa lớn sau khi thì một lần nữa trở nên thanh tịnh cùng ăn nhàn lên đi ra tiếp đãi bọn họ chính là một gã mặc màu xanh võ quan nhung áo quảng kho Tự báo tên gọi kêu Cầu Nguyên, tròn tròn mặt, đầy rối cần, tướng ngũ đoàn thoạt nhìn có chút buồn cười cùng con buôn khí chất. Đối xử thái độ của bọn họ ngược lại cũng đúng là một bộ giải quyết việc trung công chính tám ổn cùng không có gì lạ, chỉ là khi nói chuyện lại là một bộ người địa phương mơ hồ khẩu âm, hiển nhiên là bạn sứ chiêu mộ cùng lưu dụng nhân viên, mà đối với Chu Hoài An cái này đã nhỏ có chút tiếng tâm hoa thượng, hơi hiếu kỳ cùng tìm kiếm sẽ thêm nói mấy câu. Ở của hắn dưới sự hướng dẫn Chu Hoài An đoàn người đi tới gần nhất một chỗ nhà kho kiến trúc trước mặt. Theo mở rộng ra muôn hộ bên trong, có thể phát gặp ở chỗ chất đầy một loạt vừa một loạt được bảo dưỡng thích đáng binh khí cái giá. các loại cung giác bảo đám chiều cao chẳng chịt nhấp nháy sắc bén chỉnh tề thành hàng giống như là xung xuê uy nghiêm đáng sợ sơ sát tiêu điều chờ đợi xét duyệt binh lính hoặc như là tỉ mỉ nuôi dưỡng cùng tu bổ đi ra kim loại rừng rú thế nhưng cổ nguyên lại là bước chân không ngừng mang theo bọn họ hơi qua chỗ này kho hàng vừa đi tới khắc một đại gian mở rộng kho hàng bên cạnh nơi đây diện tích lớn hơn nữa cũng càng chống trải một vài bởi vì trong đó vũ khí đã bị lấy đi rồi một phần mà lộ ra rất nhiều trống giống vị trí đến mà còn lại binh khí dạng cũng có vẻ ngổn ngang lẫn lộn nhiều rất nhiều vũ khí đóng gói trực tiếp lộ rõ ra mà lộ ra sáng sáng ánh đến Thế nhưng đối phương còn là tiếp tục xuyên qua nơi đây mà hướng về bên trong đi đến, vừa đi tới một cái tọ khắp này, nhàn nhạt, nhạt mùi mốc kho hàng ở trong, nơi đây bày đặt rất nhiều áo giáp cùng nhãn, la chắn cái giá, chỉ là mặt trên đã mông thượng rõ ràng mùi bặm. Quản kho đầu mục hầu như là không thế nào dừng lại, vẫn xuyên qua vài nơi tính chất khác nhau kho hàng sau khi, thậm chí đều xuất hiện một chút rõ ràng xuất hiện hơi ẩm cùng dị xét vũ khí, vẫn như cũ không có làm cho bọn họ dừng lại. Mãi đến tận cuối cùng đi vòng tốt mấy vòng sau khi, mới ở to lớn nhà kho còn thể kiến trúc một chỗ góc viền trên, viết lốm đốm đoàn kết hai chữ nhỏ kho hàng trước dừng bước. Tự mình lấy ra có chút mất công sức mở ra Thoạt Nhìn thì thập phần cổ xưa mà có chút mục nát phá dọn, làm người lo lắng sau một khắc có thể hay không phá nát mở hai đại cánh cửa tấm. Đâm đầu một cỗ cóc nhạt hồi lâu mốc cho mùi chen lẫn ấy khí tức của hắn, hầu như là phả vào mặt. Người này liền là các ngươi muốn nghiệm thu vị trí. Ở chỗ một mảnh xám xịt, dây đặc đuổi bẩm tích bên dưới phải cẩn thận phân biệt tài năng phát hiện có vật phẩm chất đống hình dáng. Mà trên tường mưa rột hình thành dấu vết cùng mùa ban, đang nghĩ đầu chọc trên con giận bình thường dễ thấy. Quy một chương 44, tâm tư, hạ. Lẽ nào có lý đó? Vẫn không có gì cảm giác tồn tại đội trưởng La Quan, lúc này thì sù lông lên mà giống lên tiếng đến. nguồn này khẳng họp lại rách nát đến lửa gạt bỏ ta. Trên thực tế, thấy trước mặt rõ ràng bị long đông lâu ngày mà không thiếu gì xét loang lộ vũ khí cái giá cùng hỏng sọn, còn có mặt khác một vài mục nát đã không biết là bình cụ thể sử dụng rách nát cùng đóng rác. Mà đi theo quân sĩ cũng đã đã biến thành nẹn họ nhìn chân chối cùng phẫn nộ biểu tình. Xem ra, muốn ở trong đó tìm ra chuyển biên lai like trên 2.000 viên đầu thường cùng 1.000 con móc mũi mâu, 1.000 tấm tay sắp xếp hoặc là đồ nhãn, đồng dạng số lượng đao kiếm, 400 cây cùng 24.000 mũi tên, 200 lĩnh nạm bao gia tử, 40 cỗ chết sắt nửa người, còn có một chút thượng vàng hạ cám nợ đần thảm, lửa mạnh. hồ lộc đã lựa các loại đồng bộ vật cùng vụn vật lẻ tẻ đồ chơi nhỏ cũng là ở thái quá cố hết sức thằng ngãi này quá có thể ác làm bọn ta là cái gì mà một cái bóp lấy quản kho cổ nguyên ngực lão quan càng phun mạnh nước bọc nói tin lão tử không xé ra ngươi phía trên công đạo đã là như thế a mà đây cổ nguyên lại là một bộ bất đắc dĩ không cho là thế kim làm đoan nước vẻ mặt tên gọi tắt chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi ra dấp ngươi coi như đem ta hủy đi cũng không quá dùng cái kia đằng trước này vừa là cái gì lao quan càng thêm không tha thứ nói thật sự coi bọn ta là mù gì cái kia nhưng quân phủ chỉ tên chuyên dụng ra giới Cái kia cổ nguyên vẫn như cũng là mạnh miệng, thoạt nhìn không chút hoang mang nói: "Ngươi muốn có thể tùy ý lấy đi giống nhau, và đến cánh cửa lớn này, ta liền đem đầu hái xuống theo ngươi làm bóng đá như thế nào? Thật cũng chỉ có này gì." Chu Hoài An lại là trong lòng đột nhiên sáng tỏ khoát tay áo, ngăn lại lao quan bước tiếp theo hành động, vừa để những người khác vây quanh sĩ tốt bình tĩnh đừng nóng. Trước tiên đem quản kho thả ra nói chuyện đem, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác tới cách đó không xa có người trong khi dò xét nơi đây, mà ngoài cửa quân coi giữ cũng tựa hồ chiếm được cái chiêu gì đều, mà từ từ hướng về nơi đây tụ tập quà đến, đến rồi. Mai thuyết phục không có sợ hãi thái độ, hiển nhiên là chờ đợi cùng hướng dẫn bọn họ làm những gì sự tình cho phải đây. Ta muốn quản kho cũng có vợ con người nhà và thân bằng đem. Sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng thấy vị này quản kho con mắt, từng chữ từng câu đạo. Ngươi, dù ý như thế nào? Đối phương sắc mặt từ từ thay đổi dưới, lại là ở trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ cùng thắc loạn. Cũng không có chuyện gì. Chu Hoài An lắc đầu giả vờ nhẹ nhàng bơm khuâng nói, dù sao, ta nội phong doanh tại đây trong thành mỗi một quân, cũng không có thiếu ngọn nguồn cùng bạn cũ. Đang muốn hỏi thăm một chút trên quý phủ vị trí, tốt đưa lên một phần lễ nghi mà thôi. Ngươi đối phương cũng thật không ngờ chu hoài an sẽ nói ra loại này mình muốn bóng tối mang lời không khỏi trong lòng có chút tấm lòng váy dậy mà cân nhắc không biết lên ta chỉ là muốn nói quản kho hàng ngày như thế thanh tiết kiệm chu hoài an phối hợp tiếp tục nói thủ hạ người các loại cũng là cũ áo miếng vá trong người trong doanh trại có chút dư thừa vải vóc cùng đồ lạc vặt vừa vặn mượn hoa hiến phật cho quý gia cùng thuộc hạ chính mình làm bao nhiêu thân thể quần áo trang phục mà thôi Kính xin cửa hàng kho đầu không muốn lại làm cho đây chính là đại biểu ta nộ phong doanh mấy ngàn tướng sĩ một phen tha thiết thịnh nói thịnh tình hai chữ chu hoài an đặc biệt cười lạnh nhấn mạnh vậy ngươi lại muốn nào đến? cầu nguyên thở hổn hển sắc mặt có chút không lo nói, một ta đã biết mà còn làm sai cùng ngươi bọn cùng qua gì, vạn bạn, không, dĩ nhiên không phải. Chu Hoài An lơ đến khoát tay nói, chỉ là mời mọc ngươi xem tại đây mấy ngàn tướng sĩ si ân ân tướng trông mong mức, chút ít cho tạo thuận lợi, cung cấp một vài chỉ điểm mà thôi. Tỷ như hãy nói cho ta biết này trong kho tương ứng giải rác cùng vị trí, để người tỉnh của ta chút thời gian cùng công phu được rồi. Bởi vì Đối phương cái này vẻ mặt cùng phản ứng đối với hắn mà nói quả thực là quá quen thuộc, hắn đã cất bước ở Phi Châu trong khi đều là tránh không được sẽ gặp được cùng loại tình hình, theo này địa phương trên nhỏ quân Việt cùng đội du kích, phe đảo chính vũ trang, dưới trướng lâm thời thiết lập cửa ải cùng chạm gác nhân viên bên trong, hoặc vừa là đại đa số thối giữa thành phong trào Phi Châu quốc gia quan thuế, biên kiểm cơ cấu ở trong, đều là không thiếu loại này ngông qua nổ lông phép, thắt tham lam cùng con vật mặc dù bọn họ dưới đại đa số tình huống. không dám nhằm vào chữa bệnh đội làm những gì quá phận sự tình thế nhưng tiếp theo chăm chú kiểm tra cùng công bằng chấp pháp cơ hội không dứt từng lần từng lần một kéo dài thời gian của ngươi và hành trình hoặc là cái khác khiến người ta tìm không ra sai lầm lớn kẻ đáng ghét thủ đoạn đến yêu cầu một vài lễ vật nhỏ cùng vật kỷ niệm cái gì bởi vậy cũng tạo thành một bộ tương ứng nghe lời đoán ý đối phó thủ đoạn sau đó đến tiếp sau giao thiệp thì kế hoạch xuyên qua nhưng mà chu Hoài an lại là ở trong lòng âm thầm thở dài nói những nghĩa quân này sau khi vào thành hủ hóa sa đoạn cũng là hết sức rõ ràng à chỉ là theo cái này phổ thông quản kho cấp bậc tiểu đầu mục trên người là có thể thể hiện đi ra một lớp, không ai truyền ý cùng tung rất nhiều nói, hắn như thế nào dám làm loại này so như công khai áp chế lời nói đi ra chứ? Thế nhưng hiển nhiên trước mắt bọn họ ít nhất vẫn chưa hoàn toàn lộ sát thành, bọn họ chỗ muốn lật đổ cùng phản kháng quan phủ như vậy vô liêm sỉ cùng quê mùa, hoặc giả nói là còn không có đầy đủ thời gian, đến bồi dưỡng được ham muốn hô khó lấp to lớn cầu vị, mà giới hạn ở trước mắt dễ như trở bàn tay một chút chỗ tốt mà thôi. Cho nên ở chu nhớ nhung an khiến người ta lấy ra mười mấy thước màu sắc tốt nhất mảnh lụa, nhiều chỉ thương ngát hun lường cùng nửa mảnh thứ khô, còn có một nhỏ vào rượu chứa đầy tiền đồng ngủ lâu năm sau khi. Đối phương còn sót lại cuối cùng một điểm giải quyết việc chung mà lợn chết không sợ bỏng nước sôi vẻ mặt, liền bắt đầu biến thành bông lỏng lên. Tiếp theo vị này quản kho cầu nguyên liền bắt đầu chủ động cảm nhận được, bọn họ này ngoài thành nghĩa quân huynh đệ xuất chính sắp tới khó chỗ, sau đó có cố hết sức tương đương chi kỷ nhắc nhở lên các loại chú ý hạng mục đến. Tỷ như gần sát cực kỳ bên ngoài giáp số kho cùng mất tên cửa hiệu kho, thật chính là tuyệt đối không thể động, đó là đại tướng quân thua định kỳ muốn phái người bắc vận cùng kiểm nghiệm. Thế nhưng ở chỗ mấy gian bính tên cửa hiệu cùng đinh tên cửa hiệu kho hàng, lại là có thể cố hết sức mở ra một hai nơi, làm cho bọn họ phái người đi vào lựa một vài đi ra. căn cứ này kho vũ khí kho hàng đánh số cũng có thể phỏng đoán cùng phán đoán ra ấy thuộc sở hữu cùng trình độ trọng yếu tỷ như giáp tên cửa hiệu năm kho một kho chính là chuyên cung cấp quảng châu phủ đô đốc đặt sở quân binh cùng hạ hạt kinh lược quân cùng khó khăn cửa trấn quân đệ dành mà ất tên cửa hiệu sáu kho hai kho thì lại là vì sau đó trùng kiến cùng mới tuyển mộ lính đông tiết độ sứ nha binh làm một lần nữa gom góp cùng chế bị tầm quan trọng đốt cháy kém hơn còn bính chữ chư kho thì lại là vì vũ trang này định kỳ căn cứ triều đình chi mệnh đường lối trải qua quảng châu mà chuẩn bị vừa an nam kiếm bên trong nơi lính thú phòng ngự binh chuẩn bị, mà tới chữ ở trên lý thuyết chính là vũ trang này địa phương châu huyện thủ bác giữ đoàn kết đoàn vệ binh bởi vậy trang bị chất lượng cùng bảo dưỡng trình độ đều là nhất là lót đáy tồn tại bởi vậy trong đó có giá trị nhất áo giáp chữ tỷ lệ có thể nói là một giảm lại giảm bảo dưỡng trạng thái cũng là phổ biến kém cỏi một ăn cùng tấm mai ban chỗ nào cũng có ngược lại chỉ còn lại có tương đối giá rẻ thương xà mâu dao cùng cái gì ở nơi đây xung làm chủ yếu đầu to cùng tồn tại có điều dựa vào nhãn lực đến nhặt ve chai và từ đó khai quật giá trị cũng tương tự là một cái khá là có điều lạc thú cùng cảm giác thành công sự tình đương nhiên nhìn tại kia cái bình nặng trình trịch thủ tín mức ngoại trừ háo giáp tự có định số không thể lấy thêm nói những phương diện khác thuận tiện báo tốn thượng vàng hạ cảm sự vật ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thả ra lỗ hổng cuối cùng ngoại trừ mang đi kế hoạch số lượng gấp đôi trở lên vật liệu ở ngoài còn thu hoạch một nhóm lớn quân dụng chế tạo một cung cung khảm sừng cùng dài ngắn chút ít cung cùng với đồng bộ mũi tên gỗ trúc tiễn ở ngoài bọn họ thậm chí còn tìm được rồi mười mấy hòm minh tiễn cũng chính là thép dòng chế tạo mà có lợi cho phá giáp truy đầu tiễn nơi đây hay không có quân dụng chế tạo cường nọ cùng nọ sau đó tự giác còn có chưa hết thòm thèm chu hoài an đánh rắn dập đầu tiếp tục dò hỏi chúng ta tựa đầu nói rồi nếu có thể lấy được một vài thì tốt rồi ngươi nhưng chớ có hại ta à nọ tử đồ chơi này phụ đại tướng quân cũng là tương đương vừa ý cùng quan trọng đối phương lại là giữ kín như bưng liệu mạng xua tay cùng lắc đầu nói ít đi mảy may đều là phải hỏi thăm thật sự là không cách nào có thể mớn có điều có khác một vài thứ ngươi nếu không sau đó đối phương tựa hồ có có chút băn khoăn đột nhiên kiến nghị đạo ngược lại không tính là quan tạo chế tạo coi như là nhiều đi ra thêm đầu từ ngươi chuyển nhiều hay ít là hơn sau đó bọn họ từ đối diện một góc khác đồng dạng chất đầy cho nhỏ trong phòng kho tìm được rồi rất nhiều rách tung toé nằm hòm mặc dù bên ngoài đã bị một tan dồn dập tràn ra, thế nhưng mở ra sau khi bên trong mặt dùng vải bố bọc lại vật, nhưng vẫn là phần lớn vẻ ngoài hoàn hảo. Được rồi, có có còn hơn không? Chu Hoài An lại là khó nén trong lòng mừng như điên, mà nỗ lực ở, ở mặt ngoài làm ra một bộ cố hết sức bất đắc dĩ vẻ mặt đến, khiến cho ta chuyển ít ỏi trở về, nhìn có thể không ứng phó trôi qua. Thực sự là kiếm được a, này là phá lệ to ngắn đôn hậu vũ khí, nên chính là trong lịch sử truyền thuyết nguyên thủy bản liên hoàn nỏ. Mặc dù có tầm bắn rất gần cùng uy lực có hạn, ảm tám mươi lăm ảm ba liên dùng để đi săn đều làm người chỗ lên án chứa nhiều vấn đề nhưng chỉ cần lấy về cố gắng cải tạo cùng lần nữa tân trang phối hợp sau khi đối phó này không có giáp mục tiêu vẫn có tương đương sát thương hiệu quả Mấu chốt nhất chính là đồ chơi này đụng phải đồng bộ hộp tên sau khi có thể tiến hành ngắn ngủi bắn nhanh áp chế cụ thể cải tạo công nghệ cũng là thập phần đơn giản đợi sau một vài giờ y y kẻ yêu thích quan dựa vào thủ công cái rủa cái gì có thể hoàn thành chủ yếu một thành phần cấu thành sau đó cái này cậu nguyên không biết là từ nơi nào lấy đạt được cho phép cùng ngẫn tình lại từ trong kho vũ khí cho cho mượn mười mấy chiếc xe lớn đến, chóng lên bọn họ trước khi đến cây lấy ngựa thổ cùng con la, là có thể tiếp tục vận chuyển vật liệu, cũng coi như là mua xong cho bọn hắn một phen ân tình đem. đem cuối cùng một chiếc xe lớn chứa đầy ấp, vừa hẹn cẩn thận dưới một nhóm đã đến vận chuyển thu xếp. Hôm nay chủ yếu hành trình cho dù là hoàn thành, còn lại trở về sự tình là có thể giao cho đến tiếp sau đã đến người các loại. mà ở này giáp giới vật dùng đều từng nhóm vận xong trước khi, Chu Hải An cũng có thể thu được đến Quảng Châu trong thành đi tới vừa đi ngắn ngủi nhàn hạ hơn cùng không gian. nhưng mà thủ đoạn của ngài và tâm tư, có thể một chút đều không giống. Ở cuối cùng một đường đưa đi ra trong khi, vị này quản kho cậu nguyên đột nhiên như có cảm giác nói một câu. Cái kia lòng dạ từ bi cái kia người xuất ra. Đã thói đời đã bại hỏi đến, để hết thể người lương thiện đều hầu sống không nổi. Chu Hoài An đồng dạng có ý riêng lên tiếng trả lời. Tầm thường người xuất ra chỉ dựa vào lòng dạ từ bi, vừa đỉnh trô hít lợi gì. Chuyện thiếm ít nói, đang đi ra kho vũ khí cổng chào cùng cửa lớn, Chu Hoài An như có cảm giác lại quay đầu lại trong khi, lại nhìn thấy kho vũ khí quần thể kiến trúc cao tầng trên Đang có người đang quan sát cùng ngắm nhìn chính mình đội ngũ này, nếu như không phải hắn tìm được tăng cường nhãn lực nói, cơ bản không ai có thể phát hiện đến đối phương. Quy 1 chương 45, tập tư, 4, 4. Theo kho vũ khí cửa lớn đi ra còn chưa đi ra xa mấy bước, Chu Hoài An thì một lần nữa dừng bước quay đầu hô. Tiểu thất, ta có chút nói bụng. Đến rồi. Tiểu thất vội vàng theo ngựa thổ trên gỡ xuống một cái túi, nơi đi mấy khối đều cơm ràng bánh bột lọc cùng một khối bỏ thêm rất nhiều lạp sưởng nát hành thái sấy bánh, sau đó lại từ lóng chúc mũ bên trong lấy ra chứa ngọt tương nước mảnh bình sứ, đồng thời đưa tới để Chu Hoài An có thể trực tiếp ngồi ở xe bên cạnh được lợi, hiển nhiên bọn họ đã quen Chu Hoài An, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nảy lòng tham ăn chút gì hàng ngày. Đối với điều này, Chu Hoài An giải thích là chính mình có dạ dày trên tật xấu, phải khá là thường xuyên ăn uống lý do, cũng bị nội phong danh chỗ nhận thức đại đa số người cho tiếp nhận rồi, cho nên đối với hắn thường xuyên bên người mang theo một túi đồ ăn cùng cái khác thuốc mỡ viên tắn cái gì đồ chơi nhỏ, đã có chút thấy có lạ hay không. Như vậy cũng vì hắn bước tiếp theo trốn chết kế hoạch, vô hình gian mở ra càng nhiều cánh cửa tiện lợi. làm ở thập hương chấn lưu lại kinh nghiệm dạy dỗ như vậy coi như bị đột phát nguy hiểm cũng bất ngờ dựa vào mấy thứ này cũng có thể đang chạy trốn trên đường hơi hơi kiên trì lâu một chút đem đổi lấy một vài cầu cứu hoặc là khẩn cấp đối sách bước đệm thời gian cùng đường sống sau đó ngồi ở cố ý chỉ hoán bên cạnh xe ngựa Chu Hoài An vừa thuận tay phát động một lần theo lệ xem xét xem như đối với phụ trợ sinh vật dạ đà hàng ngày phạm vi hạn mức tối đa cùng năng lực xử lý rèn luyện chỉ là lần này phát động lên lại làm cho hắn không khỏi sáng rực đến cả kinh mà trong lòng rời sông lấp biển lên bởi vì hắn ở nhận biết của chính mình trong phạm vi phát hiện nhiều cái sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật khác hẳn với người thường mà phá lệ mánh liệt tồn tại, thậm chí có mấy cái sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cường độ, đã không thấp hơn ở thập hương trấn ngẫu nhiên gặp đến cái kia làm người khó quên đặc thù tồn tại. Nhưng mà càng làm cho hắn giật mình chính là, có chút mãnh liệt sinh thể tín hiệu ở vào kho vũ khí trong vòng cũng là tôi, loại này quan trọng trong nơi nói không chừng có thuộc về nghĩa quân này một phương, cái gọi là thời đại này cái gọi là cường giả cùng hảo thủ trấn giữ cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng có mấy cái tín hiệu lại là xuất hiện ở đã vận tại đội ngũ ở trong, vậy thì có chút không giải thích được. Hắn không nhịn được tiếp theo hướng nước cơ hội lại xác nhận cùng đánh giá một phen đồng hành đội ngũ, kể cả lão quan ở bên trong 25 tên hộ bình, kể cả tùy tùng tiểu thất cùng Liêu xa ở bên trong 41 gã tạm khiến nhân viên, kiểm tra triệu chứng bệnh tật của bọn họ cùng tín hiệu Chu Hoài An có thể nói là đối lập quen thuộc hơn, làm sao lại sẽ thêm ra này mấy cái xa lạ tới đây. Sau đó, thông qua tiêu hao chữ năng tiến hành từng cái đánh dấu cùng phân biệt sau khi, hắn rốt cuộc xác nhận này tín hiệu là tập trung ở chính mình chuyển vận đoàn xe phân cuối, mà hầu như cùng cuối hàng cái kia bao nhiêu chiếc xe lớn chồng chất vào nhau, thế nhưng ở bình thường tầm nhìn trên, trên xe ngoại trừ chất tràn đầy giáp rưới vật liệu ở ngoài, lại là căn bản nhìn không tới người. cũng căn bản không nhìn ra không có khiến người ta ẩn thân địa phương, bởi vì mỗi một hòm mỗi một món trang bị, hầu như đều là có người ở bên cạnh tận mắt mở ra, mà từng cái kiểm nghiệm qua kết quả, chẳng lẽ là mình chi rắc cùng cảm ứng ngoại trừ vấn đề đâu? Hắn không khỏi lần đầu tiên hoài nghi lên trong cơ thể bộ này không biết tên không chọn vẹn bản hệ thống phụ trợ đến. Thế nhưng hắn lại phát động xem xét năng lực sau khi, cái kia mấy cái phá lệ rõ ràng sinh thể là thủ, vẫn như cũ gương ngạnh xuất hiện ở đội ngũ cuối cùng, mặc dù tựa hồ trở nên có chút tạm đậm rồi, nhưng là vẫn rõ ràng mạnh hơn hắn ở xung quanh, có thể xem xét đến đại đa số sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật. kết quả này lại làm cho chu hoài an đột nhiên nghĩ tới trước khi một chuyện để điều chỉnh thử cùng kiểm tra này tặng kèm liên hoàn nọ nọ cơ chính mình có ngắn ngủi rời khỏi chốc lát có phải cùng này có điều can hệ gì nghĩ đến đây chu hoài an nhất thời có chút không rét mà run lên chỉ cảm thấy này hùng vi kho vũ khí quần thể kiến trúc trở nên hơi nguy hiểm khó lường lên mà hận không thể ra tăng bước chân rời khỏi nơi này tại đây ăn đồ ăn làm che chở trong khoảng thời gian ngắn chu hoài an ở trong lòng né qua rất nhiều cái ý nghĩ mà ở các loại lợi và hại cân nhắc trong lúc đó trở nên do dự cùng dãy rội lên sau đó Hắn thì tựa hồ ở phía xa không thể nghi ngờ liếc thấy một thân ảnh quen thuộc, cưới ngựa đỏ vác lấy màu địch sơn đau mà tóc xám bay phấp phới, đang mang theo một tiểu đội cưới ngựa sĩ tốt đang hướng về nơi đây lại. Lại ở nơi đây gặp cái kia trẻ đầu bạc tóc tuổi giáo úy, Chu Hoài An vội vàng trong lòng căng thẳng có bước đầu quyết định, mà tiến ra đón lớn tiếng chào hỏi. Tuổi giáo úy đã lâu không gặp, ta nơi này có mới ghi lại bản sao, vừa vặn cùng nhau giao cho ngươi, có thể hay không vay mượn đến vừa nói thì sao đây? Sau đó ở đối phương có chút bất ngờ vi diệu vẻ mặt ở trong, Chu Hoài An đột nhiên hạ thấp âm thanh hấp nói, ngươi đồng ý tạm thời tin tưởng ta gì? Gì? Tuổi giáo úy không khỏi ngây ra một lúc, lại là cố ý hạ thấp tâm thanh. Ngươi này vừa là có ý gì? Dùng tất cả doanh trên dưới dòng dõi tính mạng người bảo đảm, thật sự là can hệ trọng đại. Chu Hoài An bảo trì một loại nào đó khách sáo bắt chuyện ung dung vẻ mặt đến đạo. nay đây ta kế tiếp nói, ngươi cũng không thể có điều tỏ thái độ cùng phản ứng. Cũng được. Tuổi giáo úy nhưng không có nổi giận hoặc là nghi ngờ, mà là một lần nữa giảm thấp xuống giọng nói. Mà nghe ngươi nói thế nào được rồi. Nghe đến đó Chu Hoài An không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn lo lắng nhất chính là ở chưa quen cuộc sống nơi đây người nhỏ, lời nhẹ bên dưới xung quanh nghĩa quân bộ đội sở thuộc không ai nhận thức cùng đồng ý tin tưởng chính mình mà xem là lời nói điên cuồng cái gì chỉ hoan cùng truyền lại sai lầm bỏ lỡ thời cơ cùng mấu chốt ngược lại cho mình lưu lại đặt mông phiền vãi hắn nhưng tận mắt chứng kiến qua loại này tồn tại thực lực và uy hiếp trình độ này bối có thể không làm gì được trong thành này người đông thế mạnh nghĩa quân thế nhưng muốn tìm mình phiền phức độ khó thì muốn thấp hơn quá nhiều cuối cùng khiến cho chính mình chỉ có thể ngồi sồn nộ phong doanh bên trong không ra, mới có thể thu được cơ bản điểm chán an toàn bảo đảm không thể nghi ngờ là cực kỳ bế bắt nhất lựa chọn cùng hạ sách Đương nhiên, để đổi lấy đối phương trợ giúp cùng hợp tác, tương ứng bánh lớn hay là muốn vẽ lên một vài, tỉ như lợi dụng trên mới nhất tình thế cái gì, mới có khả năng chạm đến đối phương đến dùng nhỏ chọn lớn dựa thế một hai. Kỳ thực ta nơi này có một việc chút ít tránh lướt qua có sẵn công lao, muốn đưa cho giáo quý ngươi. Bởi vậy, Chu Hải An tiếp tục mà không đổi sắc đạo, nhưng lại không biết giáo quý có hứng thú tiếp nhận không. Nếu như có, kính xin gần đây cho ta mượn một chỗ đóng kín nơi, cùng với ít nhất một đoàn binh giáp, ít đi có lẽ còn không thấy đỉnh sử dụng đây. Vừa là cái gì can do Có điều vị này tuổi giáo ý cũng không giống như là theo liền có thể bị chuyện giật gân trô đánh động người ngược lại hơn nữa nghiêm túc chất tiếng nói ngươi không nên sai lầm mới là ta cũng không có tự tiện vận dụng này đội ngũ nếu như ta nói trong đội ngũ của ta kỳ thực cất giấu quan quân gian tới đâu theo chu Hoài an cướp lời ra câu nói này đối phương nhất thời ngậm miệng không nói mà ánh mắt trở nên thay đổi sắc mặt cùng kịch liệt lên cuối cùng thiên ngôn vạn ngự ở hít sâu một hơi sau chỉ đã biến thành như là trùng vạn cân vài chữ ngươi dám tin tưởng mong muốn dùng phật tổ làm chứng kiếp trước kiếp này tu hành đảm bảo nói ra câu nói này trong khi chu Hoài an không khỏi một trận rung rung Ngược lại cho dù là sau đó nghĩ sai rồi phải truy cứu trách nhiệm, cũng bất quá là sai lầm tính cảnh giác cùng phản ứng quá độ, trong nội phong doanh cũng có người cho mình lật tẩy không phải, ngược lại hắn cũng không để ý này, nghĩa quân ở trong cái gọi là tiệt trình. Quy 1 chương 46, thâm tư, nam. Rốt cục khai được rồi gì, dừng lại xe ở móng ngựa đạp đạp trong tiếng, lại phát ra ùng ục cùng ục về phía trước xóc nảy cùng chấn động. Kê sát ở nhỏ hẹp hắc ám trong không gian chỉ chứa bao nhiêu khe hở dư quang mã tư vân, cũng lại bung ra trong tay cầm cầm dao găm, sau đó lại cảm thấy trên người mấy nơi đã băng bó cẩn thận vết thương, lại đau đớn cùng từ từ thấm ướt lên. trong đó trên vai vết đao, đó là hắn ở một chỗ tiểu quán ở trong giả dạng làm đưa rượu đường người, liều chết đột nhập một đám tùy tùng ở trong, tự tay đâm chết một gã của kẻ gian đại đầu một lúc, bị vùng vây dây chết đối phương chỗ lưu lại kỷ niệm, mà ở vào dưới sườn tiến đau, tất là khi hắn che chở khác vài tên đồng bạn, mò vào của kẻ gian cao tầng nghị kỹ nhà riêng đại sát giết lung tung lúc, bị tới rồi có kẻ gian cung thủ bắn một lượt bắn trúng kết quả. đương nhiên, đối với từng quen thuộc cùng thi thể cùng người chết làm bạn hắn, này hẹp vội vã hạn chế khó khăn cùng trên thân thể chán dày vò, kỳ thực căn bản không tính là cái gì. Hắn vốn chỉ là Dương Châu địa phương đại tộc Lý thị bên trong, một chỉ biết mẹ không biết bèn cha nô tỳ, nhiều lần vụn trộm cùng giá hợp sau khi lưu lại nghiệp chủng, lẽ ra nên rất sớm đã bị đuổi theo đi ra cửa tự xanh tự diệt, bởi vì sinh lại có chút tướng mạo khác biệt, mà bị sắp sửa xuất sĩ Lý công gia tướng cho vừa ý chọn đi, dùng người hầu thân phận bắt đầu từ nhỏ thao tập võ tài năng cùng binh giới. Tiến tới ở một đám bối cảnh gần gũi bạn cùng lứa tuổi ở trong, dùng đối với mình cùng hắn mọi người đầy đủ hung hãn, tàn nhẫn lợi hơn hẳn biểu hiện bộc lộ tài năng, liền như vậy theo tên kia gia tướng họ Mã mà làm như học trò đến đào tạo. bởi vì từ nhỏ đã bị thua rút dùng tôn ti có khác biệt để chủ nhà an nguy không tiếp thân này trùng nghĩa niềm tin bởi vậy theo 15 tuổi tự tay giết cái thứ nhất khanh thuê chạy trốn tá đi lên liền bắt đầu dùng ở đà kích lý thị đại tộc đúng cùng gạt bỏ đối lập bên trên dùng không chút nào có lưu lại đường sống quả quyết tác phong mà thần tốc vượt trên này lao nhân một con mà bị phái đến lý công bên cạnh đến ít nhất ở trong mắt của hắn bất kể là người buôn bán nhỏ còn là quan lại quyền quý bất kể là đắc thứ hiền lành tiền liền kỳ thực cùng chịu làm thịt heo dê cũng không có khác biệt gì chỉ cũng bị cắt thiết hầu hoặc là chặt rơi mất tay chân sẽ đổ máu sẽ thiết sẽ khóc lóc cùng ngài xin, xin tha, thậm chí đổ cất đáy cùng lưu trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Cuối cùng ở giết chết một gã vướng bận thương nhân cả nhà sau khi, hắn cũng tìm được làm chủ thưởng thức của Lý công cùng tự mình cất ngợi, chê hắn vốn mã vân, ngựa a đại tên không em hay, mà nhiều ban cho một nữ chữ, còn nhất thời nổi dậy để cho mình thị nữ chín thu, thay thế hắn hoàn thành nam nhân khai sáng, mà lần đầu tiên cảm nhận được nữ sắc mùi vị cùng trong đó tốt đẹp chỗ, cái này cũng là hắn ghi lòng tạc dạ hoại cảm luôn mãi lớn lao ấn nước. Mặc dù hắn ở sau đó không lâu, hay bởi vì tiết lộ chủ nhà cơ mật ra đi lý do, bị hạ lệnh tự tay bóp chết tách rời cái này từng nếm cả mùi vị thị nữ. mà đem chín thu cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu mang về phục mệnh mới hiểu được và không có gì để lộ bí mật cùng ra đi đây chỉ là đối với hắn hay không trung thành tin cậy một lần có đủ điều kiện thăm dò mà thôi bởi vậy hiện nay bọn họ mục đích cuối cùng đều là vì chết vì thai nạn lý kêu gọi công lý sử quân báo thủ, mà tùy thời lẹn vào quảng châu trong thành chuẩn bị ám sát có kẻ gian đứng đầu hoàng địch cũng có thể nói là đã sớm an bài xong tất cả hậu sự mà không tiếc từ bỏ tất cả chết sĩ dựa theo đám người lớn kia giải thích cùng đánh giá với này bẩn thiệu không chịu nổi đương thời mà nói hắn chỗ phụng dưỡng vị này lý sử quân nhưng triều đình chư vị bờ rào thần ở trong. số lượng không nhiều thanh lưu xuất thân cũng là hưởng khen ngợi văn đản tao nhã nhân sĩ ngoại trừ người nhà tương đối tham khinh mà giỏi về tụ tập hàng năm đều phải theo quảng phủ nơi đưa đi bao nhiêu xe cơ yếu chuyện công ở ngoài nhất định chính là quốc triều trung quân hái quốc mẫu trước khi để bảo toàn lĩnh ngoại ngàn cân treo sợi tóc cục diện hắn thực sự là hết lòng hết sức mà không tiếc cùng có kẻ gian hoàng lịch giả vợ giả vị chu toàn một hai nhưng mà chỉ hận đường triều chưa công không nhìn được khổ tâm ngược lại hạ chiếu trách cứ kết quả chính là quảng phủ mấy chục năm kinh doanh gia quan quân một khi hết không mà chìm với thủ lĩnh đạo tặc Kể cả này lĩnh ngoại quan trọng nhất tài phú trọng địa, biển lục đổi vận chỗ then chốt cùng Nam Hải lớn thứ nhất thông thương biến cảng, tiếp theo chìm vào có kẻ gian không chế chúng rồi. Bởi vậy, làm từng chịu lý công ơn bọn họ dồn dập tụ tập ở nơi đây. Chính là để cùng này như trước chân thành quốc triều lương thiện nghĩa sĩ bọn hội hợp, dùng thu được những chỗ này xuất thân nhân sĩ trợ giúp cùng ủng hộ, học thời cổ kinh kha nhất chính khẳng khái tráng rất câu chuyện, để này thấp hèn không biết liêm sỉ có kẻ gian bọn, biết cái gì gọi là máu tươi ba thước thất phu cân mặc dù nay có kẻ gian bọn chiếm cứ quảng châu thành tên trên mặt có thể nhìn thấy địa phương thế nhưng ở ánh mặt trời chiếu không đến xó xỉnh âm ú cùng quan phủ thống trị không đến thế giới dưới lòng đất bên trong lại là như trước còn ở dựa theo một loại nào đó truyền thống quán tính cùng quy tắc tiếp tục vận hành và nỗ lực thích hứng này mới nhất thế cuộc liên tiếp biến hóa bởi vậy gần như là dựa vào triều đình tên tuổi cùng quốc gia đại nghĩa hắn rất dễ dàng ngay ở này màu xám giải đất ở trong kiếm sống cùng thủ lợi thực lực ở trong thu được người hợp tác cùng nội ứng thậm chí là trực tiếp tránh thoát phần đông có kẻ gian đóng quân thai mắt cùng kiểm tra mà đem rất nhiều khí giới cùng vật dùng đều theo lòng đất con đường đưa vào. mặt khác ở này bị bắt làm có kẻ gian phục vụ tầng dưới chốt lại mục cùng lại viên bạch người ở trong tất là ở có rất nhiều lòng mang trung nghĩa mà đồng ý làm triều đình mật báo chịu nhục nhân sĩ bởi vậy này quyết tử nghĩa sĩ ở trong thành làm việc cùng mật nấp chiếm được rất lớn thuận tiện cùng địa lợi bọn họ ở trong thành trốn thắng ngày ngoại trừ phạm vi hoạt động nhỏ ít rồi kỳ thực qua tương đương thoải mái cùng tự tại chẳng những có các loại sành ngăn hầu hạ, thậm chí còn có tư sắc không sai nữ nhân mang tới dùng tiếp tục nghĩa sĩ huyết mạch tên tuổi làm cho bọn họ hưởng dụng cuối cùng ở này thiên thời địa lợi nhân hòa chứa nhiều nhân tố ảnh hưởng bọn họ này quyết tử sĩ rất là đắc thủ nhiều lần chỉ là thủy trung không có thể bắt được thủ lĩnh đạo tặc hoàng lịch hành tung ngược lại đã kinh động có kẻ gian thường lớn khắp thành sau đó làm việc cũng biến thành tối nghĩa cùng mất công sức lên cuối cùng khiến cho bọn họ cũng không thể không liên tiếp rời đi mấy lần chỗ ẩn thân mới tại đây nơi ai cũng không nghĩ tới vị trí dàn xếp lại dưỡng thương bây giờ hiển nhiên rốt cục các loại tới bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh cơ hội ở đã trải qua vài lần vào sinh ra tử tuyệt cảnh chạy trốn vừa hưởng dụng qua này nữ nhân chỗ tốt sau khi hắn làm tử sĩ quyết tâm đã không phải kiên định như vậy cùng máy liệt hoặc là nói hắn chỉ cảm thấy có thể ở sống thêm trên một trận có thể có thể nhiều hưởng thụ cùng lĩnh hội tới càng nhiều chỗ tốt đương nhiên mã tư vân cũng cơ bản minh bạch một chuyện ít nhất phía sau màn những người kia là quyết định không thể để cho bọn họ rơi vào này có kẻ gian trong tay không phải vậy chính là liên lụy rất lớn mà để đang ở kẻ gian diễm bên dưới chứa nhiều lòng hướng về triều đình người cố ý đều khó mà thiện tất cả nhưng mà kế tiếp này một đường vừa đi vừa nghỉ không lưu loát luôn là có đủ loại việc vật cùng nhỏ ngoài ý muốn, để chi này ra khỏi thành làm mục đích đội chuyển vận thủy chung không có cách nào mau đứng lên ở tràn đầy nước bùn đường đất từ từ biến thành trên đường cái đá vụn đường lại từ đá vụn đường đã biến thành gần sát cửa thành phiến đá mặt đất sau khi hắn vị trí xe ngựa đột nhiên ngừng lại, sau đó. chợt nghe liên tiếp kêu gọi âm thanh cùng người được mơ hồ mạch cơm mùi. này áp giải si tốt cùng dân phu đều bị kêu dậy ăn cơm, thực sự là suối quẩy, hắn không khỏi thẩm than trong lòng đạo, này đồ lười biếng còn muốn ở điểm ấy chặng đường trên trì hoãn bao lâu đây? Cỏ kẻ gian chính là cỏ kẻ gian, thì ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, hoặc nói bọn họ thật sự là lười biếng căng, nếu là đặt ở Dương Châu nhà giàu Lý gia quản dưới nói, chỉ sợ ăn bữa roi là việc nhỏ, thật muốn duyên ngộ chủ nhà việc cùng ảnh hưởng tới quan sự người tâm tình, chỉ sợ cũng bị số cấp lên đến đánh cho chết đi sống lại ra chóp thì bong. Thảo nào bọn họ như thế nào đi nữa thường lớn cấp thành cũng chỉ có thể để tự mình ngay dưới mắt tiêu giao tự tại dưỡng thương, còn có thể thỉnh thoảng nên ngang đi ra thông khí cùng quan sát, không đúng? hắn đột nhiên cảm thấy có chút không hài hòa cũng không ổn thỏa, giống như là lúc trước kết bè kết đảng giả mạo cấp sông, đi lớn trên thuyền giết một cái nào đó không biết phân biệt thủy vận lại mục lại bị người mai phục ở trong khoang ngăn trận với giết, chỉ có hắn chậm một bước mà mang theo một mũi tên rơi xuống nước, mà gần như chạy khô máu, mới hấp hối bỏ lên bờ cho chủ nhà báo tin cảm giác rất có chút xấp xỉ. bên ngoài ăn cơm bồn ả tiếng cũng không tránh khỏi nhiều lắm, quá trình tê ít hỏi a, tại sao còn có nhàn nhạt mùi cùng hư hư thực thực tiếng kêu rên? nếu là của người khác nói có lẽ sẽ như vậy quên trôi qua thế nhưng là một người được xưng mũi chó thích khách còn vẫn có thể phân rõ được đã đọc lại vết thương cũ cùng với mẹ chảy ra máu khác nhau hắn không khỏi có chút tự trách cùng hối hận lại bởi vì bị thương thì không để ý đến thân là bổn ra tử sĩ cơ bản nhất tính cảnh giác cùng nhạy cảm gì ngươi còn là lý ra cái kia danh tiếng hiện hách quỷ cũng bất gì bởi vậy khi hắn theo phá tan xe ngựa sàn xe bên trong vừa nhảy ra trong khi đầu tiên nhìn nhìn thấy lại là mặt khác bao nhiêu chiếc xe lớn một bên bên cạnh bị cùng nhau cắm vào đi cây lao cùng mũi mâu cùng với xe ngọn nguồn dưới chạy xuôi hạ xuống đại đồn máu hiện nhiên mặt khác một vài ẩn đi đồng bạn đã là khó có thể may mắn miễn hắn giơ lên đao khuất thân khép có chút không thể chỉ riêng liên miên mà đứng ở tảng lớn tảng đã cùng cho gạch lắt thành trên mặt đất thình lình mới phát hiện chính mình là một chỗ cũ kỹ trại lính ở trong bốn phía toàn bộ bị cầm nhãn đầu xà mâu theo như là tường đừng có kẻ gian sĩ tốt chỗ vây quanh chật như nêm mà ở đám người phía sau liền khối dương cung trở phân phó lóe sáng bó mũi tên cũng là vậy dễ thấy mà này đang dùng cơm dân phu cùng hộ bình cũng chỉ là ở cách đó không xa theo cơm bên cạnh cầm bắt đũa giả bộ một hình dáng mà thôi nhìn thấy hiện thân sau khi rất nhanh sẽ rất nhanh lùi tới các màu tấm khiên tạo thành trường tường sau lưng đã đi mà cuối cùng có thể cùng hình bóng cô đơn mã tư vân đứng chung một chỗ cũng chỉ có xe ngựa bên trong may mắn thoát chết được lĩnh ngoại hai người đồng bạn mà thôi bọn họ cứ như vậy lẫn nhau chống đỡ dựa vào quay chậm chậm nắm mâu đầy sắp xếp nắm chặt cùng áp bức lại có kẻ gian bọn bùng nổ ra tuyệt chết hò hét cùng hung hăng đến quy một chương 47, đến tiếp sau quảng châu nội thành một chỗ bị bao vây chật như nem lâm thời doanh trại ở trong loạn thần tặc tử không làm chết tử tế ta ở lòng đất trước tiên đợi bọn ngươi gào gào a Bị dìm ngập ở như là bùi đau thương cùng lá chắn tường ở trong mấy cái cô đơn bóng người, cuối cùng chỉ kịp phát ra như vậy vài tiếng bại khuyến phép tắc có một không hai, thì triệt để mất tiếng. Mà đứng ở một chỗ cao đã trên nóc nhà quan sát cùng lâm thời chỉ huy vị trí, Chu Hoài An cũng là vẻ mặt nửa thật nửa giả lòng còn sợ hai hình dáng. Cái này cũng là hắn đệ nhất này chứng kiến vũ khí lạnh hợp thành chiến trận, đối phó thời đại này thân thể cường hãn cái gọi là cao thủ cùng năng nhân dị sĩ tình hình. Cũng may kết quả cùng hắn dự đoán cũng không có khác biệt nhiều hay ít, ở âm thầm phát động xem xét bên dưới đối phương sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật trong khi thần tốc yếu bớt, giống như là ngọn nến trước gió bình thường chập trấn bất định ảm đạm xuống, mắt thấy kể cả gầy yếu dân phu cũng không bằng. Đến một bước này Chu Hoài An cũng nhất thời mặt sợ xỉ tạ thở ra một hơi, như vậy hắn là có thể yên tâm rời đến, đến rồi, ít nhất làm tập thể quân đội ở đối phương cái này cường hãn thân thể trên, vẫn có kỷ luật cùng phối hợp với tổ chức ưu thế Chỉ là thích khách lại giấu ở cái này vũ khố bên trong, lại còn là mượn dưới đĩa đèn thì tối hiệu ứng tránh qua đại bộ phận kiểm tra cùng lùng bắt, sau đó không biết là lúc nào lại đang không biết tên nội ứng dưới sự che chở, tích này giấu ở vận chuyển giáp dưới xe ngựa ngọn nguồn dưới, này vốn chính là tương đương nặng người vận, coi như hơn nữa một người cũng là không dễ dàng phát hiện sự tình. Nếu không phải Chu Hoài An ở trước khi đi theo thói quen quét nhìn trung quanh một vòng địa hình cùng giải rác, lại phát hiện này mấy cái sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đặc biệt mãnh liệt tồn tại, trong khi chính mình vừa mới khải đi đội ngũ ở trong, chỉ sợ cũng sẽ bị quên cùng lựa gạt. Chỉ là lúc đó hắn cũng thật sự có chút thoái lưỡng nan. mặc dù phát hiện đối phương tồn tại, thế nhưng theo sức chiến đấu nhưng không có bất kỳ nắm chắc, chính thì điểm ấy áp giải hộ binh thật sự không chịu nổi tốt thất. Thúy Hổ còn có một đội không có sức chiến đấu dân phu ở cản trở, cho nên thẳng thắn đưa cái này chuyện tốt cùng khoai lang bỏng tay tặng cho người quen, thuận tiện bán một phen ân tình được rồi. đương nhiên, nếu như không có gặp phải xài giáo ý nói, hắn cũng chỉ đánh tại đây trên đường gần đây tìm một bộ đội ngũ đến cứu cấp. Có điều liền như vậy sản sinh hậu quả cùng biến hóa, còn có sau đó liên quan căn hệ, thì có chút khó có thể dự liệu. Chỉ là liên quan tới gian tế cùng thích khách cái gì nguyên vốn bất quá là hắn có chút hồ đoán mù mở kết quả. hơn nữa gặp thời biên ra nói nghe sợn cả tóc gáy lấy cớ lại còn thực sự bị nói bên trong hoặc là nói ngộ chúng chủ nhân chính theo cụ thể phản ảnh trên thoạt nhìn những người này hiển nhiên nhiều hay ít cùng trước khi sự kiện ám sát có điều quan hệ bởi vậy cũng đang cùng chu hoài an cùng xài giáo ý sánh vai xem cuộc chiến mấy người ở trong đối đầu loại này dũng manh không sợ bỏ mạng tử sĩ tối kỵ cùng nhau tiến lên gần người loạn chiến một gã sinh thập phần gầy gò rồi lại tự có dũng manh khí tức nghĩa quân đường đem quay bọn họ giải thích cho nên chỉ cần dùng trường thương giàn lớn người trận từng bước đẩy mạnh rồi rồi dùng nhãn la chắn ngăn chặn đường đi cùng khoảng cách cung nỏ bắn trung bảo vệ phía trên nhiều như vậy đau thương đồng thời họp lại quá khứ coi như hắn có ba đầu sau tay có phải còn có thể trốn được còn là chống đỡ được đâu có điều muốn hạ xuống người sống liền cần phí ít tỏi công phu cùng giá cao sau một lát may mắn không có nhục sứ mệnh một gã văng nửa người làm máu quan tướng hơi thở hồn hển đi tới nghiêm nghị trả lời đến đã bắt nữa nha chỉ là bẻ đi bốn cái binh sĩ còn tổn thương mười mấy mới phế bỏ phương pháp tay chân miễn cưỡng hạ xuống cái nguyên lành người xuống đến trước tiên tìm cái thầy thuốc coi chừng chỉ cần cẩn thận tập nhân tự sát hoặc là tìm chết sai giáo ý lại là chỉ điểm đến quân phủ bên kia chỉ sợ còn có chỗ đại dụng tỉnh cái kia tàu đừng đem gật đầu nói kỳ thực nếu muốn giảm thấp một vài tổn thương nói chu hoài an không nhịn được kiến nghị đến có thể trước đó nhiều chuẩn bị một vài lưới đánh cá cùng câu liêm sau đó sẽ vận đến bao nhiêu xe vôi sống khiến người ta dùng bọc giấy tốt một khi bộ bên trong câu tới thì đập lên chỉ cần trước tiên mê tặc từ ngũ quan lại từ từ bảo chế đơn giản thực sự là tốt chủ trương đầu linh quan tướng nết miệng nở nụ cười ta tà kêu tào sư hùng thêm làm toa sau tả doanh đường đem cũng là lần này làm việc dẫn dắt còn cần cảm ơn hòa thượng minh đệ cho ta cơ duyên này cùng công lao. Tào Sư Hùng, Tào Sư Minh, thực sự là mỗi một có điểm đặc sắc tên a, chỉ là Chu Hoài An cảm giác tựa hồ bị chiếm tiện nghi gì giống như. Chỗ này đã đã xác nhận. Sau đó, này đừng đem Tào Sư Hùng vừa quay xài giáo bí đạo. Cái kia vũ khố bên kia cũng có thể thông báo bọn họ lập thủ. Miễn cho đêm dài lắm động, chỉ sợ cũng không có thiếu cản trở cùng thị phi đem. Xài giáo bí lại là lắc lắc đầu đến. Dù sao, ở chỗ không biết là ẩn giấu gì đó việc ngầm hoạt động. Yên tâm, chỉ cần chúng ta hai bộ đội ngũ hô ứng lẫn nhau, đem vũ khố vây quanh cái kín. Tào Sư Hùng thoạt nhìn rất có tin tưởng nói. có phải này tặc nhân vẫn có thể tiếp tục bay lên trời đi gì đích sắc cần phải thận trọng làm việc chu hoài an đột nhiên lên tiếng bổ sung cùng giúp nói nếu mất phong có điều kinh giác dựa vào địa hình cùng trong đó để giành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc vừa là vô vọng bên dưới tùy ý phóng hỏa tổn thất kia thì lớn hơn đã đi không sai thật muốn là như thế nói vị này tạo đường đem ngược lại cũng coi là nạp dán như lưu vậy ta phải mau mau thông báo ta cái Tiêu huynh trưởng một tiếng thực sự là đa tạ hòa thượng huynh đệ chỉ điểm đưa đến chạy như bay người đưa tin sau hắn vừa xoay người lại nghiêm mà nói không biết là còn có cái gì chỉ bảo Tính xin cùng nhau nói đến, ta cùng người huynh trưởng kia ổn thỏa rất tạ ơn một hai, cũng chưa nói tới cái gì chỉ bảo, chỉ là nhất thời có cảm giác, Chu Hoài An đã đi vòng vèo công lao cùng cơ hội đều đưa ra ngoài, ngược lại cũng không có vấn đề nói. Đơn giản chính là xuất kỳ bất ý, cùng đột nhiên không kịp chuẩn bị cơ bản đạo lý mà thôi. Không biết là đừng đem hay không có quen biết người, có thể danh chính ngôn thuận dẫn đội tiến vào vũ khố. Mới có thể ở không kinh động ẩn tại tặc nhân dưới tình huống, đột nhiên phát động lên. Đem tất cả kẻ khả nghi khả nghi người các loại đi trước bắt, dùng khống chế chư môn hộ chỗ xung yếu làm đầu. đặc biệt là đối với cung cấp này tặc nhân lăn lộn ra khỏi thành xe có người càng không thể dễ dàng thả qua chu hoài an thẳng thắn nói đồng thời trong lòng cũng ở thầm nghĩ đây coi như là đối với trước khi cái kia bị vơ vét chỗ tốt một điểm báo thủ cùng thanh toán đem lúc này trong khi vũ khố phương hướng lại là toát ra khói đen cùng ánh lửa đến vị này đừng đem tạo sư hùng lại là vỗ đùi gọi vào ai đu ta đây huynh đệ làm sao lại đã không nhẫn mại được dành trước hạ thủ mau nhanh theo ta quá khứ chi viện một hai đợi cho bọn họ áp giải này bắt được cùng thi thể Một lần nữa cả đội đổi tới sau khi, lại phát hiện khói đen cùng ánh lửa đã bị một lần nữa dập tắt, mà vũ khố vị trí cái kia mấy con phố, cũng đã bị đỉnh ngũ trụ quật xuống giáp sĩ tốt cho phong tỏa lên. Thậm chí kể cả Tào sư hùng tiến lên báo tên cùng thân phận, cũng như trước bị ngượng ngùng cả lại. Ngược lại là sai giáo uy quá khứ nói rồi mấy câu nói, mới có thể phất tay cho đi, làm cho bọn họ tạm thời bỏ lại đại bộ phận đội ngũ, mà mang theo số ít thân binh đi vào trước. Sau đó ở vũ khố trước cửa, bọn họ bị một con khác đội ngũ thiết lập lâm thời cửa ải cho một lần nữa chặn lại rồi, mà Tào sư hùng lần này, nhưng không có tiến lên tranh luận cùng giao thiệp mà là tầng tầng thở ra một hơi thở dài nói: Xem ra huynh trưởng ta thật đúng là không có vận may này a." Sau đó, hắn vừa quay Chu Hoài An giải thích, Nay liền là đến từ Hoàng Vương hôn doanh cho kiêu tử, chỉ sợ chiếm được tin tức, đã trực tiếp tiếp quản vũ khố trên giới vị trí, trong khi kiểm kê cùng thành tra tất cả thu xếp, cho nên, người bước tiếp theo làm việc cùng thời gian biểu, chỉ sợ là muốn hoán lại dưới đã đi. Đây coi như là kế hoạch không đổi kịp biến hóa gì." Thế này nét mặt căng thẳng, còn kém viết đến người sống chớ đi lên bốn chữ áo bảo cho vệ sĩ, Chu Hoài An cũng không khỏi âm thầm cảm nói: vốn tưởng rằng còn có cơ hội giả bộ một cái cao nhân cùng tú một điểm cảm giác ưu việt có thể hiện nhiên nhìn này cổ nhân phản ứng cùng đối sách cũng không là cái gì cạn dầu đèn có điều coi như bị ngăn ở nơi đây hắn còn là có thể dựa vào khác người thường nghiêm khắc nhìn thấy vũ khố bên trong trong khi phát sinh một vài manh mối Tỷ như bị hun đen cổng trào cùng bị phá hỏng cửa lớn còn có này lục tục bị áp giải đi ra người hiển nhiên ra việc này sau khi vũ khố bên trong đóng giữ nhân viên cùng giúp đỡ lại cũng không thể tránh khỏi khó thoát đến tiếp sau lớn thanh toán mà ở một mảnh lớn tiếng hò hét cùng tiếng quát mắng bên trong chu hoài an cũng tận mắt nhìn thấy cái kia túi đầu đủ rũ mà mặt mũi mó. trên người áo mũ đều bị xé rách liệm xiềng quán kho cầu nguyên không ngạc nhiên chút nào bị áp giải đi ra mà chói tay sau lưng cánh tay vẹn mặt đưa đám quỷ gối này chờ đợi xử trí trong đám người ở quay đầu trở về trên đường mọi người đều có nặng nghề không nói gì lại nói ra chuyện như vậy sau khi chu hoài an đột nhiên nhớ ra cái gì đó giả vờ lo lắng chặn đạo chẳng lẽ là sẽ không đối với ta nộ phong doanh ngày sau có điều cản trở gì đây là muốn của ngươi hơn nhưng mà đã có vài phần quen thuộc đường đem tạo sư hùng lại là lơ đến đường vấp nói vũ khố bên trong da lớn như vậy một cái sọn Đương thời Chu Bảo Nhi đừng nói tiếp tục chú lưu cùng trông coi vũ khố, chỉ sợ ở hoàng vương chỗ nào đều khó mà công đạo trôi qua. Như thế nào vừa tâm tư quay đầu lại tới tìm suối quậy của ngươi và căn hệ. Ngược lại là thấy vũ khố vị trí này biết dùng người cũng có mấy cái. Vô luận là ai tiếp nhận, quá nửa là muốn cảm ơn một cái ngươi phát hiện lý do này. Cho nên, ta lúc này cũng nên đa tạ ngươi mới là. Tào sư Hùng nhìn qua lại lần nữa phân chấn, tương đương thân thiện nói: "Khiến cho ta cố gắng làm chủ, xin ngươi một bữa rượu như thế nào?" Nhân tiện kéo lên nhỏ tủ tiếp khách được rồi. Quy một chương 47, đến tiếp 62. mời khách địa phương ở ngoại thành, có điều khoảng cách nội thành giàu biển cửa cũng là không đến bao lâu, xem như vị này tạo đừng đem trụ sở cùng khu vực phòng thủ bên bờ giải đất, có chuyện gì một tiếng bắt chuyện thì chạy tới. Mặc dù quảng châu thành thoạt nhìn tiêu điều cùng rách nát một chút, thế nhưng ở hàng ngày kế sinh nhai cần thiết bên dưới một vài ngõ phố trong phố trợ, hay là có người đồng ý làm này lượng lớn chú lưu nghĩa quân phục vụ, mà tiếp tục khai trương cùng nghề nghiệp đi xuống tồn tại. Tên là đông minh ở quán rượu nhỏ chính là một trong số đó, chỉ có hai tầng lầu nhỏ cổ xưa bên ngoài, đầy mỡ phím hắc bảng hiệu cùng ố vàng tự kỳ, còn có nửa chôn ở dưới mái hiên rêu sắc lốm đốm lưu rượu tử. không có bất kỳ là tỏ rõ nơi đây đã rất nhiều năm rồi tồn tại. Quyên đại sành bị để lại cho này mang đến hộ binh, bưng lên thùng lớn bánh canh cùng mẻ cơm. Quyền Tắc chiêu đã cùng hộ vệ canh gác vị trí, mà lầu hai đối lập nhỏ hẹp mấy chỗ phòng riêng cũng bị dỡ xuống, mà cố ý bị chuyên môn dọn dẹp đi ra vài tờ có thể để người ta ngồi trên mặt đất mặt bàn. Đồng bộ bàn trà cùng chiếu mặc dù không phải bàn cũng không tin, nhưng đều bị bôi đến bóng loáng nước sáng, còn dùng tập cỏ lót lên, đặt chân đi xuống mềm nhũn rất là thoải mái. Bất kể là ngồi xếp bằng còn là một bên dựa vào, hoặc là ngồi quỳ chân lên, đều không sẽ cảm giác được đông cứng. Chỉ là Chu Hoài An lại là không khỏi ngây ra một lúc. mới nhớ này còn là đường triều những năm cuối cổ đại, hơi có chút điều kiện cùng cách điệu người ta, đều chơi đùa chính là theo án mà ăn chia ra tục lệ, cũng chỉ có tầng thấp nhất dân nghèo dân chúng mới không có này nghèo chú ý, mà liệu cơm gấp mắm tạm tạm cùng nhau chính là một trận. Chỉ là trước khi hắn trong nội phong doanh là đều là quen thuộc ngồi xổm này ăn đồ ăn, hôm nay còn là lần đầu tiên lĩnh hội loại này đếp xưa thản nhiên ngồi trên mặt đất nếp xưa trận chiến a hắn nghĩ đến muốn, ngược lại mình tại sao cũng học không dứt cũng làm không được loại này có cách địa phong độ, thẳng thắn vò đã mẹ lại sức phép tắc thuận thế dựa vào phía sau lập trụ, bày ra một đối lập ung dung mang theo ý cắt nằm, nhưng mà. Khi hắn không chú ý tới địa phương, tuổi giáo úy cùng Tào Đừng đem lại là mỗi người có suy nghĩ hoặc là đăm chiêu, nhìn nhau một cái. Hòa thượng huynh đệ thực sự là người phóng khoáng cũng. Tào sư hùng vẻ cười dạng dỡ đạo, tùy ý đoàn ngồi xuống. Người xuất gia vốn là không chính là đời lễ nghi chỗ câu này đem. Bọn ta cũng không khỏi lại lập dị cùng khách khí cái gì. Đến, nhanh mang món ăn, không phải chậm trễ bọn ta trong bụng con sâu thèm ăn mới là. Sau đó ở tiếng kêu của hắn bên trong, nóng hổi được khiêng lên đến lại là mỗi người chậu lớn cùng nồi nồi, sau đó sẽ từ làm chủ tự tay phân đến bàn trong chén, lại từ đường băng bưng đến mỗi loại trên bàn trà. mâm lớn trình lên là theo khớp xương cắt đoạn hiện nướng chín dây cổ khối lớn nát thời tương móng bò cùng một nửa thì có thước dài thảo quả cả nướng vị tươi là đến từ chưng tạp bối cùng bạch đốt lệ tử duy nhất rau loài là dao bạch cùng lao hao còn có làm thái sợi trộn lẫn đậu ra, rêu đầu cùng bắt đầu làm giúp đỡ mùi món ăn cuối cùng được bưng lên đến món chính là nam bắc hương vị hỗn hợp lật thước canh phối hợp mang theo hãm liêu to bánh nếp bởi vì gia vị cùng vật liệu phụ trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen trên mùi vị cũng chính là chuyện như vậy thế nhưng cụ thể mỡ cùng nhiệt lượng còn là quản đủ bao no Hỏa hầu cũng so với nộ phong danh đều cũng khó mà tránh khỏi chưa chín kỹ cùng qua cháo như thùng lớn cơm canh càng thêm đúng chỗ nhiều ít nhất là thức canh mùi vị cũng so với trong tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều, tựa hồ là vì gia nhập rong biển, Tào tía cùng nêu sò loại hình nước canh nấu chín qua, có chút đời sau này dưỡng sinh khỏe mạnh làm điểm bán hoa màu dậy canh phong vị. Bởi vì Chu Hoài An trước đó biểu thị qua biểu thị không quen rượu uống, cho nên Tào Đường đem Tào sư hùng cũng tương đương chi kỷ, thêm vào để chủ quán bưng lên một cái bình lớn chỗ hư không nát, không lắng động cùng chia liệng qua rượu cất, làm chuyên môn của hắn đồ uống, mà ở trước mặt mình dọn lên mấy bình thanh cất rượu xem như thích khách. mặc dù loại này tạm chất rất nhiều chỗ hư không nát nhấp ở trong miệng vẫn còn có chút chua sót, thế nhưng gọi người nấu mở ra sau khi ngồi nóng đánh mấy cái sinh trứng gà đi vào, khuấy thành trứng hoa sau vị thì trở nên tốt hơn nhiều. mà hướng về phía này khai tiệc chi tiết cũng làm cho Chu Hoài An không khỏi có điều xúc động, dù sao cũng là đóng giữ tại nội thành nghĩa quân chủ yếu bộ đội một trong. nay Tào sư hùng thân là một giới đường đem, có thể nắm giữ tài nguyên cùng hưởng thụ điều kiện cũng hoàn toàn không phải trước khi tháng ngày trải qua căng thẳng, mà Tân Tiến mới giải quyết hàng ngày giữ ấm vấn đề nội phong danh có thể so với. Cũng may đang ngồi đều là nghĩa quân bên trong đi ra phong khoáng người, cũng không có gia đình bình thường ăn tiệc nhiều như vậy phồn lễ nghi nhục tiết, trực tiếp bắt lại hôm nay Vũ Khố phát sinh cái kia một số chuyện làm nguyên cớ, nói tới một vài đầu đuôi câu chuyện đến rất nhanh sẽ đàm luận vào hẻm, mà từng bước làm giảm bớt xa lạ cùng khoảng cách cảm giác, trở nên hơi thân thiện lên. Tào sư Hùng mặc dù sinh đen làm gầy gò, thế nhưng gây nên rượu đến lại như là mỗi một hải nhãn bình thường thiện uống, lại rất có chút có thể nói thiện đạo rồi lại không chọc người phiền chán tiểu quốc hào kiệt phong độ, tích các loại câu chuyện cùng cảm tạ lý do, khuyên uống một ly tiếp một ly, một chiếc tiếp một chiếc khiến người ta chống đỡ hoàn mỹ. cuối cùng hắn thẳng thắn dùng không đủ gọn gàng cùng sang sảng làm lý do, chủ động đem chính mình trước mặt đồ uống rượu đổi thành đồ sứ mặt chén lớn, cái kia một bát vừa một bát ngã vào hết hầu, vừa đổ xuống ở hồ cần cùng trên cổ rượu, để Chu Hoài An nhìn thấy cũng là không nhịn được khỏe mắt co giật mà mơ hồ đau gan. Lại là không nhịn được nhớ lại đến rồi, lúc trước ở Phi Châu một lần nào đó trụ sở lãnh sự quán chiêu đãi sẽ lên, gặp phải này được xưng trực tiếp đem chỉnh thùng 52 độ hồng tinh nhị hoa đầu bưng lên đến làm nước uống, không có chuyện gì thì trộm mở 75 độ y dùng cồn đỡ thèm lông gấu kỹ xứ lúc, lại bị một vẻ ngoài không đáng chú ý chú ngoại võ quan cho từng cái phóng tới thảm thiết tình cảnh. mặc dù này tào sư hùng uống xong rõ ràng là số ghi thấp hơn ngũ cốc rượu, thế nhưng nhiều như vậy rót vào rượu sức nặng không phải là nói dỡn, nhưng hắn chỉ là lên như là xí hai lần, kim mang để lại đầy người mồ hôi mà thôi, lại là cũng thế sừng sững không ngã, kể cả bụng đều không có nhiều hay ít biến hình, này không khỏi để chu hoài an xúc động lên, có phải cổ nhân cũng có loại này đối với rượu loại thành phần phải biến, cùng sự trao đổi chất đặc biệt nhanh thể chất hoặc giả nói là tiên phú gì? so sánh với đó, tuổi giáo huý biểu hiện càng thêm an ổn chắc chắc nhiều, mặc dù có khuyên tất uống mà uống xong tựa hồ một điểm mà cũng không ít, nhưng bất kể là thân hình còn là cánh tay. đều là trầm ổn không thấy chút nào lúc lắc cùng lộn xộn, khi nói chuyện cũng là rõ ràng mạch lạc mà trong lời có ý sâu xa, mơ hồ dẫn dắt đề tài cùng duy trì bầu không khí, lại cùng uống có chút hình hài thả ra tạo sư hùng, hình thành hai cái rõ ràng so sánh. Ngược lại là uống vài chiếc sau khi Chu Hoài An đã cảm giác được có chút đầu nặng gốc nhẹ cùng mặt đỏ thai nóng lên, chợt nhìn là cái tiêu cực kỳ chịu không nổi tự lực, có điều, ở bên trong trong cơ thể thân thể ba Triệu Đồ thị hình chiếu trên, Chu Hoài An có thể cảm ứng được đang bị tiêu mất ở trong cồn thành phần. Có điều, hắn cũng bởi vậy phát hiện một cái khá là bất ngờ sự tình. trong cơ thể mình bộ kia không biết tên hệ thống phụ trợ lại cũng có thể thông qua uống rượu đến bổ sung năng lượng chỉ là ở uống chỗ hư không nát trong khi thật sự thái quá nhỏ bé không đáng kể không lắm rõ ràng sau đó ở lại không qua đi nhấm nháp đến một chiếc loại bỏ sau thì xuất hiện rõ ràng biến hóa thậm chí kể cả năng lượng hạn mức tối đa đều có điều để cao vậy từng tiên một vậy thì thật sự quá làm người ngoài ý muốn hơn nữa dựa theo trong cơ thể hắn phụ trợ chức năng nhắc nhở còn muốn tận khả năng thu thập thu hút càng nhiều đặc thù hàng mẫu đến phát động cùng tăng lên nửa giai điệu hệ thống khôi phục trình độ chính chẳng lẽ ngày sau còn muốn hướng về trong lịch sử một cái nào đó đọc làm thi tiên sáng tác say mềm mèo tiền bối học tập mà liền như vậy bước lên nhấm nháp thiên hạ rượu ngon món ngon không được về lầm gì có điều tiếp theo cái này tổng cũng không có thể uống say bất ngờ phát hiện thông qua hai vị này từ từ thả ra lòng dạ nói chuyện mà có chút biết gì nói lấy ý tứ nghĩa quân trung tầng chu hoài an cũng coi như là đôi câu vài lời tin tức thu thập ở trong bộ toàn đại bộ phận nghĩa quân quân đội cơ cấu ấn tượng cùng đại khái hình dáng Tỷ như đại quân của hoàng sao mặc dù bắt nguồn từ hà nam đại hạ dân nói nhưng bởi vì xuôi nam quá trình ở trong đại chiến thường phục kinh nghiệm dạy dỗ Bởi vì trên quân chế hấp thu tương đương trình độ bị đánh tan quan quân thuộc Hạ Cũ, mà bày biện ra khá là quy phạm cùng trình tề cơ cấu đến. Hiện nay, mặc dù các bộ nông dân quân khởi nghĩa quy mô to nhỏ không đều, nhưng một khi tập trung vào hoàng sao dưới trướng sau khi, đều là dựa theo đường chiều quan quân doanh, đoàn, lữ, đội, lựa chế độ cũ đến tập kết cùng sử dụng, vô luận nhiều ít đều là một số doanh thì lại thành một quân tự, một số quân tự thì lại trở về làm mở chọn lựa ấy binh cường giả là quân chủ, dược xuất. bởi vậy nghĩa quân thanh thế cực kỳ thắng lúc từng được xưng bảy dược đến mười một dược nhiều mà khắp nơi đều có khởi nghĩa vũ trang hưởng ứng đô đệ lúc gọi bằng trong biển nghĩa quân đô thống trăm vạn nghĩa binh đô thống thế nhưng trải qua từ bắc xuống nam này một đường liên chiến tổn thất cùng trốn tránh chia ra sau khi có thể nói là sức mạnh suy giảm cùng thay đổi thị phi lợi hại đặc biệt là tổn thất nặng nghề lớn giữ linh của chiến ước chừng hơn mười vị nghĩa quân tướng lĩnh thấy tình thế không ổn mà xuất bộ ném hiến chấn hải tiết độ sứ cao biển trên thực tế cuối cùng có thể tùy tùng hoàng xảo xuôi nam cướp đoạt quảng châu chỉ còn lại có trái bên trong sau ba dược, mười mấy to nhỏ quân tự cờ hiệu mà thôi. mà khá là tinh nhuệ bộ phận tất là y theo phiên chấn cựu lệ chuyên môn đường sắp đặt làm 20 đều trong đó hạng ngạch không chợt nhưng xen vào doanh đoàn trong lúc đó mà đừng cho truy cơm giáp giới thậm chí có thêm vào khao thưởng bình thường thống nhất gom vào cái gọi là tận trời phủ đại tướng quân danh nghĩa sai phái mà ở thời chiến phải sai khiến đến mỗi một quân chủ dự xuất trực tiếp phối hợp dưới chính là bởi vì dựa vào cái trò này từ từ ở trong chiến đấu thành hình quân chế hoàng sao tài năng tại trung nguyên các lộ quan quân thay nhau vây quét nhường bên dưới khi bại khi thắng thường che thường lên uy danh không ngã quan trọng nguyên nhân đương nhiên một cái khác quan trọng nguyên nhân tức là các nơi phiên chấn ngồi nhìn tự bảo vệ mình cùng nuôi kẻ gian tự trọng phổ biến thái độ cùng đời sau hồng quân trường trinh bên trong ven đường các lộ quân thiệt ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ngoài ra chu hoài an còn hiểu ra đến trước mắt tận trời phủ đại tướng quân kỳ thực phòng theo tiền triều khai phủ dụng cụ cùng tam ti kế sách cũ khắc sắp đặt có đối lập thô giáp quan chế có điều chỉ là ở tận trời đại tướng quân trăm vạn nghĩa quân đô thống danh nghĩa nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo làm theo các lộ phiên chấn chia tay sắp đặt một vài như là chủ sử tư mã biện giá trưởng bí thư sai Khiến, phán quan thôi quan tuần quan loại hình danh hiệu Thế nhưng chức phận cùng quản hạt đều là tương đương hỗn loạn mà mơ hồ không rõ. Trong đó đã có lâm thời ủy nhiệm địa phương chức sự, cũng có phụ trách chuyên môn lĩnh vực, trên thực tế chức quyền phạm vi các loại trùng hợp cùng mơ hồ địa phương cũng rất nhiều, thậm chí ở đồng dạng danh hiệu bên giới cũng có bất đồng quản hạt, hoặc là dứt khoát chính là cái hư đầu bàn nao trên danh nghĩa cùng cấp bậc mà thôi, chỉ là ở một mảnh buôn ba liên chiến hoàn cảnh bên giới không ai sẽ để ý mà thôi. Mặc dù trước sau ước chừng ủy nhiệm mấy số trăm con liền, thế nhưng trong đó tránh thức khá là hữu dụng. Đại khái cũng là này, đầy phụ tá thân phận tụ tập ở hoàng sào bên cạnh mấy chục người mà thôi. Mà cấp bậc cao nhất thì lại này đầy trưởng bí thư thân phận, làm hoàng sào chủ tính buồn ra loại anh và nghiệp, cùng hành quân trái trưởng sử tấm tuấn tú như là làm đại biểu bạn cũng mà nguồn. Bọn họ đồng thời cũng là lần này trong thành biến loạn, một lần bị điểm chính ám sát mục tiêu cùng đối tượng một trong, bởi vậy mới bị làm như một loại nào đó mang vào bí ẩn cùng nội tình, hướng về Chu Hoài An có điều đề cập đến đạo. và bọn ta cũng nói tới đủ rồi thôi, nhưng lại không biết hòa thượng minh đệ. Thoạt nhìn rất có chút men say say xưa tào sư hùng, đột nhiên vô mở rộng và táo ngược nói. Nguyện ý cùng ta kết nghĩa không? Cái gì? Trong khi còn ảnh hưởng giả Say Chu Hoài An cũng không khỏi kinh hãi, đây coi là là cái gì? Rút ngắn quan hệ lung lạc thủ đoạn là gì? Quy một chương 48, đến tiếp sau ba. Điều này gan dạ leo lên. Chu Hoài An không khỏi luôn mùng nói, tại hạ có điều tầm thường một doanh quản mà thôi. Hòa Thượng Minh đệ mặc dù cùng ta lần đầu gặp gỡ chưa lâu, men say hun lượt nhưng Tào sư hùng lại là đẩy mặt chân thành nói, lại là vừa gặp mà như đã quen, quý mến chi tâm thật to cũng có, chỉ cảm thấy nếu có thể, có người lúc nào cũng ở bên thai bảy ra mặt tỉnh thì tốt rồi. tính xin vui lòng chỉ giáo một hai cho phải đây. Đã vừa gặp mà như đã quen, cái kia có chuyện thì mặc dù công đạo được rồi. Chu Hoài An thầm nghĩ này tại sao có thể, vội vàng khéo léo từ chối nói. Cần gì phải câu nệ tại cái gì huynh đệ tên đâu. Có thể đưa trước người bạn này, đã là ta chuyện may mắn. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không dám đòi hỏi nhiều lắm. Dù sao, hắn tương lai là phải chạy trốn, nào bọn cũng còn tốt cùng người anh em kết nghĩa cái gì. Đồ nhiều ràng buộc cùng liên lụy đi ra chứ, hơn nữa tại đây thời đại kết nghĩa anh. đệ cũng không là cái gì bình thường sự tình, là tương tự với minh ước bình thường có đạo đức cùng luân lý trên giảng bộ tính mặc dù cũng có không thiếu dùng bỏ ví dụ thế nhưng đều phải trả giá tương ứng giá cả cùng tổn thất tào huynh đệ ngươi có chút say a lúc này tuổi giáo hí cũng rốt cục mở miệng đáp lời nói nếu chỉ là muốn thân cận nói ngày sau có thể có chính là lượng lớn thời gian rồi lại không cần vội vàng tại đây nhất thời đương nhiên nói lời này trong khi hắn trong lòng tự nhiên là có khác một phen mùi vị lại là không xác định phép tắc mơ hồ cảm thấy tựa hồ chính mình coi trọng cùng chú ý đông tây có là người chỗ tiệt hồ độ khả thi lại là ta cần dở. tào sư hùng này lại cũng phản ứng lại, nhất thời lại hướng về chính mình trong miệng rót một chén rượu lớn. Nhất thời rượu cấp trên có chút sốt ruột lên. Nhìn hòa thượng huynh đệ không nên để bụng mới là. Sao lại thế? Chu Hoài An không khỏi thuận thế đánh nổi lên ha ha. tào huynh đệ lần này mở ra lòng dạ ngay thẳng nói như vậy, bèn tính tình thật. Lại là làm ta Hoài cảm hiền lành sâu vừa mồ hôi nhưng. Sau đó cuối cùng là đem một mảnh hòa hợp bầu không khí một lần nữa tròn trở về, sau đó tào sư hùng vừa lớn tiếng bắt chuyện lên, khiến người ta trên tỉnh rượu món ăn cùng cháo bột. Theo bao nhiêu chồng chất chua đều mười phần gừng. dấm rau cần cùng chua mang che đầu, còn có một đại nồi bỏ thêm thủ du cùng nằm hạt tiêu canh cá, bị phân phát đến mỗi loại bàn trên. hơi thanh tươi cùng tê dại thật thả vị cay lối vào sau khi, không khỏi khiến người ta bông cảm thấy phân chấn mà hai thính mắt tinh không ít. Chu Hoài An lại là cảm giác được trong cơ thể hệ thống phụ trợ lại có điều nhắc nhở, đây là rau có lòng trắng trứng chất keo cùng cái khác dinh dưỡng vật liệu hơi cao nguyên liệu nấu ăn, mặc dù không biết là cái gì cá, ở xử lý mùi trên cũng là có khiếm khuyết nhưng vẫn là không nhịn được hắn liên tiếp múc bao nhiêu bát nhỏ liền thịt mang canh ăn luôn. Chỉ là cảm giác mình phong cách vẽ, mắt thấy lại từ say mềm mèo con đường. hướng về đầu lưỡi trên đường chiều bắt đầu thay đổi lúc này thì nghe được dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào một mảnh bắt chuyện cùng hành lễ độc tĩnh huynh đệ tha thứ ta tới chậm ở một loại nào đó trước tiên nghe tiếng sang sảng rộng ở trong chu Hoài an chỉ thấy một hấp tấp bóng người đặng đặng theo dưới lầu bước nhanh đi lên phía trước quân phủ đầu kia lâm thời có chút dấu vết muốn công đạo người nọ sợ hãi không có tuổi hơn 40, sinh phương diện miệng rộng mà lông mày thô mắt to chỉ có không phân biệt thân phận rộng rãi bông bảo cùng khăn chùm đầu mà thôi gò má cùng trên trán vai đạo vết thư cũ để hắn tràn đầy tang thương mười phần mùi vị chu hoài an cũng không khỏi trong lòng hơi động chỉ sợ này một vị mới là hôm nay mời rượu chiêu đãi tránh chủ nhi đem nhà ta vương trùng ẩn tạm thời bày ra lĩnh toa sau mọi việc hắn dành trước một bước tự giới thiệu mình ngươi chính là cái tia giỏi về người quen phân biệt sự tình hòa thượng gì ngưỡng mộ đại danh đã lâu lại là tiếp rẻ đến vừa thấy nghe nói ngươi mắt sáng như điện lúc trước chẳng những có thể nhìn người chi tiết kể cả sen lẫn trong gian tế đều có thể nhận ra đi ra hôm nay lại là quả nhiên một lần nữa thành công rồi còn tặng huynh đệ ta một tốt cơ hội lớn không thể thiếu muốn ở chỗ này dâng lên ngươi một đại chén một hơi nói rồi nhiều như vậy sau khi hắn mới bưng lên thai to mặt lớn uống một hơi cạn sạch sau đó lau dưới cần rượu dư mà ánh mắt sáng quắc thấy chu Hoài an lang tướng thật sự là quá khen chu Hoài an nửa nhún nhường nửa cười khổ nâng chén nhỏ đáp lại nói thật muốn có tin đồn này thần kỳ cùng bản lĩnh ta vừa lại không cần đến mức này đã sớm cầm này đủ để đăng đường nhập thất chỗ tốt hưởng thụ vinh hoa phú quý đã đi nói đến một nửa là cơ duyên xào hợp một nửa là bẩm sinh gây ra mà thôi đơn giản chính là từ nhỏ nuôi thận trọng tật xấu quen thuộc tất cả nhiều quan sát vài phần mà thôi tự nhiên không biết đã bị nghe sai đồn bậy thành cái này trình độ cũng là cái lý này nhi đối phương từ từ vớt cằm nói xem như tiếp nhận rồi thuyết pháp này có điều có thể loại này tỉ mỉ bản lĩnh cùng tâm tư cũng là ta nghĩa quân loại ít có nhân tài cũng là hoàng vương nghiệp lớn chuyện may mắn thật sự không dám nhận bất quá là nhân duyên tế hội bên dưới nay đỉnh đầu khen tạo vương giết si tốt gái mũ trục xuống chu hoài an cũng thật sự không dám nhận bàn. làm ít đòi chưa hơi sự tỉnh làm không hơn này tàn dương sau đó hắn làm ra một bộ thật tình thành ý đạo bây giờ hoàng vương nghiệp lớn có thành tựu chủ yếu dựa vào còn là vương tướng quân tào đứng đem tuổi giáo hữuý dẫn đầu vô số nghĩa quân tướng sĩ để ngươi cùng khổ đường sống, mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên đổ máu hy sinh mới có điều kết quả. Ta bất quá là chịu đựng dùng nghĩa quân một chút mất trách, sau đó thuận thế có điều đền đáp cùng báo đáp mà thôi. Nói thật hay. Vương sùng ngẩn đột nhiên túc kính lên, mà cầm lấy cũng đầy bát rượu. Để cho chúng ta mà kính này, để cho nhóm tranh một con đường sống, mà ngã tại đây một đường lại các tướng sĩ. Sau đó những người khác cũng dồn dập hưởng ứng nói, kính chết vì thai nạn các anh em. Kính hoàng vương thành tựu nghiệp lớn. Kính điều này khiến người ta không thể không làm phản đáng chết thế đạo. Kính cái kia triều đình này cẩu tặc không chết tử thế được. Bốn dù là chu hoài an có trong cơ thể mãn tính thoái biến Còn phụ trợ năng lực thế nhưng này một vòng luyện kính hạ xuống vẫn để cho hắn có chút mua dây của mình một lần nữa cảm giác được một loại nào đó mê mội cùng lay động bóng chồng xin hỏi hòa thượng huynh đệ tục ra dòng họ bao nhiêu lại nên làm như thế nào gọi tên cửa hiệu vị này toa sau lang tướng vương xuân ẩn mới thuận thế lại nói ngày sau cũng tốt thân cận một hai mới là họ hư hàng ngày cái kia kính xin gọi ta hành trình được rồi chưa nói rằng một vực sâu huyền chu hoài an hoàn mỹ suy từ nói từng có biệt hiệu yêu chiến sĩ ừ không yêu cư sĩ à vậy cũng là là đúng từng đầu voi đôi chuột tham hại nguyên một đại độc giả mà đề cao vô số cùng người tác phẩm đại đường đôi trùng truyền một loại nào đó lưu lại hoán niệm cùng với đối với một loại nào đó được xưng chữa trị hệ sáng tác đến hương thơm hệ nhổ nước bọt tâm tình về phương diện khác cũng là tránh cho một loại nào đó Hư huynh đệ tên cửa hiệu thật đúng là có một phong cách riêng vương sùng ẩn không khỏi làm kinh ngạc bật cười nói cái kia tạm thời bằng vào ta lớn tuổi tư mặt dày gọi bằng ngươi tiếng nhỏ hư như thế nào vậy thì đa tạ tình được rồi đối phương ân ân tỉnh chu hoài an cũng chỉ có thể bóp muối lại nhịn xuống ít nhất đây chỉ là trên đầu mỗi tiện nghi chi tiện mà thôi làm cho đối phương cậy ra lên mặt kêu gào vài tiếng cũng sẽ không đi khối thịt có điều người cũng không phải kêu cần mại nấm hoặc vừa là võ bên trong sùng cái gì làm sao có thể nói dám cùng yêu chiến sĩ xưng huynh gọi đệ sẽ không sợ san trị giá rơi sạch gì hắn giờ phút này cũng là không nhịn được không bờ bến nao động cùng nổ nước bật lên sau đó chiếm được dặn do chủ quán vừa đưa lên mới nấu nướng thanh đạm thức ăn vẫn còn ấm tốt rượu mới vì vậy ở vương sùng ẩn bắt chuyện cùng giới thiệu bên dưới vừa có mấy cái mới gương mặt ra nhờ vào trận này đã tiến hành rồi hơn nửa tiệc rượu cũng lại bắt đầu lại từ đầu Hôm nay có thể quen biết nhỏ hư huynh đệ. Vương Sùng ẩn cũng rất nhanh nắm giữ bầu không khí cùng tâm tình chủ đạo, mà xúc động mở tiếng nói: "Lần này ta còn mang đến phủ đại tướng quân ban xuống rượu ngon cùng món ngon. Để cho chúng ta trẻ chén chén này, tận tình thoải mái một phen được rồi." Quy 1 chương 49, đến tiếp 64. Quảng Châu, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời như thường lệ rỗi ra lên. Ánh mặt trời cùng nước biển tanh nồng mùi vị theo dần dần nhạt đi sương ngủ, tương điểm một thẩm thấu ở chi chít như sao trên trời bến tàu trên. Trắng đêm không ngủ, tâm tác nhạc mọi người đa số đã ở mặt trời mọc trước về nhà. Vội cá thành phố cùng sớm hải thị cũng trong khi tàn đi, một ít cu ly trong khi bến tàu mồ hôi như mưa dọn dẹp đoàn người lưu lại rác rưởi cùng chất bẩn, phần đông nhân công cùng thủy thủ, còn buồn ngủ vặn eo bẻ cổ đắp hắn cân, dồn dập đi ra lều tổ cùng riêng cửa sổ nhỏ, chuẩn bị lên tiếp vùng đất mới đô độ. Theo gió biển cỏ rửa. cuối cùng một điểm đốt cảnh thông cùng dầu mỡ đốt lửa tàn mùi vị, ở tòa này nam hải một đại cảng cùng bất dạ thành bầu trời tàn đi, hoàn toàn mới mà bận rộn một ngày muốn bắt đầu. Quảng Châu cảng, từ tần diện Nam Việt mà triệu đà sư vương, mở bến đô định đô khỏe mạnh ngu đến nay cũng có gần ngàn năm lịch sử, vô luận các đời hưng suy thay đổi, tựa hồ cũng rất khó khả năng ảnh hưởng đến đến vô cùng nam một góc thành thị vẫn theo phồn bình cùng dân số dương ở quyết trương vẫn quyết trương đến bên cạnh ngọn núi sau đó vừa chuyển hướng hải lý quyết trương trên bãi bùn vây quanh đê thoát nước lớp làm ra mới thổ địa đến ở phía trên diễn xanh lượng lớn môi nước phong tình khu quần cư đến đương nhiên dựa theo thường xuyên quan cảnh vô vị mà bận rộn sáng sớm là thuộc về dân nghèo ngoại trừ trực đêm cửa cuối cùng liên cực kỳ chịu khó thuế lại cũng nằm ở thân mật mềm bên trong lúc này mà hơn một nửa cái buổi sáng là thuộc về mỗi một nhà nô buộc khi mặt trời cao hơn căng đầu sau phố xá trên liền tràn ngập này mặc các màu da huy bản vẽ người hầu cùng nhân viên làm khai trương đăng văn cổ vang lên sau một vài thương hiệu xe ngựa mặc vài tơ phòng kế toán cùng quản sự các loại cao cấp nhân viên mới ở trên mặt đường tụ tập thành dòng xe cộ dòng người quan cảnh vắng lặng thành thị cũng dần dần khôi phục sức sống mới xem như là đại đa số thương tứ mới tinh một ngày bắt đầu khi mặt trời gần sát lưng chừng trời sau một vài còn cần chủ nhân tự mình buôn ba an ủi sự tình bên trong nhỏ thương hiệu lúc này cũng khoan thai đến muộn ở trong cửa hàng xuất hiện một vài mặc bảo đội khăn bóng người còn làm trong thành hơi hơi có tư cách gọi bằng trên gia đình giàu có sinh hoạt là cùng toàn bộ buổi sáng vô duyên đối với đại đa số người tới nói điểm tâm mới là một ngày quan trọng nhất cùng phong phú một bữa mà sau giờ ngọ thời gian mới là bọn họ mở cửa tiếp khách thời gian về phân bọn hắn một ngày trong cuộc sống tinh hoa cùng cao trào cái kia còn là ở thâm trầm ban đêm bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn bao phủ ở hưởng đỏ hào quang dưới thành thị như thần quang bao phủ hoàng kim thành so với buổi chiều hơn vạn thuyền tụ tập được xưng trăm dặm đèn biển bến tàu cảnh đêm vừa là một loại khác khiến người ta đều là không nhìn không nghề phong tình chỉ là bây giờ này hết thảy đều bởi vì nội thành ở trong tình cờ giải rác vết sẹo bình thường phế tích cùng tàn viên mà nhiều hay ít lây dính trên một chút suy yếu cùng lụn bại ý tứ mà ở mới một ngày bên trong quảng châu nội thành đại đô đốc trong phủ tả hữu này hoa mỹ dị thường dụng cụ đã sớm bị dọn dẹp mà có vẻ hơi trống rông cơ quan nhà nước bên trong cũng vừa mới trình lên một phần khoan thai đến muộn sớm ăn chỉ là cùng chung quanh giường cột chặt trộ, hoa lệ phiền phức mà tao nhã vui mừng hoàn cảnh cùng bối cảnh so với đã ở làm bằng gỗ nhỏ trên bàn chứa ở to gốm trong tô vàng vô cùng điêu hồ cơm một đĩa nhỏ tương lati còn có bị một đôi khớp xương phá lệ thô to bản tay nắm không hề chạm chỗ cùng sơn màu màu xám đua lấy, đồng dạng người mặc xanh sắc vài bào người đàn ông trung niên, thì có vẻ hơi hoàn toàn không hợp keo kiệt cùng đơn sơ. Làm nơi đây đương nhiệm chủ nhân kiêm này Quảng Châu thành mấy trăm ngàn khẩu dân người thống trị, dãi dầu xương gió cùng tang thương mười phần đại tướng quân hoàng sào, lại là ăn được hữu tư hữu vị mà ở trong lúc lơ đãng, lộ ra ta mơ hồ loại thỏa mãn cùng hoài niệm vẻ mặt đến, mãi đến tận đảo sạch sẽ cuối cùng một đống điêu hồ thước vừa thấm tương cọ bộ la tàn nhựa nuốt vào bụng sau khi, mới nhẹ nhàng lau cảm dưới từ từ thở dài nói: ra phép tác đầu tay nghề, vẫn là trước sau như một quê quán mùi vị a." đại tướng quân ăn uống sinh hoạt thường ngày của ngươi thật sự là quá gầy gò đi một ga đứng ở bên cạnh văn sĩ trung niên lại là tận tình khuyên nhục khuyên vừa vất vả mọi việc đa dạng mong rằng bảo trọng quý thể tiền triều xoa hỏi vạn cư sĩ vương duy có lẽ lên lầu ca nói rằng hổ phách rượu này điêu hồ cơm quân không ngự này ngày đã trễ hoàng sao lại là từ từ nợ nụ cười đây chính là ông trời cho chúng ta này lạnh thứ cơ năm no bụng thượng hạng món ngon lúc trước chúng ta mang theo ba họ bảy nhà đệ tử trong tộc buôn bán đi địa phương trong khi có này hợp lại nửa bắt điêu hồ cơm chính là hiếm thấy khoản đãi cùng thị tình coi như mấy năm nay chẳng trọc hạ xuống, như trước là hoài niệm rất. Có thể đó là liên chiến trên đường. Trong thành này, văn sĩ có chút kính nể lại có chút lo lắng còn muốn khuyên bảo gì đó, lại bị hắn xua tay cắt đứt. Bọn họ ngầm là cái gì các dạng, ta như thế nào không biết. Hoàng sao trầm giọng thở dài nói. Thế nhưng đã ta phát xuống vì thiên hạ lê dân khởi binh thể nguyện, mà thôi đại tướng quân hiệu lệnh các lộ nghĩa quân. Vậy thì càng phải một dùng sâu lo liệu thân này. Không phải vậy còn thế nào chỉnh đốn và ràng buộc bọn họ? mái nhà phủ lân cận một lần nữa thanh rộn cùng phục tài ruộng, còn có mở ra thành phố phường sự tình tiến hành đến như thế nào? Thanh ruộng cung mở cày ruộng việc, đã bước đầu có thành tựu. Ước tính đến cũ mới sinh quen đồng ruộng 30 vạn có thừa, chỉ là trừ hạt giống ở ngoài, còn tạm thời thiếu châu cày cùng nông cụ không biết. Mặt khác, tất là ở thành phố phường trên chiến tích không nhiều, như trước là quan vọng giả rất nhiều, mà vào thành phố ít đòi, hơn nữa phần lớn là nhỏ kim chỉ nhỏ nghề nghiệp, nhỏ tiền vốn. Dù cho nhỏ nữa cũng là nghề nghiệp, cũng là ủng hộ ta nghĩa quân ổn định và hòa bình lâu dài kế tư thế. Hoàng sao không khỏi than thở, chỉ cần rất chờ lâu cùng nâng đỡ mới là. "Đây." Văn sĩ lên tiếng trả lời. "Tất cả nghĩa." Sau đó, hắn vừa quay đầu lại, quay một người khác đợi lệnh cao tầm tướng lĩnh đạo vũ khố tư thông với địch dấu kẻ ra việc bây giờ kiểm tra như thế nào người này tên là trương toàn nghĩa chính là lúc trước tư thương quân mối đội đi ra số lượng không nhiều hơi biết chữ viết mà giàu có cùng quan quân chu toàn kinh nghiệm già huynh đệ cũng là phủ đại tướng quân ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong tâm phúc trực tiếp dẫn đến từ chọn lựa từ mỗi một quân mấy đều tinh nhuệ dũng sĩ phụ trách trông coi hiếu nghĩa quân quản đem chu bảo nhi trong khi quân trọng phụ chịu tội đâu tên là tướng lĩnh của trương toàn nghĩa vội và nói đến tận cùng là quản giáo bất lực con la cùng ngày cầu tập có điều câu kết Tả tư mã bộ sức người trong khi suốt đêm tra do cùng thẩm vấn ở trong nói tới chỗ này trương toàn nghĩa dừng một chút lại nói mặt khác trong thành trên cũng có mấy chục nhà liên lụy người các loại đã bắt lấy bắt giam trong lúc truy tầm rất nhiều diên dấu kín binh khí cùng bỏ mạng sẽ chờ bước tiếp theo mượn cớ cùng bằng chứng còn chỉ cần phòng ngừa đẩy tớ tùy ý khuyết đại thị phi mà vô tình hay cố ý đi cái kia làm phiền dân thực hoàng sao nghĩ đến muốn vừa phân phó nói khiến cho kêu đầu đội bọn họ phân công đến các nơi ra tăng đốc thúc đem xin ngay đại tướng quân lệnh dụ trương toàn nghĩa nghiêm nghị lên tiếng trả lời lúc này hoàng sao đột nhiên đang hiện lên đến một tờ văn án trên nhìn thấy một cái tên không khỏi ổ lên một tiếng vừa là hòa thượng này đúng là cùng ta nghĩa quân rất có chút giảng buộc cùng sâu xa mà ở trong thành một nơi khác ngăn cách đại đa số âm thanh cùng tia sáng trong mặt thất đã đầy đất là bị ngã nát quý giá vật cùng hoa văn luyện truyện tinh mỹ đồ sứ vũ khố đầu kia bị có kẻ gian phát hiện trong khi thường lớn khắp thành một nổi trận lôi đình âm thanh đã ở rêu rao lên cái này chuyện xấu tầm độc, rồi lại là lai lịch ra sao còn không mau mau cùng ta đi điều tra một hai, kính xin chủ nhân nhanh theo ta hoán đổi một chỗ nương thân một âm thanh khác lại là cẩn thận một chút khuyên bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tốt mấy nhà đều bị đột nhiên không kịp chuẩn bị vây chỉ sợ nghiêm hình khảo ép bên dưới không bao lâu nhi sẽ liên lụy đến chỗ này đến rồi ở một loại nào đó mơ hồ nguyền rủa cùng nhắc tới ở trong chu hoài an mơ mơ hồ hồ trong lúc đó tỉnh lại trong khi đã là sắc trời toàn bộ tỏa ánh sáng mặt trời ra cao xa lạ hoàn cảnh cùng trang hoàng còn có khoác lên người xa lạ rắc đệm chăn cơ bản là bảy phần mười mới còn tản ra mặt trời bạo chiếu qua mùi vị điều này cũng làm cho hắn rốt cục muốn lên một vài trước khi sự tỉnh chỉ nhớ rõ không biết là uống nhiều hay ít Thế cho nên cuối cùng đầy người mùi rượu mình đã không có cách nào chính mình ra khỏi thành cùng về doanh, thì thuận thế bị tào sư Hùng tự mình mang theo thủ hạ, đưa đến một khắc nằm ở vương sùng ẩn theo có biệt trạch ở trong nghỉ ngơi. Nói đến thật sự là có chút mất mặt, chính mình tốt xấu vẫn tính là ở bàn rượu, cờ tờ vờ bên trong kiến thức rộng rãi cho rèn luyện đi ra, lại bị một đám cổ nhân dùng số lượng thủ thắng thấp độ rượu đem thả lẩn ra. Có điều, tựa hồ bởi vì thật sự trong thành duyên cớ, hắn ở nơi đây nghe đến không phải cùng loại trong quân doanh hạnh kiểm tiếng huyên não, mà là tương đương yên tĩnh chim hót tiếng côn trùng tê, còn có mơ hồ phái nữ nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng. Đẩy ra gần nhất một cách thức giấy cửa sổ, hắn mới phát hiện chính mình kỳ thực thân ở một chỗ dọc đường một cấu kiến trúc ba tầng trên trong phòng ưu ưu đọc sách ảm một trăm mười chín vê đũ ảm một trăm mười chín ảm một k ảm chín mươi con ngọn nguồn dưới chính là nhìn một cái không sót gì phố trợ sinh hoạt cảnh tượng xa xa chính là ngang dọc tứ tung chằng trịt trần trộn chung phơi nắng quần áo cùng chăn đơn tận dụng mọi thứ bình thường nhét tràn đầy bán hàng rong cùng tứ trải ở gần tất là rất nhiều san sắt tì so với nhà dân mà thỉnh thoảng có các loại rõ ràng mặc nghĩa quân ăn mặc muôn hình muôn vẻ người các loại cũng đang không ngừng lui tới ra và ở trong lúc hiển nhiên nơi đây chính là một cùng nghĩa quân tương quan lâm thời khu dân cư cùng khu sinh hoạt hơn nữa rất nhiều người thì như vậy ở ban ngày ban mặt mặt chế phục hoặc là quân bảo mà là một cách công khai mang theo người nhà cùng thân thiết thì như vậy rêu rao khắp nơi hoặc là trực tiếp chạy trở lại có nơi nơi ở ở trong thì thời gian dài không nữa đi ra thoạt nhìn toàn thể chán không khí chính là tương đương thả lòng cùng lười biếng cùng chu hoài an ở ngoài thành nộ phong doanh bên trong đối lập gấp gáp mà bận rộn hàng ngày tạo thành một loại nào đó rõ ràng so sánh được rồi nơi đây hiển nhiên là an nhàn dễ dàng khiến người sa đọa tốt nhất khắc họa mà hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy nghĩa quân theo danh gia quyến cũng là bình thường về mặt ý nghĩa người già trẻ em phải biết rằng ở nội phong doanh bên trong trong khi là căn bản không có bất kỳ phái nữ tồn tại cho dù là vương bản dẫn đầu đầu lĩnh bọn cũng đa số là định kỳ đi xung quanh trong thị trấn giải quyết một chút vấn đề sinh lý dù sao ở cái này không phải hỗn loạn không ngừng thời đại với sinh hoạt áp lực bức bách bên dưới đều là không thiếu các loại lâu dài hoặc là lâm thời đi ra bán mình phái nữ cho dù là ở nghĩa quân ngắn hạn chiếm lĩnh bên dưới như trước cũng không có thay đổi chỉ là ở chu hoài an bản thân nhìn thấy những nghĩa quân này ra quyến ở trong lứa tuổi lão nhân cùng tuổi nhỏ hài đồng đối lập rất ít mà cường tráng phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ phái nữ chiếm cứ rất lớn tỷ lệ hơn nữa y theo Chu Hoài An mơ hồ biết nghe nói là vì đại bộ phận gia quyến đều ở đây xuôi nam trên đường tổn thất hết duyên cớ bởi vậy này thân thuộc ở trong hiển nhiên có rất nhiều người là gần đây mới có thể trở thành nghĩa quân gia quyến quy một chương 50, hơn vang đợi cho Chu Hoài An mặc tốt quần áo đổ xuống giường đến mà làm ra một chút tiếng động sau quản doanh chủ nhân tỉnh rồi sớm đã đợi chờ ở bên ngoài như là hai cái trông cửa tuổi chó giống như ngồi xuồng bên cạnh tán gấu đang trò chuyện đang vào hẻm tiểu thất cùng liêu xa vội vàng theo tiếng cất bước tiến đến Một dựa theo quen thuộc đầu đến rồi khăn che mặt chậu nước các loại rửa mặt dụng cụ, một cái khác thì lại đưa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng đơn giản sớm ăn. Trong gói giấy vẫn còn nhiệt lượng thừa làm lò hồ ma bánh nướng, còn có một bát trên lò đun nóng qua ngọt tương tự, khô vàng váng sữa hương bên trong nhàn nhạt đều cay đắng, phối hợp lật thức lên men chua ngọt tương nước, khiến người ta cảm thấy đơn giản mà sướng miệng đủ no. Một lát sau lão quan cũng mang người đã đến thăm hỏi cùng nói chuyện, hỏi do bên dưới mới biết được sau đó phát sinh một ít chuyện cùng đến từ nội phong doanh bên trong phản ứng dù sao, nội thành ở trong đã ra như vậy một việc đại sự, cũng dẫn đến rất nhiều chuyện không thể không liền như vậy dừng lại. ra vào giam lại cùng kiểm tra đều trở nên nghiêm ngặt không ít bởi vậy ở Tào sư hùng người bảo đảm dưới đưa đi nhóm đầu tiên vật liệu sau khi đến tiếp sau chuyển vận hạng mục công việc cũng theo vũ khố bị niêm phong mà dừng lại duyên cớ lâm thời chuyển vận trong đội đại đa số người cũng đã trước một bước đi trở về bây giờ ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có lao quan tính cả thủ hạ bảy người chuyên môn lưu lại bảo vệ mình chu toàn vân vân căn cứ buổi sáng theo ngoài thành nộ phong doanh bên kia từ tựa đầu vương bàn đưa tới lời nhắn lại là để chu hoài an tiếp tục ở lại trong thành cố gắng giải sầu cùng tiêu khiển một hai, không cần lập tức trở lại giao phó việc xấu cái gì ở vũ khố một lần nữa giải phóng mà đối với vật liệu ra vào cho đi trước khi tương đương là biến tướng cho hắn thả ngắn ngủi kỳ nghỉ. Có điều cũng may chân thực quan trọng gì đó, tỷ như này thêm vào thu được nọ cơ cùng giáp bộ cái gì cũng đã bí mật mang theo tại đầu một nhóm vận tải trong đội đưa đi trở về, còn lại bất quá là một vài làm từng bước hạng mục phụ sự vật mà thôi, cũng thật không dùng ở làm phiền hắn phi tâm. Cho nên cái này bởi vì bất ngờ mà đột như là tới kỳ nghỉ tiến lại sau khi Chu Hoài An ngược lại có chút không biết là nên làm những thứ gì, hắn suy tư một hồi lâu sau khi mới có cái bước đầu ý nghĩ. đột nhiên thì nghe đến tảng lớn tiếng huyên náo từ trong một bên sân phía dưới vang lên, theo trên lan can nhìn ra ngoài, lại là Tào sư hùng bọn người đã trở lại, đi theo phía sau bọn họ còn có một đội giơ lên vài con nặng chỉnh chỉnh hồng sọt cái gì nghĩa quân sĩ tốt, trong khi nối đuôi nhau xuyên qua nội viện cửa của nhà, ít nhất dùng nhãn lực của Chu Hoài An, theo cụ thể người các loại trên nét mặt nhìn, cái kia Tào sư hùng gầy gò biến thành màu đen trên mặt, lại là rất có vài phần tốt sắc cùng tự hỷ. Hàn xá quê mùa, thư Minh còn ngủ thỏa đáng gọi to. Sau đó chỉ thấy được cái kia Tào sư hùng chủ động bắt chuyện cùng thăm hỏi đạo, tối hôm qua bọn ta đạt được cấp lệnh dẫn đội đi ra ngoài. lại là phụ trách suốt đêm xét nhà cùng bắt người hoạt động không ngừng không nghỉ liền phá tốt mấy nhà có thể nói là thu hoạch khá là phong phú nói cho cùng còn là hư minh mang đến chỗ tốt huynh trưởng đầu kia đặc biệt thông báo nói tới chỗ này tào sư hùng không khỏi lộ ra một thật thảm mà chân thành nụ cười để ta đem này quả cảm ơn trước tiên đưa tới một nhóm xem như không thành công kính ý một điểm tâm ý sau đó nghe được bên cạnh lão quan bọn họ nhất thời một mảnh chật lưỡi cùng hút không khí âm thanh tiểu thất càng con mắt thẳng thẳng tình không khỏi buốt lên tiếng mẹ nó mở ra mấy cái hòm tiền bên trong là một từng con từng con chỉnh tề chất đống sự vật, trong đó đại đa số tơ lụa tơ lụa loại hình thời đại này đi lại đất hàng, cũng là ở đại đa số địa phương trực tiếp có thể làm như đại tiền sử dụng tồn tại. Mà ở cái cuối cùng mở ra nhất trong dương, tất là tầng tầng gấp kỹ tinh xảo quần áo cùng bảo phục, ép trên cao nhất là từng chuỗi vàng nóng thường gọi là làm thái tử tiền đồng, lít nhá lít nhít ở quần áo trên con ngựa thành một đống nhỏ, sợ hãi không có đến mấy chục suất. Y theo hắn phóng đại tỉ mỉ nhãn lực đến xem, nay tiền đồng đại đa số đều là có chứa bên trong đường trăng sao hoa văn đủ tuổi khai nguyên thông bảo làm chủ, dựa theo thời đại này sử dụng quen thuộc là đem tám. chín văn mặt một sâu, nhiều như vậy xuất cộng lại lên đối với thời đại này đại đa số người mà nói cũng là lao đại một món tiền, mà làm dùng tài liệu so với ấy hắn thời kỳ càng nhiều một phần bên trong đường khai nguyên thông bảo, sử dụng cùng chuyển đổi lên định giá, thì lại còn muốn càng cao hơn trên một vài. Này tất là ta ngầm một chút tâm ý. Sau đó tào sư hùng phất tay một cái, lại có một lớn cháp bị cầm tới, mở ra lộ ra ở chỗ sáng long lanh một bộ chén chén nhỏ bát đua đầy đủ hết tám sắc đồ bạc, mới từ đông lâm phường buôn bán trên biển nhà giàu trong nhà chép đi ra đồ chơi nhỏ, cũng coi như là mượn hoa hiến vật, không hưởng công tiếng kêu huynh đệ tình cảm. mấy thứ này thoạt nhìn hoa cả mắt rất hơn ít đòi giá trị bất quá đối với một người hiện đại tới nói cũng chính là chuyện như vậy chính là là không có công không nhận lộc chu hoài an nghĩ lại khéo léo từ chối nói cái này lễ nghi quá nặng chúng ta thật sự tiêu thụ không nổi lên điểm ấy đồ là vặt vừa tính gì a tào sư hùng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt nói so với phá được dấu ở gian tế của vũ khố cùng thích khách căn hệ thật sự là như mối bỏ bể thư huynh đệ ngươi lần này là xem thường ta lão tào gì thật sự không phải đạo lý này a chu hoài an cũng là hết sức từ chối ta bất quá là vừa lúc mà gặp có thể là một điểm chưa hơi sự tình chủ yếu đánh trước trận xuất lực còn là các ngươi người a thư huynh đệ có thể nào nói như vậy tào sư hùng cũng có chút uống lên đỏ lên năm đen thể diện nói không người cái kia khỏe mạnh chủ ý cùng tưởng tượng tối hôm qua bọn ta cần phải cảm tạ nhiều tổn thương nhiều binh sĩ cần biết được này thương gia nhà giàu trong nhà nhưng che giấu chuyện xấu đến ẩn nấp không ít thị phi hoạt động còn có thân phận không rõ bỏ mạng cùng tội lôi đồ không cẩn thận muốn bị thiệt lớn cũng chỉ có ta huynh đệ gì một đường còn nhớ rõ chỉ điểm của ngươi có thể tổn thương rất ít tất cả cần bắt lại rơi xuống ngươi nói phần giao tình này cùng chỗ tốt có nên hay không tạ được rồi cuối cùng khắp nơi lui tới thoái thác một phen sau khi chu hoài an còn là cố hết sức ở cái cuối cùng trong giường lấy ra vài món tính chất nhẹ nhàng bên trong mặt quần áo để tiểu thất ôm một đoạn đầy đủ giấy tinh mịn màu trắng quần bài bố vừa cầm lấy thả chồng chất một phần nhỏ tiền đồng tại chỗ tự tay phân cho lão quan các loại bảy người xem như tính chất tượng trưng nhận đối phương lần này tâm ý lại nói thư huynh kế tiếp có cái gì nơi đi gì sau đó một lần nữa sắc mặt nhiều mây chuyển tạnh tào sư hùng cũng hỏi nổi lên bước tiếp theo của chu hoài an dự định a thì dự định ở xung quanh chuyển lên xoay một cái Chu nhớ nhung an không hề che giấu chút nào nói thuận tiện mới mua một vài tư nhân vật còn có thời gian nói thì nhìn phong cảnh cùng cảnh sắc vậy thì tha cho ta mặt dạy làm cái hướng đạo như thế nào tào sư hùng lại làm bao toại tự để cử mình đến tất cả tiêu dùng đều ôm ở trên người ta được rồi thuận tiện còn có thể giúp hư huynh đệ tìm ít tỏi việc vui vậy thì tạm thời bãi thác chu hoài an nghĩ đến muốn cũng đồng ý tào đừng đem lao tào tào tứ ca chỉ là vừa mới ra ngoài không lâu sau đó thì nhìn thấy trên đường phố không ít người sẽ chủ động dừng bước lại mà quay tào sư hùng phát sinh liên tiếp bắt chuyện tiếng thoạt nhìn hắn ở người này duyên rất tốt cũng là tương đương rất quen cùng biết chuyện đúng rồi Hôm qua bên trong cũng không đưa ra giải quyết chung nhiều cái nữ tử, đều là tội lỗi liền thân thiết. Nếu là nhìn lên cái nào, mặc dù đối với ta nói xong rồi. Lúc này Tào Sư Hùng lại là đột nhiên có cảm giác xoay đầu lại nói, "Ta huynh đệ cũng dặn dò, bằng này của hắn mặt mũi cùng màn màn, vẫn có thể ở trong đó phái ít ỏi tác dụng. Dù sao, bọn ta nghĩa quân nhưng cho tới bây giờ không khỏi cưới tang gà lấy vợ việc. Ngược lại Hư Minh đệ đã vắng mặt phần muôn, coi như không có ý nghĩ thế này, thu cái hàng ngày trải giường chiếu xét chăn, chăm sóc sinh hoạt thường ngày người cũng tốt. Yên tâm, này bên trong có thể phần lớn là này cậu quan cùng nhà giàu thân thuộc." hắn tự hồ vừa cảm nhận được tâm lý của chu hoài an hoạt động cũng khó chịu còn có chút là từ giáo phường cùng nhà chứa bên trong cho thả ra kỳ thực cũng không thiếu trong sạch tốt nhất người ta nữ từ đâu loại này đột nhiên nhảy đến biến tướng tú ông phép tác phong cách vẽ nhất thời để chu hoài an có chút kinh ngạc cùng đau đầu lên này này đây là cái gì quỷ a thế nhưng trong lòng của hắn còn là từ từ có điều nhộn nhạo khó khăn gặp gỡ có thể lựa chọn phái nữ chỉ tiếc vừa nghĩ tới hắn bản thân nhìn thấy những nghĩa quân kia ra quyến dựa theo đời sau thời đại thẩm mỹ quan vẫn còn có chút cách nhau rất xa mà chỉ đạt đến bụng đói ăn của người tài năng miễn cưỡng dưới chim tiêu chuẩn. thật sự hổ thẹn không dám chịu được. cuối cùng chu hoài an còn là làm nhẫn không khỏi trạng liền vội vàng khoát tay nói tiền tài con cái cái gì thì tạm miễn đi một mặt là thật sự có chướng ngại tu thân của ta chi đạo về phương diện khác thì tại trong doanh trại đại đa số người còn thiếu áo ngăn ăn thời khắc ta vừa có thể nào giành mất danh tiếng đâu nếu là có khúc mắc dưới cái này thiệt duyên cái kia kính xin cho đưa tặng trong doanh trại một vài dư thừa giáp giới vật dùng cho thỏa đáng ta đời trước vương đô ý cảm ơn lang tướng tình cảm cùng cứu việt nghĩa quy một chương năm khoảng cách quảng châu ở ngoài quét góc tây bắc ở một cái to lớn đình viện ở trong đã chất đầy rất nhiều thành tra tịch thu đi ra tiền hàng còn có đứng thành một đống khóc sức mướt nữ tử tiểu tào còn ở bồi tiếp người nọ gì nhìn thẳng thủ hạ kiểm kê cùng phân loại xét nhà thu hoạch vương sùng ẩn cũng tình cờ nghe đến từ tả hữu đáp lời mà thỉnh thoảng phát sinh một loại nào đó thán tiếng đến nói là muốn tại đây trong thành đi lại một hai một gã tướng mạo già dặn mà vóc người đầy đặn thuộc cấp tiếng văn nói vậy thì rất chiêu đãi một hai không phải sợ tiêu phí nhiều hay ít vương sùng ẩn không khỏi cười cười đến nay ít nhất đều có thể chứng minh một điểm hắn đã không phải buồn thành nhân sĩ xin hỏi đem chủ vì sao vừa ý như thế hòa thượng này a người này thuộc cấp có chút ngạc như nói bởi vì đào đi nhỏ tuổi đầu kia tâm tư không nói nội phong doanh hòa thượng này ngược lại cũng có vài phần ý từ a vương sùng ẩn không hề che giấu chút nào nói chỉ là trên tiệc rượu diễn xuất ngươi cũng gặp được đem căn bản không giống này lễ giáo rất nặng thế gia đại tộc ngược lại rất có chút phảng phiêu bụng đông sàng ngụy tấn di phong sợ không phải cái có lai lịch lớn truyền thừa cùng xuất thân sau đó hắn dừng một chút lại nói có điều tiểu tào hôm qua cái còn là nóng ta nào có lần đầu gặp gỡ muốn cùng người kết nghĩa đạo lý hắn đồng ý nhiều hơn hiểu rõ chúng ta nghĩa quân này tự nhiên là chuyện tốt ngược lại này cũng không là cái gì phải ẩn giấu cơ yếu tình hình nội bộ tùy tiện tìm người biết chuyện có thể nghe được phần lớn đến còn lai lịch trên không lắm rõ ràng cái gì có phải ta nghĩa quân bên trong còn có thể ít hỏi gì dọc theo con đường này nhờ vả tiền đến có phải mỗi người đều có thể làm được biết gốc biết dễ gì cũng dựa vào thường xuyên bên trong biểu hiện lâu này mới thấy lòng người xu hướng vương Sùng ngẩn vừa xoay người quay đợi ở bên cạnh truyền tin thân binh công đạo nói trở về lén lút nói cho tiểu tàu một tiếng nay tiền hàng thì gấp bội tương đương thành quân nhu và dùng xem như ngày sau kết tốt lễ nghi của nội phong doanh được rồi Hoàng vương bây giờ một lần nữa dụng binh sắp tới, không chừng nhi ngày sau thì có chiếu ứng lẫn nhau cơ hội. Đúng vậy, này nữ nhân sẽ không nếu bày ra đến rồi. Rõ ràng người ta có thể không lọt mắt này, dòng Chi tục phấn bình thường bình thường mặt hàng. Chính là là người vị trí ham muốn, mặc dù ngoài miệng nói khách khí, thế nhưng nghe lời đoàn ý bên dưới là có điều manh mối. Có lẽ trên đời này tránh thức có điều bản lĩnh nhân vật đều không phải tiểu sắc tài vận có thể dễ dàng đánh động. Đúng rồi, vũ khố việc hậu quân phủ chỗ ấy cũng có người hạ xuống đề ra nghi vấn qua. Một người khác làm ăn mặc tiểu văn sĩ thuộc hạng cũng mở miệng nói, còn đặc biệt nói tới hòa thượng kia. vậy có lấy ra gì đó chi tiết cùng lai lịch đến rồi gì vương sùng ẩn không khỏi hơi hiếu kỳ hỏi hoàn toàn không có đầu mối a dù sao đây chính là nam hải lớn thứ nhất bến độ a người này văn sĩ lại là thất vọng lắc lắc đầu ngoại trừ bản xứ mấy trăm ngàn hộ khẩu ở ngoài quanh năm lui tới lưu chuyển khách thương phiên người vừa đâu chỉ trăm vạn số lượng nghĩa quân bất chợt đến đặt chân chưa lâu làm sao có thể tìm kiếm tìm được nhiều hay ít đầu mối cũng là đạo lý này mà vương sùng ẩn lại là rất tán thành gật gù tốt xấu đây là người các loại truyền lưu thường xuyên nơi có điều một chút kỳ nhân dị sĩ hoàn toàn không thấy ngạc nhiên Có phải ngươi cảm thấy này kiến thức cùng trải qua người, ở trên đời sẽ có bao nhiêu? So sánh lẫn nhau này, nhiều lần trinh đích không ra danh sĩ thanh nhịn, ít nhất người ta còn đuổi theo làm nghĩa quân xuất lực không phải. Cho dù là cái lục căn thanh tịnh, giải quyết xong phạm tục ràng buộc trước người xuất ra danh nghĩa cũng tốt. Quân phủ nên thị ân làm gương mới là đúng lý, như thế nào lại bằng khiến người ta ngày càng rắc rối? Lại là bằng tiện nghi vương bàn được kia, ít nhất còn là một sẽ hoài cựu nhớ thân huệ. chỉ là ở sau đó một lần nữa tỉnh táo lại sau khi Chu Hoài An đấy lòng vừa không khỏi có chút từ từ tiết nối cùng mất mát mới có hơi phản xạ có điều kiện phép tác ruột rẻ cùng do dự tựa hồ để cho mình bỏ lỡ cái gì vậy bình thường nói tóm lại nay vẫn tính là một tương đương vui vẻ ban ngày ở Tào sư hùng dẫn đường dưới cũng coi như bước đầu lãnh hội này cổ đại Quảng Châu phố xá phong tình còn nhấm nháp cùng góp nhặt tốt mấy thứ đặc biệt hương vị tiểu thực thế nhưng lớn hơn nữa thu hoạch lợi dụng lần này lung tung không có mục đích đi dạo phố cơ hội Chu Hoài An thu thập được một chút vốn không dễ dàng như vậy vào tay vật liệu tỷ như đặt ở trong hiệu thuốc cùng hùng hoàng đại hoàng các loại dược liệu đồng thời bán hàng to lưu hình cùng đỏ trì thủy ngân đan sa đặt ở sản vật núi rừng trong cửa hàng đất đá tiêu cùng sùn phát nạ trì ngâm nước ưu ảm tám ảm 32, thậm chí còn có mấy khối quấn ở xác đá bên trong hình thạch quạt thô cũng chính là trong lịch sử này dạ minh châu nguyên do cùng đời trước bởi vậy hắn cũng phát hiện trên người mình bộ này hệ thống phụ trợ cùng xem xét năng lực một cái khác tác dụng khá là cạn tầng nhìn xuyên cùng phân tích mỏ sắt các loại vô cơ vật thành phần kết cấu nhưng mà trong này để cho hắn bất ngờ tất là thấy được công khai đặt tại trên quầy làm dược liệu phương pháp phối chế sử dụng màu xanh phèn axit sùn phịu sát cùng phen đen cờ số 4 đồng xuất phát. Người trước ở thời đại này là làm trị liệu bệnh bao tử tích thạch phụ tài, nghe nói trực tiếp cất sau khi là có thể tìm được đượng tạp chất hiếm axit sụn dịch, mà người sau là làm như giải độc thuốc gây nôn, hoàn toàn có thể cùng với tôi nhũ dịch hôn hợp lên, trở thành sắc trùng hiệu quả ba nhị đa dịch, vô cơ đồng diệt của tể, chỉ tiết số lượng để tránh quá ít một điểm. Đương nhiên, bởi vì có tạo sư hùng ở Duyên cớ cho nên phàm là là bị Chu Hoài An coi trọng chủ quán, thì căn bản không có cớ từ cùng có kẻ mặt cả lập trường, mà chỉ có lương lớp lo sợ trả lời rốt cuộc có còn là không có, mà đem dự trữ toàn bộ móc ra lấy đó thành ý chọn lựa duy nhất. khó khăn bái biệt thịnh tình khoản đãi của Tào Sư Hùng, đẩy chứa đầy bao lớn bao nhỏ xe cộ, mà trở lại nộ Phong doanh trụ sở an xuôi theo tập trong khi, lại phát hiện trong doanh trại gần như cũng hoàn thành cơ bản nhất vũ trang cùng đóng gói, mà đầy dây chung quanh truyền hoặc là thao luyện thân hình, còn có chờ xuất phát la ngựa cùng xe cộ. Bởi vì theo đã đến ngựa chiến cùng người đưa tin, nộ Phong doanh lại nhận được xuất trận mệnh lệnh, dựa theo tận trời phủ đại tướng quân mới nhất ban xuống mệnh lệnh, hạ lệnh quảng châu trong ngoài hoàn thành bước đầu tu sửa cùng bổ sung các bộ nghĩa quân, bắt đầu lục tục chia hướng dẫn lĩnh đông biên giới mỗi một châu huyện, dùng quyết đại quân khởi nghĩa phạm vi khống chế cùng tiền lương đinh dịch khởi nguồn. vừa mới bổ sung một nhóm nhân viên vũ khí vừa ở ngoài thành cấp đoạt một chút vật liệu nộ phong danh hiển nhiên đã ở trong đó Quy một chương 52, khởi hành tín hiệu cờ cùng giấy giáp xe lục cọc, ngựa hí vang người đi đường cung tên đều trên eo nhìn trước sau bốn lượn ở thương sơn đồng cỏ xanh lá trong lúc đó cho vụ vụ sắc điệu đội ngũ chu hoài an không khỏi nhớ tới và thấp giọng niệm ra đỗ phủ bình sa hành chỉ là hắn rất nhanh sẽ tự đi ngậm miệng bởi vì mặt sau tiếp theo câu thơ thì có chút điểm xấu nhất định chính là muốn dựng thẳng sống phở lộp tiết ấu. cái gì ra mẹ vợ đi đưa tiễn bụi trần không thấy đều dương cầu cái gì dắt đi áo dậm chân ngăn lại nói khóc tiếng khóc thẳng tới làm mấy xanh thế thì cũng còn tốt thể hiện chỉ là đối với binh chiến hung nguy lo lắng tâm tình nhưng kế tiếp vừa nhà nhỏ đổ máu thành nước biển võ hoàng mở vừa ý chưa đã sinh nữ còn đến gả láng giềng sinh nam ai một theo bác thảo quân không thấy biển xanh đầu xưa nay bạch quất không người thu mới quỷ buồn dầu van ồn cũ quỷ khóc trời mưa rầm ẩm ướt tiếng lũ lo quả thực là muốn nhiều suối quậy thì có cỡ nào xui bởi vì này miêu tả chính là nhằm vào thổ phiền chỗ sung yếu thạch bảo thành cuộc chiến kết quả loạn an xử đồng thời hao tốn vô số đại giới bắt thổ địa cùng chỗ sung yếu thì như vậy tính cả hà tây lũng bên phải đồng thời toàn bộ tiện nghi thổ phiền người sau đó hắn có đem tản ra hoài cảm sự chú ý một lần nữa tập trung đến chính mình bên cạnh bây giờ hắn giới khố thay thế vốn con kia con la này thất màu xanh nhỏ ngựa còn có trên trên người mặc này màu gốc đinh dắp ra có thể nói đều là xuất trinh chức tào sư hùng dùng cá nhân danh nghĩa đưa tới cái gọi là tráng đi lễ nghi mặc dù là một người chủ nghĩa duy vật xem cùng qua đời xã hội bầu không khí chỗ hôn đúc đi ra thời đại mới mạng lưới quân sự nhà ở luôn cảm thấy đối phương nhiệt tình có chút quá cùng làm người không thích hứng. nhưng hắn cũng sẽ không ở cái này liên quan đến thiết thân an nguy trên sự tình lập dị cái gì. Một linh áo giáp có lẽ có thể ngăn trở trí mạng tên lạc, mà một thất tròn tuổi nhỏ xanh ngựa thì lại đại diện chính là, thấy thời cơ bất ổn lúc chạy trốn càng nhanh hơn cùng càng nhiều phụ tài lượng. Nay nửa mới không cũ đinh áo giáp, trải qua trong doanh trại may cùng thợ dậy lại điều chỉnh tân trang sau khi đã trở nên tương đương vừa vặn, không những diện ngoài đinh sắt bị mài nắm chặt, nội bộ áo trong vừa cũng máu trên càng thêm mỏng manh rèn thiết phiến, mà nhỏ xanh ngựa trên người yên cùng nhấm đầu cũng là ước lượng thân cao cùng người nặng thu dọa qua. tắc cố, ra che chở, tiến đấy, lọ tên cung bộ cùng ra súng. đều là có săn tặng kèm mà này thất nhỏ xanh ngựa căn cứ quan sát cũng chỉ có 2 đến 3 tuổi răng tuổi tác trải qua nhất định thuần dưỡng vẫn còn không có quá nhiều cưỡi lấy cùng mang nặng lưu lại em ấn hiện nhiên còn có có thể tiếp tục chỗ mã cùng rèn luyện không gian kỹ lên mặc dù càng phí công phu tiến hành khống chế lại cũng phải càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt nhiều vì vậy vốn con kia chuyên môn thay đi bộ con la thì thoái vị trở thành chuyên môn cong lên cá nhân độ dùng lựa chọn điều này làm cho chu hoài an nhất thời có chút thấy hàng là sáng mắt cảm giác mới lạ đồng thời cũng không khỏi muốn âm thầm nhổ nước bọt vài câu mấy thứ này cho mình thật sự người tài giỏi không được trọng dụng nghi ngờ. có phải đây là hy vọng mình có thể làm gương cho binh sĩ sông pha chiến đấu gì hắn chỉ có thể ở sự tình không đúng hoặc là nguy hiểm bước mặt, có thể chạy nhanh hơn người khác là đến nơi so sánh với đó cái khác càng nhiều đến sau này mái nhà binh mã tào sư hùng hoặc giả nói là vương trùng ẩn hảo ý cũng là ở ngoài dự đoán đúng hạn đưa tới nộ phong doanh ở trong mặc dù chỉ là một vải xì cổ tạn vũ khí cùng dùng qua nợ nần thảm thảo bị loại hình nhưng cũng là giữa lúc lúc đó gì đó dùng tựa đầu vương bàn chế nhạo nói nói chính là lúc này chúng ta đều dính vào hòa thượng hết bởi vì nộ phong doanh chỉ có thể tính đến tiếp sau xuất phát quân niệm trợ một trong không có tư cách tham gia trước khi làm chủ lực đại đội nhân mã ở thành bắc tổ chức tế cờ xuất trinh nghi thức cho nên ở trong đáy lòng tuyên thệ trước khi xuất quân nổ trại quá trình cũng là tương đương đơn sơ cùng học trò nghèo chỉ là sắp phát trước đem mọi người tụ tập lên xếp thành hàng sau đó ở lâm thời thiết lập trên sàn gỗ dùng heo dê bỏ ba thủ cung phục lại đại diện cái gọi là quân thần một mặt đầu châu hoa văn si vưu cờ kêu lên vài câu lời chúc cùng khẩu hiệu coi như đúng rồi chuyện lần này vừa mới có thể mở rộng đến ba có thừa nộ phong doanh phát động rồi ước chừng hẹn bốn phần năm sức mạnh có thể nói ngoại trừ thật sự bất tiện đi xa người già yếu bệnh tật lưu doanh ở ngoài dưới cờ có thể vận dụng thanh niên trai tráng toàn bộ ra trận dùng lại nói của vương bản trung kiến nội phong doanh hay không có thể hánh diện mà một lần nữa cô nhóm nghĩa quân ngóng trông phải nhìn này một khi biểu hiện trong đó trên lý thuyết chiến binh ước chừng hơn 2.100 người cụ thể xếp thứ tự làm trái phải giữa ba cái tiểu phân doanh trong đó bên trong phân doanh nhân viên trang bị đầy đủ một ngàn người từ tựa đầu vương bản tự mình nắm giữ mà hai cái trái phải mới cuối cùng chiếm rất lớn tỷ lệ phân doanh thì lại phân biệt từ nhãn đao đội mới cất nhắc lên giáo úy cánh rừng quyền cùng với chuyển chính thức làm giáo úy phụ úy phân biệt dặn còn còn lại hơn 500 không phải nhân viên chiến đấu, thì lại không có gì bất ngờ xảy ra trở về tới Chu Hoài An cái này mới doanh quản dưới trướng, mà phụ trách giữ gìn cùng chăm sóc đại đa số ngựa con vận đồ quân nhu ra súc cùng lớn xe. Đương nhiên, làm tăng cường hậu đội đồ quân nhu sức mạnh hộ vệ, ngoại trừ vốn là có ba mười mấy người ở ngoài, vương bản tốt xấu theo trái phải giữa ba cái phân doanh bên trong, mỗi một rút ra một không đủ quân số đội đến, quyền ở Chu Hoài An dưới trướng nghe lệnh nhất thời. trong đó đến từ bên trong phân doanh một đội có 57 người đội quan cũng là người quen thành đại dảo cùng dưới tay hắn hơn 10 người nắm mâu lao tốt chính là cơ bản nhất sức mạnh nòng cốt mà đến từ trái phân doanh cũng chỉ có cái không đủ một nửa đội 41 người ở trong chỉ có 11 cầm nhãn đang cuối cùng cái khác tất cả đều mới cuối cùng chuyển thành xa mâu tay cuối cùng hiển nhiên đến từ quen biết lữ giáo ý thủ hạ số nhân viên tỷ lệ cao nhất có tới 78 cái đều là cùng một mẫu cung thủ trong đó ngoại trừ 60 con một cung ở ngoài còn có 18 người chỉ dùng cải trang một đơn độc nọ tay ra đời hiển nhiên là ân tình cùng thành ý đều là tràn đầy hơn nữa lao quan danh nghĩa trực thuộc một lửa người người đều có thân thể giáp ra mũ cùng một vạch nhỏ như sợi lông non lá tử cộng thêm một nửa sắt đơn độc nỏ và một nửa cải trang nọ cơ còn có cận chiến thay phiên sử dụng đao xà mâu các loại số nhiều trang bị trước sau cộng lại lên ở thủ hạ của chu hoài an cũng có khoảng 200 người chiến lực chỉ là cụ thể biểu hiện cùng sức chiến đấu liền không nói được rồi hiển nhiên còn cần tiến một bước thực chiến rèn luyện cùng rèn luyện mới là được rồi cho dù là 200 đầu heo cũng là một bút quý báo tài sản huống chi là hai tên bước đầu vũ trang cùng đơn giản huấn luyện qua binh lính đâu bởi vì đến trước trận thời gian có hạn mà dẫn đến rất nhiều chuẩn bị công tác vẫn còn có chút vội vã thế nhưng chu hoài an còn là tận khả năng lợi dụng khoảng thời gian này ở chức phận của chính mình trong phạm vi áp dụng một chút đối sách cùng thay đổi Tỷ như ở lựa chủ phương diện ngoại trừ này cơm giang mì chưa lên men làm bánh các loại nhanh ăn đồ ăn cùng thu thập đến phong tất niên chế phẩm ở ngoài hắn còn sai khiến người hao phí rất nhiều tuổi thanh tuổi ngày đêm không ngừng đến vun xối chế rất nhiều rau khô chủ yếu này đây do biển do biển sừng hiệu đồ ăn các loại tùy ý có thể chiếm được hàng hải sản cùng củ cải rau giá cây tể thái ngấm mỡ rau rền rau cờ ta côn luân dưa cà tím càng dưa. hồ dưa các loại, theo xung quanh, thượng vang hạ cám thu nạp đến rau loại làm nguyên liệu, thêm muối cùng tương hong khô mất nước mà thành cô động sản phẩm. Nay cái bị sai khiến ở dưới tay hắn học một chút tay nghề cùng bản lĩnh người thanh niên, cũng bị mấy ngày học cấp tốc tín hiệu cờ tiểu đội, phân phối đến mỗi một trong đội đi, làm truyền lệnh phụ trợ thủ đoạn. đương nhiên, bởi vì là thí nghiệm tính chất duyên cớ, ưu tiên bị phân công đến này quan hệ tốt hơn hoặc là có điều ngọn nguồn trong đội đi. Như vậy ngắn thời gian, cũng chỉ đủ lợi dụng đói khát thêm thị trường phạt thưởng phạt pháp, làm cho bọn họ nhớ kỹ cơ bản nhất tiến tối dừng lại, nhanh cùng chậm, đi cùng chạy tụ lại cùng tán, tả hữu chuyển ngồi xuồng cùng đứng. xa cùng gần các loại mười mấy đơn giản cờ sắc biến hóa cùng đối ứng khẩu lệnh mà thôi đương nhiên cụ thể phản ứng cùng hiệu quả kéo dài nhất định sẽ tùy theo từng người thậm chí xuất hiện các loại vấn đề cùng bất ngờ thế nhưng có thứ này dù sao cũng hơn không có thật là tốt bởi vậy vương bản chỉ là thô thô khiến người ta biểu diễn một phen sau khi thì hạ xuống quyết định muốn ở đàng cuối cùng tạo thành cột trong đội đi trước gáp dụng lên còn lao tốt tạo thành trạm canh gác đầu đội bởi vì nhân số ít mà đã bị trực tiếp chỉ huy cũng có lúc trước luật cũ chiến thuật phối hợp cùng hiệu ngầm thì tạm thời khó thực hiện quá nhiều thay đổi cùng điều chỉnh bởi vì ảnh hưởng tới tinh thần cùng gây nên dội Đúng là lão quan này một đội người, ở nghiêm khắc của hắn đốc thúc cùng lấy mình làm gương bên dưới, đem bộ này đơn sơ cực điểm tín hiệu cờ tính cả đồng bộ cử động, cho rất nhớ kỹ làm dạng phép tắc của người khác. Mặt khác, bởi vì ở trong lúc vô tình phát hiện nguyên một kho chứa hàng trang giấy, chủ yếu này đây giấy cùng vàng tê dại giấy làm chủ, trong đó nhiều bởi vì chữ thời gian quá dài, mà xuất hiện gỗ mục nát cùng một nhưng mà, điều này cũng làm cho Chu Hoài An ra đời một lớn mật ý nghĩ cùng sáng tạo, chính là thử tạo một vài giấy giáp đi ra. Giấy giáp nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần dùng cứng vài trang hoàng tranh sách xương, lại dùng giấy gân qua loa lấy lệ mà thành. thực tế thao tác tất là muốn đem tảng lớn trang giấy dùng hồ dán thẩm thấu trồng lên toàn lực đập nện đến mỏng là được trong lịch sử chủ yếu dùng cho trung quốc phía nam bộ tốt bởi vì thể khinh vừa làm chiến thuyền thủy binh đa dụng tỷ như ở có tống một đời bởi vì thứ này đối lập giản tiện cùng rẻ tiền thường xuyên sẽ xuất hiện chính thức chế tạo cùng trích cấp văn thư ghi chép ở trong mặc dù đang lãng phí rất nhiều thức tương cùng nước ấm sau khi cuối cùng thành phẩm vẻ ngoài khiến người ta có chút thật sự không dám khét tặng. này màu sắc khác nhau giấy trồng sau khi khiến người ta thoạt nhìn giống như là tu hú áo bách kết ăn mày giống nhau thế nhưng tại có thể thời khắc mấu chốt có thể có thể cứu một mạng người lực phòng hộ trước mặt hết thể ghét bỏ vẻ mặt cùng chê trách âm thanh cũng là thần tốc biến mất mặc dù bởi vì mới bắt đầu công nghệ không quá quan còn là khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm chuyên cớ, sơ tạo ra giấy giáp áo lót cũng không có trong lịch sử mới đường sách ghi chép nói kinh tiễn không thể động hiệu quả nhưng hai trong mười bức toàn lực bắn ra mũi tên gần như lõm vào ở phía trên nửa phần mà chỉ phá vỡ một chút nội bộ mà ở dùng sức một tay múa đao chặt chém bên dưới giấy giáp mặc dù như trước sẽ tổn hại ra nước thế nhưng muốn đối với nội bộ tạo thành thương tổn lại cần cùng vị trí đến mấy lần tài năng đạt được kết quả. chuyện này đối với vốn chính là điều kiện đơn sơ nghĩa quân mà nói không thể nghi ngờ là một vô cùng tốt trang bị lựa chọn cùng khởi nguồn dù sao làm quảng châu cái này bến lớn lâu dài cửa ra hàng hóa ở trong thì bao gồm số lượng rất lớn trang giấy như vậy ngoại trừ liệu cơm gấp mắm miếng trúc cùng manh gỗ thêm nằm biên mặt trường tịch giáp ở ngoài này vốn không vòng trên mới cuối cùng bọn lâm thời vừa có một nhóm bổ sung cùng thay phòng có được sau đó chu Hoài an lại làm cải tiến cùng đính chính bởi vì tương hóa trang giấy hiển nhiên rất tốt tạo hình cho nên có thể dựa theo thân thể hình dạng và cấu tạo bởi vì mô hình thành hình chế thành các loại khoác cánh tay che lại thồ che lấp đầu gối Miếng lót vai các loại hộ cụ linh kiện, vừa khét một tầng cây trầu dùng thực hiện có hạn không thấm nước hiệu quả. Nhiều hơn nữa bỏ phí một chút công sức dùng đáy nồi thu thập khói bụi nước đến thống nhất cao cấp, ít nhất ở ở gần không chăm chú nhìn nói, chính là đen xám vô cùng một mảnh mà không nhìn ra vốn nguyên trạng, mà bước đầu có đối lập nhất trí sắc điệu, lại ở phía trên dùng khuôn đúc đập sự rèn dập đến cùng loại giáp tấm hoa văn đến, thì có vốn tránh quy áo giáp mơ hồ vẻ ngoài. Chỉ là ở hướng bắc ra địa giới của Quảng Châu sau khi, một gã một lần nữa tiến lại người đưa tin, lại làm cho tựa đầu mặt của Vương Bản biến sắc đến không phải tốt như vậy thoạt nhìn. lập tức hắn lâm thời cuống lên phạm vi nhỏ nghị sự chu hoài an mới có thể biết ban đầu cùng trước đến đại đội nhân mã hội hợp mệnh lệnh bị hủy bỏ sau đó lần này cùng đại đa số nghĩa quân xuất phát phương hướng có điều bất đồng bọn họ nhận được mệnh lệnh sau khi lại là dọc theo quan đạo một đường hướng về mặt đông mà đi đi tới quảng châu ở ngoài đông nam vùng duyên hải bình phục cùng đàn áp địa phương phát sinh xôn xao cùng biến loạn trên lý thuyết nói cũng coi là một cường độ thấp hơn nhiệm vụ cùng mục tiêu dù sao phương hướng này đại bộ phận địa phương đều từng ở hoàng xảo xuôi nam mang theo đại quân công kích con đường trên có cơ cấu quan quân cùng sức mạnh chống cự cơ hồ bị càn quét không còn địa phương trên cũng là trở nên tương đương tàn tạ cùng khó khăn nhưng là mang ý nghĩa quyết thiếu biểu hiện cơ sẽ cùng công lao có điều đối với tâm tư và khắp nơi nơi đây phát triển lâu dài lên chu hoài an mà nói có thể tương đối an toàn vũ trang du hành trên này một chuyến cũng là không sai lục thành cùng trải qua lựa chọn cùng lúc đó đã mở ra quảng châu ngoại thành mà chờ xuất phát toa sau đội ngũ ở trong hóa ra là hướng về noi châu phương hướng đã đi vương sùng ngẩn đã ở hơi kinh ngạc hỏi vương bản đứa kia sợ hãi là bị người nào nhằm vào đi, lại cũng có trách dưới trường hắn ở mấy ngày gần đây, không những ra danh tiếng, còn thêm vào đến không ít chỗ tốt đâu. một gã thuộc cấp không hề che giấu chút nào nói, chỉ sợ là có người đỏ mắt hỏa khí không thuận. U đọc sách vê đút vê lạm một U U ca hạn sụu c ảm một ảm một lần này chỉ là thuận thế khiến cái thủ đoạn mà thôi. chỉ là như vậy nói, thì cùng trung tâm dự định có chút tuân cùng, lại là tào sư hùng lại là có chút vẻ ưu lo lên. không sao, ngươi tiếp tục lén lút kết giao ân tình của ngươi được rồi. vương sùng Ngẩn lại là không cho là thế nói trên quan trường sự tình tự có ta đến xử trí đương nhiên đối với cái này vương sùng Ngẩn còn có chưa hết phòng thèm hoặc nói là bất tiện nói thẳng đi ra địa phương Tỷ như ở hoàng vương to lớn sức hiệu triệu cùng hy vọng bên dưới ngoại trừ thân cận nhất oan uổng câu nói con cháu cùng mối bẻ mọi người còn có hợp nhất từ vương đại tướng quân bộ hạ cũ trưởng thường dũng sĩ ở ngoài kỳ thực còn có mấy cái bất đồng phe phái cùng đỉnh núi phân biệt nắm giữ này nghĩa quân ở trong trung hạ tầng quyền lợi cùng tài nguyên bọn họ thường thường dùng bất đồng khu vực xuất thân hương bệ cùng dòng họ quan hệ làm gián buộc ở được xưng mấy trăm ngàn nghĩa quân sức mạnh nòng cốt ở trong tạo thành từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ lợi ích đoàn thể vương xung ẩn làm đại biểu toa sau binh mã cũng xem như trong đó một nhánh ít nhất ở một vài chi tiết nhỏ cũng không trọng yếu công việc trên cho dù là hoàng vương cũng phải có điều cân nhắc thái độ của bọn họ cùng ý kiến chỉ là làm ơn đến lớn giữ lĩnh một đường bại trở lại vừa có thật nhiều thấy tình thế không ổn nghĩa quân tướng lĩnh dồn dập xuất bộ cấp bậc đầu hàng quan quân mà quay đầu lại quay đồng bảo lên sau khi vừa mới đánh hạ quảng châu mà bước đầu có chỉnh huấn tu dưỡng tở hồn hển nơi hoàng vương Cũng là bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu muốn có điều thay đổi cùng chúng cứ vậy mà làm, loại này rõ ràng mà kiên định lên thái độ, cũng thông qua gần nhất nhân sự biến thiên cùng trong. Quân thưởng phạt thu xếp, từng bước triển lộ ra, vẫn nằm ở biên giới hóa mà gần đây có thể trùng kiến nộ phong doanh, có lẽ chỉ là cái dùng làm ném đá dò đường thử nghiệm con cờ mà thôi, mà ở tình huống như vậy, bọn họ này toa sau đội ngũ thái độ cùng lập trường, liền cần một lần nữa thương thảo cùng khảo lượng. Quy 1 chương 53, Khởi hành Mặc dù ngầm cùng với cải biến xuất trinh mục tiêu cùng phương hướng, nhưng làm đại đa số hoàn toàn không biết chuyện trung hạ tầng nghĩa quân tướng sĩ mà nói và không có gì ảnh hưởng cùng gợn sóng có thể nói, mà như trước ở các loại phức tạp lật chìm tâm tình cùng khát khao ở trong, ở thỉnh thoảng nô ra náo loạn sự cố cùng vụn vặt vấn đề ở trong tuần hoàn theo truyền đạt hiệu lệnh mà tiếp tục hướng về mới mục đích đi tiếp mà đi. Bởi vì nội phong doanh đại đa số mới tuyển mộ có tốt, rất nhiều người còn là lần đầu tiên hành quân đường dài bên ngoài, cho nên các loại bất ngờ tình hình cùng sự kiện có thể nói là tầng tầng lớp lớp nô ra, đặc biệt là ở lão tốt cùng đang cuối cùng ít tại hữu hai phần doanh. các loại thường xuyên tụt lại phía sau cùng lạc đường cơ cấu thì thành theo một ý nghĩa nào đó bình thường như ăn cơm dù sao rất nhiều người còn là đời này lần đầu tiên rời đi cuộc sống mình quê hương hoặc giả nói là phía kia đời đời sinh lợi nho nhỏ thiên địa, mà bày biện ra phá lệ mới mẻ đến hốt hoảng các loại tâm tư vì vậy ở danh nghĩa của chu hoài an vốn thì tập trung lượng lớn xúc vật cùng xe cộ hậu đội thì thành theo một ý nghĩa nào đó thu nhận đội làm hộ vệ lao quan bọn họ ở dọc theo con đường này hầu như là cần phải không ngừng chia làm rất nhiều tuần tra tiểu đội mà đem này ba năm cái mê đầu được não giải rác ở trên đường hoặc vừa là chui vào cái kia trong góc đi mà không tìm được vốn đội ngũ giải rác sĩ tốt, đánh liên tục mang mắng mỏ cho 11 một tìm về, thu nạp cùng tụ tập lên, sau đó đợi cho cắm trại cùng ngừng lại trong khi lại giao cho này hùng hùng hổ hổ tìm lại đội quan môn mang về xử phạt. Mặc dù như thế, bởi vì trái với doanh quy mà ăn bậy gì đó hoặc là uống nước lã mà bị bệnh, còn là ngoài ý muốn khắc cùng vô ý bị thương tạo thành không phải chiến giảm quân số, còn là thần tốc tích lũy tới gần 3 vị mấy, mà một mảnh bệnh tật truyền miên cùng siêu siêu vẹo vẹo than thở ở trong ở trong trở thành hậu đội một đạo hàng ngày phong cảnh, đang ở hậu đội ở trong trầm gì gì tiến lên. nhưng thật ra là một khá là thoải mái mà an toàn vị trí này thủ hạ đem mọi người để làm hắn vui lòng thậm chí chuyên môn làm ra một chiếc có chứa trần nhà cứng nhắc xe ngựa mặc dù như trước không có bất kỳ giảm sốc và bước đệm thi thố, mà theo lồi lõm chập trùng con đường sóc này người phía sau lưng cùng mông đau nhức nhưng ít ra có một có thể ngừng lại lúc che gió che mưa địa phương còn có thể chất đống một vài tư nhân độ dùng cùng thỏa thuận trên nhanh gấp tấm ván gỗ lam viết cần thiết lâm thời bàn xử án thế nhưng chu Hoài an vị để cho chính mình hưởng thụ đặc quyền không phải vậy vượt trội hắn lại khiến người ta tiếp tục cải trang mười mấy cỗ xe cứng nhắc đại luân xe dài hơn thêm chiều rộng xe để trần Dùng sấy cong nhánh trúc làm thành cửa hình cái giá, bị kín lều dùng vải dầu trên nệm dơm ra bó, mà chế thành cùng loại đời sau nước Mỹ vùng phía tây khai thác phép tắt xe vị trí. Chủ yếu dùng để thu nhận cùng sắp xếp này dọc theo đường đi sản sinh người bệnh cùng bệnh nhân. Mặc dù là không gian có hạn mà cần thân thiết mấy người nằm ngang nhét bỏ vào, nhưng hay là bởi vì tính thực dụng trên cải tiến, mà thu được mỗi một cái người sử dụng cùng tán thưởng. Kết quả ngày thứ hai, ở vương bàn dẫn đầu, đầu lĩnh bọn đều biết sau, cũng phái người lại xem mèo vẽ hổ đề xuất cải tạo yêu cầu. Dù sao ngủ ở loại này tự mang hình cung trần nhà xe ngựa bên trong. có thể so với ngủ ở trống lên lều bùn đất tảng đá trên mặt đất muốn thoải mái mà khỏe mạnh hơn vì vậy ở dọc theo con đường này vừa thêm vào mất rất nhiều vải cùng gậy trúc, lửa than, mà thêm ra một mảnh sắt thái sặc sỡ xe trần nhà đến chỉ là ở trên đường trong khi Chu Hoài An chợt phát hiện lấy sạch tìm tới mình nói chuyện cùng thỉnh giáo người đột nhiên trở nên đã nhiều mà thường xuyên lên chính mà không can thiệp tới đi tới chỗ nào bên cạnh đều sẽ như hình với bóng đến theo một đám người thế cho nên hắn thiếu một chút thì ý tứ trốn chết của chính mình đã kích người miền bắc phát hiện mà dùng loại này nguyên thủy nhất thịt người ngồi chờ chiến thuật mua được coi chừng tại mọi thời khắc của chính mình sau đó thông qua tiểu thất cùng liêu xa đường con tìm kiếm cùng nói bóng gió mới dở khóc dở cười biết đây là tựa đầu ý tứ của vương bản làm cho những người trẻ tuổi sĩ tốt ở bên cạnh mình học ít đồ ước nguyện ban đầu vì vậy khi hắn suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định lợi dụng hành quân gián đoạn cùng thời gian nghỉ ngơi xây dựng cái theo quân không định kỳ cùng không biết người lâm thời tọa đạt được rồi chủ yếu tiếp tục trước khi ở trong doanh trại lấy sạch làm cho người ta kể chuyện hình thức thông qua một vài đời sau truyền lưu qua thông tục câu chuyện nhỏ cho bọn hắn nói tới một vài xử sự, sự làm người cơ bản đạo lý cùng hành vi lý niệm đương nhiên lần này nói chính là một vài sinh hoạt ở trong đưa tay là có thể chạm tới chi tiết nhỏ cải tiến ý nghĩ hoặc là tùy chỗ lấy tài liệu kỹ xào nhỏ cũng coi như là người đời sau hàng năm tích lũy xuống một vài sự thế chi đạo cùng sinh hoạt nhỏ trí tuệ kết tinh đương nhiên hắn hoàn toàn không hy vọng này nhận thức cơ sở cùng thế giới quan đều cực kỳ thiếu thốn cổ nhân có thể hình nhi thượng học giải thích sự vật hình thái cùng nguyên lý nhưng chỉ cần làm cho bọn họ biết làm như vậy có thể tiết kiệm không ít công phu khí lực cùng thời gian là đến nơi mà đối với chu hoài an mà nói tranh thức mấu chốt vẫn có thể để cho mình ở trong ngày thường càng thêm tiết kiệm thì giờ bớt lo một vài thậm chí thuận tiện chính mình lười biếng cùng làm việc riêng nếu như có thể từ đó vạn nhất khai quật đến cá biệt có tương ứng mới có thể cùng hứng thú manh mối cái kia chẳng phải là càng thêm đắc ý ngay ở loại này nhẹ nhàng thoải mái dạo chơi tâm tình ở trong Chu Hoài An theo đội quân này một đường tiến nhập Huệ Châu biên giới vừa dọc theo Hạ Lưu chảy vào Quảng Châu biên giới rồi bến Long xuyên giang chạy ngược mà lên xuyên qua Huệ Châu cùng Triệu Châu Bắc la trở về điện đầu nguồn Long xuyên mấy huyện lị, đến Noi Châu biên giới vui vẻ lâu dài mấy lúc cũng chính là trưa ngày thứ ba sự tình bây giờ lĩnh đông nơi ngoại trừ Quảng Châu ở ngoài còn có bên ngoài Huệ Châu Nho Châu anh Châu tốt đẹp Châu các vùng còn còn ở nghĩa quân khống chế thế lực trong phạm vi chỉ là tương ứng khống chế cường độ cùng tình huống cụ thể thì thật sự có chút hỗn độn không sáng tỏ ít nhất ở ven đường lại bắt la, đầu nguồn Long xuyên các vùng còn còn có nghĩa quân cờ hiệu cùng bất đồng số lượng trên mặt đất hương trấn đóng giữ binh nghiệp bất quá bọn hắn trang phục cùng trang bị thoạt nhìn thì so với ở Chu nhớ Nhung An nỗ lực vấn vương bên dưới bước đầu thực hiện thống số một áo mặc ngoài cùng cho nón lá tử mà vũ khí tập trung phân loại nộ phong doanh phải kém hơn cùng hạ tiện hơn nhiều đóng giữ ở trong thị trấn nghĩa quân thậm chí không giống như trẻ ăn mày ăn mày cái gì tốt hơn bao nhiêu ngoại trừ trong tay cầm rách nát thương xả mâu ở ngoài nhất định chính là có cái gì thì mặc cái gì hỗn độn không chịu đổi, cũng không có gì cố định doanh trại cùng khu vực mà là dựa theo người nông thôn căn hệ mà kết bè kết lũ phân tán ở tại một vài dân trong nhà chỉ có ở đi làm cùng trực trong khi mới dựa theo phải chấp vá đến một thân còn miễn cưỡng không có trở ngại trang phục đến mà ngoại trừ cơ bản đồ ăn ở ngoài bọn họ hàng ngày giàu mạ tốt muối tương trà cùng áo bị nợ nần thảm chi phí cần thiết thì lại đại đa số là dựa vào từ tiền đặt cuộc tự cho là đúng ngay tại chỗ trưng thu nhưng mà địa phương trên sớm cùng với bị quá cảnh đại bộ phận đội ngũ cấp đoạt hầu như không còn ảm ba cho nên bọn họ nghỉ lại ở lại nơi đây trong khi cũng thuận nhìn cũng là nghèo túng thật sự, mà ở này bên ngoài nghĩa quân trên người, đến tự đại phủ tướng quân thân sơ xa gần trên lệnh, lập tức đã bị đầy đủ thể hiện ra, chính là là trên không lo thì dưới lo làm cái gì, có thể nghỉ lại ở lại Quảng Châu thành xung quanh, có có thể được khá là ổn định cung cấp độ phong doanh, dưới so sánh chính là một loại nào đó may mắn chuyện. Cùng với đối ứng tất là ven đường địa phương trên tiêu điều cung rất nát, cùng với thị trấn thôn vùng đất nhỏ bên trong người ở thưa thớt phế, đặc biệt là vốn đã vận tải đường thủy bận rộn Long xuyên Giang hai bờ sông, bất kể là đỏ còn là người đi đường đều cơ hồ tuyệt tích. Cho dù là ở hành quân trên đường tình cờ có điều phát hiện bên dưới, hư hư thực thực dân làng bách họ gì tồn tại, cũng sẽ liều lĩnh bỏ lại hết thể sự vật mà ra sức trốn xa đi. Mà nộ phong doanh lần này làm việc mục tiêu đầu tiên, chính là này noi châu biên giới hương an toàn huyện hố đá trì trận, lĩnh nam nơi ngoại trừ số ít duyên hải bình nguyên cùng lòng trào ở ngoài, có thể nói là nhiều núi mà rừng rú xung xuê, bởi vậy cũng chất chứa không ít muôn hình muôn vẻ quán vật, này hố đá mỏ chỉ chính là một người trong đó khai thác lịch sử tương đối lâu đời vị trí. Easy theo Quảng Châu phủ chiếm được tin tức, nơi đây hàng năm duy trì rất nhiều quảng hộ cùng với thân thuộc, mỗi tháng đại khái có thể sản xuất mấy trăm ngàn cân trí liệu, cùng với mấy trăm sâu mang vào cái khác lợi nhuận, bởi vậy ở nghĩa quân đại bộ phận quá cảnh lúc, từng giết hết thủ lại cùng quân lính rời chống quặng mỏ tổn trữ, còn ở địa phương quảng hộ ở trong lôi đi không ít nhân thủ, vừa lưu lại một đội đến trưng thu cùng duy trì đến tiếp sau sản xuất. thế nhưng bây giờ này một coi như ổn định sản xuất khởi nguồn, lại tại nửa tháng trước cũng đã đoạn tuyệt chuyển vận, theo xung quanh trong thị trấn phái đi điều tra sức người cũng không trở về nữa, mà đem tin tức xin chỉ thị tới quảng châu trong thành. Sau đó có chẳng chọc rơi vào này con nội phong doanh làm chủ quân niệm trợ trên người. Quy một chương 54, trên đường hạ, dọc theo vốn lượng chập trùng mà tràn đầy bụi đất con đạo, bay qua hai đạo không cao lắm lại khá là mất công sức tốn thời gian chuyển núi sau khi, rất nhanh vui vẻ lâu dài thị trấn mơ hồ hình dáng thì xa xa xuất hiện ở một chỗ theo thấp bé thế núi cùng gò đất kèn đồng hình mở ra. Có vài chạc cây giống như dòng sông phân tán trong lúc khe lõm làm chúng rồi. Bởi vì Linh nam phía đông mỗi một châu chỉ hạ, đối lập thổ man, phiên người trần tạp lĩnh tây cùng an nam nơi muốn khai hóa càng sớm hơn, ở trong lịch sử cũng càng thêm phồn vinh cùng phát đạt nhiều, bởi vậy có thể nói tự đại đường khai quốc tới nay, ở quân sự phòng bị trên nhu cầu có thể nói là hơi bằng không. Mà cái gọi là vui vẻ lâu dài thị trấn, chỉ là mảnh này ở vào Việt đông lớn nhất trong núi lòng trào đầu đông. Một tháp bé đất bao vây vòng lên tụ cư nội thành, theo hình dạng và cấu tạo trên nhìn so với đại đa số Quảng Châu bên ngoài thôn trấn, kỳ thực cũng lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí kể cả mang tính tiêu chí biểu trưng cửa lầu cùng sông đào bảo vệ thành, câu đều không có, chỉ có mặt trên cắm đại diện nghĩa quân thanh kỳ, ký hiệu này nơi đây còn có người ở đóng giữ. Mặc dù như thế, đang nhìn đến xa xa thị trấn trong tầm mắt sau khi trong quân rất nhiều người trên mặt, đã không nhịn được lộ ra một loại nào đó thả lòng cùng an tâm vẻ mặt đến. Dù sao tại đây đi tới dọc theo đường đi, bọn họ đại đa số người nhưng ăn hết các loại vị đắng. đặc biệt là này mới từ ăn bữa hôm lo bữa mai bụng đói cồn cào ở trong, ăn nên làm ra cơm no mới cuối cùng bọn suy nhược thân thể làm cho bọn họ thường thường không thể đi bao xa, thì thường xuyên xuất hiện các loại mất sức cùng mất nước, bị cảm nắng các loại tình hình. Cũng may Chu Hoài An vị trí hậu đội coi như có điều chuẩn bị, tỉ như nửa bắt nhạt nước muối, bỏ thêm to đường ăn cháo bột, hoặc là mấy cái tạm nấu cháo, gặp phải loại tình huống này cũng có thể tiến hành đơn giản thu trị, cho nên ngoại trừ cái chớ chỉ hoãn thời gian thật sự quá dài kẻ xui xẻo ở ngoài, thì cũng không có xuất hiện càng nhiều giảm quân số. Mà điều này cũng tương tự chiếm được vương bàn dẫn đầu, đầu lĩnh bọn khen tiếng cùng xúc động hiền lạnh sâu. Lý do cũng rất đơn giản, lại là vì vốn bọn họ này ra nghĩa quân, mỗi lần xuất trinh hoặc là đường dài hành động bên dưới, không có bởi vì tẩu tán, tụt lại phía sau cái ba 4 phần 10, hoặc là chết bệnh, mệt chết tổn hại đi hai 3 phần 10 sức người, đó nhất định chính là ông trời tốt thật là tốt sự tình. Được rồi, có thể ở cái loạn thế này ở trong, này bị dồn vào đường cụt mà lên làm phản, kể cả trên đùi bùn còn không có rửa sạch sẽ các nghĩa quân, chính là một đường đem mình cùng người khác coi là một loại nào đó vật tiêu hao mà xông qua đến, đến rồi. mà ở đến một chỗ có thể dùng để dừng lại túc thành thị sau khi, thì mang ý nghĩa có thể tìm được hiện nấu canh ăn cùng nước nóng, mà không phải liền bụi bẩm gặm chết bánh bột nô. Chỉ có thể đúng giờ ở láo tốt trông coi túi nước bên trong uống một hai cái đến thấm giọng nói, còn có phủ kín rơm dạ gian nhà có thể nghỉ ngơi, nói không chừng còn có đánh chậu nước rửa mặt sạch sẽ điều kiện. Đối với đại đa số người mà nói chuyện này quả là là đắc ý sự tình. Dù sao, nộ phong doanh làm kinh niên lâu ngày cùng quan quân chu toàn cùng giao thủ, mà còn xuất lại hạ xuống góc gác, nhiều hay ít cũng học được cùng nắm giữ một chút quân sự binh nghiệp nông cạn kinh nghiệm. tỉ như ở hành quân trên đường là nghiêm ngặt hạn chế tùy ý nhóm lửa cùng ăn uống. Mà si tốt bọn ngoại trừ tự mang hồ lô, ông chúc tồn nước ở ngoài, muốn thu được nguồn nước bổ sung thì chỉ có thể đợi cho ngừng lại lúc, từ mỗi loại hỏa trưởng ở đồ quân nhu sau trong đội mang tới cùng phân. Phối. Vì thế, Chu Hải An ngã vào trước đó đã chuẩn bị mười mấy, từ ngay tại chỗ đào lên lấy đất cao lanh đốt cháy thành ống trạng gốm lò, hơn nữa dự chế tốt làm thô than tuổi cùng trên đường thu thập bụi rậm, dùng xe bò lôi kéo có thể đổi tới đội ngũ hành trình, dừng lại sau khi mặc dù trực tiếp đun nấu nấu chín ăn là không đủ dùng, chỉ có thể thỏa mãn số ít bên trong thượng tầng đầu lĩnh đồ ăn nóng, thế nhưng từng nhóm thay nhau cung cấp mỗi cái phân doanh đội dưới, hạn mạch phân phối nước nóng. nước là có thể làm được. Sau đó, hơn nữa phổ thông sĩ tốt ăn chết bánh mì cùng với khô mạch cơm nắm phối hợp tương làm bọn, đầu mục lớn nhỏ bọn ăn cơm rang cùng làm bánh bột lọc đầu phối hợp muối ăn, cơ bản có thể ngăn chặn đại đa số giá ngoại mang đến dạ giả dày cùng ăn uống vệ sinh vấn đề. Còn kể cả chu Hoài an ở bên trong số ít đầu lĩnh bọn, lại có rau khô gió thổi nhẹ tất nhiên đồng thời hiện nấu cuốn sợi cháo, hoặc là hạ điểm mì vắt tử cùng bánh canh. Mặc dù trước đó đại đa số người nhưng ngủ ngã vào bùn nhau trong đất, cầu xin có cả làm thì đủ hài lòng, nhưng chính là là từ sang thành kiệm khó. Một khi quen thuộc một ít hàng ngày mang đến chỗ tốt cùng thuận tiện sau khi. sẽ rất khó lại đem từ bỏ rơi mất mà làm này hậu đội người tổng phụ trách chu hoài an tiến lên trong lúc này có đôi khi hắn cũng sẽ sản sinh một loại nào đó chốc lát thảo giác Tựa hồ cảm thấy thì như vậy tạm thời duy trì hiện trạng đi xuống cũng là mỗi một không sai lựa chọn thế nhưng sau đó ven đường tùy ý có thể thấy được thảm trạng cùng chiến loạn độc hại dấu vết sẽ đúng lúc nhắc nhở hắn muốn ở cái này đại diện xã hội tầng thấp nhất run dế cực kỳ thấp hèn chúng sanh chỗ tạo thành nghĩa quân ở trong có điều làm thậm chí nghịch thiên cải mệnh nói so với thời đại này phiên trấn triều đình các cái khác trận doanh cùng thế lực bối cảnh tồ tại đó nhất định chính là địa ngục cấp bậc độ khó. nhưng lại là tầng 18 địa ngục tầng thấp nhất ta thì địa ngục độ khó nghĩ đến đây chu hoài an không nhịn được có ác liệt cắn một ngụm lớn béo ngậy xào giúp cá đến bình phục một chút có chút mất mát cùng ngao ngán tâm tình ngược lại ở cưới ngựa trên lưng trong khi hắn cũng sẽ nắm chặt tất cả gián đoạn đến ăn uống cùng bổ sung năng lượng bởi vì tại đây núi hoang dã ngoại bên trong xem xét của chính mình năng lực không biết là lúc nào thì có phát huy được tác dụng cơ hội mà ở nơi đây nhìn thấy tất cả như trước là cho đã mắt hoang vu thành chim ngôn thiên đường đất ruộng cùng từ từ mai một đang điên cuồng mạng trường cỏ dại rách nát thôn xóm trên thực tế ở qua làm lòng xuyên lớn bên thủy bộ chỗ sung yếu long xuyên huyện sau khi kể cả làm hướng đạo dân chúng địa phương dân làng đều căn bản không tìm được mà tất cả chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi cùng tìm kiếm mà nay nghỉ lại ở lại trong hương chấn quần áo lam lũ như hoa tử có thể nói nghèo ép một cái đường bộ nghĩa quân càng hỏi gì cũng không biết không cách nào cung cấp càng nhiều tin tức cùng trợ giúp ngược lại còn trơ mặt ra hướng về nộ phong doanh tống tiền cùng tố khổ kêu nghèo mà dùng một vài địa phương cái gọi là đặc sản phân đi một chút trong quân còn lại vật liệu có thể nói nội phong doanh này một đường lại cũng chỉ có chỉ toàn cấp cho đến cùng hao tổn mà hầu như không có bất kỳ lợi nhuận cùng tiền thu thậm chí ngay cả cơ bản ngay tại chỗ kiếm ăn chạm canh gác cơm hoạt động đều không thể đạt được thành quả gì lần này hiển nhiên mọi người than thượng một tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ cùng mục tiêu thảo nào là lúc trước vương bàn sắc mặt không phải dễ nhìn như vậy rồi mặc dù như thế hắn còn là ở trên đầu môi không dứt khích lệ cùng cố gắng mọi người chỉ là nhằm vào bất đồng đoàn người cũng có bất đồng thái độ cùng đối sách đối với mới cuối cùng hắn là nghiêm khắc đốc thúc cùng thúc giục làm cho bọn họ bảo trì đầy đủ sợ hãi mà nghe lời là đến nơi đối với đang cuối cùng bọn tất là không dứt cường điệu có thể đạt được công lao cùng tưởng thưởng còn có đến từ quân phụ phương diện tiền đồ mà đối với lao tốt cùng các đầu mục hắn tất là không dứt nhận lời cùng ám chỉ đến thạch khanh duyên tràng sau khi chỗ tốt cùng lợi nhuận này dù sao cũng là một chỗ sản lượng khá rồi rào bỏ, còn có xung quanh mấy chỗ còn hoàn hảo thị trấn quê nhà tiền lương u u đọc sách vê hồ cản xù c -111, ảm một trăm mười ảm một cũng có thể thay chính thu mà hắn đối với chu hoài an ở bên trong vài tên cao tầng thì lại thành thật với nhau nói thẳng đạo chuyện xui xẻo này có thể là rơi không dưới cái gì thực chất chỗ tốt còn muốn thiếu hụt trên một vài góc gác mà chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đối phó quá khứ sẽ ở trở về trên đường nghĩ biện pháp bù đã trở lại thế nhưng như vậy một đường lại còn là không thể tránh khỏi ở ba cái phân doanh đội ngũ ở trong xuất hiện bất đồng trình độ tinh thần xa suốt cùng hạ dấu hiệu này hay là bởi vì chu hoài an ở hậu cần chuẩn bị phương diện nhiều hay ít chỗ cung cấp có hạn bổ trợ dưới tình huống ngược lại là chu hoài an vị trí hậu đội bởi vì bận tối mày tối mặt mà người người đều có phân công sự tình làm hơn nữa hàng ngày bảo đảm coi như đối lập công bằng cùng ổn định cung cấp ở vốn thì trung bình lũy thừa đối lập thấp hơn tinh thần diện mạo trên không những không có rõ ràng trượt, cũng bởi vì không rất ra tăng độ thuần thục cùng phối hợp trình độ ăn ý có điều nho nhỏ tăng lên bởi vậy ở một đoạn làm người khá là khá là hệ bại vượt núi băng đèo con đường sau có thể tiến vào xa xa thị trấn nghỉ ngơi một phen thì thành khôi phục tinh thần lòng quân và toàn thể trạng thái duy nhất lựa chọn lúc này phía trước đội ngũ cũng đưa đến rồi tựa đầu lời nhắn của vương bản lại là gọi hắn đồng thời chạy tới phía trước đi tham dự đến cùng vui vẻ lâu dài đóng giữ nghĩa quân giao thiệp ở trong bởi vì kế tiếp nộ phong doanh ngay tại chỗ tiếp tế cùng lâm thời điểm dừng chân cùng với đi tới thạch khanh duyên tràng hướng đạo có lẽ muốn rơi vào đối phương thân thể lên dù sao cái này hố đá trận là vị với vui vẻ lâu dài cùng hương an toàn huyện danh giới trung gò núi bên trong đợi cho chu hoài an cưới nhỏ xanh ngựa đi tới trước trận sau khi thì nhìn thấy xa đến thị trấn cửa lớn đã mở rộng mà ở cổng tò vào bên cạnh đã chờ đợi một vài thân ảnh thoạt nhìn chính là một bộ chủ động nên tiếp tư thế điều này cũng không khỏi làm vương bàn âm thầm bay tả hữu kêu thẳng đến đối phương như thế lưu manh gọt thoạt nhìn lại là lại muốn tiêu pha trên một phen Quy một chương 55, đột nhiên, ngươi tới rất cùng ta thảo luận một chút tựa đầu vương bàn không khỏi lớn tiếng chào hỏi bước tiếp theo nên lấy ra gì đó đến làm giao thiệp quân truy của chúng ta nhiều hay ít cũng nên ngay tại chỗ tiền đặt cuộc cho một chút chỉ là làm chu hoài an theo thói quen dùng viện thị của chính mình nhãn lực đánh giá một phen trên thành này đóng giữ nghĩa quân sau khi thì không khỏi từ từ những mày nay đóng tại đầu tường trên nghĩa quân không khỏi cũng quá mức khỏe mạnh cùng khỏe mạnh đi phải biết rằng ngoại trừ quảng châu thành xung quanh này làm căn bản ra bộ đội sau khi các loại ven đường mang theo cùng mộ tập đến lưu dân gác nghèo mới là này số lượng khổng lồ nghĩa quân ở trong thái độ bình thường cùng tạo thành bộ phận Ít nhất ở thấy qua chính mình trong doanh trại này mới cuối cùng cùng ven đường này đừng không nghĩa quân sau khi, hắn ít nhất biết rồi một cái cơ bản nhất sự tình, ở lâu dài ăn đói mặc rét cùng lang bạn kỳ hồ sau khi, chỗ tạo thành thân thể suy nhược cùng gầy gò, không phải là đơn giản ăn thêm mấy ngày cơm no có thể bù đắp lại. Không phải là này y y trong tiểu thuyết, bị nhân vật chính vương bát chi khí hoặc là miệng pháo một nhiễm trùng cùng đánh động, có thể đem gió vừa thổi có thể cũng đừng cũng. Người chết đói chuyển hóa thành hung hãn không sợ chết dũng manh chiến sĩ cũng không phải đời sau con kia dựa vào cứu nước hình tồn cùng giải phóng lao khổ đại chúng lý tưởng vĩ đại niềm tin làm trụ cột tinh thần ở vô cùng tàn khốc đau khổ cùng thử thách ở trong dựa vào mọi mệnh tệ tàn yếu hai chân đi xong 25. mươi lăm ngàn giặc màu đỏ quân đội mà hiếm thấy có tình trạng cơ thể tốt như vậy nghĩa quân coi như trong nội phong doanh cũng là thuộc về số ít hạt nhân trụ cột chỉ ở này Hà Nam tịch lao tốt trên người từng thấy ở nơi đây lại chỉ là đem ra thủ thành gác mà thôi sau đó Chu hoài An đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì hắn thấy được phía sau lỗ châu mai này trên thân thể người tựa hồ có mơ hồ sấp xỉ vết máu loang lổ, hơn nữa trước khi xung quanh vẫn bình yên vô sự tin tức, không khỏi trở nên phá lệ khả nghi lên. Chấm đã, hắn không khỏi thúc ngựa tiến lên, tìm được rồi trong khi mang theo thủ hạ chuẩn bị vào thành tựa đầu vương bàn, kéo đầu ngựa của hắn chuyển qua đến đạo. Vương đem, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng, để cho chúng ta quay đầu lại một vài nói lại. Lúc này, Chu Hoài An bị phóng đại qua thính giác ở trong, đột nhiên thì né qua dị dạng thở phì phò tiếng rít, sau đó mới ở khóe mắt dư quang ở trong thoáng nhìn, không trung từ từ né qua nhiều điểm ánh. Không khỏi có chút phản xạ có điều kiện phép tắc động nhiên nhảy xuống ngựa con đến, dựa theo phi châu lẩn tránh xung đột lúc chỗ nuôi thành bản năng phản ứng cùng kinh nghiệm, phi thân trốn đến gần đây có thể tìm kiếm công sự yên ngựa một bên khác đi. Nhưng mà những người khác sẽ không có vậy vận may cùng cơ hội, trong giây lát đó chỉ thấy này giây lát tới bóng ánh điểm sáng, đã biến thành tắm ở bên cạnh thân binh trên người run run lông đuôi cùng bắn tung tóe máu bắn tung, tiếp theo tới kêu thảm thiết cùng tiếng gào đau đớn mới ở trong không khí nổ văng ra. Mà vốn ngồi trên lưng ngựa tựa đầu vương bản cũng đột nhiên thì biến mất không thấy, Chu Hoài An ở một mảnh người ngã ngựa đổ ở trong một lần nữa tìm tới bóng người của hắn và âm thanh lúc chỉ thấy cái vại của hắn đã không thấy, mà theo bông ra đến bùi tóc rối tung ở trên bà vai, vật cưới của hắn càng mang theo vài con cây tiện ngã trên mặt đất hí lên giấy rủa không lên nổi, nhưng cũng gắt gao đè lại một chân của hắn, mà để nửa người đều kéo ngã vào bụi đất vương tưởng, thoạt nhìn càng trợn. Vật Chu Hoài An không dành suy tư bước nhanh về phía trước, mà rút đao phản mũi nhọn hướng lên trên lệnh đâm ở nghiêng độ ngựa trên người, máu bắn tung toé gian đau nhức này thất vùng vây dây chết vật cưới không khỏi co giật kinh nhảy mấy cái, mà để vương bàn thừa cơ rút ra bị ép đi đứng đến, chỉ là đã trở nên khập khiễng không tốt với được rồi. Mẹ giọt nước hòa thượng, ngươi có thể cứu ta một mệnh. sau đó còn không có chờ hắn nói hết lời, thì nghe đến mở rộng trong cửa thành đã gào thét rung trời, gào thét giết ra một con đỉnh mũ trụ và xuống giáp kỵ binh. mà này cầm cờ xí đợi ở trước cửa đoàn người, càng bỏ lại này che chở mà dồn dập rút ra lóe sáng binh khí hung ác bội nhào lại, cùng với thuận thế áp sát tới không xa địa phương. tốt tật tử, là con cầu. nhanh hộ tống tựa đầu lui về. câu cuối cùng lại là chu hoài an dùng hết lớn nhất khí lực cho gọi ra, cùng lúc đó hắn cũng tay chân không ngừng đem vương bản đẩy tới chính mình cái kia thất nhỏ xe ngựa, mặc dù cũng chúng rồi một mũi tên nhưng cũng xuất tại gỗ chắc ra quy đầu yên cựu thượng. vì vậy. Ở tả hữu một mảnh thất kinh ồ lên tiếng gào bên trong, còn lại còn có thể đứng thẳng cuối cùng có người phản ứng lại, vội vàng kéo điều khiển bị thương Vương bàn bọn người, tính cả giáp ngựa Chu Hoài An đồng thời chạy đi thì hướng về sau hông bên cạnh chạy trốn mà đi. Mà này giết ra khỏi thành đến người tập kích, đã ở bụi mù quần quật ở trong theo sát tới truy sát lại, cuối cùng trực tiếp đụng vào nhóm đầu tiên đã đến cứu viện cùng chặn lại nghĩa quân tướng sĩ trên người. Chu Hoài An cũng đến tới kịp nghiêng đầu khỏe mắt cong lên, chỉ thấy này có thừa dũng lại đội hình tán loạn nghĩa quân tướng sĩ, vừa đối mặt đã bị tách ra va lăn đi gạt ngã mà đạp quá khứ thảm thiết tình cảnh. mà vào đúng lúc này phía sau đại đội nhân mã lại là có chút rõ ràng không kịp phản ứng cùng đần độn bởi vì đại đa số sĩ tốt cảm thấy thị trấn trong tầm mắt mà không thể chờ đợi được nữa cướp đường tiến lên duyên cớ dẫn đến vốn kéo dài đại đội nhân mã đã có chút tán loạn ra đầu tiên gặp công kích chính là khá cao một vài trái phân doanh mặc dù giáo uy cánh rừng quyền mang theo làm nóng cốt nhãn đao đội ra sức phản kháng cùng cản trở một trận thế nhưng cái khác số lượng càng nhiều chưa thấy qua chiến trận mới cuối cùng còn là ở mặt địch sau một lát đã bị kinh tán mà chạy liên quan trùng rối loạn này rơi vào phía sau đang cuối cùng bọn chỗ nỗ lực muốn duy trì lên trật tự Kết quả chính là bọn họ chút người này cũng chỉ ủng hộ chỉ chốc lát, đã bị một lần nữa cho sông ra đánh tan mà dồn dập rơi cũng bụi trần bên trong sinh tử không biết, có điều, bọn họ bại trước khi chết chỗ tranh thủ đến điểm ấy thời gian, cuối cùng để trận thứ hai chạy tới thực lực hùng hậu nhất bên trong phân hình có thể vội vã bên dưới làm ra bộ phận phản ứng cùng đối sách. Trong giây lát đó ở một mảnh nặng nghề hoặc là nhẹ nhàng thủ bài bị va lăn đi văng trầm, vội vã cử ra trường mô bị bẻ gãy đụng gãy giòn nước trong tiếng. Giống như là một luồng đấu đá lung tung dòng nước xiết gặp được dày nặng giấy cả cổng tâm giống như, mặc dù bị trùng lung lay sắp đổ mà không ngừng sụp đổ đi vào, nhưng cuối cùng là có một chút kỵ binh địch bị ngăn trở cùng chặn lại rồi đến, đến rồi, mà làm cho đối phương xung kích đã bị chậm lại hạ xuống. Lúc này, đệ tử dưới thành đi bộ thế địch cũng tiếp theo tới, trực tiếp dọc theo kỵ binh phá tan mấy nơi chỗ hổng rét tiến đến, mà đem bên trong phân doanh đối chiến sĩ tốt đoàn thể một lần nữa sẽ rách ra đến, mà biến thành một mảnh hỗn chiến cục diện. Trong khoảng thời gian ngắn máu bắn tung tóe binh khí giao kích trong lúc đó không dứt có người ngã xuống. vừa không dứt có người không tự chủ được bị đến từ trước sau trái phải sức mạnh đẩy chen chút chật ních đi lên giống như là từng đoàn lớn choáng váng nhộn cùng thấm vào đi ra bất quy tắc máu máu ở trong đám người quấy lại vừa quấy quá khứ không rất thu hoạch đi sinh mệnh mà lưu lại một đống vừa một đống thi thể lúc này hộ vệ tựa đầu vương bàn bằng người tính cả bộ mạng lao nhanh chu hải an đồng thời cũng rốt cục vòng qua bên trong phần chia doanh hôn chiến bên trong bên cạnh mà cùng lựu giáo ủy dẫn trái phân doanh hội hợp làm một chỗ bắt đầu khôi phục bộ phận chỉ huy chức năng mà chu Hoài an cũng có thể từ từ ổn định cùng bình phục lại bởi vì đột nhiên bùng nổ mà có chút vượt qua gánh nặng vận chuyển thân thể lúc này hắn lại phát hiện ẩn hình của chính mình tầm nhìn ở trong tựa hồ có hơn một mục chọn cũng là có thể tiêu hao này bình thường tích lũy năng lượng đến từng bước tiêu trừ khung máy móc quá độ sử dụng tích lũy axit là cái cùng cái khác mặt trái hiệu quả hoặc vừa là dùng những năng lượng này đến tạm thời kích thích cơ thể cùng bộ phận dùng thực hiện huyết sắc tố cùng thận dưới tuyến dịch tố lượng lớn hoặc thêm mà mang đến trong khoảng thời gian ngắn sức bật khí tốc độ phản ứng đối lập hiệu quả được rồi hắn không khỏi cảm thán nói lại ở chiến trường thoát thân ở trong cũng có thể nhân họa đắc phúc thu được một đối với ngày sau chạy trốn rất hữu dụng năng lực đặc thù thêm thành nhưng mà trước mặt bùng nổ ra dung trời tiếng chém giết rồi lại đem hắn sự chú ý một lần nữa kéo về tới trong hiện thật, bởi vì đang cùng địch loạn chiến làm một đoàn bên trong phân doanh bộ đội sở thuộc, cũng xuất hiện lực có không chống đỡ nổi mà bắt đầu liên tục bại lui dấu hiệu. Chỉ thấy được này miệng lươi sắc sảo mà kiếm kiếm đến thịt vũ khí lạnh đoàn thể chém giết, so với Chu Hoài An thấy qua này đánh cho náo nhiệt vô cùng hỏa khí bắn nhau, rồi lại có một loại khác cổ điện đục trùng tàn khốc ý tứ, bị cuốn đang cùng mang theo ở bên trong chiến trường người, giống như là một diệp phiêu bẹo giống như thân bất do kỳ trở thành một có một bị nghiền nát đi chữ số phù hiệu mà thôi. Hắn lại một lần nữa may mắn lên. chính mình tốt xấu là lựa chọn hậu cần phương diện con đường mà tạm thời có thể đã rời xa loại này nguy hiểm mà tàn khốc náo nhiệt ồn ào náo, náo động đương nhiên ở loại này dưới cục diện hỗn loạn hắn cũng không cách nào làm những gì sự tình ảm 32 mà cùng lúc đó trở lại đệ tam trận trái phân doanh ở trong bước đầu khôi phục năng lực chỉ huy vương bản cũng rốt cục bắt đầu phát huy hắn thân là một doanh trưởng chức năng cùng tác dụng khi hắn không dứt bắt đầu điều binh khiển tướng cùng phát hiệu lệnh ở trong dùng xạ thanh binh chiếm hơn nửa trái phân doanh bắt đầu phân ra mấy đội đến chặn lại này vòng qua chính diện hỗn chiến kỵ binh địch cùng tấn binh Mà dùng còn lại cung thủ một bên lớn tiếng hò hét, một bên tập trung cùng nhau bắn trụm đến chi viện cùng tiếp ứng. Bên trong phân doanh cái kia đã là lung lay sắp đổ, chỉ lát nữa là phải sụp đổ chiến đấu. Nhưng mà lén lút thả ra xem xét năng lực Chu Hoài An, cũng bởi vậy chú ý tới một chuyện. Là một gã khá là lao đạo nghĩa quân tướng lĩnh, hắn tự hồ luôn có thể rất nhanh phát hiện hôn chiến bên trong. Này thế địch yếu kém cùng vượt trội nơi, mà ở một lần lại một lần chia đột nhập cùng đả kích ở trong, không giúp cứu ván phe mình loạn chiến bên trong xu hướng suy tàn, hoặc là kiềm chế lại này vọt mạnh dồn sức đánh quân địch đà Nhưng mà Loại này gặp thời ứng biến phép tắc chiến trường khứu giác cùng kinh nghiệm phán đoán, rồi lại không biết là muốn trả giá thế nào giá cả cùng hy sinh, tài năng có điều đạt được kết quả. Sau đó, để Chu Hoài An có chút bất ngờ chính là, ngay ở đến từ trái phân doanh chi viện dưới ổn định đầu trận tuyến sau khi chính mình biên soạn bộ kia giản dị tín hiệu cờ cũng bắt đầu ở này bên trong phân doanh bị đánh tan, ngăn ra tướng sĩ si bên trong phái thượng dụng trạng. Theo từng đạo mệnh lệnh càng ngày càng ngày càng thuần thục chuyên ra, theo bên trái bắt đầu toàn lực để lên sau khi đánh bại không xong thế địch cũng bắt đầu xuất hiện một loại nào đó đổi bại hình thái cùng mềm nhũ tư thế, mà từng bước ý đồ có rút lại tiếp chiến phạm vi. Mà này lâm vào đoàn người kỵ binh địch cũng dồn rập bắt đầu ý đồ quay đầu. Toàn thể đều ở đây, giết kẻ gian. Chu Hoài An quen thuộc một nhóm khác tiếng gào, rốt cục ở tại bọn hắn phía sau văng lên. Sau đó chỉ thấy một mảnh như rừng huy động cờ sĩ, ở cách đó không xa giả thiên cái địa bụi mù ở trong nhào cuốn qua đến. Quy 1 chương 56, đột nhiên, chung. Hiển nhiên là hậu đội sức mạnh hộ vệ cũng chạy tới chi viện, mặc dù chỉ có hơn 200 có thể dùng nhân viên chiến đấu, thế nhưng hơn nữa theo tới phất cờ họ gieo cùng chế tạo bụi mù phu dịch cái gì, thoạt nhìn cũng là hơi có chút thành thế cùng tình cảnh. nay chỉ có nhân viên chiến đấu ở lão quan giới chỉ thị cây cung dựng nỏ, thừa thế xông lên liên phát bên giới ít nhất bắn ra mấy trăm con mũi tên đến, hơn phân nửa đều rơi vào thế địch phía sau ở trong, nhất thời kêu thảm liên miên cùng kinh hô mấy ngày liền, bắt đầu xuất hiện chạy trốn cùng tán loạn cùng dấu hiệu, mà sau đó gần sắt bắn một lượt cung tên, càng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng cái kia cọc cỏ. cỏ. đã xuất hiện dao động cùng ý đồ chuyển hướng thoát ly địch nhân ở một mảnh hốt hoàng tiếng gào ở trong thần tốc đã biến thành tránh thức toàn thể tác tác chỉ tiếc làm đột kích sức mạnh chút ít thân vệ kỵ binh lại là tất cả đã chạy tới tiếp ứng cùng bảo vệ tựa đầu vương bản không phải vậy thừa thế đột nhập cùng truy kích bên dưới còn có thể lớn hơn nữa một bước huyết đại chiến công tối thiểu chiến trường trên diện này đã hoàn thành quay đầu kỵ binh địch thì không đến mức tại chỗ bỏ lại bộ đội mà chạy mất hơn nữa lập tức hắn thì tự giễu đạo ngươi này vừa làm mù lòa thao cái gì nhàn hạ tâm tư a, không ở chỗ đó tự nhiên là không lo việc đó mới đúng. Không phải vậy, tùy ý bao biện làm thay rất dễ dàng sẽ treo chọc đến cắm ghét, kiên kỵ cùng đấu kỵ loại hình nhận tại phiên phước. Mặc dù chỉ là một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt tao nội chiến, nhưng vẫn là to lớn trong phạm vi tạo thành một châu ngang dọc tứ tung thi thể cùng người bệnh, còn có bãi lớn lưu chuyến máu thấm ướt mặt đất, này khắc phục hậu quả xử lý, thì vừa vận thành chu Hoài an chỗ lĩnh hậu đội chức trách trong phạm vi sự tình. Vì vậy, ở mệnh lệnh của hắn bên dưới, này chạy tới hậu đội phu dịch, cũng dựa theo trước đó bố trí tốt chương trình, bắt đầu quét tước chiến trường, kiêm mang kiểm soát thi thể cùng cứu trị người bị thương, phát huy ra đến tiếp sau tác dụng đến. mà ở thô thô của Chu Hoài An tính toán bên dưới tại chỗ chém giết thế địch nói chung có mấy trăm người bắt được cũng có hai ba trăm người mà sau đó dư vị lên này rõ ràng mai phục không thành công mà chuyển thành cường tập thế địch số lượng kỳ thực hoàn toàn không như bọn họ chỗ biểu hiện vậy có ưu thế chỉ là vừa mới chiếm cứ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tiền cơ cùng tính bất ngờ còn có dùng kỵ đối với bước binh trùng áp chế mà thôi hơn nữa giao chiến song phương biểu hiện ra chiến thuật biến hóa cùng quân sĩ rèn luyện hàng ngày có thể nói đều là tương đương thô giáp cùng khuyết thiếu thứ tự có thể nói ngoại trừ sơ trận giao thủ nhất thời vết dũng cùng ngắn ngủi rất hung mạnh ở ngoài Thì thật sự không có quá nhiều điểm sáng cùng đặc sắc, có điều dùng lần này song phương sĩ tốt biểu hiện ra huấn luyện trình độ cùng biểu hiện ra chỉ huy hiệu suất, chỉ sợ cũng ủng hộ không dứt càng thêm tuyệt diệu mà phức tạp chiến thuật, biến hóa. Dù sao cũng là thời đại này nằm ở xã hội tầng dưới chót xuất thân, điều kiện cùng tài nguyên đều là tương đương có hạn nông dân quân, ngắn hạn trong vòng cũng thật sự không thể lại hy vọng xa vời càng nhiều gì đó. Mà thông qua quét tức chiến trường lục tục báo cáo cùng tặng lại. Chu Hải An còn biết rồi một chuyện khác, chính là này sông trận kỵ binh địch cũng là dấu diếm huyền cơ, tỉ như bọn họ chỉ có cực kỳ sắp xếp số ít người có điều mặc giáp, mà mặt sau người tất là gần như không phòng vệ áo vải cùng đồ da ra ra trận, kể cả ngựa cùng yên cương cũng là tương đương đơn sơ, nhất định chính là thuộc về lưu phần chứng thuộc tính bề ngoài thì ngăn nắp. Mặc dù như thế, bọn họ vội va khởi sướng sông trận còn là đối với nội phong doanh nghĩa quân tạo thành không nhỏ thương tổn cùng hỗn loạn, dao động, trực tiếp đánh tan bên phải phân doanh không nói, thiếu một chút liền đem vương bản Thẳng Lĩnh, có thực lực nhất bên trong phân doanh cho vỡ tung, cho nên nói đến trận chiến đấu này, nhiều hay ít vẫn còn có chút lẫn nhau xanh lam ý tứ. thực sự là tốt tạ tử. Toàn bộ mắt cá chân đều rõ ràng xưng lên vương bản, cũng rất có chút hánh diện ở trên lưng ngựa tầng tầng nói, thiếu một chút thì gãy ở chỗ này, ít nhiều có hòa thượng ngươi ạ, lần này làm ở đầu công. Sau đó hắn xoay người lại nói, đợi cho thành vỡ nát sần núi sau đều muốn gì đó. Mặc dù cùng ta nói đến là được. Lúc này trên chiến trường tứ xuất đuổi giết cùng vây quanh thế địch nghĩa quân cũng rốt cục giải quyết cuối cùng một cỗ tàn binh, gào thét hò hét đưa bọn họ bước đến tường thành dễ dưới, dồn dập đâm chết ném lăn ở nhợt nhạt khe đất bên trong, mà làm cho còn sót lại lính địch quỳ xuống đất xin tha cùng xin hàng. Sau đó càng nhiều nghĩa quân sĩ tốt. thì như vậy đại hô tiểu khiếu theo giải rác chạy trốn lính địch tiện đường đồng thời vọt vào vui vẻ lâu dài thị trấn đi tiếp tục đôi hàm đuổi giết nhìn chu Hoài an trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút không ổn thế nhưng cũng bất lực đi dừng bọn họ dù sao trước khi mới bị nhìn phá mai phục cũng may sau đó báo lại bên trong nay ở lại trong thành địch nhân hiển nhiên cũng không có càng nhiều mai phục cùng hậu thủ mà là hầu như bước chân không ngừng theo đóng giữ trên tường thành bỏ trốn mất dạng lại từ mặt khác mở ra cửa thành tú năm tụm ba chạy chạy ra ngoài mà lúc này tiến vào nội thành nghĩa quân lại là bắt đầu tự đi kiếm lấy bức bỏ chiến lợi phẩm hoặc vừa là chúng quanh tìm kiếm có thể ẩn mà không lòng dạ nào lại truy kích đi xuống thì như vậy cho đối phương chạy hết sạch cũng bị trận này chuyển bại thành thắng đột phát chiến sự tạm thời vẽ lên một không tính viên mãn bỏ chỉ phủ mãi đến tận vương bàn mang theo thân vệ đoàn ngựa thổ sau khi vào thành mới ở thổi hiệu cùng gieo vang tiếng chiêng bên trong một lần nữa đưa bọn họ tụ tập lên khôi phục cơ bản trật tự cuối cùng một làn sóng phản kháng bị tập trung vây chặt ở trong thành huyện nha xung quanh lớn nhất một chỗ nhà cửa ở trong ở chỗ có tới kèm hoàn mỹ hơn 10 người ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hơn nữa cung tên đao thương đều có đầy đủ hết còn dựa vào trượng cao đầu tường địa lợi mà đợi cho Chu Hải An mang theo làm cơ động chi viện hậu đội hộ binh đuổi theo trôi qua trong khi vây quanh ở bên cạnh trong khoảng thời gian ngắn mấy lần ý đồ tấn công đi vào nghĩa quân tướng sĩ đã ở trên tường cùng cạnh cửa trên đắp rơi xuống nhiều thi thể còn không mau nhanh cho ta đem bọn này ngu ngốc cho chạy tới một bên nhìn thấy tình cảnh này hắn hầu như không nhịn được cao giọng gọi ra nào có như vậy lung tung tấn công quan đội trưởng nhanh chóng thanh chàng kéo dài khoảng cách lúc này ở lão quan dẫn dắt đi đến từ hậu đội đặc sắc đi làm thêm ném lửa binh ảm ở ngoài hơn nữa mới chế tạo gấp gáp lại chưa kiểm soát hiện trang bị thì có thể phái thượng tràng Đây là một loại dùng dây thừng cùng long trúc chế tạo ra nan tre bắn ra khí, giống như là một bốn chân cỡ lương cung. Mặc dù thứ này thân mình cường độ có hạn dùng tới mấy chục lần cũng là phế bỏ. Đưa lên cái than lửa bình khoảng cách chỉ có 20 bước, bởi vì thủ công cùng thao tác sai biệt chính xác cũng không thế nào. Nhưng tốt xấu là lấy tài liệu khởi nguồn thuận tiện cùng rộng khắp, thuộc về nghĩa quân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể dùng được với ném mạnh vũ khí. Hơn nữa nhẹ nhàng có thể mang lên đỉnh hoặc là rơi lên vượt núi băng đèo. Đời sau trong lịch sử phía nam Hồng quân đội du kích thì một lần lưu hành qua thứ này, ở khá là cường lực long trúc bắn ra bên dưới. bao nhiêu lưu lớn nung đỏ to than tuổi dồn dập đồng thời ném mạnh đi vào nhất thời ở đầy trời tinh hỏa cùng khói bụi bao phủ nhiều tiếng hô kinh ngạc têo thảm thiết tiếng gào đau đớn bên trong đem bên trong chúng quanh châm lên mà cháy sạch các loại sức đầu mẹ chán lại đang thế lửa mãnh liệt khói đặc quần cuộn bên trong hun lửa đi ra nhiều cướp đường chạy trốn người đến bị hun mặt sám mày cho đầy người vết bỏng rộp lên bọn họ ở một mảnh vội vã phản kháng sau khi thì gần như toàn bộ đội làm tù binh hoặc là ngã xuống đất thi thể chỉ là bị nhen lửa lên nhà cửa đã ở càng lúc càng lớn thế lửa ở trong cũng không còn cách nào dập tắt cùng cứu vãn đương nhiên thì Hải An xem ra so với trong trạch viện có thể có thể bị thiêu hủy này tiền hàng cùng cái khác thu hoạch lung tung mạnh mẽ tấn công hạ xuống chỗ trả giá mạng người hiển nhiên càng quý giá một vài sau đó tựa đầu vương bản cũng chạy tới bởi vì ở này trốn ra vừa bị bắt giữ người ở trong tựa hồ có người phát hiện cùng chỉ ra và xác nhận đi ra mấy cái địa phương nhân vật trọng yếu tỉ như một gã ở nghĩa quân đại bộ phận quá cảnh lúc bỏ trốn mất dạng trước huyện úy một vị địa phương xe thuyền hành hội người sáng lập hội hai cái từng hiến dâng quang nghĩa quân bản sứ đại thương gia thoạt nhìn hắn có rất nhiều nghi vấn cùng ý nghĩ muốn rơi vào những người này thân thể lên quy một chương 57, đột nhiên thẩm vấn quá trình tự nhiên là không cần nói năng dường giả, chỉ là vương bàn đi ra trong khi không khỏi sắc mặt rất có chút nghiêm nghị. Nay chạy trốn kỵ binh lại là ngoại lai quan quân cùng địa phương quê nhà nhà giàu ngang ngược từ tuyển mộ hưng dũng, đất đoàn đồng thời ở hơn nửa tháng trước cũng đã ngồi ấy chưa sẵn sàng trung sức tập kích địa phương đóng giữ nghĩa quân bộ đội sở thuộc mà triệt để đã khống chế chỗ này Việt Đông lòng chảo đầu Tây môn hộ vị trí. Sau đó ở trong thành Đại Khai sát giới mà liên lụy cùng thanh toán này cùng nghĩa quân có điều lui tới bình dân bách tính, còn phục kích cùng đánh chặn đường vài đẩy nghĩa quân phái lại tìm hiểu tin tức người trong đó thậm chí bao gồm một cả đội qua đường nghĩa quân. mà lần này vốn cũng dự định bảo chế y theo chỉ dẫn, đem ngoại lai nội phong doanh dẫn vào đến trong thành đi. Trước tiên vây quanh giết đầu lĩnh quan tướng lại thừa thế tập kích ngoài thành rắn mất đầu đại bộ phận đội ngũ. Chỉ là không nghĩ tới sắp thành lại bại phục kích đã biến thành mạnh mẽ tấn công, cuối cùng liền thị trấn đều bị đoạt đi. Mà cái kia mấy cái bản xứ đất đoàn cùng hương dũng người dẫn đầu, cũng bởi vì mong nhớ chính mình ở trong thành thu nạp tiền hàng, mà bị chặn ở trong thành không thể đúng lúc chạy mất. Chỉ là này lai lịch thành câu đấu quan quân kỵ binh, còn có vui vẻ lâu dài huyện phía tây địa phương khác đều lần lượt thất thủ rất lớn độ khả thi, cũng làm cho trận này trước tiên bại sau thắng chiến công không khỏi bao phủ lên rất nhiều bóng mờ. Sau đó ở huyện Nha trong phòng giam cũng là có ngoại ý muốn thu hoạch, ngoại trừ vốn tội nhân kẻ tù tội ở ngoài, tìm tới hơn trăm tên bị hành hạ hấp hối địa phương đóng giữ nghĩa quân, phải biết rằng bọn họ vốn có hơn 1.000 người đâu. Mà bọn họ sở dĩ còn sống, vì lưu lại cung cấp cái nào thu phục mất đất quan quân cho hạ dẫn tác dụng, thuận tiện đối ngoại lừa gạt một chút vui vẻ lâu dài huyện đã đổi tay tin tức. Bởi vậy có thể thấy được, lần này bọn họ chỗ muốn đi tới hồ đá trì trận, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít mà ít ỏi may mắn miễn ngoài ra Phương diện này còn có đồng dạng số lượng này bị này quan quân dùng theo bọn phản định, theo kẻ gian vị danh, cho tống giam tra tấn thương lữ cùng trong thành sĩ dân bọn người, theo thương tích khắp người khổ đại cứu thân bọn họ trong miệng cũng có thể tìm được một vài vụ bật tin tức xấu. Lại tổng hợp trong thành này may mắn còn tồn tại nghĩa quân mượn cớ, là có thể đến đi ra đã phát sinh một ít chuyện cơ bản manh mối. Tỷ như những quan quân này sớm nhất là xuất hiện ở duyên hải khu vực, sau đó thì chiếm được rất nhiều nơi quê nhà gia tộc quyền thế hướng. mà gần như chiếm cứ chủ yếu mấy cái thành thị cố định trưng thu tiền lương địa phương nghĩa quân lại là phản ứng đần độn rất cũng lẫn nhau không thông khí mãi đến tận vài cấp cho ra ngoài đội ngũ đều bị chặn giết không thể sau khi trở về mới vội vã phái ra đội ngũ đi điều tra sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị phục kích đại phá thua thiệt khó khăn có người trốn về báo tin sau khi bị trong thành nhà giàu cùng tân sĩ đột nhiên gây khó khăn mà trong ứng ngoài hợp mở ra cửa thành hầu như là toàn quân bị diệt mà không ai khả năng chạy mất kết quả sau đó để khao này thu phục mất đất nghĩa quân bọn họ tự phát bắt đầu thành cha tịch thu trong thành giàu có người ta cùng phú hộ mặc dù ở này hiểu biết ở trong có các loại khuyết đại cùng phóng đại phù phiếm lượng nước thì như đầy khắp núi đồi đều là quạ ở giữa quạ ở giữa đều là người qua binh qua cả ngày nhưng theo các loại tổng hợp số lượng cùng phương thức làm việc trên phán đoán hiện nhiên hơn xa ngoài thành giao thủ này đội ngũ dù sao còn có địa phương khác phải chiếm cứ cùng công chế nay cũng chính là mang ý nghĩa có thể quay đầu trở lại càng nhiều quan quân, cùng với số lượng gấp bội cho bọn họ vẽ đường cho hiệu chạy đất đoàn thương binh loại hình chuyện này là sao nữa sẽ dẫn đến sự tình đã biến thành này tầm mức độ rõ ràng dựa theo vương bản chỗ công bố tin tức ở lớn dữ lĩnh phía nam mai quan xung quanh nghỉ lại có một nhánh hơn hai vạn người nghĩa quân chuẩn bị theo hiểm yếu mai lĩnh đường xưa đánh lại quan quân như thế nào lại để những quan quân này chạy đến phía sau đến công thành thoăn qua đem sự tình huyên náo thập phần không thể văn hồi có điều chính là là trời sập xuống có con to đẩy loại chuyện này tạm thời có vương bản bọn họ đi lo lắng cùng tha thứ chu hoài an chỉ cần tạm thời phụ trách số chính mình trước phận bên trong sự tình thì tốt rồi ít nhất đang trầm tìm tòi ra trên người bộ này hệ thống phụ trợ chứa nhiều gián tiếp ứng dụng lên mở rộng chức năng sau khi hắn ngược lại cũng không đến mức bởi vậy trở nên luôn cuống tay chân lên thì như ở quét tức chiến trường đến tiếp sau xử lý trên hắn chỉ cần âm thầm xem xét một vòng có thể tìm ra như chức còn tồn tại người bệnh và căn cứ mỗi loại sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật mạnh yếu trình độ tiến hành đánh dấu đến sắp xếp theo quân ở trong mười mấy vị thầy thuốc cùng mấy lần cho bọn họ làm việc vặt giúp đỡ cùng với đều đi lại có hạn thuốc tài nguyên ưu tiên sử dụng cùng bố trí mà để này tránh thức bị thương khá nặng sĩ tốt có nhất định sát suất sống sót mà này giả vờ giả vị ý đồ mỏ quàng qua khứ người cũng là không chỗ che thân thu được trừng phạt cùng xử lý. đương nhiên ở trước mắt càng đơn sơ điều kiện dưới cũng bất quá là cung cấp một vài nấu qua băng vải cùng thiệp hơn nữa cầm máu thuốc bột cùng bị thương dầu dầu cái gì hơn nữa dùng lửa đốt khử độc dụng cụ cùng bị phòng cầm máu đến duy trì ở hiện trạng không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống lại căn cứ thân thể tình hình tăng cường một vài đồ ăn trên bán phân phối để cầu tự thân sức miễn dịch cùng tự lánh khôi phục đến vượt qua đến tiếp sau nhiễm trùng sát xuất mà gặp phải tránh thức thế mạnh quá nặng người cũng chỉ có thể cho điểm tâm lý an ủi tề cái gì dùng ít thống khổ kết thúc sinh mệnh hoặc vừa là lợi dụng bên người hình vẽ đánh dấu cùng chữ viết xem xét phân biệt đi vào trợ giúp xử lý này phức tạp chiến trường thông tin tụ tập cùng nhân lực tài nguyên tiêu hao trên hiệu quả nhanh tính toán mà đạt được theo một ý nghĩa nào đó đã gặp qua là không quên được cùng giải toán như bay thực chất hiệu quả mà lần này nghĩa quân trực tiếp nhất thương vong gần hơn 500 người trong đó đại đa số là kỵ binh địch sông trận trong khi tạo thành nhưng bởi vì sắp xếp ở hàng trước không ít người cũng ít nhiều trang bị giấy giáp cùng mặt trực giáp duyên cớ thực tế chết trận số lượng so với dự đoán còn ít hơn một vài chỉ chiếm thương vong tổng số một phần đúng là cái kia một tiểu đội lâm thời huấn luyện ra tín hiệu cờ tay, bởi vì mục tiêu khá là rõ rệt duyên cớ, lại là xuất hiện tốt mấy cái thương vong mà làm người khá là đáng tiếc. Vương bản đối với cái này cũng là khá là coi trọng, mà tại chỗ vừa thêm cho hắn tốt mấy cái khá là thông minh người trẻ tuổi qua. Cuối cùng, bởi vậy rơi xuống một món lớn muôn hình muôn vẻ người bệnh, không chênh lệch nhiều một nửa đều là các loại đánh ngã cùng dẫm đạp tạo thành bị thương, trực tiếp chết vào trận chiến bên trong binh đao cùng mũi tên ngược lại thuộc về số ít, hơn nữa rất lớn một phần kinh thương thế, còn là ở chân dê bình thường chạy loạn tán loạn ở trong, chỗ tạo thành gián tiếp thương tổn. bởi vậy cũng có thể thấy được vũ khí lạnh vật lộn sắt thương hiệu xuất thấp gần như là do tiếp địch diện tích nhiều ít đến quyết định ngoài ra đại khái còn có đồng dạng số lượng sĩ si tốt chủ yếu là mới cuối cùng ở hỗn loạn cùng kinh hoàng ở trong bốn phía chạy tàn đi cho đến bây giờ còn có hơn 100 người ở hỗn loạn ở trong không biết là chạy đi nơi nào phải ở ngoài thành phân công đến sức người từ từ tìm kiếm trở về bởi vậy cũng có thể thấy được này nông dân quân phổ biến tư chất cùng biểu hiện ngoại trừ chút ít tướng lĩnh thân minh đầu mục làm đại biểu lão luyện nhân viên ở ngoài phần lớn cũng chính là so với phi châu bộ lạc đen chú tiến hành vũ khí lạnh dùng binh khi đánh nhau lúc biểu hiện tốt hơn một điểm mà thôi. có điều tựa đầu vương bàn bọn người đối với cái này lại là tập mãi thành quen nhìn quen hình dáng thậm chí còn có chút vui mừng cùng xúc động quay chu hoài an nói hoa thượng a ít nhiều này của ngươi biện pháp bọn họ lại không có lập tức bỏ chạy tàn mất còn ngăn cản tặc nhân chốc lát đâu thực sự là làm người rất là đổi cái nhìn được rồi chu hoài an không khỏi có chút triệt để không nói gì bên trong cảm tình loại này đổi theo con vị bình thường ầm ầm loạn chiến một hồi chính là này nông dân quân thái độ bình thường a hơn nữa dựa theo ý tứ của bọn họ không can thiệp tới bọn họ này quân tốt là lai lịch ra sao Chỉ cần có thể đại khái xua đổi ra chiến trường mà vài lần đều có thể sống sót sau khi, tự nhiên chính là có đủ điều kiện nghĩa quân đem sĩ. Đương nhiên, nếu như không chết vẫn có thể vận may tốt hơn có điều thu hoạch, mà không phải theo những người khác đồng thời chạy tứ tán nói, vậy thì có nhất định cơ sẽ cùng sát suất dự bị người chết trận trở thành một tiểu đồ mục Cũng có thể nói rất nhiều lúc bọn họ chính là ở. Không có bất kỳ lâu dài kế hoạch huấn luyện cùng đối lập ổn định đào tạo quy trình dưới tình huống, trực tiếp bắt lại mình và tính mạng của người khác làm như vật hy sinh, đi đánh cược một lần thắng lợi cùng may mắn còn sống sót sát suất sau đó theo tính so sánh giá cả rất là thấp kém tỷ lệ ở trong, thu hoạch đối lập có thể dùng binh sĩ, đây quả thực là khiến người ta không biết là muốn nói cái gì được rồi. Một mực dựa theo giải thích của vương bản, bọn họ đại đa số người cũng đều là như vậy lại. mà tựa đầu vương bàn bản thân, còn là vượt qua Trường Giang lúc gặp phải quan quân nửa độ mà đánh mạnh, vị trí làm đoàn diệt vong hơn nửa mà nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành kế nhiệm giáo úy sau khi mới đi theo đời trước đầu lĩnh châu tiếp theo có nhiều đô úy bên cạnh, mưa dầm thấm đất tự học đến một vài nông cạn binh nghiệp chi đạo, cùng hàng ngày đánh với kinh nghiệm dạy dỗ mà thôi. Quy một chương 58, mươi nhạc đệm, đánh hạ vui vẻ lâu dài thị trấn và tiến hành nghỉ ngơi cùng chuẩn bị chiến tranh ngày thứ ba, địch nhân như trước chưa từng xuất hiện, thế nhưng Chu Hoài An lại lâm vào một loại nào đó quá yêu nhiều ở trong phụ tá đắc lực của vương bàn một trong bên trong doanh năm giáo úy Chu Bảng cùng Tôn một đầy mặt cung kính, một đầy mặt cảm kích nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau của hắn Hắn không thể ngay ở trên mặt viết ta muốn báo ân hoặc là mặc dù sai khiến ta mới đúng chứ. không phải liền là nhất thời ngứa nghề mà thu lại không được tay vừa mới bắt lại mấy cái bị nhận định không cứu trọng thương người luyện tập đem đã có chút mới lạ cấp cứu khâu lại thủ đoạn cho một lần nữa nhặt lên đến rồi gì ai biết trong đó có cái vượt qua xuất huyết nhiều sát suất sống sót chính là chu bảng sống nương tựa lẫn nhau em trai chu hoài an cũng rất khó quên mất bởi vì nghiêm trọng mất máu cơn sốc mà tắt thở so như người chết đối tượng thí nghiệm ở ngực ép của hắn nện giới pháp Phun ra tắc nghẽn cục máu mà lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp và gen dị một khắc đó. Chu người bên ngoài các loại ánh mắt cùng biểu tình. Cái kia cũng là bí danh chân Chu tôn lục ma vẫn làm như con ruột tới đối xử con cháu. Bởi vậy bọn họ là sung phong nhận việc thả tay xuống trên sự tình, tự mình đến Chu nhớ nhung an bên này kỳ vọng có thể giúp đỡ một hai cũng là theo một ý nghĩa nào đó còn ân tình cùng phản vòng kết giao tâm tình. Dù sao thường tại chiến trận trên cất bước đao kiếm không có mắt, không chừng lúc nào phải nhờ vào hắn ở trong quân truyền bá cùng truyền Bộ này khẩn cấp thương tích khâu lại cầm máu cùng sau đó khử động phòng dịch tay nghề tới cứu trên một mệnh. Không màng sống chết hoặc là không sợ tử vong. thì không có nghĩa là bọn họ thì không yêu quý sinh mệnh của chính mình. Đối với có thể gia tăng sống tiếp sát xuất thở. Ơ. Bởi vậy, điểm này mang đến biến hóa, thậm chí càng vượt qua Chu Hoài An trong ngày thường bất chi bất giác cải tiến cùng bổ sung, chỗ tích lũy xuống hào cảm cùng lực ảnh hưởng, mà bị coi là một loại nào đó khá là thần thánh mà nghi thức hóa quy trình cùng thủ đoạn, mà mang theo kéo dài tính mạng thuật cùng giết ôn dịch quỷ sư hô, bất trạch bất khấu tự phát chấp hành đi. Vì vậy, Chu Hoài An thủ hạ đám kia bị nhét lại nghe lệnh cùng sai khiến người trẻ tuổi, cuối cùng có cái gọi là học đồ cùng cấp dưới trực tiếp thân phận cùng tư cách. Có điều, bởi vậy cũng không thể nghi ngờ xúc động khải phát ra hắn một ý nghĩ. chính là lợi dụng trên người cái này vô danh hệ thống phụ trợ có hạn hồi tưởng cùng ghi chép chức năng đem từ nhỏ xuất phát từ hiếu kỳ mà ở lão ra từ tàng thư bên trong làm như khai sáng cùng giải buồn sách báo xem qua nhiều lần một đời kỳ thư thầy lang sổ tay bên trong bộ phận nội dung cho trả lại như cũ đi ra như vậy dù cho ngày sau thoát ly nông dân quân chạy trốn ở trong cũng có thể dựa vào những mảnh vỡ này hóa chi thức cùng kinh nghiệm ở cái này sức sản xuất cùng trình độ khoa học kỹ thuật đều tương đương lạc hậu một đoạn dài thời đại giả vờ giả vị đến kiếm ra một tốn năng lượng không có trở ngại thân phận che trở đến dù sao vô luận cổ kim nội ngoại hiền lành thứ giàu nghèo hiền ngu đần ở không cách nào biết trước cùng hiểu ra hoặc là nói giải thích bệnh tật trước mặt đều là muốn đối lập ngang hàng đạt được nhiều hòa thượng bản lãnh này nhưng trời ban ơn bảo bối a mà cùng lúc đó vương bản ở nói lý gia công đạo thì càng thêm trắng ra nhiều kế tiếp nghĩ muốn cái gì thì cho hắn cái gì cho dù là muốn vợ của ngươi cũng phải cười hai tay dâng tỉnh đến sao cái kia quân phụ chỗ nào bàn giao thế nào cùng trả lời đâu một người khác bộ hạ tạm thời đợi đặng tồn vị trí lữ xoáy tôn tú một theo tiếng nói muốn hay không muốn một vài biện pháp ngươi cái này lại là cái gì vô liêm xỉ ý nghĩ vương bàn không khỏi bỗng nhiên khiển trách Dù cho hắn bởi vậy có càng tốt hơn tiền đồ, vậy cũng là chúng ta nghĩa quân một chuyện tốt. Như thế nào bởi vì bản thân tư tâm có điều cản trở đâu. Hắn trong tư tâm làm đúng vậy muốn đem cái này được xưng cái gì đều có thể hiểu sơ một hai hư hoạt thượng cho lâu dài ở giữa ở bên người đó mới kêu bất lo cùng thích gì đâu. Thế nhưng cũng biết đây là hầu như không thể sự tình. Dù sao hai ngày nay phát sinh sự tình tận mắt chứng kiến người thật sự nhiều lắm, căn bản không phải hắn có thể tùy tính che lấp ở đến. Đừng nói hắn thật là tốt mấy cái bộ hạ đều trực tiếp hoặc sự tình gian tiếp nhận rồi đối phương ân tình, trong quân càng có rất nhiều người ngày sau còn hy vọng hắn truyền thụ thủ đoạn cứu cấp cùng cứu mạng đây. lúc này nếu có người nhảy ra lại không khẩu răng trắng đến bắt lại thân phận của hắn khả nghi cũng không rõ lai lịch làm văn mà không cần nói tên trên mặt có chính là vì đó giải thích cùng giữ thì người mà khoe khoang chút ít thông minh suối dục thị phi người sau đó bị gõ ám côn hoặc là kiếm cơ đánh chết ơi, cũng là không có thương lượng sự tình vứt bỏ này tâm tư cùng khúc nhạc dạo ngắn không nói chuyện cuối cùng theo vui vẻ lâu dài huyện trong thành thu được gạo mạch đậu các loại các màu lương thực có hơn một không thạch phối hợp trên cái khác làm mức muối ăn cùng tích của xúc vật cái gì đủ khiến nội phong doanh trên dưới ăn hơn một tháng còn có những quan quân kia ngay tại chỗ trưng thu cùng tập trung lên sai khiến hơn 200 trăm nhức đầu gia súc hơn 100 chiếc xe lớn cùng xe đẩy cùng với ước chừng ngàn người phần chia giáp trượng binh giới cờ sĩ, trong đó chỉ là các màu bằng da giáp thì có 137 trăm lĩnh trong đó thậm chí còn có 11 bộ nạm thiết giáp sau đó dựa theo thông lệ vừa phân ra phần nhỏ lương thực ở trên đường thả cháo làm chiêu mộ mới cuối cùng cùng phu dịch thủ đoạn rất nhanh sẽ ở một mảnh tiêu điều trong nội thành một lần nữa mộ tập tới 3, 400 tên gã nghèo cùng hơn 200 xung quanh đã chạy tới lưu dân xem như đem trước khi chiến tồn cho bộ túc đại bộ phận chỉ là cụ thể sức chiến đấu liền không nói được, mà cần thời gian đến từ từ bào chế. Vì vậy, dùng vui vẻ lâu dài huyện làm trụ sở cơ bộ, rất nhanh sẽ ở địa phương thiết lập lên, mà cơ bộ người phụ trách thì lại hoàn toàn xứng đáng rơi vào, rõ ràng có chút mục đích Trung Chu Hoài An trên đầu, lao quan thì lại thuận lý thành trường trở thành hắn trợ thủ một trong. Mà trên chiến trường thu được cùng tìm trở về bốn mười mấy thất ngựa, cũng bị điểm một nửa cho hắn vị trí hậu đội, hơn nữa thêm vào rút ra con la cái gì, vì vậy, Chu Hoài An dưới trướng cuối cùng có một con cưỡi ngựa thay đi bộ trực thuộc tiểu đội, ở mong muốn của hắn ở trong, này con tới lấy thay đi bộ tiểu đội đem dùng làm tuần tra cùng điều tra sử dụng. Đồng dạng ở bổ sung cùng chỉnh đốn sau ba cái phân doanh, nhiều đi ra hơn 100 phụ các loại cung tên, hơn 200 đem trường đoàn nào, 500 con đầu mâu cùng cột, còn có bất tiện hành động xe cộ cùng đi khó chịu châu lừa lớn xúc, cũng đều bị để lại cho hậu đội chi phối. Hơn nữa ba con không đủ quân số cũng cơ bản không thế nào giảm quân số che chở cơm đội, hơn 300 tên lưu lại khi người bệnh cùng hơn 80 tên trọng thương người, còn có này ngay tại chỗ bổ sung tạm dịch cùng phu tử cái gì, dưới trướng của Chu Hoài An lập tức thì đột phá hơn ngàn người kích thước, thậm chí còn muốn so với vương bản thẳng lĩnh bên trong phân doanh càng nhiều hơn một chút, mặc dù trong đó có sức chiến đấu không đến một phần ba. nhưng là mang ý nghĩa ở vương bàn một lần nữa lanh binh xuất phát sau khi hắn thu được ngắn ngủi chính mình toàn quyền làm chủ không cửa sổ thời kỳ bởi vậy chu hoài an đã ở trước khi đi nhờ được vương bàn đồng ý đem chính mình lâm thời thủ hạ phân năm đại đội cùng một hộ binh đội một trinh sát tuần hành tiểu đội trong đó đại đội thứ nhất là các màu theo quân tợ thủ công cùng học đồ làm chủ đội sản xuất phụ trách ngay tại chỗ sản xuất một vài đơn giản quân nhu sản phẩm và cung cấp một vài công cụ khí giới cùng trang bị trên giữ gìn sửa chữa và chế tạo cái gì trong quân lựa chủ đồ quân nhu thương quản cái gì cũng tạm thời về lại nơi đây đệ nhị đại đội là cứu sống đội, chủ yếu là ngay tại chỗ gom góp y dược vật liệu cùng quản lý, chăm sóc, chăm sóc người bệnh. đệ tam đại đội chính là la đoàn ngựa thổ, phụ trách nuôi nấng gia súc lấy thịt cùng chăm nom cung cấp súc vật kéo lớn gia súc, đồng thời phối hợp đại đội thứ nhất đối với hàng ngày sử dụng phương tiện chuyên trở, tiến hành kiểm tra cùng sửa chữa. thứ tư đại đội chính là xây dựng đội, chủ yếu chính là phụ trách đào kênh sửa đắp loại hình cắm trại xây dựng, mà ở trong nội thành ở phòng trong khi, thì lại tu bổ doanh phòng cùng tiến tạo một vài giản dị phương tiện. Đại đội thứ năm tất là nhân số nhiều nhất thông dụng đội, làm chủ yếu là đảo đất đốn củi khai thác đá mang nước các loại hợp thời phải về vặt, tài nghệ hàm lượng ít nhất đơn giản nhất ở ẩu việc và dựa theo thực tế phải điều động sức người chi viện kể trên đồn cái đại đội. Bởi vậy, theo trên lý thuyết nói đại đội thứ nhất đãi ngộ tốt nhất, hàng ngày bán phân phối dưới tiêu chuẩn cao nhất, đệ nhị đại đội kém hơn, đệ tam đại đội vừa kém hơn, đại đội thứ năm tất là lót đáy tồn tại, làm sự tình cực kỳ ồ ẩu lặp lại lao động mà chỉ có cơ bản nhất bán phân phối. Sau đó, mỗi người bọn họ dựa theo đại đội, trung đội, tiểu đội, hợp tác nhóm nhỏ hình thức tạm thời thống nhất biên quản lên. đương nhiên bởi vì sức người có hạ đại đa số còn là thiếu biên trạng thái mà trước mắt tạm thời còn chỉ có trung đội trở xuống ba cấp trải rộng ra mà trước khi phái tới ba đội bất mãn biên sĩ tốt cũng có thể danh chính ngôn thuận kết hợp và tổ chức lại làm một chuyên môn hộ binh đội trong đó biểu hiện ra lười biếng gian xảo hoặc vừa là ngu dốt ngoan cố hoặc vừa là thói quen khó sửa đổi đều bị tìm nguyên cớ lui về hoặc là đội đã đi nơi khác hoặc là dứt khoát tìm cơ hội xử trí gian đe cuối cùng còn sót lại miễn cưỡng phù hợp cơ bản yêu cầu hơn một người vẫn tính là khá là nghe lời và phục tùng tồn tại mặc dù còn có các loại chất phác khiếp được loại hình tật xấu cùng vấn đề thế nhưng ở thống nhất trang bị cùng chỉ định giản dị quy trình sau duy trì trong ngày thường cần vụ địa đặt cùng hạnh kiểm đã đủ dùng ngược lại một khi có chuyện gì hắn tranh thức phải hy vọng nhưng thật ra là trực thuộc tiểu đội cái kia ba mười mấy người mà thôi trong đó có chừng một nửa người sẽ đồng ý vì hắn ngăn đỡ mũi tên hoặc là đánh bạc tính mạng đi ngăn trở địch cản hậu làm hắn tranh thủ duy nhất chạy trốn cơ sẽ cùng có hạn sinh tồn sát xuất cái gì bây giờ vừa thêm lên hai mươi mấy người theo làm trợ thủ học đồ mới cuối cùng cái gì có thể danh chính ngôn thuận chỉ thị bọn họ, đi làm một vài trực tiếp chịu chết ngoài ra đại đa số hạng mục công việc, đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm được lộ liễu như vậy. Có điều chính mình đưa tới cửa giá rẻ nhân công, không nghĩ biện pháp dùng tri thức cùng tài nghệ làm ngồi nhử, có sẵn áp bức đến lớn nhất giá trị thặng dư đến, hắn coi như cái kia ở tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa trên, từng đọc vốn liếng bản về nguyên lý cùng chủ nghĩa cộng sản tuyên ngôn và tích, còn trải qua đổi mở coi trọng vật chất xã hội tiến dần phát triển quá trình hôn đúc người hiện đại gì. Quy một chương 59, Mây đen, Quảng Châu trong thành. Trước Quảng Châu phủ đô đốc lô quan kiêm tốt mấy nhà lớn thương hiệu thực tế chủ nhân Chu Sâu đã ở sâu sắc buồn phiền ở trong, thế cho nên hắn thích nhất in lại một chén đến bình phục tâm tình rượu ngon bách linh xuân, đều trở nên khó có thể giới miệng. Hết thảy đều bắt nguồn từ theo vũ khố đầu kia chuyện xảy ra mà liên lụy xử trí một nhóm lớn bản địa nhân sĩ, nhất là này bị bọn họ cực kỳ quen dùng giàu sang ôn nhu hương thủ đoạn, trực tiếp hoặc là gián tiếp thu mua, lôi kéo nghĩa quân tướng lĩnh cùng đầu mục, cũng lần lượt bị trừng phạt cùng điều đi sau khi, bây giờ kể cả dưới tay hắn này, ra mái nhà xuất thân trong đất quỷ, hướng ngoài thành đưa tin tức cùng trộn vận vật liệu, cũng biến thành càng ngày càng lúc khó khăn. Chẳng lẽ là trời không giả triều đình? mà muốn cho những cỏ này tặc tại đây lĩnh ngoại nơi liền như vậy làm dáng mà đôi to khó vấy đã đi gì liên quan hắn những ngày qua làm việc cũng là các loại không thuận tựa hồ là nghe được cái gì tin tức hoặc là kiềm kỵ có kẻ gian ở trong thành khốc liệt thủ đoạn này cái ngày xưa ngọn nguồn cùng bạn cũ sai khiến lên cũng không còn là vậy đắc lực thậm chí bắt đầu xuất hiện rõ ràng kéo ngăn trở cùng từ chối mất đi quan diện thân phận uy hiếp sau khi hắn có khả năng tiêu hao cũng chỉ có chính mình qua lại tài nguyên cùng hy vọng của mọi người mới có thể đem này đến tiếp sau sự tỉnh đẩy mạnh đi xuống hắn cũng không thể không ở này có kẻ gian truy tìm tri hạng từ bỏ nội thành theo thiện phường cái kia thoải mái an nhàn đại trạch sang trọng sinh hoạt mà tạm thời khuất thân tại đây ở ngoài quách người xa cơ lỡ vận cùng dân đen tụ tập mái nhà hóa bên trong dựa vào này tốt xấu lẫn lộn hoàn cảnh đến che lấp hành tung của chính mình nhưng hắn trốn đông trốn tây nỗ lực cũng coi như là chờ đến rồi mình muốn tin tức ở tọa thật này có kẻ gian đã bắt đầu thanh toán đồng ruộng cùng hộ tịch tin tức binh rõ ràng muốn tại đây lĩnh ngoại nơi cắm dễ hạ xuống thái độ sau khi này địa phương trên vốn đối với quan phủ chống lại phản tặc các loại trần trừ ngang ngược cự tộc bọn cũng rốt cục ngồi không yên mà lẫn nhau liên kết tự bảo vệ mình phát động lên muốn loại bỏ này có kẻ gian ảnh hưởng tốt chế lực nhưng duy nhất không hiệp chính là hắn phái đi tra tìm cái kia chuyện xấu hòa thượng theo hầu người ở trong thành mấy chục chỗ rừng rú ở trong nhất thời không thu hoạch được gì mà căn cứ một chút đồn đại phỏng đoán là hại ngoại trở về tăng nhân sau đó hắn ngay sau đó phái đi tiếp cận cùng dò hỏi đối phương hành tung người cũng báo lại này liêu đã theo quân xuất phát xuất phát mà để hắn vốn muốn làm giết gà dọa khỉ phép tắc bố trí cùng tinh kế đột nhiên lập tức rơi vào khoảng không cuối cùng hắn còn là nỗ lực nghĩ biện pháp đối ngoại đưa ra một cái tin bây giờ thì chờ sự tỉnh từ từ lên men cùng kết quả đi ra bốn nói châu vui vẻ lâu dài nguyện Chu Hoài An lại là lâm vào một loại nào đó kỳ quái công tác nhiệt tình làm chúng rồi. Thủ hạ có trực tiếp chi phối hơn một ngàn người sau khi chỉ cho bọn họ ký kết quý củ, bố trí nhiệm vụ cùng phân phối sức người, thì chiếm cứ hàng ngày rất lớn một phần tinh lực cùng thời gian. Dù sao không là cái gì kinh doanh loài trò chơi, chuột cờ lật vài cái, hoặc là kéo lôi kéo trước đầu, có thể tự phát vận chuyển cùng sản xuất đến tài nguyên đến rồi. Bọn họ là sống sờ sờ người, cũng có mỗi loại tâm tư cùng ý nghĩ, cùng với khác biệt rất lớn quen thuộc cùng đặc điểm, cũng sẽ bị bệnh cùng bị thương thậm chí bởi vậy quá cực khổ chết. Cần dùng đối lập hợp lý quản lý thủ đoạn, tài năng khá là thông thuận làm mà sống. sinh quy trình ở trong một món linh kiện hoặc giả nói là một vật tiêu hao cùng với con số mà tồn tại đi xuống. Ngoài ra làm cơm bộ quan cùng doanh quản, hắn trên thực tế còn gián tiếp cùng biến tướng quản lý này vui vẻ lâu dài thị trấn ở trong đại bộ phận cư dân, dựa theo hộ tịch hoàng sách trên ghi chép nói chúng có hơn 1.000 hộ, bây giờ còn sót lại tám, chín ngàn người ăn, bọn họ đồng dạng cũng là chu nhớ nhung an có thể tiến hành có hạn chi phối cùng sử dụng đoàn thể, chỉ là phải một vài cầm đao dơ lên thương sĩ tốt, làm võ lực trên uy hiếp cùng lực chấp hành học thuộc lòng sách mà thôi. Mặc dù hắn tự nhận ở làm vùng núi cấp cho dạy người tình nguyện, cùng với sau đó đi lại ở chiến loạn khu vực chữa bệnh đội lúc. đã thường thấy này nạn đói thai họa bên dưới đáng ghê tởm cùng tăng tốc, nhưng tại đây trong thành một phen đơn giản tham viếng cùng điều tra sau khi, còn là phát hiện mình hiện nhiên đánh giá thấp, ở sức sản xuất lạc hậu cổ đại này, tầng dưới chốt nhân dân khốn khổ cùng gian nan trình độ. Trong thành này chiếm cứ đại đa số tầng dưới chốt cư dân. Hiện đại đa số ở tại không thấy ánh mặt trời tốt liều cùng có cửa sổ nhỏ bên trong, hàng năm cùng có mặt khắp nơi nước dơ giàn rựa cùng rác rưởi làm bạn, làm lấy cực kỳ ổ ồ, ồ ra sức việc, quanh năm suốt tháng ngược lại có hơn phân nửa lúc. Gian đều là ở ăn chấu nuốt đồ ăn miễn cưỡng sống qua ngày, hoặc là dựa vào dùng rau dại cám bã cháo đến sống quá. Cũng là ở năm giải thích từ trong hàm giang tỉnh đến một bát nửa bát phát mèo chua tạp cơm thẻ cung cấp qua tổ tông sau khi mới khiến cho người cả nhà đánh bữa ăn ngon, nếm thử ăn, trải qua lương thực mùi vị. Thậm chí có liền người một nhà, đều gần không ra một thân múc đầy không biết nguyên lành quần áo, mà chỉ có thể ở người ngoại lai trong khi, để cả nhà già trẻ chỉ riêng đít nhi bốn tại trong phòng. Bởi vậy, chỉ cần trong tay có đối lập đầy đủ lương thực cùng tiền đồng làm thay. Đem bọn họ sai khiến cùng sai lên thì căn bản không phải vấn đề gì. Con này điều kiện tốt hơn một chút, số ít giàu có hoặc là giàu có người ta, mặc dù không cần trực tiếp kéo người đi ra làm việc, thế nhưng cũng bị dựa theo đầu người cho gánh vác tới, tương ứng vai vóc, thuộc ra các loại vật liệu tiền lương giao nộp đại dịch chỉ tiêu, hoặc là hợp thẳng thắn. Đem dự trữ nuôi dưỡng nô bộc cho giao ra đây làm việc, chủ yếu là để am hiểu hầu hạ người bọn họ đi chăm nom những người trọng thương kia. Nay bị Lâm thời buộc hơi lên lên người dịch đại khái cũng có hơn 1000 người, đa số người nhiệm vụ chủ yếu vẫn là trợ giúp đội sản xuất, cung cấp một vài nguyên liệu phân chọn lựa xử lý cùng bán thành phẩm nông cạn chế biến, sau đó sẽ có chuyên nghiệp máy tổ, đốt đất tổ, ngũ kim tổ, bùn mối tổ. Hoàn thành may áo bị dày, thậm chí các loại hàng ngày dụng cụ cái gì vật tiêu hao. Kể cả này bị lưu lại tu dưỡng người bệnh, kể cả giải cứu ra thì lại tạm thời về lại dưới chướng hắn dưỡng thương này, đừng bộ còn xuất lại nghĩa quân, ngoại trừ thật sự là đi lại không tốt hoặc là chỉ có thể nằm bất động tồn tại ở ngoài, đại đa số người cũng phải hoàn thành nhất định. Cường độ thấp hàng ngày cùng công tác cùng nhiệm vụ phân phối. Tỷ như mài vũ khí, tiêu cắt cây tiễn, bệnh thành giỏ bóng rổ cái gì. Dù sao, cổ nhân cũng không có người hiện đại cái kia quý giá cùng yếu ớt, mắc bệnh thì chỉ có thể nằm ở nơi đó bất động, đối với bọn họ mà nói không nhọc không ăn, chính là một mạc nhất có điều cơ bản đạo lý. nếu như có thể thông qua mệt gần chết ra sức biểu hiện cùng thời gian dài ra rồi sau khi còn có thể có được một điểm mỏng manh khen thưởng cũng khích lệ vậy hiển nhiên thì càng có hăng hái mà hậu thế nhân lực tài nguyên quản lý tinh túy chính là ở tận lực khống chế tập trung vào cùng tiêu hao dưới tình huống dùng hết khả năng lợi dụng tất cả hiện hữu tài nguyên điều kiện giảm bớt lãng phí cùng tăng cao hiệu suất kết quả tỷ như một vài tư nhân nhỏ xí nghiệp lòng dạ đen tối la bản dùng để dao động công nhân vay bánh lớn đầu lưỡi lợi ích thực tế là có thể phái thượng dụng chẳng ở loại tâm tình này ở trong chu hoài an cha xét một buổi sáng mỗi một tổ sản xuất tiến độ vừa từng cái điều chỉnh cùng phân phối quy trình của bọn họ cùng sức người đối với mấy ngày nay lộ đầu đi ra vấn đề cùng không đủ cũng tiến hành rồi dự kiến trước phép tác chỉ điểm cùng chỉnh lý tuy tung tiểu thất thập phần chi kỷ bưng lên trộn lẫn qua tương cắt sợi làm hắn buổi trưa cơ canh cũng chính là lên men thức tương đánh trứng hàng quán thành bánh kem trẻ thành điều trạng lại trộn lẫn băm muối dưa cùng ngọt tương phương pháp ăn ngọt tương là chính hắn dùng thành mật thảo quả cùng cháo bào chế đi ra muối dưa cũng là chính hắn ướt muối trứng là đến từ trong thành vơ vét con vịt dưới đến xem như ở đơn sơ điều kiện dưới chiếu cố cơ bản dinh dưỡng cùng mùi vị sau đó buổi chiều thời gian Chu Hoài An thì chủ yếu là đợi ở Lâm Thời Trưng dụng phòng xá tạo thành cứu sống trong đội, ngoại trừ một vài đột phát tình hình, giải đáp một chút này hắn liền tên cùng gương mặt đều tạm thời nhớ không hoàn toàn các học đồ tích lũy dưới vấn đề, thuận tiện cho bọn hắn tiến hành chi tiết biểu thị cùng đối với bọn họ bận rộn công tác thành quả tiến hành bình giám, có điều, bây giờ cứu sống trong đội vừa hơn một tốt nhỏ đặc thù tồn tại. Thị trấn trong đại lao bị giam giữ này phạm nhân ở trong, bỏ đi một vài vi phạm pháp lệnh trọng tội đồ đệ ở ngoài, đúng là có hơn nửa đều đồng ý tùy tùng cùng nhờ vả nghĩa quân làm việc, cũng bởi vì bọn họ bên trong mỗi loại lai lịch cùng gặp cớ. Có người là đóng không hơn tô thuế hoặc là không bỏ ra nổi quan quân thúc ép lệ phép mà bị nắm tiền đến, ở tươi sống giản vật đến chết trước khi bị phóng thích ra ngoài, lại phát hiện đã cửa nát nhà tan mà hiểu rõ một thân. Có thì lại hoàn toàn là vì một muốn báo thù rửa hận đơn giản lý do, hoặc là đối với nghĩa quân có điều báo ân tâm tính cùng ý nghĩ. Nhưng càng nhiều người tất là trải qua này biến cô sau khi đã không chỗ nào có thể đi, ngược lại ở trên đời cũng không có cái gì tốt vướng bận, thẳng thắn theo nghĩa quân nước chảy bèo trôi kiếm cơm ăn được rồi dự định. có điều trong đó hết thảy trên thân thể người nhiều hay ít đều có như vậy hoặc là như vậy tật xấu cùng tương tích đều cần một ít thời gian trị liệu cùng điều dưỡng sau khi mới có thể chân chính phát huy được tác dụng trong đó cũng có cá biệt bất ngờ phát hiện tỉ như nằm ở chuyên môn mở ra đến bệnh nặng số chuyên dụng sạch sẽ bên trong góc trên mặt đất cùng trên tường dùng vôi khử độc treo lên vải mảnh cũng đồ dự bị giả dâm nóng bước qua bị hắn cho khe hợp người một chỗ vết thương mà cứu lại một cái mạng nam tử lúc trước ở dọn dẹp nhà tù trong khi mọi người làm một đầy đất dơ bẩn cùng mùi thối bên trong góc phát hiện hắn toàn thân không có một khối thịt ngon giống như là một bộ thi thể giống như trực thuộc ở nơi nào mục nát trường rồi vết thương thậm chí có thể nhìn thấy xương. thế nhưng ở Chu Hoài An theo thói quen bên ngoài xem xét trong khi lại bất ngờ phát hiện sinh mệnh của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật còn ở. hơn nữa thậm chí muốn so với đại đa số người bình thường còn muốn rõ ràng một vài này khiến cho hắn không khỏi rất là kinh ngạc mà khiến người ta chuyên môn mang ra ngoài làm đối với này mới các học đồ tiến hành biểu thị cùng thực hành chiến trường thương tích cấp cứu cùng đến tiếp sau nhiễm trùng xử lý cơ thể sống tư liệu sống. kết quả thằng ngãi này không những ở khuyết thiếu đầy đủ khử độc thủ đoạn cùng vô khuẩn hoàn cảnh to nhỏ giải phẫu dưới vượt qua đến, đến rồi còn ở dùng thêm muối thức tương cùng nước trẻ rót vào dưới từ, từ khôi phục lại. chỉ là vốn tướng mạo đã bị ngang dọc tứ tung vết sẹo cùng vậy kết làm hỏng hầu như không còn, mà khiến người ta thoạt nhìn rất có chút giữ tận mùi vị. Mặc dù, bây giờ đối phương như trước là một bộ hôn mê bất tỉnh hình dáng, thế nhưng theo mạch đập cùng hít thở yên ổn cùng với sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cảm ứng trên, lại là ở từng bước khôi phục cùng tăng cường ở trong, cái này không lại để cho Chu Hoài an đối với cái này cơ thể sống tư liệu sống lai lịch sinh ra một loại nào đó hứng thú và hiếu kỳ, có phải ở niên đại này trải qua đặc biệt rèn luyện cùng kích thích sau khi, thân thể tiềm năng có thể bị khai phá cùng đáo tới đến. Mức nào kể cả cơ bản thể năng tiềm lực cùng khôi phục hiệu quả cũng phải so với người bình thường càng nhanh hơn càng rõ ràng nhiều căn cứ thẩm vấn này còn sót lại ngục tốt vừa tra tìm công văn mới biết được hắn gọi an toàn một lại đã là đến từ châu thành trở về thiện huyện, nay huệ châu thành phố đông bắc nhà giàu chức tạo hành hội người sáng lập hội tô gia hội viện võ sư quản đốc kiêm giáo viên càng tìm được có phần coi trọng ở rể chủ nhà mà trở thành ở rể con dễ xem như theo thô bị không văn trong hạ cửu lưu thu được lẫn vào xã hội thượng tầng người thể diện ở trong tiến thân cấp chỉ là không biết là sau đó xảy ra chuyện gì mời mọc địa phương đại danh đỉnh đỉnh người sáng lập hội tô ra lập tức thì vỡ nát thất bại chủ yếu người nhà cũng lần lượt mất tích không thấy hắn cũng bị quan phủ lùng bắt tống giang mà lưu lạc tới tình trạng này vốn này đây cấu kết tội phạm làm loạn cùng tập quan sát hại công nhân tội danh dự định đặt hướng về mái nhà phủ thu được về lợi quyết chỉ là khi đi ngang qua vui vẻ lâu dài hơi lúc gặp phải nghĩa quân xuôi nam mà bị giam giữ nương lại ở những nơi thì như vậy sống dở chết dở ở mốc meo tối nát ở trong kéo dài hơi tàn đến bây giờ còn không có bỏ xuống cũng là dị số Đương nhiên, Chu Hoài An trong tư tâm còn có một mục đích thực sự, chính là ở kiến thức thời đại này này đi tới đi lui đặc thù tồn tại sau khi sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy phép tắc đến cho mình tìm một có tương ứng thân thủ bảo tiêu, tốt nhất là loại kia có lén lút ấn cứu mạng mà có đối lập phục tùng cùng trung thành tính, như vậy cho dù là ở ngày sau thoát ly nông dân quân trong khi, cũng có thể cung cấp nhất định võ lực làm hộ vệ Chu Toàn. Một lần nữa kiểm tra xong đệ nhị đại đội thương binh cùng bệnh họa, hắn lại cảm thấy bụng có chút đói bụng, chuẩn bị gọi người trưng nửa con tất nhiên ngông xuống lần nữa điểm, lúc này đến từ hướng cửa thành người đưa tin, lại mang đến phía trước nội phong doanh buồn trận tin tức. quy một chương 60, mây đen hai, tin chiến thắng. Đầy mặt mồ hôi người đưa tin cao giọng nói: Tựa đầu ở Hưng An toàn biên giới năm trận chiến liên tiệp, giết kẻ gian hương ngàn, bắt được mấy trăm. Đã thuận thế phá vỡ thị trấn, từ đó đoạt được rất nhiều. Bây giờ đang đem bắt được cùng giao nộp đến sau này áp giải mà đến. Kính xin cơm bộ giao hàng sau, mau chóng mổ 900 thạch mạch đậu và tương ứng cần thiết, 200 phu tử đi tới." Nói tới chỗ này, hắn vô cùng trịnh trọng lấy ra một mũi tên hình sắc phủ làm tín vật. Nhưng thấy tin tưởng ở đây, Chu Hoài An nhận lấy, sau đó theo đầy rút ra rút ra một đoạn ngắn quần giấy đến. chỉ là mở ra sau quần giấy là trống rỗng, sau đó quay đầu lại lấy một cái ánh nến đến nón sấy, mặt trên nhất thời cho thấy một chút siêu siêu vẹo vẹo chữ cùng đồ hình. Đây là ở theo đề nghị của hắn cho áp dụng phòng giả cùng giữ bí mật thủ đoạn, dùng giấm hỗn hợp thức nhựa viết chữ viết, trong đó hôn tạp đồ hình thì lại đại biểu đối ứng phù hiệu, nếu như không có những ký hiệu này đại biểu ý tứ làm chú giải nói, này chữ viết căn bản không cách nào bình thường giải thích, cái này cũng là tầng thứ hai giữ bí mật thủ đoạn. Mặt khác, còn có một đặc thù dấu tay, chỉ dùng một loại khắc thực vật thành phần che lên đi, một khi bị dùng lửa đốt sau khi thì cũng không còn cách nào khôi phục. xem như đối với nửa đường có thể bị người để lộ bí mật tầng thứ 3 bảo đảm mà vương bản ở bên trong lưu thoại nói trung ý tứ chính là bắt dân số cùng tiền hàng càng nhiều càng thêm sung túc hưng an toàn thành sau khi nhờ vả nghĩa quân người rất nhiều bất kể là bên trong phần chia doanh còn là tả hữu hai doanh tổn thất không những có thể bổ túc còn thật to tăng thêm một phen sức người thế nhưng làm giá cả chính là trang bị xuất cùng huấn luyện độ bị tiến một bước pha loãng Cho nên hy vọng theo hắn cái này cơm bộ đến phân phối một nhóm vật liệu cùng sức người quá khứ khẩn cấp, nhân tiện còn đem địa phương mộ tập sau khi còn nhiều đi ra bảy, 800 tên cang hơn người tay, tính cả một vài dư thừa thu được cho cấp cho phái đến hậu đội của hắn đến. Bây giờ chi này tay không đội ngũ tính cả chứa đầy chiến bắt được đoàn xe, trong khi một con cột đội áp giải dưới hướng về vui vẻ lâu dài huyện mà đến. Được rồi, phía trước tạm thời thoạt nhìn tất cả thuận lợi đều là tin tức tốt, mà hắn ở nơi đây vận chuyển cùng duy trì một tòa thành nhỏ hàng ngày tế sinh ai, cũng tương tự là rất có chút cảm giác thành công cái gì. Bởi vì, hai ngày nay lại có thể có người chạy đến huyện Nha đến cá quan mặc dù đều là ít ỏi chuyện vật vanh về vật, đơn giản chính là ông chủ đã đánh mất cả tây nhà quê nhà phát sinh tranh cãi cùng đánh nhau nhưng là đại biểu một loại nào đó trật tự dưới đơn giản tán đồng đây chính là hiện đại sinh hoạt ở trong hoàn toàn không lánh hội được sự tình a sau đó theo lệ ra ngoài tuần tra kiêm mang luyện tập nhanh chóng tài nghệ trực thuộc đội cũng quay về rồi lại mang về một thêm vào bắt được một bị treo ở trên lưng ngựa chói gô vóc người thấp ngắn mà lông mi rất to nam nhân Duyên quản chính là thằng ngãi này lén lút muốn càng thành bước ra nhưng mà đối phương một nhổ cứng họng thì trên mặt đất liều mạng dập đầu cùng lớn tiếng kêu lên lớn ông lớn vỏ nhu mạng a Thỉnh thoảng ba là căn hệ kéo, thỉnh thoảng đã hệ muốn áo sẽ cắt kéo, vạn vạn không cài muốn đường tà đạo tuấn tú thanh a. Được rồi, Chu Hoài an trong cơ thể hệ thống phụ trợ dùng một hồi lâu mới điều chỉnh xong. Nghe Minh Bạch hắn ở Xin Tha chính là thứ độ gì, lại là một mơn người, cũng chính là đời sau tỉnh phúc kiến vị trí. Thanh thật mà nói, nơi này bởi vì trên địa lý đối lập đóng kín cùng cách trở, dựa theo bất đồng châu liền cùng khu vực, lâu dài được xưng là trăm dặm bất đồng âm, ngăn ra cái đỉnh núi thì nước đổ đầu vị tồn tại, bởi vậy mãi cho đến đời sau sau giải phóng. còn có thật nhiều được xưng là hóa thạch sống cũ hán ngữ để lại người ngoại địa muốn hiểu nói của bọn họ quả thực là thống khổ không chịu nổi có điều mân tam châu trước sau như một làn núi nhiều đất ít mà lâu dài chỉ có thể hướng về hải lý lấy nghề nghiệp bởi vậy giọng khắp giải rác cùng lui tới với lượng quảng cùng đủ lỗ vùng duyên hải ở thời đại này cũng không là cái gì hiếm lạ sự tình trên thực tế dựa theo chu nhớ nhung ăn ngờ ngợ trí nhớ bọn họ ở đông nam á đường biển trên đi xa hơn thậm chí còn một lần ở sông mẹ cổng sông vùng châu thổ đến bằng lai vịnh ngựa lục giáp mở thành lập qua muôn hình muôn vẻ thực dân cứ điểm cùng bỏ neo mà hậu thế ở ngũ đại tống sơ chi giao chỗ thành lập lên giao chỉ trong chính quyền cũng tương tự là không thiếu bóng người của bọn họ chỉ là cái này mân người nói không biết lựa lời kêu bậy bạ cái gì đại vương là cái quỷ gì hiện nhiên coi nghĩa quân là thành theo một ý nghĩa nào đó sơn tặc đầu lĩnh cái gì gì ý gì theo tự thuật của hắn thằng nhãi này kêu vương khải năm chính là lưu lạc ở địa phương mân bán dạo dẫn đội nhân viên khi đi ngang qua noi châu châu thành lúc chỗ mang theo hàng hóa đều bị quan quân chuẩn bị khấu vì danh đánh gió thu mà chính mình nhiều cái cỏ vài câu cũng thân thể vùi lấp nhà tù kết quả bị nghĩa quân thả ra trong khi những người khác đều đã không thấy. cái kia nhà ngươi làm vừa là cái gì chuyện làm ăn chu hoài an đột nhiên trong lòng hơi động có cái ý nghĩ nói Về đại vương nói đều là ít ỏi dược liệu chưa bảo chế cùng da lông buồn bán nhỏ đối phương vô cùng câu này nói khi đó dưới ra sao dược liệu tốt nhất bán các ngươi nhiều ở địa phương thu này thuốc cây sương bù cây thanh hao cùng bệnh ngải bây giờ giá thị trường nhiều hay ít ngươi sẽ tính sổ sẽ viết gì chu hoài an vừa hỏi thăm vài câu sau khi quay tả hữu phân phó nói đem hắn trông giữ lên đem đợi cho có biện pháp chứng thật thân phận lại để cho chạy được rồi trong lúc này ăn uống của ngươi hao phí hay dùng làm nghĩa quân làm việc đến trả lại đem còn tiết lộ quân tình cái gì hiểm nghi cũng phải ngươi hàng ngày ra sức làm việc đến cọ rửa một hai bẩm báo doanh quản lúc này lại có một gã vẻ mặt quái dị nghĩa quân sĩ tốt tiến đến thông báo đến trong thành đương thời của vũ tiên từ đạo nhân cầu kiến còn đưa tới một phần bái thiếp đừng nhạc phường các loại mấy vị phương đang mời ta ở vân hương lầu uống rượu ai vậy sau đó chu hoài an khoát tay áo bên trong in hoa bái thiếp lúc này từ chối đến cái gì không hiểu ra sao gì đó không đi mặt khác phái người đi sờ một cái trong thành này người môi giới chi tiết hắn có quay tiểu thất phân phó nói vô sự mà ân cần không gian tức đạo tỉnh tiểu thất vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu mà đi mặc dù tiểu thất như trước là bên người của chu hoài an tùy tùng nhưng bây giờ thủ hạ cũng có mấy cái bộ hạ đều là theo đầu đường thu nạp lưu lạc nhi bình thường chủ yếu là lính một phần đồ ăn làm ít chuyện vặt bởi vì đối lập với người trưởng thành không đáng chú ý cùng cũng kiêm dẫn theo lén lút tin tức dò hỏi cùng cha xét nhiệm vụ sau đó hắn thì lại bắt đầu lại từ đầu phân phối vật liệu cùng chuẩn bị sức người công tác và chuẩn bị nên tiếp phía trước điều khiển trở về lính mới xác định cùng trương dụng mới phòng và chỉnh lý lấy ra tương ứng thiết bị chỉ định đơn giản kế hoạch huấn luyện cái gì rất nhanh sẽ để hắn bận rộn tới trời tối các loại tới ăn xong rồi lật thức đun cách thủy dê canh bữa tối tiểu thất mang theo một chảy nước mũi xanh sao vàng bọn thiếu niên trở về lắp bắp báo cáo hán hán bọn họ đều tiến vào vũ tiên tử đến đến đến đến bây giờ còn không có đi ra chứ tuy nhiên tuy nhiên sau đó vừa đưa đi vào vài xe gạo và mì cùng thức ăn đây Ta ta ta phàn trên cây tường thì nhìn thấy rất nhiều người đợi đợi đến đẹp tắt ta thì đã trở lại vũ tiên tử ở thành góc tây bắc vị trí xem như một tương đối vắng vẻ địa phương lại rất nhiều người tụ tập cùng nhau còn đi vào trong đưa lương thực rau dưa cái gì vậy thì rõ ràng có chút không bình thường Người làm rất tốt chu hoài an vẻ cười dạng dỡ khen ngợi đến sau đó khiến người ta với tay cầm một cái rửa sạch sẽ có mảnh và áo cũ mặc vào màn đêm thăm thẳm không muốn ngồi dẫn hắn đi xuống ăn chút gì đem tạ tạ tạ qua con nhân đối phương lau nước mũi cảm kích nước mắt tự nói các người bây giờ có chuyện làm sau đó chu hoài an lại bảo đến rồi tin cậy nhất lão quan, phân phó nói mặc giáp trụ đầy đủ hết lại mang tới toàn bộ tên đến vũ tiên tử đi đem bên trong người một không kém cho ta mang về trong lúc gan dạ người nào chống lại mặc dù buông tay đi làm đối với chu hoài an mà nói an tâm của chính mình mới là khẩn thiết nhất sự tình cho dù là sau đó phát hiện nghị sai rồi cũng không có vấn đề nhiều nhất là sợ bóng sợ gió một hồi uống phí một phen chuẩn bị công phu mà thôi đã rõ lao Quan không có nói nhiều gật đầu lĩnh mệnh mà đi sau nửa ngày ở một mảnh điểm báo khẩu lệnh trong tiếng chu hoài an thì nhìn thấy ở huyện nha trong sân tụ hợp nổi đến hơn trăm tên mặc giáp đội mũ trụ nghĩa quân sĩ tốt lập tức bọn họ giơ lên cao cây đốt cùng bậy ra dẫn đèn lồng Thô cung vượt nỏ hoặc là nắm mâu làm văn hộ, còn có mấy chiếc theo sát phía sau tay đẩy xe ngựa, tràn đầy nung đỏ than lửa cùng cái khác vật thì như vậy nối đuôi nhau hướng về bao phủ ở một vùng tăm tối bên trong thành tây bắc mà đi. kế tiếp, Chu Hoài An lại đang huyện nha vị trí cao nhất lầu canh trên, chờ đợi một lúc lâu mới nghe được trong thành vang lên mơ hồ tiếng huyên náo, sau đó hắn ở một chút bắt đầu bay lên sáng sủa ánh lửa cùng huyên náo ở trong, không khỏi tầng tầng thở dài một hơi. quy một chương sáu ngày ba, vui vẻ lâu dài huyện, chúng thấy sắc trời xám trắng trong khi quy mô và không hề lớn vũ tiên tử đã là một mảnh lửa đốt qua đi phế tích, mà cùng mai táng ở trong đó. Còn có ước chừng năm nhà phường chủ hòa hơn 30 tên bọn họ tụ tập lên nhân viên, người nhà, nô buộc, hộ viện cái gì. Chỉ là theo phế tích bên trong nhảy ra đến này cháy sạch có chút biến hình binh khí cùng cái khác rõ ràng không giống gia đình lương thiện có vật, biểu hiện bọn họ cũng không phải cỡ nào vô tội cùng ăn uống. Hơn nữa phế tích mặt sau may mắn còn tồn tại nghiêng bỏ trong hầm ngầm, thậm chí còn tìm ra không ít có chứa biến thành màu đen vết máu tài vật, mấy cái bị ẩn đi áo rách quần banh nữ nhân cùng một khối không rõ lai lịch hải quất Bởi vậy, nay vừa mới đem chiến một hồi cả đội nghĩa quân, trong khi không ngừng không nghị phân công nhau đi tới những quan hệ này, người các loại nhà vây lại cầm. Cái này cũng là đối với những nghĩa quân này khổ chiến xuất lực biến tướng bồi thường, ngày sau mới tốt càng thuận tiện điều động cùng khống chế bọn họ, ngược lại là vay mượn còn hiến Phật của người Phúc ta kết quả mà thôi. Bởi vì là ban đêm làm người đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhập tác chiến, gặp địch tình sau khi, trước tiên theo thói quen trước tiên hướng về bên trong ném đổ bao nhiêu lưu lớn than lửa, cho nên ẩn dấu ở trong đó này bị kinh động lên không rõ Vũ Trang nhân viên, có thể nói là một mảnh quần áo sốc xếp kinh hoàng tán loạn đi ra, sau đó, vừa trở thành đầu tường cùng cảnh cửa trên nghiêm nghị mà đối đãi cung nọ bắn trụ tốt nhất ngắm, cho dù có cá biệt tránh thoát mưa tên mà nhảy ra tường. Đến nhưng cũng bị các loại đao xà mâu đâm lật chém ngã. Đúng là sau đó này bị dẫn hỏa ngọn lửa trở nên đã không cách nào dập tắt, trực tiếp đốt một buổi tối đốt cháy sạch sành xanh, xanh, mai đến tận hưởng đông trước mới chầm chậm tắt, cũng hủy diệt rồi đại đa số hiện trường cùng chứng cứ. Cuối cùng, ngoại trừ mười mấy bất đồng trình độ bỏng người sống ở ngoài, có thể nói là lại không nào đạt được. Bất quá đối với Chu Hoài An tới nói, này không phải là nghiêm ngặt chú ý chứng cứ liên cùng hợp pháp quy trình xã hội hiện đại, bục dạ khó lường lưu đồ bất chính tội danh, có cái này mấy người cũng là đủ rồi. Mà xuất chiến nghĩa quân ngoại trừ chạy một thân mồ hôi bẩn, hơn nữa ban đêm nhìn không rõ ràng đạp hụt ngã trong gió. Quay tay tổn thương mấy người mắt cá chân ở ngoài, thì không còn gì khác tổn thất. Chỉ là Chu Hoài An cũng không khỏi có loại cảm giác, thủ hạ đám người kia càng ngày càng có, hướng về tên phóng hỏa loại hình thuộc tính áp sát dấu hiệu. Như vậy một phen hạ xuống, trận doanh của chính mình trên thuộc tính hoặc giả nói là đạo đức hạc cuối, phòng trường theo tuyệt đối trung lập đến trung lập trật tự trong lúc đó, lại đi hôn độn cùng tà ác phương hướng chết đi ít tỏi cho phép. Quả nhiên bị quản doanh liệu đúng. Phụ trách mang theo nhãn tay đánh vào trong đó đội quan thành đại dạo, nói, đây là cái che giấu chuyện xấu vị trí. Cửa trước đầu kia còn ở giả vờ giả vị trung trạng. Đợi bọn ta theo phía sau người này phá cửa đi vào, giống như là chọc vào run dài hóa tử. Đột nhiên kinh tạm thời đến nhiều cầm mũi nhọn kẻ xấu đến. Sau đó, Chu Hoài An lại có chút cảnh giác cùng tự xét lại lên, chẳng lẽ là khoảng thời gian này chính mình làm việc thái quá thuận lợi, vừa ngắn ngủi nắm giữ quyền tự chủ, thì có chút đắc ý vinh váo thả lòng cùng lười biếng dậy đi, chính quyền đi còn ở bình thường ý nghĩa bên trong chiến trường, mà khiến người ta ở dưới mí mắt của chính mình làm ra này trò gian đến. Hơn nữa nếu như mình thật nhất thời nghĩ không ra, hoặc là lòng hiếu kỳ này mầm mà theo hẹn đi tới dự thì nói, chỉ sợ coi như có thể dựa vào hệ thống phụ trợ năng lực giật mình thoát thân đi ra. cũng phải để rũi chướng này con thực lực có hạn nho nhỏ vũ trang, trả giá đau đớn thê thảm giá cao. Phải biết rằng mấy vị này vốn không che mặt phương chủ, nhưng ở nghĩa quân vào thành sau khi thì một con biểu hiện tương đương thuận theo cùng phối hợp, thậm chí đi đầu đem mình nô buộc giao ra đầy cung cấp nghĩa quân sử dụng đâu, vừa tích cực tiền đặt cuộc cho các loại gánh vác đi xuống phần tử. Nô bộc. Chu Hoài An nghĩ đến đây, nhất thời thẳng tới chính mình còn không để ý đến cái gì, vội vàng quay đuổi đi mở đội quan thành đại giáo đạo. Chấm đã. Doanh quản còn có dặn dò gì gì? Thanh đại không khỏi quay người lại xin chỉ thị. Người dẫn người đến cứu sống trong đội, đêm này đưa tới nô tỷ đều tập trung giám sát lên. Đặc biệt là ngự người năm nhà tương quan. Chờ một lúc ta muốn chia lịa từng cái thẩm vấn, mặt khác để lựa chủ cùng chế thuốc đội hỏa tốc kiểm tra một chút. Ngày đó bọn họ qua tay phân phát ăn uống cùng thuốc. Tuân lệnh. Đối phương mặc dù là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là không nói gì mà nhanh chóng lĩnh mệnh mà đã đi. Thủ lĩnh. Sau một lát, lão quan cũng đi tới dùng một loại nào đó kính sợ vẻ mặt đạo. Y theo ý tứ của người cho lên giấm cùng muối sau khi. Đang tác tử kia đa số đã chịu nhận. Chu hoài an thoáng gật đầu. biểu thị coi như thỏa mãn ít nhất ở dính đến hắn tự thân an nguy điều kiện tiên quyết là không có gì tốt lòng dạ mềm yếu tì như ở tù binh bỏng trên da ướp trên da giấm cái kia chưa thoải mái mùi vị a quả thực là khó có thể hình dung cảm xúc mà nước mới thì lại có thể giảm bớt một hai xương tàn thế mang đến lại là cấp độ càng sâu kích thích cùng thương tổn bọn họ khai ra trong thành liên lụy người các loại nói chung còn có 7-8 nhà sau đó lao quan lại nói trong đó có cung cấp hiệp lực che chở ra vào có tích chữ riêng binh khí còn có chuyên môn cung cấp ăn uống ở nghĩa quân vào thành sau khi thì dĩ nhiên bắt đầu bày ra hành sự đợi cho bản quân đại bộ phận đều xuất chinh sau mới từng bước tụ lại đến vũ tiên từ nơi này phối hợp cho binh khí cố gắng ăn chán chê một trận còn rất nhiều rơi xuống nữ tử làm tiêu khiển nói sự tình chuẩn bị hưởng ứng lên làm một phen đại sự nghe đến đó chu hoài an không khỏi tầng tầng thở dài một hơi thói đời quả nhiên là khắp nơi hung hiểm a không cẩn thận hẳn cái này tự tin có phong phú tri thức người hiện đại cũng không khỏi muốn ở lật thuyền trong ương vừa qua một trận sát trời càng ngày càng rộng thoáng lên đi tới trong thành xét nhà cùng lùng bắt liên lụy người các loại mỗi một cấp cho đội ngũ cũng lục tục có điều báo lại hội tụ lại đại khái cũng rất thuận lợi tựa hồ là lập tức bị đánh rơi mất người dẫn đầu duyên cớ hầu như không có gặp phải trở ngại gì cùng phản kháng thì ung dung bắt được trai trai gái gái hơn trăm người còn nhân tiện chép được không ít tài vật. có điều bởi vì chu hoài an ở đồng ý chỗ tốt đồng thời cũng từng hạ xuống nghiêm lệnh duyên cớ đúng là không có có thể thương tổn mạng người hoặc là xỉ nhục nữ từ sự tình phát sinh đúng là thông qua một phen vơ vét còn ở này mấy nhà nhà cửa ở trong phát hiện nhiều cái binh khí cờ sĩ các loại là đồ cấm thoạt nhìn lại là băng dậy ba thức không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên ngay ở chu hoài an một lần nữa trở lại huyện nha trên đường đột nhiên thì nghe đến đầu tường truyền đến vang dội gõ tiếng chiêng để hắn hơi hơi ngây ra một lúc nay sáng sớm đã có người tới gõ cửa gì sau một lát chu hoài an thì đứng ở gõ thanh la đầu tường trên là phía trước đội ngũ đã trở lại đầu tường trên có người dùng thập phần vui mừng thanh âm nói ngoài thành ngoại ô trên sương sớm còn chưa hoàn toàn tàn đi lại là đã xuất hiện một con đầy người nước xương đội ngũ dơ lên cao dận chữ thanh kỳ thì lại đại biểu thân phận của bọn họ mà tại đây sẽ đã có người chủ động chạy xuống không thể chờ đợi được nữa phải mở ra tấc giày tấm ván gỗ đại môn chờ chút một chút. chu hoài an trong lòng đột nhiên né qua một tia không ổn cùng cảm giác không thích mà bản năng hô lớn đến không muốn nhanh chóng mở cửa chạy đi xuống cái kia vài tên sĩ tốt lại là tựa hồ không nghe thấy bình thường tiếp tục chạy đi chạy về phía nội môn mà đi hớ tứ ngăn bọn hắn lại cho ta chu hoài an không khỏi đỗng nhiên xác dẫn quay dưới thành chờ thời trực thuộc đội hỏa trường hô bất luận người nào đều không cho phép manh động kế tiếp chu hoài an rốt cuộc xác định cái gì không đúng vương bàn trả lại mật thư thảo luận chính là bảy tám trăm tên tay không mới cuối cùng nhưng xuất hiện khi hắn thị lực trong phạm vi lại là mấy trăm tên cầm đào theo xà mâu mặc giáp trụ trong người thứ tự coi như chỉnh tề đội ngũ trong khi đều đâu vào đấy chậm rãi gần sắt tường thành mà lúc này mang người truy vào cổng tỏ vò hứa tứ cũng coi như đổi tới cái kia vài tên vội vã mở cửa sĩ tốt đem người cho theo bông gia vịn lên lên ngang ten cửa trên của gỗ cho hùng hùng hổ hổ kéo trở về khả năng thở đều cho ta cầm lấy cung nỏ đến chu hoài an lớn tiếng hò hét đến thông báo trong thành cứu sống đội đem còn có thể đi cùng đứng đều cho ta mang đến đầu tầng trên đệ ngũ đội bắt đầu cho phu dịch phát tên chuẩn bị ở trong thành duy trì của diện. Bởi vì, một khi đêm này con đột nhiên xuất hiện khả nghi đội ngũ, cùng trước khi trong thành phát hiện ác ý cử động, liên hệ với nhau kết quả, sẽ khiến người ta không rét mà run. Phải biết rằng trước một nhóm đóng giữ nghĩa quân, chính là như vậy vứt bỏ trụ sở cùng đại đa số người tính mạng. Chu Hoài An thả rằng dùng nhiều để ra nghi vấn cùng điều tra một phen, để chứng minh chính mình là sai lầm, cũng hoàn toàn không muốn lại bước lên một lần dẫm lên vết xe đổ nguy hiểm. Quy 1 chương 62, mây đen muốn. Vui vẻ lâu dài thị trấn, mặt trời đã dần dần thăng chức mà ngoài thành xương mù cũng hoàn toàn tiêu tán. Trước cửa thành ngã xuống gần trăm cô thi thể. còn có tảng lớn ở tại dưới chân tường vết máu đều là đang áp sát cổng tỏ vòm mà chen thành một đống sau khi bị đến từ phía trên bắn trụm chỗ đạt được thành quả chỉ tiếc ở lần này đột nhiên tập kích ở trong đồng ý nghe theo mệnh lệnh hướng về dưới thành bắn tên kể cả trực thuộc của hắn đội ở bên trong chỉ có không đến một phần ba nghĩa quân sĩ tốt mà ấy đều của hắn do dự cùng chân trở hoặc là thẳng thắn đang trầm mặc bất động ở trong dùng thực tế hành vi từ chối tiếp thu quay này còn hư hư thực thực quân đội bạn bắn mệnh lệnh thế nhưng sau đó này quân đội bạn phản ứng thì chứng minh rồi đây là không hơn không kém địch tấn công. bọn họ không phải mở lời chửi bậy cùng tranh luận, mà là ở tiếng hô tăng nhanh tốc độ trùng tới cửa thành, dùng sức đục chặt cùng giãn điện dậy đi. Chỉ tiếc, bọn họ mặc dù rất nhanh đập ra một không nhỏ chỗ vỡ, thế nhưng từ bên trong khẩn cấp lấp đầy trên mấy chiếc chứa đầy cắt đất xe ngựa, lại triệt để đoạn tuyệt bọn họ nhớ nhung cùng kỳ vọng. Sau đó theo chỗ vỡ cùng kẽ nứt ở trong không ngừng chọc ra trường mâu, ở một mảnh tràn đầy mất mát, tuyệt vọng trong tiếng kêu gào thê thảm, làm cho bọn họ nghiu đầu cùng nỗ lực triệt để hóa thành một hồi thất bại tan tác mà quay trở về chỗ khơi hải. Nhưng mà này cao thấp không đều tiếng hoan hô cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Ở sau đường này, thành trên đầu đại đa số sắc mặt người trắng bệnh nhìn bên ngoài thành, tối om om bao vây kết bè kết lũ hiệu địa bóng người, rất nhiều người trong tay run đều phải cầm không vững binh khí cùng cờ sĩ. Dù sao, đối lập cùng ngoài thành rõ ràng chiếm cư ưu thế trận địa địch, dưới chân đạo này đơn bạc thổ chế thành hào cùng thấp bé mặt tường, cũng không thể cho bọn hắn mang đến nhiều hay ít cảm giác an toàn. Trên thực tế đối mặt này vũ khí lạnh đắp đám mà thành hàng ngũ, kể cả thân là kiến thức rộng rãi cất bước qua rất nhiều địa phương người hiện đại, Chu Hoài An ở trong lòng cũng không khỏi có chút mơ hồ cùng gặp gẫm bất an lên. Dù sao, tại đây trong thành đóng giữ bộ hộ binh đội Tính cả trực thuộc đội cùng các học đồ cộng lại lên cũng bất quá hơn 180 tên chiến binh có thể dùng, hơn nữa này có thể phát động lên dịch chuyển được vũ khí khinh người bệnh, cũng bất quá đạt được 4, 500 người mà thôi. Đương nhiên, nếu như đem hậu đội bên trong phu dịch hàng ngũ thanh niên trai tráng cho Vũ Trang sau khi thức dậy, Miễn Cương có thể đạt được hơn 1000 người, có điều thiếu nghiêm trọng huấn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu bọn họ, thì chỉ có thể cầm binh khí ở tường thành hóa trang, cái hình dáng, quần tráng một tăng thanh thế cùng bối cảnh cái gì. Mà dưới thành địch nhân thoạt nhìn có ít nhất vài ngàn, mặc dù trang bị cùng cờ sắc đồng dạng khá là phức tạp mà phân nhiều cái bộ phận. dựa theo tôn tử binh pháp cơ bản đạo lý có gấp 10 lần so với địch binh lực thì vây quanh địch nhân có 5 lần với địch binh lực thì tiến công địch nhân có gấp đôi với địch binh lực muốn nghĩ cách phân tán địch nhân có cùng địch bằng nhau binh lực muốn nghĩ cách đánh bại địch nhân binh lực so với địch nhân ít ỏi muốn lùi bước thực lực không bằng địch nhân muốn tránh cho quyết chiến chẳng qua nếu như chu hoài an ngược lại muốn nói đứng ở tường thành sau trên cao nhìn xuống quay ra sức leo lên địch nhân bắn tên cùng tiêu mất tảng đá cùng ở không hề che đậy ra ngoại gặp địch nhân chính diện chiến đấu dù sao còn là hai hồi sự ít nhất trong thời gian ngắn có cái gì khiếp đảm sợ chiến tâm tư cùng phổ biến tính huấn luyện không đủ đều tạm thời bị tường thành đại biểu công sự chỗ che lấp lên mà trước khi ở dọc theo con đường này nhằm vào hậu đội dân phu tạp dịch cái gì đang dùng cơm cắm trại cùng làm lụng trong khi chỗ cưỡng chế tiến hành đơn giản xếp hàng cùng nghe khẩu lệnh thứ tự trên huấn luyện cũng coi như là phái lên một điểm công dụng ở một mảnh thổi còi cùng tiếng sáo trúc bên trong làm cho bọn họ dơ cờ xí cùng binh khí giải, dọc theo trên tường thành chậm chậm bắt đầu chạy trong khi cũng có vậy một điểm tiếng trước tiên đoạt người ý vị bởi vậy này ngoài thành địch nhân tựa hồ từ bỏ tiếp tục cấp lấy đánh dự định mà một lần nữa phân mấy trận cả đội tụ tập lên lần lượt lập xuống như là nấm nhiều điểm liều trại vừa vận đến một xe có một xe vật liệu cùng vật liệu mà bày ra một bộ chuẩn bị kéo dài vây công tư thế đến cùng lúc đó thừa dịp cái này chống giống cùng gián đoạn bất đệm chú nhớ nhung an cũng đang cố gắng khích lệ tinh thần cùng không ngừng phát hiệu lệnh đem bên tay chính mình có thể vận dụng tài nguyên cùng điều kiện toàn bộ lợi dụng cùng phát động lên nói cho trong thành này cho chúng ta làm giúp làm việc người hắn cao giọng bay dưới thành mấy cái giáo cùng đội trưởng nói nếu để cho quan cầu đánh tiền đến không thể thiếu sẽ đối bọn họ nhổ cỏ tận gốc, cả nhà chó gà không tha. Cho nên toàn lực trợ giúp nghĩa quân bảo vệ nơi đây, mới có một cái miễn cưỡng đường sống. Mặc dù những người này không thể trực tiếp dùng ở trên thành, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ đi vận chuyển chuyển vận vật dùng. Sau đó hắn vừa quay đầu quay mấy cái tụ tập lại mỗi một đại đội dẫn đầu cùng đội phó đạo. Mặt khác, trong thành cái khác thanh niên trai tráng không thể nhà rỗi, thông dụng đại đội cũng phải nghĩ biện pháp biên quản lên làm việc. Tuy tiện làm những gì đều tốt, chính là không thể khiến người ta nhà rỗi. Nhận lời bọn họ chỉ cần làm một ngày sống, thì có một ngày đồ ăn. Sau đó điều động bọn họ phối hợp xây dựng đại đội. ở trong thành hủy đi lấy ít đòi vật liệu xây dựng cùng đào đới đất đá làm củng cố, tu sửa trên thành vật liệu. Bước đầu tiên, trước tiên đem ba chỗ cửa thành hành lang cho lấp đầy lên được rồi, không cần toàn bộ lấp kín, chỉ cần đem cửa sau cho tắc lại để nén là được. Thợ thủ công đại đội phụ trách đẩy nhanh tốc độ sửa chữa và chế tạo khí giới, thu thập đồ sắt cùng thiết liệu, tạo nhiều đầu mâu cùng bó mũi tên, tấm che đến. Còn có miếng trúc giáp cùng giấy giáp linh kiện, cũng phải tận lực chế tạo gấp gáp một nhóm đi ra. Cứu sống đại đội chỉ cần bảo đảm hàng ngày ăn uống cung cấp cùng đốt tan nước uống, chuẩn bị thêm nhất chiếc cùng băng. Còn có nấu qua tố vải cùng giấm. Sạch sẽ phân cho cùng thôi. La ngựa đại đội phụ trách ở trong thành trưng dụng cùng tu nạp, tất cả có thể dùng vật cùng vật liệu. phạm La lấy dùng một viên ngói một viên gạch đều phải cẩn thận ghi chép, nói cẩn thận sau đó có điều bồi thường. Trong lúc nếu là có người tay không đủ, tìm thông dụng đại đội nghĩ biện pháp được rồi. Sau đó, hắn vừa quay đầu một đoạn cầu thang mà đi tới một gian phòng bên cạnh ở trong, thấy sát mặt có chút hôi bại đội quan thành đại dào, thở dài nói: bây giờ ngươi có thể bình tâm tĩnh khí dưới đến rồi, tin tưởng nói của ta đi. Trước khi ở hạ lệnh đối với dưới thành này quân đội bạn bắn tên lúc. vị này nhưng biểu hiện cùng phản ứng kịch liệt nhất đại diện thậm chí một lần làm một cách công khai nghi ngờ để tâm của hắn và mưu đồ mà đưa đến đầu tưởng trên không nhỏ xôn xao cùng hỗn loạn lúc này thì phó đại đội trưởng giáo lý lao quan đều xuất hiện chốc lát chần trở cuối cùng vẫn là trực thuộc trong đội một vị khác trợ thủ màu đỏ trực quản phản ứng nhanh tại chỗ đưa hắn ngã nhào xuống đất mà cùng học đồ đội trưởng thức bảo các loại những người khác đồng thời liên thủ mạnh mẽ chế trụ vị này tạm thời nhốt tại dưới thành trong phòng bên mới đưa trận này lúc nào cũng có thể bùng nổ biến loạn cho đàn áp đi xuống đã là ta sai rồi tự nhiên mặc cho xử trí được rồi. thanh đại dảo lại là có vài phần xa suốt cùng bất đắc gì ứng thanh nói lúc này xử trí ngươi thì có ích lợi gì chu hoài an lại là không chút khách khí cùng bình tĩnh xen lời hắn ta phải ngươi tài cán vì thủ thành xuất được đâu mà không phải như cái đàn bà dạng ở chỗ này ngại đoán trách thứ độ gì ngươi lại còn dám dùng ta gì thanh đại dảo không khỏi có chút vẻ mặt dị dạng hỏi ngược lại tại sao không dám chu hoài an hơi chút ngạc nhiên nói có phải ngươi cùng ta có thủ riêng gì thanh đại dảo chỉ cảm thấy có chút không lời chống đỡ đã không có mấy thứ này ta vừa lại không cần làm chuyện công chiến khác nhau mà phá lệ nhằm vào cùng kiêng kỵ ai đó. Chu Ông Hận có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim làm thất vọng chẳng đạo. Còn ngươi có thể phạm vào bỏ mất, quay đầu lại ta tự nhiên sẽ mời mọc tựa đầu đi xử trí. Thế nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, có thể đủ đến thủ ngự mỗi một phần sức mạnh đều là quý báu. Có phải ngươi nghĩ từ bỏ chính mình thân là nghĩa quân đầu mục trước trách gì? Hoặc là nói thì không muốn vì thế bù đắp một hai, cái kia cũng chỉ có thể trách ta đã nhìn sai người. Đã rõ. Thầy lại có chút biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau, thì đứng dậy vượt bước đi ra ngoài. Ta tự nhiên sẽ không để cho người xem nhẹ. sau đó ra ngoài thì chuyển đến hắn giọng nói lớn tiếng la quy 1 chương 63, mươi dưới thành vui vẻ lâu dài huyện bên ngoài bắc môn ngoại ô trên bị dám đạp khắp nơi vừa buộn đất ruộng ở trong bị bằng thẳng ra một mảnh mặt đất mà dùng tấm ván gỗ lót vải thước, ngay tại chỗ chống lên một mang theo tơ lụa màn che mái mà che nằm đến và dọn lên học đòi văn vẽ trà cụ cùng tinh mỹ dụng cụ mà đến từ triệu gia trại trại chủ triệu từ nhật thì trong khi trong đó đánh giá đầu tường trên động tĩnh hắn là một điển hình địa phương hào mạnh mẽ lai áo cũng là lần này làm việc người dẫn đầu tổ tiên có người di huyết thống hắn có được làm một bộ mũi kẹt lõm vào mục đích thanh kỳ tướng mạo nhưng rõ ràng nhất còn là hắn so với người khác càng thêm vượt trội lươn chán. bởi vậy ở rất nhỏ trong khi hắn thì bởi vì này tấm tướng mạo bị người cười nhạo cùng trưởng bối không thích, đã được một dập đầu trùng bí danh. bất quá khi hắn hơi hơi lớn lên và bắt đầu nắm ra sản sau khi, thì cũng lại không người nào dám như vậy lén lút kêu hắn. bởi vì trước khi gan dạ lắm miệng cùng chuyện phiếm hơn người của hắn, kể cả anh em họ của hắn còn là nô thì người hầu tá điền ở bên trong cũng đã sống không thấy người chết không thấy sắc lần lượt chủ động ly hương mà đi liền như vậy biến mất không thấy. vì vậy tất cả mọi người ngược lại đổi tên là triệu nhân nghi ngờ tiên. bởi vì nghe nói hắn này tấm đột chán nuôi kẹ tướng mạo, cùng bỏ ra nhiều tiền mua được không biết thật giả bộ kia trước đây danh ra trịnh tam tuyển, trịnh tiền, vẽ ra bách tiên hình bên trong, cái kia liệu đầu tiên nhân rất nhiều cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, để mọi người trang miệng một lời có phúc cùng tiên tư vị trí. Bởi vì trong nhà có cái ở trong triều làm ngự sử bên trong đi đồng tộc huynh đệ, cho hắn lấy cái lang quan hư cho danh hiệu, mà triệu gia đã ở địa phương đời đời giữ lấy tảng lớn vắng mặt tô thuế sách trên ruộng tốt cùng núi rừng, thủ hạ ít nhất nuôi hơn một ngàn số tá điển cùng tá điển, trong đó rất được một vài du phu, lại có bỏ mạng, kẻ phạm pháp lần lượt nhờ và bí mật trong đó. ở trong ngày thường làm nanh vớt cùng thay mắt mà bao tô thuế tổng cơm tùy ý hoành hành quê nhà ở tranh nước tranh ruộng lần cận hương đường trại dùng binh khí đánh nhau ở trong cũng rất là đánh ra một vài hung ngoan tàn nhẫn lợi tiếng tắm đến sau đó vừa tiêu phí số tiền lớn khơi thông căn hệ theo qua đường quan quân trong tay thu được một nhóm sóng ngâm báo tốn binh giới, này đây bắt đầu ở mười dặm tám hương trở thành một phương mạnh mẽ thế lực đợi cho những năm trước đây thiên tử hạ lệnh thiên hạ nông thôn mỗi một đặt cung đao đánh nhĩ chuẩn bị quần đạo hắn và này ngang ngược đại tộc bọn bình thường dồn dập lắc mình biến hóa trở thành bảo vệ quê cha đất tổ ấy dung đáng khen đất và binh sau đó Theo hỗn loạn thiên hạ biến loạn cũng lan đến tới lĩnh nam sau khi hắn âm thầm mong đợi ra mặt cơ hội rất nhanh sẽ đến đến rồi này có kẻ gian quá cảnh lúc hắn triệu ra trại bởi vì cách đại lộ xa ý đòi, bởi vậy không thế nào bị tổn thất ngược lại bởi vì này so với hắn càng có thực lực cái kia mấy nhà ngang ngược nhà giàu lần lượt diệt vong cùng vỡ nát nhà sau khi mơ hồ trở thành địa phương trên có thể đến được trên đầu ngón tay một phương bá chủ cùng gia tộc quyền thế bọn đầu lĩnh người đặc biệt là thôn tính cùng tiếp nhận rồi nhà kia nhà giàu thế lực còn sót lại cùng với bọn họ tạm thời an toàn hạ xuống nước yến hoàn thành ngày khắp cả quyền quê nhà. Vừa chia sẻ qua toàn huyện có điều sắc đẹp nữ tử tâm nguyện sau khi, thì càng thêm đắc ý vô cùng bành trướng dậy đi. Hắn bước tiếp theo dự định chính là đợi tan vỡ này của kẻ gian sau khi dùng công đầu khôi phục người thân phận đến châu thành đi. Cố gắng nhấm nháp một chút này lưu lạc làm dưới liêu quan lại vợ mùi vị. Như vậy tầm thường ở bề ngoài một huyện úy, đã không đủ để thù hắn xé trời công, ít nhất cũng là tôn sùng châu giới trường sử tư mã biệt giá trên ba vị mới có thể làm cho hắn thỏa mãn. Vốn khi hắn nghĩ đến, bất kể là quan phủ còn là này chiếm đoạt nhất thời tạo kẻ gian, tạm thời đều cùng hắn không có gì trực tiếp căn hệ, hắn cũng không sẽ để triều đình đại nghĩa đi trêu chọc này cường đạo. nhưng cũng sẽ không khiến người ta dễ dàng xúc phạm đến lợi ích của chính mình bởi vậy ở đa số trong khi chỉ cần tượng trưng trên một bút tiền lương lại cẩn thận thu mua cùng chiêu đãi một chút thị trấn phái hạ xuống người có thể đối phó trôi qua mà căn bản không cần thiết vận dụng triệu ra riêng tài ngược lại có cấp đoạt quê nhà phát tài nguyên cớ thế nhưng vạn vạn không ngờ rằng chính là nay có kẻ gian chiếm cứ này nhà nước quặng mỏ muốn từ đó thủ lợi cũng là thôi thế nhưng bọn họ bất cứ có ngay sau đó ra dáng trên địa phương làm nổi lên đồn điền nhân tiện còn ở địa phương trên bắt đầu đo đạc đồng ruộng này đã có thể thật sự tỉnh nhưng hắn còn là ẩn nhất đi mà sai khiến một vài chỗ trên lưu manh vô lại ngầm đi đi quay rối cùng phá hoại một hai thế nhưng sau đó phát sinh sự tỉnh lại là để hắn thị có thể nhịn thục không thể nhẫn bởi vì này có kẻ gian để thu thập nhân công giữa đường giữ lại cùng thu nạp này lưu dân cũng là thôi lại còn bắt đầu thu nhận hắn không chế dưới trốn đi hưng dân thậm chí cái kia có kẻ gian đầu mục còn bao che một hắn chia sẻ qua quả phụ dự định muốn mang tới trong thành đi sống qua ngày sao có thể có chuyện đó phải biết rằng triệu ra mỗi một phần gia sản có thể đều là hắn a ra thái công bọn đời đời tiếp tiếp bằng bản linh kiếm chiếm đoạt thôn tính hạ xuống mà này trại khẩu cùng hương dân cũng là đời đời tiếp tiếp chịu đựng hắn triệu ra, mà có thể duy trì kế sinh nhai sống tạm hạ xuống làm sao có thể chưa qua hắn người trại chủ này cho phép thì dễ dàng riêng đầu ở ngoài người đâu đây chính là dính đến triệu gia ở bốn dặm tám hương vẫn có thể nhất hô bách đứng, hoặc vừa là nói một không hai mặt mũi cùng sống còn vấn đề thật sự không có có thể thoái nhượng cùng chịu nhục bờ cõi rộng lớn chuyển đường sống cho nên ở một hồi trong ứng ngoài hợp tiệc rượu sau khi nay cái không biết phân biệt có kẻ gian dồn dập bị đẩy nã chật lật ngoi tim móc bụng sau khi cầm cho, cho ăn mà cái kia dám vớt hắn oai vũ có kẻ gian đồ mục bị hắn nuốt tại trong hầm ngầm từ từ róc xương lóc thịt khóc to ba ngày ba đêm đều còn không có chết đi mai đến tận bị hắn mang đi có nắm về người phụ nữ kia trước mặt mặt của hắn bị bộ khúc của triệu tử nhật bọn dàn vặt nuốt xuống một hơi thở cuối cùng sau khi mới không thú vị cho đối phương một thoải mái làm rơi xuống này một việc đại sự sau khi kế tiếp hắn đã chờ nửa ngày cũng không thấy có cỏ kẻ gian đến kiểm tra hoặc là hỏi do tam tích ngược lại là từng quen biết huyện lại làm làm mang theo cái gọi là quan quân trên cửa kế tiếp sự tình thì tự nhiên là thuận lý thành trương mà những quan quân kia mặc dù có gì an ủi từ danh phận đại nghĩa, nhưng dù sao cũng là sức người có hạn còn là ngoại lai hộ, muốn với này có kẻ gian chu toàn đi xuống, thậm chí thu được đầy đủ công lao, cũng hoàn toàn không rời được bọn họ này tọa địa hỗ trợ giúp cùng xuất lực cùng hộ. Bởi vậy một muốn mượn lực, một muốn dựa thế, vừa vặn hai tướng ăn nhịp với nhau mới tạo nên bây giờ thanh thế cùng cục diện tới đây. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn làm quan quân phương diện thành ý cùng tỏ thái độ, trong khi lược trận cùng chỉ huy đứng danh vị kia mặt lệnh quan tướng, thì lại nghe nói là hắn cùng họ bổn ra quan quân kỵ đội trưởng triệu dẫn cùng, người này nghe nói là đã theo đại danh đỉnh đỉnh cao kiến công. chuẩn bị vừa lính thú của an nam phòng quân xuất thần, làm lên sự tình đến có bài có bản cũng rất được kết cấu chính là có chút cầm đang quá mức ngu đần thẳng đối với nhiều sự tình đều có chút không quen nhìn địa phương mà trở thành đồng nghiệp bên trong bị căm ghét cùng kiêng kỵ người cho nên đến nay vẫn làm quan tắc nghẽn mà chỉ là cái kỵ đội trưởng rõ ràng là lấy kẻ gian xuất lực nhiều nhất người lại còn bị này chiếm cứ thị trấn đồng bào cho bại xích đến hô đá trận đi đóng giữ nhưng là bởi vậy để hắn trốn qua vui vẻ lâu dài dưới thành trận này thất bại kiếp lần này bởi vì không người nào có thể dùng mà lại bị sai khiến dẫn một con nghe nói là bị đánh tan chấn phòng quân tàn quân đến hắn nơi lấy đến xem như minh nghiệp chiến trận tham nhưu cùng áp trận sức mạnh mặc dù thằng ngãi này có nhiều cái tật xấu nhưng ở cơ bản đại sự trên vẫn là tương đối đáng giá dựa vào cũng chưa từng sinh ra cái gì cái sọn bởi vậy ở triệu tử nhật nghi đến quá mức sau đó cho hắn chút say đang tìm mấy cái dùng qua đàn bà nhét cái kia trong chân làm hàng thật ra đúng anh em đồng hao huynh đệ cũng không tin hắn còn có thể thờ ở tiếp tục mặt lạnh rụt rẻ đi xuống sau đó sẽ thừa cơ cố gắng lung lạc một chút để vội vã bất đắc chí hắn chuyển cho mình bán mạng được rồi ngược lại ngày sau một khi làm trâu trên quan nhân cũng là phải có khả năng lấy ra tay đến nhân vật không phải để lần này tấn công có kẻ gian đường lui cùng cơm bộ thu xếp, hắn ước trừng theo trong trại lôi ra đến rồi gần 1.300 tên trắng đình, trong đó có 400 người là mặc giáp trụ đầy đủ hết buồn da con cháu doanh, khác lại có 700 người cũng là ở dùng binh khí đánh nhau cùng tự ý chiếm đoạt ở trong từng thấy máu lão luyện sức người, mà còn lại cũng là người người đều có binh khí nơi tay, mà không phải voi cái khác đất đoàn quân bình thường, muốn dùng gõ bình mài nhọn hoắt cái quốc cùng đánh thẳng xiên, đem hoặc vừa là đánh cốc kẹp ca tụng đến góp đủ số, điều này cũng làm cho hắn trở thành ổn định nắm giữ này đất đoàn liên quân quyền nói chuyện dựa vào. có thể nói ngoại trừ kỵ đội trưởng triệu dẫn cung mang đến cái kia ba trăm tên bảy liều tám gần chân phòng ngự binh ở ngoài những thứ khác cơ bản không có gì có thể cho hắn đặt ở trong mắt mà lúc này để tấn công thị trấn phải ngoại trừ thế lực lớn nhất một luồng triệu tử nhật ở ngoài còn lưng thuận chỗ tốt cùng điều kiện kéo lên ấy này của hắn đến từ 13 hương năm trại to nhỏ đất và quân nhiều người mấy trăm ít ỏi cũng có 70, 80 tám mươi người mặc dù trang bị ăn mặc tạp bác không chịu nổi còn mang theo rất nhiều cấp tới bao lại loài chim súc cùng nữ nhân thế nhưng hỗn loạn đến đứng chung một chỗ bảy chất lúc ngược lại cũng đúng là khá là đội hình cường thịnh cái này cũng là bọn họ lại một lần tấn công có kẻ gian chiếm cứ thị trấn đâu nghe nói bên trong chất đầy này có kẻ gian chung quanh cướp giật mà đến tiền hàng cùng truy cơm mà khá là hư không đâu tất cả mọi người ở hy vọng đánh tiến vào thành sau khi cố gắng cảnh tượng cùng tiêu dao một cái duy nhất không đẹp chính là trong thành vốn hẹn cẩn thận nội ứng cùng giúp đỡ lại là chậm chạp không có phát động lên dấu hiệu mà làm cho bọn họ chỉ có thể ở chủ trương của triệu dẫn cùng dưới đổi mà chơi đùa lên này lừa dối thành hoạt động kết quả hay là đã thất bại có điều điểm ấy ngăn trở cũng không có khiến người ta khí thỏa nhiều hay ít kế tiếp nên để này phương bắc đến lớp người quê một bọn cố gắng lãnh giáo một fan lĩnh nam con cháu dũng mãnh cùng liệu Lĩnh. Ít nhất lúc trước mấy lần giao thủ đạo bên trong, hắn phát hiện này của kẻ gian run cũng là cầm cái người đông thế mạnh, mà yêu thích thừa thế xông lên để lên thủ thắng mà thôi, có thể nói ngoại trừ một chút đầu lĩnh người coi như tinh xảo dũng mãnh ở ngoài, đại đa số sĩ si tốt thì lủi bại keo kiệt đến so như trẻ ăn mày, ăn mày bình thường, mặc dù sơ trận rất có chút đỉnh thạch bước lên tên kiên quyết, lại đã không có trường lực cũng không chiến đấu dẻo dai, hoàn toàn không phải dưới chướng hắn này. Một lòng bảo vệ quê cha đất tổ đội quân con em có thể so với bởi vậy chỉ cần hơi hơi đánh lâu sẽ xuất hiện mệt mỏi mà bất chiến tự loạn lúc này lại tập trung vào đối lập sốc vác buồn gia doanh cùng trợ chiến quan quân thường thường là có thể giải quyết dứt khoát tựa như trước khi bị bọn họ chỗ mai phục cùng đánh tan hơn nửa mà tước được cờ chống con kia có kẻ gian viện binh bình thường nay ở lại trong thành của kẻ gian hư thật vừa có thể so với bọn họ dễ chịu nhiều hay ít đi 6. mà ở noi châu châu thành ở ngoài cũng là liên doanh thành một mạng lớn chỉ thấy từng bảy từng bảy quần áo lam lũ nghĩa quân quân tốt rất dơ đau thương buồn qua lại ở trong lúc mặc dù đại đa số không khỏi xanh sao vàng vọt thất chi suy nhược, thế nhưng thoạt nhìn tinh thần đà vẫn còn tốt, luôn hành cử chỉ trong lúc đó cũng mang tới vậy từng kia một trong quân doanh rèn luyện đi ra kết cấu cùng nghiêm chỉnh, còn có vậy một điểm tàn nhẫn hơi thở. Này trở mặt không quen biết cầu vật. thấy này ở trước cửa thành, cô ý bị xếp thành hơn 10 đắp đầu người, ngồi trên lưng ngựa tựa đầu vương bàn đằng đằng sát khí ác thanh đạo. xem ra còn là giết không đủ, còn nghi ngờ bọn ta giao không đủ bên trong lợi. các minh đệ thêm chút sức, Lão Tử muốn giết hắn cái lộn trồng võ lên trời. lúc này, một gã vội vàng chạy như bay đến người đưa tin, mang đến lời nhắn lại là để sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. chết tiệt, chúng ta sau đường bị ăn cắp. Quy 1 chương 64, dưới thành, chung. Là Lô cây khởi liệu áp giải mới cuối cùng đội ngũ bị mai phục, chỉ có cái đem người liệu chết trốn về báo tin. Hỏng rồi. Sau đó, Vương Bản lại nặng nghề vỗ một cái đầu gối. Hoa thượng cùng cơm Bộ đầu kia chỉ sợ cũng là phải nguy hiểm. Chính là là, quân không có lương thực thì lại tán, không có uy tích thì lại mất, đây chính là đủ để nghiêm trọng dao động tinh thần cùng lòng quân sự tình, quên thuộc phía sau có người chủ tính toàn cục mà tiết kiệm thì giờ bất lo thắng ngày sau khi, cũng rất dễ dàng quên mất lúc trước là thế nào liệu cơm gấp mắm, khổ cực vô cùng pha trở lại. Muốn nói trong quân này nhịn đói chịu đói ăn qua rất nhiều khổ lão tốt cũng còn tốt, mà này đang cuối cùng hắn tự tin cũng còn có thể ra mặt đàn áp được, nhưng trong quân chen lẫn lượng lớn ven đường tuyển mộ đến mới cuối cùng, thì cơ bản khó nói cũng không nắm chắc khống chế được ở. Mà lòng người một khi bắt đầu tan rã, tất là liên quan phản ứng một mảnh khuyết tán hiệu quả, mà sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn thể. Nộ phong doanh dọc theo đường đi thừa thế như vết dầu loang tích lũy lên to lớn như thế, cũng là biến thành một khi bọt nước hoặc là một mười phần chê cười. Nghĩ đến đây, hắn hơn nữa sốt ruột giống to. Người đến tuổi hiệu, chuẩn bị cùng ta. từ đầu, tuyệt đối không thể. trong khi bên cạnh giáo úy tấm vạn vội vàng khuyên can nói Người là có ý gì vương bản không khỏi hung ác chừng mắt đối phương nói chẳng lẽ muốn ta vứt bỏ hậu đội thấy chết mà không cứu gì chỉ có nay cục diện càng không thể hạ lệnh hồi sư lại là không chút nào tránh hiểm nghi thẳng tắp lồng ngực khẩn thiết đến trong quân này cố trồng chất lên sức mạnh và khí thế tàn ra chỉ sợ chúng ta liền đi không ra nhiều xa trong thành này quan cầu cùng đất kẻ gian cũng sẽ không dễ dàng ngồi xem à. phía sau ven đường này có lẽ còn có trong khi chờ quân ta đất kẻ gian thật muốn vội vã động nói chỉ sợ vừa là đại dữ linh khi đó cục diện nghe đến đại dữ linh chữ này đầu góc của vương bản cuối cùng là bình tĩnh lại thế nhưng ở lòng dạ ở trong đoàn kia lửa lại là hơn nữa bị bỏng lên chúng ta đây mang theo đi lương thảo còn đủ chống đỡ mấy ngày nghĩ tới này các loại mà có chút lòng như lửa đốt rồi lại cố gắng chấn định vương bản nghiêm nghị dò hỏi nếu là hạn chế lên ăn nói nói chung còn có nửa tháng số lượng một người khác phụ trách quản giáo chuyển vận bộ hạ nói hơn nữa càng đi phía sau tước chừng sẽ kéo dài một vài tháng ngày toàn bộ lấy ra để tất cả doanh ăn chán chê ba ngày ở một phen tâm lý đấu tranh sắc mặt biến đổi sau khi vương bản còn là cuối cùng quyết định một loại nào đó quyết tâm ba ngày nay chúng ta muốn gia tăng tấn công châu thành nhưng vô luận đánh xuống hay không chúng ta đều phải chia trả lại sau đó hắn vừa không yên lòng kêu lên chính mình thân binh đầu mục phá lệ vô cùng trịnh trọng thông báo một phen vui vẻ lâu dài nguyện dưới thành đã phân tán nhiều bẻ gây thang dài cùng lâm thời bảo chế đi ra khước truy gắp đất dưới thành tường cũng kết vài rắc mà lộ ra ở chỗ hiện ra tường trắng phôi nhưng còn không có đối với toàn thể kết cấu tạo thành ảnh hưởng gì sống không đều không đồng đều thấp bé lỗ châu mai trên cảng vẫy ướp đầy biến thành màu đen vết máu, cám binh đao mảnh vỡ cùng thưa thất chống vắng cây tiễn vẻ mặt tang thương cùng hệ ngoại đội quan thành đại dạo chỉ cảm thấy toàn thân dĩ nhiên ở khắp mọi nơi ngâm đau nhức mệnh mỏi ở trong, mà qua lực vũ động cánh tay tê dại hầu như cũng đã không phải sinh trưởng ở trên người mình. nặng của hắn mũ sắt tử đã không thấy, mà lông mày trên thêm ra một chỗ trẻ con miệng nhỏ nhắn giống như đối ngoại lật tấm lỗ thủng, chỉ là chạy qua bên mắt trái mà dính chặt bụi đất máu đã sớm động lại thành hòn, nhúc ních thì khô nước đi xuống cát bã. Mặc dù với hắn mà nói, so với trước khi đánh với cùng giao thủ qua những quan quân kia, này đất kẻ gian tấn công cường độ không tính rất mạnh, thế nhưng thay phiên không ngừng xung kích nhiều lần lần lại là rất mệt người sự tình. Bởi vậy ở lui tới buôn Ba đảm nhiệm đội cứu hỏa đến đáp lại tiếp địch kết quả. hắn ở khiến người ta mệt mở hơi thai khổ chiến bên dưới cũng không khỏi thất thủ phụ đau đớn ngoại trừ trên mặt này đến cực kỳ rõ ràng vết thương ở ngoài bả vai của hắn và trên bụng còn cắm vài con cắt đứt mang cái bó mũi tên lại là vì thò người ra đi ra ngoài dết địch lúc gặp phải dưới thành gần sát đất đoàn cung thủ ném đi bắn kết quả có điều cũng may đối phương chính là nghịch thế ngựa đánh vừa không có bao nhiêu cường cung kinh nọ này mũi tên chỉ là miễn cưỡng xuyên thấu quen ra của hắn bộ cùng giấy mặt nạ đồng thời phòng vệ mà miễn cưỡng đau đớn đến giờ ra thịt mà thôi hay bởi vì nhất thời không kịp xử lý cùng băng bó mà thì như vậy ở lại nơi đó. cũng may hắn bỏ ra này giá cả sau khi này cái đi tiểu chiến mà không ăn thua gì đất kẻ dân bọn cũng rốt cục lý do không chống đỡ nổi một lần nữa cao thấp không đều bỏ lại các loại vật theo đầy đất tàn tạ dưới thành lui trốn mà đi chỉ là đầu tường trên đại đa số người liền hoan hô khí lực hoặc là hướng tới bọn họ bóng lưng lãng phí mũi tên dục vọng đều đã không có ở một loại nào đó từ từ lỏng xuống trầm mặt thấp đè bầu không khí ở trong tận khả năng dành thời gian thay phiên uống nước cùng ăn uống sau đó đem rách tung toé lỗ châu mai trong ngoài dọn dẹp một lần từ phía sau chạy tới dân phu dùng cả khối đinh tốt một tấm che đem này chỗ hở một lần nữa cho giam giữ lên Thành đại giáo cũng móc ra một cái chuyên môn bán phân phối đầu mục ngắn gọn thành mật, nhét vào trong miệng kéo kẹt có tiếng ngai nát. Theo dầy đặc ngọt ngào chán mùi vị chảy xuôi xuống sau khi hơi bị lạnh cứng ngắt thân thể cũng giống là bị nhiệt lưu hiện ra sống lại vậy. Lập tức hắn không thể không muốn thừa nhận, này dùng vị kia hòa thượng doanh quản kỳ tư diệu tưởng bảo chế đi ra đều là ít ỏi thứ tốt, chỉ tiếc về số lượng còn là thiếu chút, mà chỉ có thể phân phối ở có hạn sức người ở. Trong mà thiểu thiểu bắt lại trông nóng dùng, giữa lúc thành đại giáo dùng sức đẩy ra một khối phản kết ở trên lỗ châu mai thi thể trong khi khối này thoạt nhìn rồi thi thể lại đột nhiên rãy lên, mà gắt gao nắm được cánh tay của hắn. Ở sổ đẩy trong lúc đó chỉ nghe xong lần rồi một tiếng xé rách hắn bên tay áo, mới không cam lòng không muốn hạ rất xuống đi, thành đại giáo không khỏi thở ra một hơi, mình đã mệt mỏi đến ngay cả một sắp chết người đều tránh thoát không qua gì. Đột nhiên tầm mắt của hắn Quaker lại là đạp ở lầy lội vết tương bên trong đột nhiên trật chân một cái, mắt thấy thì về phía trước một bộ tiện tay bắt chữ lỗ châu mai, lại là bổn rủn vô lực căn bản không cầm được, mà một chút buông lòng trực tiếp theo lỗ châu mai rơi xuống dưới, u u đọc sách đảm, 119, V, -v U u ảm, 107, A 115, ảm, 104, ảm, 117. Có em mở ảm 32, không khỏi thầm nghĩ trong lòng ta mệnh như vậy. Thời khắc này nhưng lại như là điện quang hỏa thạch bình thường né qua đời này rất nhiều sự tình, chỉ hận không thể cho các ngươi báo thù lúc này, hắn rất xuống trước thời khắc cuối cùng tiếng lòng. Nhưng mà đột nhiên có cái gì sức mạnh tầng tầng giật hắn một cái, mà để cho mình trụy xuống tư thế giống như là một trứng tôm giống như gậy gậy mà đột nhiên dừng lại. Khi hắn thì như vậy lăng không hướng phía dưới lệnh đạp tường đất nỗ lực muốn chống đỡ thân thể lúc, sau đó thì cảm thụ hướng phía dưới đảo ngược tầm nhìn một chút bắt đầu rút lui một lần nữa trở lại lỗ châu mai trong vòng. Là một thân mồ hôi lạnh tràn trề thành đại dạo một lần nữa nằm ở kiên cô trên mặt đất sau khi Hắn không khỏi lòng còn sợ hai tham lam hô hấp lấy, này tràn đầy máu tanh cùng mùi khói lửa không khí, chỉ cảm thấy chưa bao giờ có như vậy tốt đẹp sự tình. Lúc này này phản ứng lại cũng tụ tập ở bên cạnh của hắn, mà lớn tiếng la lên này tên của hắn. Sau đó một đám lớn giấm gừng cho nhét vào trong miệng của hắn, loại kia cay độc chua xuyên qua vị giác kích thích, rốt cục để hắn đần độn cực điểm tinh thần một lần nữa phân chấn một vài, sau đó vừa đốt ít ỏi, tiến tới chống thân thể từ từ ngồi dậy, thì nghe thấy khắp nơi một mảnh muôn năm miệng mười kinh hô cùng tiếng than thở. Doanh quản thực sự là một cái tốt khí lực. Bất cứ một tay đem người cho ra dơ lên ở. Doanh quan thực sự là rất thần lực, chẳng trách thả lên nọ từ đến, cũng là vừa nhanh lại có chính xác. Thanh đại dạo lúc này mới hiểu rõ ra, lại là bị cái kia hư hòa thượng cho cứu một mạng, chỉ cảm thấy trong lòng là bách mùi lận chìm, không biết là là tư vị gì. Nay đã lần thứ hai hắn ở trong lòng đối với mình nói như vậy, sau đó đối với mình xung phong nhận việc sứ mệnh cùng nhiệm vụ, cũng lại một lần nữa sinh ra theo một ý nghĩa nào đó hoài nghi cùng dao động, có phải tựa như tựa đầu mà nơi nào nói giống nhau? Thật sự là chính mình thái quá đa nghi cùng mù loà nghĩ đến, đến gì? Quy một chương 65 dưới thành hạ. Mặc dù thuận tay kéo lại trượt chân rất xuống thành đi thành đại dạo, thế nhưng không chút nào cải thiện nhiều hay ít tâm tình của Chu Hoài An. Mặc dù nói thủ thành rõ ràng khuyết thiếu huấn luyện, công thành cũng một phương cũng không có kinh nghiệm gì, ở gặp qua chứa nhiều chiến tranh cảnh tượng hoành tráng Chu Hoài An trong mắt, bất quá là thái cây lẫn nhau mổ phép tắt chiến đấu, thế nhưng vì vậy mà chết đi cùng bị thương người, lại là thật sự không giả bộ tồn tại. Gần như là đối phương lần đầu tiên giơ lên cây thang cùng khua truy công kích, thì tạo thành trên thành gần trăm người thương vong, chủ yếu đều là ở mặt địch kinh hãi cùng khủng hoảng bên dưới, Liều Linh đứng lên muôn trốn tránh, hoặc là ở trên tường thành chạy loạn tán loạn. bị tên lạc bắn trúng hoặc là đánh ngã dẫm đạp mà thành kết quả đương nhiên bởi vì có tường thành che một hai trực tiếp bởi vậy chết cũng không có nhiều người chỉ có vị trí trong đó còn có hai cái là bị đội quan thành đại giáo tại chỗ chấp hành quân pháp giăn đe kết quả thế nhưng còn sót lại cái khác bị thương giảm quân số thì hoàn toàn là hai bay vạ gió từ một điểm này trên nhìn quyết định thật nhanh lâm trận kinh nghiệm cùng xử lý cổ tay chu hoài an tự nhận còn là không bằng lao tốt xuất thân thành đại giáo cũng may đợt thứ nhất hốt hoảng cùng vô tự qua đi ở sau đó thì công kích dưới nắm giữ đối phương lộ số cùng thiết tấu cũng chứng minh rồi những kẻ địch này đồng dạng sẽ bị giết chết cùng xúc phạm tới cũng tương tự sẽ sợ cùng sợ hãi mà phát ra tiếng đều thảm cùng khóc thét sau khi bất kể là lòng người còn là tinh thần thì từ từ trở nên yên ổn cùng an định lại dù sao cũng là đang làm qua đối phương một con thiên nhiên địa lý ưu thế cùng phòng thành dưới sự che chở đa số tặc nhân kể cả tường thành vượt đều không có đụng tới đã bị đánh tan cùng đánh lui số ít khá là hung hoãn coi như thừa cơ đụng đến trên tường đến cũng có xung quanh đợi mệnh lao tốt đúng lúc ra tay đem bọn họ chém ngã đâm lật dưới đầu tường đi. Bởi vậy, kế tiếp vài lần thương vong đều thần tốc hạ xuống tới mười mấy mỗi một đơn vị trong lúc đó, hơn nữa đến tiếp sau xử lý thủ đoạn cùng thi thố đối lập đúng lúc đúng chỗ. Này thi thể cùng người bệnh rất nhanh đã bị dọn dẹp cùng nhấc đam hạ thành đi, ngoại trừ lưu lại vết máu ở ngoài cũng chẳng có bao nhiêu lưu lại, tiếp tục ảnh hưởng cùng dao động tinh thần cơ hội. Hơn nữa đồ ăn hạng ngạch trên tưởng tượng cùng Cổ Vũ, này lâm thời bị kéo thành đầu tưởng Vũ trang dân phu cùng tập dịch, cũng từ từ trở nên lớn mật cùng dũng cảm lên, có điều tương ứng đối địch sát thương hiệu quả cũng là đang chậm yếu bớt, mà có chút không như ý muốn lên. dù sao bọn họ không phải chuyên nghiệp huấn luyện qua binh lính ở suốt sáng cao độ bên dưới rất dễ dàng xuất hiện thất thủ cùng sai chỗ mà lãng phí không ít tài nguyên mà này đến tới góp đủ số người bệnh bọn thể lực cùng tinh lực trên cũng kém xa người bình thường vậy kéo dài một trận chiến đấu sau khi thường thường rất nhiều người đều xuất hiện vết thương một lần nữa dạn nứt cùng đổ máu tình hình cho nên cuối cùng chủ yếu sát thương phát ra còn là phải dựa vào hộ binh đội cùng trực thuộc đội cùng với này thượng vàng hạ cám các học đồ ở đối phương kéo dài quấy giày tính công kích giới rất dễ dàng cũng là người ta trở nên hề hoải không chịu nổi trên thực tế kể cả chu Hoài an cũng tránh không được muốn đích thân ra trận khích lệ tinh thần, kim mang tự tay bắn lật ra tốt mấy cái, thoạt nhìn trùng hung hăng nhất sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật mãnh liệt nhất tồn tại, quen thuộc đầu tường máu tanh cùng công thủ chém giết không khí sau khi, cái gọi là tự tay cướp đoạt địch nhân sinh mệnh giết chóc cũng sẽ khiến người ta trở nên thở ơ lên, mà chỉ còn lại có đơn giản nhất số lượng cùng thân thể khái niệm. bởi vậy hắn cũng không khỏi môi khô nước mà đẩy mặt bụi bậm, miệng lớn nuốt ăn hai bát mới vừa đưa ra châu tạp canh phấn, sau đó lại đang một mảnh tiếng rên dị bên trong, bước sát chạy tới mới nhất sản sinh một nhóm người bệnh bên cạnh, bắt đầu một vòng mới ngoại khoa giải phẫu cùng hiện trường làm mẫu. chỉ là lần này bởi vì quá độ mệt nhọc bên dưới lại ngay cả trực thuộc đội cùng học đồ đội đều không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong mặc dù không ai trực tiếp chết trận thế nhưng lưu lại thương thế lại là đồng dạng làm người không thể lạc quan thương thế nặng nhất cái kia học đồ hắn thậm chí cụ thể tên đều không rõ ràng lắm mà chỉ nhớ rõ đối phương nhỏ tuổi nhất cũng có khả năng nhất ăn mà có cái trần bụng nhi bí danh trên bụng của hắn bị mang dị xét màu sắt thọt xuyên giáp bảo vệ mà sẽ ra vết thương để bụng đều bộc lộ ra đến, đến rồi ở mắt thường điều kiện dưới đơn giản làm sạch vết thương cùng khâu lại sau khi kế tiếp cũng chỉ nghe theo mệnh trời, ngươi nhất định sẽ sống sót Chu Hoài An chỉ có thể như vậy lấy ngựa chết làm ngựa sống phép tắc án đuổi đối phương. Trời tại sao đen. Đối phương lại thần trí mơ hồ mà ánh mắt tan dã thì thầm lẩm bẩm. "Mẹ a, em gái, là các ngươi gì?" Nhìn đối phương từ từ biến thành xám trắng đến hôi bại sắc mặt, Chu Hoài An chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì vậy bị ngăn chặn, điều này hiển nhiên là đổ máu quá nhiều tạo thành bất tỉnh khuyết cơn sốc trước, cái gọi là mù cùng ngạo giác triệu chứng. Thời điểm này, hắn có chút hối hận mình tại sao sẽ không có tiến một bước đào tạo sâu này ngoại khoa giải phẫu, mà đem hứng thú cùng thời gian lãng phí ở này đông một bữa tây một gậy hạng mục phụ trên. Hoặc là nói lại có chút căm hận lúc này chính mình, có thể nắm giữ sức mạnh cùng tài nguyên còn là không đủ, nếu không có thể thì có lớn hơn nữa cơ sẽ làm này đồng ý tin tưởng chính mình, và trực tiếp hoặc là gián tiếp trả giá tính mạng người, có nhiều hơn sống sót cơ hội. Thế nhưng trong cơ thể cái kia hệ thống phụ trợ đột nhiên nhảy ra một nhắc nhở, lại là đột nhiên hấp dẫn toàn bộ của hắn sự chú ý. Tuyến lạp thể hoạt tính nhỏ bé tăng lên, hay không tăng lên giải tỏa tế bào phụ trợ đơn nguyên tính năng. Chu Hoài An không khỏi trong lòng đại động. mà quay đầu một lần nữa trở lại cái kia sắc mặt đã biến thành than chỉ người bệnh bên cạnh lại quét xuống đối phương sinh mệnh mặc thủ, mặc dù như trước đang yếu bớt ở trong lại là ở tầm nhìn ở trong thêm ra một bất ngờ nhắc nhở đến hay không thành lập bên ngoài cơ thể cạn tầng xem xét mô hình sau đó hắn thì thấy được cùng loại hồng ngoại tầm nhìn dưới người thể diện tầng nhiệt độ giải rác sau đó vừa biến thành càng sâu sắc hơn dưới da bắp thịt cùng nội tạng tầng ngoài 3D thành hình lần này ở gan cùng xa lạ trong lúc đó một trong khi khuyết tán đổ máu điểm thì khá là rõ ràng cho xuất hiện khi hắn nhận biết làm chúng rồi hắn không khỏi cầm kéo lên một lần nữa cắt bỏ khâu lại tuyến mà từ từ đẩy ra đổ dự bị băng gạc cùng nát thơ bông lấp đầy lên vết thương một luồng chấm tích máu đột nhiên văng tung tóe ra mà ở ngoài thành đất đoàn liên quân doanh trại bên trong cũng đắm chìm ở một mảnh thương vong nặng nề thấp đẻ bầu không khí ở trong ở liên tiếp không dứt bên thai tiếng rên rỉ cũng không khống chế được khóc thét tiếng bối cảnh ở trong này xác mặt khó chịu đất đoàn đầu lính bọn cũng tụ tập ở thực chất người dẫn đầu triệu từ nhật trước mặt trại thủ như vậy đánh tiếp không được đó bọn ta tráng đinh thật sự quá tổn thương nhiều sông lên vài lần gần phân nửa quê nhà nam nhân đều không còn hàm tám cái này cũng đánh dòng hai ngày đầu tường có kẻ gian nhưng không có chút nào tán loạn, cái kia bắn xuống đến mưa tên nhưng chút nào cũng không thấy ít ỏi. đây là bọn ta làm cho người ta lựa, còn là tin tức ngoại trừ sơ suất nhiều a. đánh tiếp nữa, có thể để tạm thời như thế nào cùng vụ lao bọn công đạo a. nếu không trước tiên quay đầu lại, chuẩn bị một chút trở lại. không còn cho phải đây, càng thuận tiện thôn tính gia sản của các ngươi. trại chủ triệu tử nhật ở trong lòng không khỏi làm như thế lớn tiếng chê cười đạo, tên trên mặt lại là làm nghĩa tránh nôn từ nói, đều nói cái gì nguyên lành nói, có phải binh sĩ của ta cũng tổn thương ít ỏi gì? đừng xem bọn họ lại kiên cường, này chết cũng là chân thật. Này có kẻ gian cũng chính là kéo dài hơi tàn, có lẽ thêm ít sức mạnh thì bắt đến rồi. Vào lúc này các ngươi đánh cái gì chống nuôi quân? Vừa là cái gì giáp tâm? Chẳng lẽ là? Hắn đột nhiên không có ý tốt dừng một chút. Chúng ta bên trong có người bóng tối cùng trong thành này có kẻ gian, có liên lụy cùng cấu cái gì? Tân Uy Tịnh Thi như vậy một phen chụp mũ bắt lại đi xuống sau khi, này mỗi một quê cha đất tổ đoàn đầu lĩnh bọn cũng cuối cùng nhớ ra, vị này triệu nhân tiên thủ đoạn cùng đi danh, hơn nữa quan quân phương diện mơ hồ ủng hộ, mà không thể không ở một mảnh mình nhận biết trong tiếng, che chở dưới trong lòng tính toán cùng bất mãn mà ngừng chiến tranh lui xuống. kế tiếp. Sau đó Triệu tử Nhật vừa quay đầu quay ở bên, mặc giáp trụ đầy đủ hết kỵ đội trưởng Triệu dẫn cung đạo. Phải làm phiền dưới trướng của ngươi, thêm vào này một cái phát hỏa. Các minh đệ đã chuẩn bị được rồi. Mặt không cảm xúc Triệu dẫn cung gần từng chữ, chỉ cần trại chủ chuẩn bị tốt tất cả sự vật và có thể thực hiện lời hứa thì tốt rồi. Quy một chương 66, mươi dưới thành tiếp tục. Nói châu biên giới sơn giã bên trong, hoang vu cùng lộn bại ở trong yên tĩnh, lại bị vụt qua đoàn ngựa thổi nhiều đạp vỡ nát cùng kinh tán. Đến từ nội phong doanh buồn trận hôn kỵ đội phụ lưu sáu mao bám thân đang chạy như bay trên lưng ngựa để bọn họ lần này làm việc thậm chí cho bọn hắn trang bị đủ một người đôi ngựa đôi yên đến bảo đảm cơ bản không gián đoạn thay phiên nghỉ ngơi cùng tiến lên quá trình hắn lần này tiếp được chính là theo một ý nghĩa nào đó quyết tử tính chất 10 phần nhiệm vụ chính là không tiếc bất cứ giá nào chạy tới vui vẻ lâu dài nguyện dù cho bọn họ đều gậy ở nơi đó hoặc là chết sạch chỉ còn người cuối cùng hoặc là một hơi cũng phải bảo đảm có thể đem mục tiêu nhân vật cho tiếp ứng đi ra dùng trước khi đi tựa đầu vương bàn xuất phát từ tâm căn nói tới nói. chính là dù cho hậu đội đều chết hết hoặc là tổn thất hết không có quan hệ, chỉ cần có hòa thượng kia ở, có thể lại chế tạo lần nữa đi ra một nhóm lớn. Thế nhưng nếu vị này hòa thượng doanh quản có mảy may tổn thương, cái tiết nội phong doanh trên dưới mất đi, có thể thì không ngừng một tầm thường sau đội nhân mã cùng này xe chở đồ nặng. Cho nên hắn đã xuất phát thì đi cả ngày lẫn đêm đi lại, vẫn cứ dùng một toàn bộ 3 ngày thời gian chạy xong trước khi đại đội nhân mã dùng hai ngày một đêm mới đi xong tiến quân chậm đường. ở đổi qua một chỗ quân đội vừa phá tan cùng xua tán đi, không biết là là thứ mấy cô đất đoàn bố trí lâm thời cửa Hải sau khi gặp được đại diện vui vẻ lâu dài huyện cảnh của múc. nhưng mà Ở tại bọn hắn không thể không giảm tốc độ đi chậm rãi tiến vào một buổi tối sau khi, xa xa trong khi bước lên lượn lờ khói lửa cùng phát sinh tiếng chém giết vui vẻ lâu dài thị trấn, lại để hắn không khỏi lo sợ không yên khẩn trương lên, hiển nhiên chính mình còn là đến chậm một bước, liền không biết còn có thể hay không theo kịp cuối cùng cơ hội. Vui vẻ lâu dài thị trấn ở trong, vừa mới bị người theo trong giấc ngủ khiếp đảm kinh hoàng đánh thức lên cũng không có bao lâu Chu Hoài An, chỉ cảm thấy vận may của chính mình thật sự có chút đủ đáo tang. Là một cái như vậy buổi tối trong khi, này ban ngày còn rất tốt và trải qua tu bổ cùng củng cố thân thành, lại thì như vậy bị người cho đột phá. sau đó hắn có bay nhiều công phu mới ở một mảnh mồm năm miệng mới báo cáo trong tiếng làm rõ sự tình đại khái tình hình đêm qua bên trong đại bộ phận trong khi đều còn là cố gắng ngay ở này bình minh trước mệnh nhọc nhất ngắn ngủi trong lúc một con quan quân theo đầu tường kẽ nước bên trong leo lên tới mà vui vẻ lâu dài thị trấn thấp bé eo hẹp vừa rõ ràng không đủ nhân lực tai hại cũng vào đúng lúc này nghiêm trọng bạo lộ ra bởi vì đầu tường trên chỉ để lại cơ bản chạm gác kết quả liền báo tin cùng cảnh báo chưa từng khả năng phát ra thì bị người tiêu diệt khẩu mà để càng nhiều địch nhân lẫn nhau dùng dây thường nối liền kéo dài trên tường thành đến đợi cho kinh giác vài con đội tuần tra lần lượt chạy tới. lại đều bị chiếm cứ bộ phận phòng thành đối phương, cho thành thạo hoặc là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công cho đánh tan hoặc là đánh lui. Kết quả chính là này tháo chạy hạ xuống sĩ tốt, không có được thu nạp và ràng buộc mà mọi nơi loạn kêu gào gọi bậy, mà liên hồi đến tiếp sau hỗn loạn cùng tình thế. Đợi cho Chu Hải An một lần nữa tụ tập, tường thành này bộ phận đã bị này cố thoát nhìn khá là rung manh địch nhân, cho ổn định chiếm cứ lấy, cho dù là ở tập trung hết thể cung nọ dưới sự che chở, từ lão quan cùng thành đại giáo thay phiên dẫn đội mấy lần xung kích, cũng bị đối phương ổn định ngăn cản ở dưới thành cùng đường tắt bên cạnh, ngoại trừ bắn chết mấy cái thò đầu ra không bằng địch nhân ở ngoài. Ngược lại lại đang cầu thang cùng qua trên đường trước sau vừa hao tổn hai mươi mấy người tay, thì cơm lão quan cùng thành đại giáo cũng lần lượt người bị mấy đau, mà không thể không lui ra đến băng bó, tạm thời mất đi tiến một bước năng lực cận chiến, mà đánh đến một bước này sau khi, cho dù là những hộ binh kia trong đội nghĩa quân sĩ tốt, cũng không thể tránh khỏi toát ra đến rồi một loại nào đó bi quan thất vọng cùng tinh. Thân hạ dấu hiệu. Mà ở loại này bất lợi dưới cục diện, này vốn vũ trang lên dân phu cùng bản sứ Tráng đinh, thậm chí có người bắt đầu dồn dập chuẩn đêm cùng mở nhỏ chiến lệnh, bọn họ tốn năm tụm ba đã đánh mất vũ khí, tự phát khởi thống nhất chế phủ cáo lót. từ tán trốn đến nội thành láng giềng ở trong tựa hồ là muốn chuẩn bị tiếp thu bước tiếp theo kết quả cùng số mạng mà đến giờ phút này rồi chu nhớ nhung an không thể không hoài nghi ấy nỗ lực của chính mình cùng năng lực lẽ nào thật sự muốn ở nơi đây là thuyền mà lại muốn trùng cũng lúc trước lang bạt kỳ hồ với dã ngoại tình cảnh đó đến sau đáng chết hắn ác liệt cắn răng hầu như muốn chảy ra máu như là thú bị nhốt ở tại chỗ đi rồi tầm bài vòng lại vô kế khả thi không nghĩ ra bất kỳ thay đổi trước mắt tình trạng đối sách cùng thủ đoạn đối phương trên cao nhìn xuống chiếm thượng phong vị trí còn dùng giết chết nghĩa quân thi thể làm công sự đem trong tường thành một bên một mặt chó che lấp lên cùng sử dụng lung ta lung tung gì đó đem quá đạo cho trả lại, còn nghĩ biện pháp nhóm lửa đến chế tạo sương khói, ảnh hưởng cùng phá hoại cung nọ bắn nhau chính xác cùng trong số mệnh, thoạt nhìn chính là một bộ lâu dài chú đóng ở đi xuống trạng thái. Mà ở tại bọn hắn chiêm cứ dưới thành tường cổng tỏ vò bên trong, cũng chuyển ra làm người bất an ồn ào động tĩnh, hiển nhiên là có người thừa cơ đang đào móc này lấp đầy ở phía sau cửa đất đá, mà để ngoài thành địch nhân thu được một cái đường cái, mà đối phương đối lập thống nhất trừ Lam ăn Mặc cùng đối lập chỉnh tệ bố phỏng, cũng ít nhiều chứng minh rồi này đã không phải này tán loạn đất mà binh, mà một con rõ ràng quan quân vũ trang. Có thể nói các loại bất lợi nhân tố vào thời khắc này đều lập tức tụ tập cùng nhau, mà đồng thời xuất hiện ở trước mặt của Chu Hoài An. Cuối cùng, gắt gao căng thẳng bộ mặt vẻ mặt hắn, còn là tầng tầng thở dài một hơi, đã biết giờ dưới giai điệu quân sự nhà ở chi thức cùng bản lĩnh, gặp phải tránh thức chán vấn đề cùng tình thế khó khăn, thì hiển nhiên là không đủ dùng gì. Nhưng hắn vừa thật sự có chút không cam lòng, chính mình khó khăn mới ở nơi đây làm đến điểm khởi sắc đến, cũng tìm được rồi một vài thành lập chế độ cùng chương trình, thậm chí kinh doanh cá nhân thế lực cùng ảnh hưởng cảm giác đến, rồi lại muốn toàn bộ từ bỏ. Loại này được mất trong lúc đó lên voi xuống chó phiền muộn tâm tình, để hắn hận không thể muốn hộp máu mới là. Lúc này. nhưng có khuyên bảo âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên doanh quản thoạt nhìn sự tình không thể thu thập đây là vẻ mặt nghiêm nghị lại treo cánh tay đội trưởng la quan không sai quản đầu ngươi nên đi trước một bước khập hiễng đi tới thành đại dạo cũng là đau đớn đắc đạo mặc dù đại đa số trực thuộc đội cùng các học đồ cũng còn tụ tập ở xung quanh của hắn dựa vào bọn họ từ nơi này thoát ly đi ra ngoài là không thành vấn đề thế nhưng cũng mang ý nghĩa kể cả người bệnh ở bên trong phần lớn sợ hãi người quen cùng vật liệu phải bị triệt để từ bỏ giấy mất khiến cho ta lại dẫn người xông một cái dẫn dắt rời đi ở những quan này cậu chú ý ngươi vừa vặn dẫn người theo cửa tây chỗ nào lao ra, trực tiếp đi tìm tựa đầu cùng bốn trận được rồi. Hết thể có thể gây lấy ra súc đều mang tới, ngược lại chúng ta cũng không cần dùng. Đúng vậy, đúng vậy. Có thể đủ này hết lần này tới lần khác kiếm về tiền mạng, cho quản đầu thay cái bán ra cơ hội, cũng là trị giá đại phát. Bọn ta là gì cũng không hiểu to há tử, cũng không hiểu cái gì đạo lý. Nhưng ta cân nhắc, quản đầu ngươi nhưng muốn làm đại sự người. Quả quyết không thể theo bọn ta gây ở nơi đây. Người cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt, mọi người đều xem ở nhãn lực, khắc vào trong lòng. Người đối với nghĩa quân tác dụng còn có rất nhiều à, có thể so với bọn ta này mấy cái không bị chết đói nát mạng, muốn hữu dụng hơn 10 triệu gấp nhiều lần đâu. Khiến cho bọn ta thay thế ngươi mở đường đi trước trên một bước được rồi. Sau đó, ở lòng đất trên thấy ngươi như thế nào lên cao được rồi. Ngược lại bọn ta này đau đớn cũng là chạy không xa lắm, khiến cho tạm thời theo này đất kẻ gian quan cầu trên người kiếm lời mỗi một vốn trở về được rồi. Thời điểm này, nghe đến mấy cái này tự đáy lòng lời tâm huyết, Chu Hoài An trong lòng về điểm này tính kế cùng quen quẩn, cũng sớm đã không cánh ma bay, mà chỉ còn lại có sâu sắc cảm động cùng khó có thể nói nên lời tâm tình rất phức tạp. nhưng mà giữa lúc hắn vắt hết óc muốn nói gì, đến đáp lại này chất phát đến đáng kính mọi người, giống như là phúc vô song trí họa bất đơn hành bình thường, hoặc như là nhà rột còn gặp mưa, làm trụ sở huyện nha phương hướng đột nhiên dâng lên ánh lửa cùng khói. Sau đó một gã thất kinh đã chạy tới báo tin sĩ tốt báo cho, lại là này vốn phụ trách trông coi biên quản lên cưỡng bức lao động thanh niên trai trắng người, cũng phần lớn từ bỏ trực mà tự đi trốn. Kết quả chính là này mất đi ràng buộc biên quản đoàn người, bắt đầu có người thuận thế vọt vào huyện nha bên trong, cướp đoạt các loại chất đống ở nơi nào đồ quân nhu vật phẩm. Sau đó lại có người thừa loạn bắt đầu trong huyện nha ý đồ mọi nơi phóng hỏa. Được rồi. Lần này Chu Hoài An kể cả tiếp tục làm ra lựa chọn cơ sẽ cùng độ khả thi đều đã không có. Quy 1 chương 67, dưới thành, tiếp tục hai. Vui vẻ lâu dài huyện đầu tường trên. Người ta gọi là hồ lặn xuống nước kỵ đội trưởng Triệu rất cùng, đã ở cảm xúc mênh mông đánh giá, tòa này lâm vào hốt hoảng cùng mất tự ở trong thành trì, phát ra một phen đại sự thành cũng cảm xúc cùng làm mang. Chính là hắn ở 300 quan quân ở trong, chọn lựa am hiểu nhất leo lên 20 người, hàm sống giao dây thường suốt đêm thừa dịp bánh sao, theo này có kẻ gian phòng bị cực kỳ sơ, cũng là rời xa tấn công phương hướng cửa nam, tay chân chống đỡ và dọc theo tường thành mặt bóc ra từng mảng lồi lõm nơi. dùng rơi chết một người trọng thương hai người giá cả một chút leo lên phía này không đủ hai triệu đầu tường sau đó vừa dứt xuống dây thừng mà có thể kéo lên càng nhiều người hầu như là không hề tổn hại thì lấy xuống giữa ban ngày để này đất đoàn binh đụng đến vỡ đầu chảy máu để đáp lại sóng chiến mà thủy trung không được tiến thêm phòng thành vị trí hoặc là nói này có kẻ gian chính là có kẻ gian thật sự là quá mức lời biếng to lớn trên tường lại chỉ có một chút phân tán để phòng trạm canh gác mà thôi nhưng lại bởi vì đêm gió lạnh lạnh mà một mình tụ tập mấy chỗ kết quả là, là bị những quan quân này gan dạ chiến sĩ cho một mắt thấy bây giờ đại thế đã định, tự mình duyên dây thường phản lên thành đến chấn giữ cùng chỉ huy đối địch triệu rất cung, cũng là một trái tim triệt để rơi xuống đất. kế tiếp thì nhìn đất đoàn quân bắt lại mà phản ứng, hy vọng đối phương nhận lời cũng cũng không phải nói ngoa. muốn nói đời này của triệu rất cung, cũng cũng có một phen khá là gặp ghềnh trải qua. hắn vốn là thành châu sống nhờ bình lô quân cái kế tiếp sĩ con nhỏ, ở thòng trinh giữa đường cho kiếm về thừa kế nhà tên con nuôi, chỉ là ở sau đó vị này sĩ quan nhỏ có thể yên ổn thành ra sống chết sau khi cái tuổi này trọng đại mà tùy tùng bên cạnh con nuôi, thì trở nên càng có chút có chút chướng mắt mà bị tiến cử nhập ngũ mà biến tướng đuổi ra khỏi. thế nhưng ở cha nuôi lưu lại một điểm hơn trạch dưới cùng chăm sóc dưới hắn cũng coi như là có điều biểu hiện cùng ra mặt thậm chí một lần thu được bổn chấn lính thú chủ tiến cử hiện tại xuất thân giám sách mà thôi trong quân cử từ xuất thân đã tham gia duy châu địa phương miếu quan công chức theo lệ vũ cử hương thông cuối cùng ở trường ngũ đất bước bán, bán trên ngựa ông bắn súng kỵ binh nhanh chóng đánh lộn cùng chi đánh mạnh tiểu quan dơ lên trùng, cử tạ cùng mang nặng các bước tài vẻ ngoài vẻ ngoài hình tượng và lời nói cử chỉ tứ đại thí ở trong trước đây ba thi đầu thủ mà thu được tiến vào kinh thành tham gia tầng thứ càng cao hơn bộ binh thí dự bị tư cách, cái này cũng là cuộc đời hắn nổi bật nhất cùng đặc ý thời khắc. Đương nhiên, muốn nói chiều đại Vũ Cử luật cũ bên trong, thành tựu cao nhất không thể nghi ngờ chính là tiền triều càn năm đầu gian, vị kia được xưng đệ nhất người có công lớn cùng phục hưng danh thần Quách Phần Hình Dương, Quách khiến đưa ra giải quyết chung, có thể nói có đại tài nên trưởng thành một hắn, chính là ở khai nguyên trong năm dùng Vũ Cử thi hương dị các loại thành tích, vào kinh bù mặc cho tạ vệ bề trên, theo cựu phẩm dưới, bắt đầu vì nước đỉnh cột mà đời đời công hầu cả nhà ở ầm. Sóng dậy một đời. Bởi vậy, cũng khích lệ vô số nghèo hèn bần hàn xuất thân người đến sau, Lần theo này Vũ Cử chỗ dọc theo người ra ngoài công danh đại đạo, mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên dấn thân vào đến chăm chỉ vương sự tình mà báo giáo triều đình bao la sự nghiệp ở trong đi. Chỉ là từ xưa có câu nói tốt gọi là lý tưởng là tốt, hiện thực là tàn cốc. Đại đường thế chân vạc thiên hạ đã có hơn 200 năm, thời gian dài đủ khiến rất nhiều người cùng công việc đều đổi hoàn toàn thay đổi, mà từng tướng soái bạt tụy Vũ Cử đường lối đã từ lâu cảnh còn người mất, mà đã biến thành quan lại quyền quý cùng nhà giàu có đại tộc, chỗ lâu dài dưới sự nắm giữ trong túi riêng vật cùng độc liền mượn núi trung nam làm lối tắt lên là quan. Cho dù là võ nghệ có thể nói nhất thời chọn triệu rất cung cuối cùng cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi trong đó tệ tình ở sau đó võ thí hương uống rượu lễ nghi trên cũng không có xuất hiện tên của hắn và bóng người thay vào đó chính là mấy vị kêu bại tướng dưới tay thậm chí còn có một vị chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ dơ thử ở trong lương tài gần như bởi vì bọn họ sinh một bộ túi da tốt lại có đầy đủ dâng tiền biếu giàu sang ra thế mà làm nên đầu dành triệu rất cung nhưng bởi vì tướng mạo thô lậu mà không làm ti binh tổng quân chỗ vui mà đặc biệt dùng tài vẻ ngoài không chịu nổi làm lý do thôi rơi sau đó ít ỏi mà còn trẻ hắn vẫn chưa bởi vậy khí thỏa ngược lại tức giận mà lớn tiếng Thiên hạ này hỗn loạn nơi nào cũng không phải Nam Nhi kiến công đuổi đi tên vị trí, chỉ là hắn lần này chờ trực không thể nghi ngờ tiết lộ ra ngoài oán giận nói như vậy, còn là không khỏi treo chọc đến rồi thị phi cùng phiên phước. Có người âm cao hắn đối với triều đình lệ nâng lòng mang oán hận mà làm thêm nói xấu nói, mà vẫn truy xét tới trong quân. May mà ở sự tình định án trước khi, đương triều cột trụ cao khiến công tuân lệnh đến hoài trên mộ binh dùng mạo xương kiếm xuyên mặc cho trên, vì vậy dùng cung ngựa cao khỏe hắn có thể bạch thân chịu tội giáo chuột trong quân. Từ đó tùy tùng ở vị này đương thời người dẫn dắt nổi tiếng, trong quân lão tiên dưới cờ, một đường trấn áp qua bảng công lao dư cũng tiêu diệt qua chiếm đoạt thái hành quân đạo. ở Tây xuyên đại phá qua xâm chiếm Nam triều rớt đã ở núi Nam Tây nói Bình định qua lấy hạ khắc thượng loại quân cuối cùng theo cao khiến công thu phục An Nam đều hộ phụ thành tích chói lọi mà đưa hắn đợi người lâu dài dừng lại ở cái này rất khí độc thủy triều vũ An Nam nơi mặc dù hắn như trước muốn tùy tùng cao công trả Trung nguyên tiếp tục thành lập thành cựu. thế nhưng này đến từ đồng nghiệp cùng thượng quan tâm ghét cuối cùng vẫn là để hắn lưu lại cùng này phương Bắc thú binh làm bạn bởi vậy rất nhiều lần nữa đêm tỉnh mộng thời gian hắn sẽ muốn có thể nơi đây chính là cuộc đời hắn còn lại thời gian điểm cuối. vừa trải qua rất nhiều sự tình cùng gặp sau khi hắn từ từ lòng cũng nguội máu cũng lạnh bây giờ chỉ còn lại có đối với chung với vương sự tình cuối cùng một điểm chấp nhất cùng cương vị công tác thậm chí để này ở nông thôn đất đoàn tổng lĩnh chỗ đồng ý một huyện lý hoặc là tuần quan thân thể tư là có thể tạm thời buông dáng người mà tạm thời vì đó rong ruổi đáng thương hạ cuối môn hạ đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô cắt đứt hội nghị của hắn và tâm tư ảm 32, lại là này đắp ở sau cửa đất đá đã bị đào rỗng cuối cùng một điểm có thể cản bọn họ lại đội ngũ này vị trí cũng bị triệt để tiêu trừ kế tiếp chính là nên để này không kiêng nghệ gì không có vua không có cha cỏ kẻ gian cố gắng kiến thức chính thống quan quân lợi hại. Hắn đang muốn hạ lệnh khiến người ta phát sinh tiếng hót số tiễn, dùng sách động này triệu ra trại đất và quân, đã đến theo vào cùng phối hợp tác chiến đánh vào trong thành, thế nhưng sau đó vừa dâng lên một điểm tư tâm lại làm cho hắn không khỏi do dự một chút. Hắn và những bộ hạ này của hắn, thật sự là quá phải này công lao, có thể ở đại cuộc đã định bên dưới, có thể làm cho bọn họ trễ một chút phát động cùng phản ứng lên, làm cho dưới trướng hắn này tàn quân, có thể chiếm chức cùng thu được càng nhiều chỗ tốt cùng cơ hội. Nay đồng bọn dù sao phần lớn là mới sai khiến ở dưới trướng hắn, còn cần một ít thời gian đến hoàn toàn nắm giữ. Dựa theo những chỗ này, quan quân bên trong phong tục cổ hủ cùng thường lệ, nếu muốn khắc bọn họ ra sức cùng phụ theo, nhiều hay ít cũng phải có tương ứng chỗ tốt cùng thu hoạch mới được. tỉ như thích hợp thời cơ giới buông thả cùng ngầm đồng ý cái gì, ít nhất khi hắn khống chế và dàn bộ dưới, có thể ngoại trừ này tội đáng muôn chết của kẻ gian ở ngoài, đối với các loại những người không liên quan chán mang vào thương tổn cùng lan đến, thì sẽ ít hơn một vài. Hắn chỉ có thể tạm thời dùng này lý do để an ủi một chút chính mình sau đó có thể muốn gặp được cùng phát sinh sự tình. Nhưng mà ở vừa đợi bao nhiêu khắc thời gian sau khi, sau đó hắn đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Môn hạ Hoan Hô cùng tiếng gào đột nhiên đã bị một loại khác, đầy dây hỗn loạn tiếng kinh hô cùng chen lẫn tiếng kêu thảm thiết cho che dấu quá khứ. Địch tấn công, cứu mạng. Hắn vội vàng xoay người lại chạy lên đầu tường thì chỗ mắt sắp nước nhìn thấy, này đang tụ tập ở dưới thành chờ đợi mở cửa tiến vào mấy trăm bọn quân mình đang đột nhiên không kịp chuẩn bị làm một con đột nhập kỵ binh, theo phía sau chỗ xung kích thành hoàn toàn đại loạn tư thế, mà mặc cho ấy đấu đá lung tung tùy ý chém giết cùng truy đuổi trong lúc. Quy một chương 68, dưới thành, tiếp tục 3. Trường vui thành trong huyện, đã là một mảnh binh hoang mã loạn thời kỳ cuối cảnh tượng. Đã có bước đầu quyết định, vậy kế tiếp Chu Hoài An dẫn dắt này con nho nhỏ tàn quân, chỉ có thể trước tiên bung trên thành quan quân tạm thời không can thiệp tới không hỏi, trước tiên tụ hợp nổi đến trùng trở lại huyện nha đi, giết tán cùng loại bỏ này mượn gió bẻ mang đoàn người, sau đó từ đó đem hậu đội dùng để thay đi bộ lang ngựa cùng giáp giới cái gì trước tiên đoạt lại nói lại. Không phải vậy không có này thay đi bộ xúc vật kéo cùng công cụ giao thông, cho dù là muốn chạy cũng chạy không xa lắm đi, cũng không có nhiều hay ít sát suất chạy trốn này địa phương đất đoàn binh đến tiếp sau truy kích. Cũng may trưởng vui thành cũng không lớn huyện nha cũng là ở cách đó không xa, vô dụng bao nhiêu thời gian bọn họ thì chạy trở về, chém giết cùng xua tán đi này trong khi thừa loạn cướp bóc tán loạn đoàn người, lại sẽ vừa mới thiêu cháy ngọn lửa dập tắt. Sau đó vừa tụ lại một chút xung quanh phân tán sĩ tốt, đơn giản kiểm lại đầu người cùng vật liệu, Chu Hoài An lúc này mới phát hiện mình bên cạnh lại còn có hơn 100 người, mà ngoại trừ một vài tán lạc khắp mặt đất tơ lụa các loại tài vật ngoài ra, đại đa số đồ quân nhu lương thảo cũng cũng coi như hoàn hảo, lâm thời chuồng ngựa cột bên trong lớn xúc cùng cỏ khô cũng đều ở còn, chỉ là trông giữ cùng chăm sóc người đã chạy hết sạch. dành thời gian một lần nữa phân công sức người cùng vật liệu, bởi vì sau khi bị thương mà đi lại không tốt duyên cớ, lão quan cùng thành đại giáo cũng đã quyết định giữ lại, bởi vậy dẫn dắt coi như hoàn hảo hai mươi mấy người tây hộ vệ chu Hoài an phá vòng vây nhiệm vụ, thì rơi vào trực thuộc đội đệ nhất lửa hỏa trưởng rất nhiều bốn thân thể lên. mặc dù đã không có càng nhiều lời nói cùng tố đừng nói như vậy, thế nhưng thời khắc này toàn thể bầu không khí còn là hơi có chút ngột ngạt cùng bi hùng, chu nhớ nhung thậm chí cảm giác mình có chút xấu hổ, đã không dám đối mặt ánh mắt của bọn họ, hoặc là nói một vài giả vờ dung cảm an ủi lời nói. dù sao vô luận thì thế nào lý do cùng sự tất yếu chính mình mới là cái kia lợi dụng bọn họ hy sinh đến tạo cơ hội ý đồ thoát đi nguy hiểm cùng tình thế khó khăn người làm chu hoài an chuẩn bị xài bước chuẩn bị tốt tiên cố cùng đồ ăn nước uống túi vật cưới đột nhiên ở lại trên đường phụ trách canh các người mang theo một loại nào đó khó có thể tin cùng lo sợ nghi hoặc không rõ vẻ mặt chạy trở về cũng làm cho tâm tình của chu hoài an không khỏi tầng tầng chìm xuống chẳng lẽ là những quan quân kia đã vào thành gì quản quản quản doanh không được hiểu rõ trên thành này quan cầu đột nhiên thì loạn dậy đi Khi hắn lắp bắp có chút nói năng lộn xộn miêu tả ở trong, trả lại Chu Hoài An mang đã trở lại một làm người bất ngờ tin tức. Tựa hồ là ngay ở hắn nơi đây chỉ hoãn một hồi trong lúc đó, khả năng chuyển biến tốt đột nhiên lập tức xuất hiện, gần sắt tường thành xung quanh để phòng chạm canh gác, không ngừng một người nghe đến này ở lại dưới thành quan quân bộ đội sở thuộc, đột nhiên bị đến từ ngoài thành vùng quê bên trong tập kích, mà giao thét lớn loạn thành một đống các loại động tĩnh. Là cửa Nam viện của tới. Chu Hoài An đột nhiên có chút phúc trí tâm linh hồ lớn, là một có chứng, sẽ theo ta giết về. A, giết kẻ gian, giết kẻ gian, giết quan cầu kéo. Hắn như vậy một bên đầu lính hô to, một bên trước tiên chép lại một mặt nửa người hàng hiệu, đi đầu hướng về đã đến cửa nam phương hướng, vừa chen lẫn cùng chen chúc ở bên mông quần cuộn một mảnh hô lớn cùng tiếng hô bên trong, một lần nữa quay đầu sông tới trở về. Mà ở tại bọn hắn quay đầu quá trình ở trong, rồi lại có nhiều vũ trang dân phu cùng sĩ tốt, theo đầu đường cuối ngõ nghe tiếng gia nhập tiền đến, mà làm cho bọn họ tạo nên thanh thế vừa lớn mạnh một chút. Tự hồ là vì ngoài thành viện quân mang đến biến số cùng nhiễu loạn đủ lớn liên quan trên thành đã chiếm cứ bộ phận đầu tường mà lập xuống đơn giản phòng tuyến cùng công sự trong khi dọn dẹp cùng vận chuyển trong cửa thành lấp đầy vật cái kia bộ phận quân quân cũng nhất thời xuất hiện rõ ràng lòng quân dao động mà tinh thần lướt xuống ở chu Hoài an phá lệ phóng đại tầm nhìn ở trong có thể nhìn thấy bọn họ lo lắng cùng hoảng loạn vẻ mặt vì vậy bọn họ thì như vậy thừa thế xông lên dọc theo đường phố hình dáng lộn vòng người trùng tới tường thành bên bờ sau mới lại gặp phải đến từ trên thành giật mình tỉnh lại chặn lại cùng ngăn chặn mà kiên trì thủ bài nghe trên đầu bay bắn rơi hạ xuống ối trao cùng sóng nhỏ vang vọng một khắc đó Chu Hải An lúc này mới một chút phản ứng lại. Chính mình lại thì nhất thời ấm đầu vọt tới cực kỳ đằng trước đã đi. Hắn thật sự không ngờ rằng một lòng trốn ở phía sau màn chính mình, lại cũng có một ngày muốn đóng vai cái này đỉnh thạch bước lên tên làm gương cho binh sĩ vai trò. Nhưng đã bước lên bậc thang bước đi này, hắn liền không có cách nào lại lùi bước trở về trốn vào an toàn trong đám người, bất kể là đem sau lưng để cho địch nhân, còn là đi đầu lui bước đều là mang tính tan nạn kết quả, sống hay chết cũng chỉ có kiên trì trên đỉnh đã đi. Thời khắc này hắn rốt cục vận dụng chính mình vẫn không có sử dụng tới phụ trợ năng lực. trong giây lát đó tầm nhìn dưới đầy tích toàn đã lâu năng lượng đầu nhất thời biến mất rõ ràng một đoạn dài chỉ thấy ba triệu thân thể mô hình bên trong đánh dấu ánh diện trình độ trận tăng lên mà vào đúng lúc này chỉ cảm thấy đầu góc vô cùng bình tĩnh mà toàn thân tràn đầy trầm ổn sức mạnh kể cả địch nhân cùng khắp nơi đồng bào động tác tiếng vang cũng đều trở nên hơi chậm lại đi mà hít thở của bọn họ vẻ mặt của bọn họ cũng đều trở nên thập phần rõ ràng cùng trong sáng tựa hồ đang lộ ra dưới da mỗi một cái bắp thịt hoa văn cùng xu hướng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được mà vào đúng lúc này Hắn cũng vô cùng rõ ràng nhớ lại lúc trước nhận qua phòng bạo huấn luyện, Thì như như thế nào vận dụng tạo liệu hợp kim trong suốt phòng lá chắn, ở bạo loạn đoàn người dày đặc ném mạnh cùng đả kích dưới chậm rãi đẩy mạnh một vài kỹ xảo. Mà để hắn có thể dễ dàng vung lên tràn ngập chậm chạp cảm giác cùng cùng tính lực cản hai mạnh được ra thủ bài, liên tiếp đúng lúc ngăn trở này từ trên xuống dưới, chặt chém cùng đâm vào hạ xuống đao mũi mâu mũi nhọn, tiến tới vừa từng bước một đẩy đẩy đối phương không ngừng lùi lại, thậm chí bị vũ khí của chính mình cho định lật vấp ngã, dồn dập trượt chân theo cầu thang bên cạnh hạ rơi, lăn xuống dưới đi đi xuống. Khi hắn thì nơi đây mà chiến mà đi ở một mảnh hoan hô cùng khích lệ trong tiếng, Bước lên cuối cùng một đoạn cầu thang chỗ rẽ sau, đột nhiên cảm giác được rõ ràng bị bỏng cảm giác cùng hun người nhiệt lượng, còn có gần trong gang tấp phun tung tóe hỏa tinh cùng sặc người mùi khói lửa, mà ở phía sau càng khơi dậy nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng gào to, lại là này chiếm cứ trên thành quan quân bắt đầu đem thiêu đốt than lửa cho phủ đầu nghiêng đổ dưới đến, đến rồi. Quái quỷ, Chu Hoài An nhớ tới này còn là chính mình chuẩn bị ở đầu tường trên thủ thành trang bị, không ngờ rằng lại sẽ đối phó ở trên người mình, chính là là đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi trong phút chốc hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dùng hết toàn lực mà quơ múa lên hai mặt dùng để thay phiên thủ bài. Như là hai cánh cửa bình thường nhanh tay nhanh mắt đến đem rơi than lửa cùng khói bụi cho phục chế trở về. Trong giây lát, chỉ thấy cái kia đại đa số bị chặn lại than lửa mảnh vỡ, cũng như là gặp phải cỡ nhỏ xoé như gió, ở một loại nào đó nhanh tiết tấu nhịp điệu ở trong nhảy đánh lên, lại bị mang theo ở huy động tiếng gió ở trong cuốn ngược đi trở về nhiều, hầu như là ngựa mặt tuổi tung ra cùng rơi xuống nước ở. Này còn cầm lọ chứa vài tên quan quân ở trong, đột nhiên bị bỏng cùng mê sạc ra một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Làm những quan binh kia cuối cùng một làn sóng chặn lại thủ đoạn cũng tuyên cáo thất bại, mà thể năng bùng nổ hình thức tiến dần kết thúc chu hoại an. có thể một lần nữa trầm ổn đứng ở trên tường thành trong khi này như trước có thể đứng ở trước mặt hắn quân quân cũng đã không có còn lại nhiều ít đi ít nhất ở trận này hẹp hòi thành thang đẩy mạnh cùng gặp trong chiến đấu này ý đồ phản kích hoặc là ra sức ngăn cản ở trước mặt hắn quân lính cơ bản đều chạy trốn không dứt bị liên miên quét ngang hoặc là bùng nổ đẩy mạnh lực mạnh cho đánh ngã lật tung cùng chen hạ xuống kết quả sau đó khi hắn dừng lại hạ xuống sâu sắc thở một hơi bắt đầu cảm nhận được lâu dài mệnh mọi sau này tiếng hoan hô như sấm động đến theo phía sau hắn lao tới nghĩa quân sĩ tốt bọn thì dồn dập nâng đao dơ lên thương đến lại còn tướng tự phát đón nhận này cuối cùng tàn quân mà toàn lực dùng dao dấn thân vào đến đến tiếp sau phát sinh trong chiến đấu đã đi sau nửa ngày ngoài thành những quan quân kia chưa từng chết trận cũng đều đã chạy tán loạn thất thất bát bát mà đầu tường trên cuối cùng còn sót lại hơn 10 tên quan quân cũng bị ép tới một nhỏ hẹp chỗ rẽ ở trong sau đó ở thay đến cung nọ một vòng lại một vòng liên tục ba lần bắn trụm sau khi ngoại trừ mấy cái tại chỗ tan vỡ quỳ xuống đất xin tha tù binh ở ngoài thì cũng không còn có thể có sức chiến đấu cùng dễ rùa thân ảnh thường thắng thường thắng cho đến giờ phút này đầy mặt đen xám cùng mồ hôi chu an tà hữu. cũng lại nhắc lên cao thấp không đều tiếng hoan hô cùng tiếng gào thét. Giật phong, trường rất. Sau đó ở dưới thành cũng truyền đến hô ứng tiếng nào được rồi đích xác là đến từ vết cắt của nội phong danh, còn là Chu Hải An tham dự lập ra. Chỉ là kế tiếp, bọn họ lại là một bộ kinh hãi đến biến sắc vẻ mặt, vội vàng xông tới mồm năm miệng mười hô. Doanh quản, người bên trong mũi tên. Doanh quản ngươi có thể vẫn tốt chứ? Nhanh để ta nhìn một cái. Làm bị thương gì? Cứu sống đội, cứu sống đội ở nơi nào? còn có có thể thở gì? Sau đó, Chu Hải An mới từ chính mình nạm tấm vũ trụ trên đụng đến một con trên chết sâu vào tiến chỉ. được rồi, theo hình chiếu trên nhìn giống như là đột nhiên ở trên đầu mình trường ra một đôi bất quy tắc rất đau. chẳng trách cuối cùng những quan binh kia như là thấy quỷ bình thường không dám xung lên, ngược lại rêu rao lên cái gì quỷ không ra quỷ quay người trốn. chính sau đó trên người cũng phát hiện bị bỏ sót than lửa đốt cháy đến đi ra phiếm hắc lỗ rách, mặc dù đại đa số đều bị ngâm đinh giáp dưới thiết phiến cho chặn lại rồi, thế nhưng cổ cùng bả vai khe hở gian từ từ xuất hiện rất đau đớn, xem ra một vài nhẹ nhàng bị phòng xem ra là tránh không được. lúc này xa xa này đất đoàn binh liên doanh mới như là kịp phản ứng bình thường vội vội vàng vàng mở ra mấy con đội ngũ để lên. Chu Hoài An cũng không để ý tới tiếp tục kiểm tra thương thế của chính mình, vội vàng khiến người ta tiếp ứng ngoài thành viện quân tuyến tiến đến, sau đó cấp lấy ở này đất đoàn quân áp sát tường thành trước khi, đem tấm ván gỗ cửa lớn khép lại lại lần nữa dùng chứa bùn đất tay đẩy xe nhất chết, còn thuận tay thả một vòng tàn không đều không đồng đều mưa tên, đem sông vào trước nhất đầu sợi cho bắn lật ra mười mấy, mà lại bước lui đến an toàn khoảng cách ở ngoài một lần nữa xếp thành hàng lên. Quy 1 chương 69, 2 địa. Thư doanh quản ở nơi nào? Đây người vết máu loang lổ lưu, lưu mau, lên lên thừa thế lên tiến bộ cỗ chạy lên đầu tường. ở chính mắt thấy trong khi để trần nửa người dị thuốc chu hoài an thời khắc này hắn mới trùng nặng thở ra một hơi xem như lần này không phụ tựa đầu nhờ vả cũng không uổng công hắn ở ngoài thành kiên quyết xuống trận buông tay một trận đánh giết mà trả giá năm cái huynh đệ rơi kết quả ngoại trừ này con lúc đầu các ngươi còn mang đến bao nhiêu người về doanh còn nói trước mắt thì tạm thời chỉ có ta chờ đợi trung tâm đội ngũ ước chừng còn muốn mấy ngày sau sau đó hắn không khỏi phát hiện nghe nói như thế sau bất kể là lão quan còn là thành đại dạo vốn chờ đợi cùng nóng bỏng vẻ mặt không khỏi đều có chút tùng sụt xuống sau đó vừa biến thành nhìn nhau không nói gì sâu sắc bất đắc gì cùng thở dài cũng chỉ có các người gì. Chu Hoài An cũng tầng tầng thở dài một hơi, lại tại trong lòng kêu thán dậy đi. Nhóm viện quân này số lượng so với trong tưởng tượng xa muốn ít hơn nhiều, từ đầu tới đuôi chỉ có mặc giáp trụ đầy đủ hết mấy chục kỵ, lại dễ dàng kích động đánh tan dưới thành tụ tập quan quân đầu trả tuyến, khiến đối phương lại còn tướng bại mất mà đi. Có điều, này đối với hắn đến tiếp sau thủ thành tới nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì lúc trước quan quân trộm thành chiến đấu cùng hỗn loạn ở trong, các loại tổn hại hơn nữa chạy tứ tán đi. lúc trước vũ trang lên hơn 500 người chỉ còn lại không tới một nửa, năm cái đại đội cũng chỉ còn lại có thợ thủ công đội cùng cứu sống đội bởi vì không chỗ nào có thể đi, mà đối lập hoàn hảo một vài, mà này trưng tập đến bản xứ dân phu cùng thanh niên trai trắng, cũng đa số ngồi chạy loạn rơi mất. Mà này bất ngờ xuất hiện vi quân, diệt trừ xung kích ngoài thành quan quân lên mạng ở ngoài, còn sót lại 41 người mà thôi. Mà ý đồ đến của bọn họ mặc dù không có nói rõ đi ra, thế nhưng Vương Bản đem chính mình bên cạnh thân cận nhất sức mạnh cho phái ra để tầm, chỉ cần hơi hơi để tâm cân nhắc một chút người đều có thể minh bạch, bọn họ không thể nghi ngờ là vì nơi đây có giá trị nhất một mục tiêu. hoặc giả nói là cá nhân mà đến cái kết luận này để chu hoài an vừa là bất đắc dĩ vừa cảm động ít nhất chính mình lại còn có đáng giá đối phương truyền hiện cứu viện quan trọng giá trị sau đó chu hoài an phát hiện mình lại đối mặt một loại nào đó lựa chọn tiếp tục lưu lại kiên trì cùng chờ đợi không xác định tiếp viện còn là tiếp tục trước khi trốn chết đại kế ít nhất ở đánh tan này quán quân sau khi vui vẻ lâu dài thị trấn hoàn cảnh bên ngoài trên đã cải thiện rất nhiều bọn ta không phải đã nói xong rồi gì doanh quản ngươi liền yên tâm lên đường thôi bước mặt nói chính là cái lý này nhi người liền đem mặt sau sự tình đều giao cho bọn ta đem ta khó nói sẽ không nói cái gì tốt nghe lời thế nhưng trước mắt người lưu người này tác dụng đã không đánh bây giờ cục diện coi như không còn doanh quản bọn ta còn là có thể tiếp tục thủ vững một hai chỉ lợi doanh của người nhanh chóng đem trung tâm tiếp viện mang về là được mặc dù bên cạnh đại đa số người đều ủng hộ hắn theo chi này ít ỏi mà tình kỵ binh thoát thân đi phía sau cầu viện mà chính mình lưu lại kiên trì chờ cứu viện cùng ngăn cản địch nhân thế nhưng cuối cùng vẫn là ở tư tâm của hắn suy tính cùng đấu tranh bên dưới, cho phép đường hoàng lý do cự tuyệt không nữa so với trốn ở thành trì cùng phần đông bộ hạ ở trong càng thêm an toàn địa phương cho nên hắn không quá muốn mạo hiểm Thế nhưng tên trên mặt lời giải thích cùng lý do, lại chỉ có thể nói là thật sự không muốn vứt bỏ cùng từ bỏ trong thành này quân dân dân chúng, cũng không muốn từ bỏ trước mắt đối lập có lợi cục diện thật tốt vân vân. Thế nhưng chỉ là như vậy còn là đủ, với trước mắt tình huống thực tế cũng chẳng có bao nhiêu cải thiện. Vì vậy, hắn vừa nảy sinh ý nghĩ bất chợt phép tác đưa ra một càng lớn mật kiến nghị, nửa cưỡng bước nửa dụ dỗ để chi kỵ binh này cũng lưu lại, để có chỗ dùng khác kết quả. Các người có phải hay không đồng ý tin tưởng ta một hồi gì? Chu Hoài An một mình quay lưu lục mau nói, hoặc là nói, thì thử nghiệm trên như vậy một lần được rồi. Đương nhiên, thật sự làm khó dễ nói ta cũng không có cưỡng cầu đạo lý chỉ có thể phụ lòng hảo ý mời các ngươi đi trước trở về một bước thôi thôi lưu lục mao lại là sắc mặt thay đổi mấy lần không thể thiếu một phen tâm lý đấu tranh sau khi mới nói tựa đầu cũng là để chúng ta cùng doanh quản hiểm mất cái tiêm mà theo người đang mạo hiểm bắt trên một cái lại có làm sao nhưng ta muốn lưu lại sức người chớ bàn về sau đó như thế nào tình hình kính xin doanh quản đúng hẹn thoát ra hiểm cảnh mới là đại thiện chu hoài an lớn tiếng gật đầu đáp lời đạo trong lòng một tảng đá lại là cuối cùng rơi xuống sau đó hắn thấy chầm chậm ép tới đất đoàn liên quân lớn tiếng nói trước tiên để cho chúng ta sống quá này còn lại hơn nửa ngày đem hết hệ cung nọ cùng tồn trước đều mang lên có thể đứng thẳng cùng có thể thở đều cho lên thành đến không cần phải cân nhắc cái gì nương tay quảng châu thành đầy đường tỏa ra cây bông gọn nô đồng cây ngọc lan tạo thành ngày mùa hè phồn hoa thị cảnh đã ở mang đến mát mẹ tâm ý gió thu dần dần ở trong lần lượt điêu tàn đi xuống mà từ từ đem tranh kỳ đấu diễm vũ đài thoái vị cho và tươi trắng long ánh đỏ ao hoa cũng đến mà theo mấy ngày liền không dứt điều khiển đi ra ngoài quân khởi nghĩa đội ngũ Trong thành si dân dân chúng cũng từ từ đến theo tràn ngập đầu đường, hồn nào vô tự hồn nào náo động ở trong bình phục lại, mà lại bắt đầu lại từ đầu làm rảnh kế sinh nhai các loại hối hả. Hư hành trình. Nhìn một cái người ta này tên cửa hiệu lên. Tận trời phủ đại tướng quân ở trong, làm quan trọng chủ mưu một trong thái dương trắng bệnh lục sự tỉnh toàn quân dương sư cổ, đã ở uống trà mới cầm một phần văn sát, mà quay thương thế mới khỏi mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ quân phủ biệt giá hoàng thụy, chật chậc có tiếng làm thở dài. Chỉ là chi hành hợp nhất bao hàm ý, sợ hãi không là cái gì bắt học ngọn nguồn xuất thân. Còn họ này giả dối không có thật hư, liền không biết là không hưởng chuyến này. còn là hư tịch dùng tên trong chỉ, cho dù là pháp hiệu vực sâu huyền cũng không phải đơn giản như vậy. Quân phủ biệt giá hoàng Thụy cũng là rất có đồng cảm thở dài nói, Này chính là là trước vực sâu ở huyền, đây là tạm thời không coi trọng nghĩa quân, mà ưu đại yên lặng nhìn đi xuống ý đồ gì. Cho nên lúc này mới tự nguyện ở lại nộ phong doanh, mà tạm thời thực tiễn một vài sở học tâm ý gì. Nói tới chỗ này, hắn lại quay Dương sư cổ có tâm ý cười nói, lại làm cho ta nghĩ tới năm đó Dương huynh đệ. Dương sư cổ không khỏi cười khổ một cái. Tổ tiên của hắn cũng từng coi như là một không lớn không nhỏ danh môn xuất thần, xem như lớn nông Dương Thị nằm uống ở ngoài xa cấp cho. Đến hắn này một đời chỉ còn lại có một vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền hư danh mà thôi. Bởi vì luôn thi không chúng mà thua sạch cuối cùng một điểm gia sản. Sau đó ở cử tử ở trong hay bởi vì trưởng nghĩa nói thẳng thói xấu thời thế, mà bị người dùng mỏng manh không có đức hạnh, chửi tới chiều chính làm lý do, nâng cao đánh têu thôi còn học tịch ở nhà. Sau đó khó khăn dựa vào bạn cũng ngọn nguồn mưu một dưới lại chép sách nghề nghiệp, lại là gặp không quen nhiều lắm đáng ghê tởm dơ bẩn sự tình. Đặc biệt là cái kia dùng vô học lại từng phân được quan huyện tôn đại nhân. thật sự xấu hổ làm thông đồng làm bậy muốn cáo đi lại bị đồng nghiệp cùng thượng quan đố kỵ trực tiếp trong nhà nước điểm cây đúc mà mưu hại hắn cái riêng tốn của công tội danh một trận cây gậy đánh ra chóc thịt bong sau đó chính là ở lao ngục ở trong nằm lần cận hế đi tiểu tướng khoe khoang dùng ác nhiệt tối tăng không mặt trời kiếp sống đợi cho hắn thẳng tới vợ không hiểu nổ chết mà một đôi con gái đều chết đói sau khi dĩ nhiên là mất đi hết cả niềm tin mà không còn muốn sống sau đó hoàng vương phá vỡ vận châu cạn sạch thả tù cùng kẻ tù tội hạ tiện như là trẻ ăn mày hắn cũng dứt khoát đầu nhập vào nghĩa quân ở trong mà trở thành hoàng vương trương, cái thứ nhất đúng nghĩa kẻ sĩ cùng chủ mưu. Chỉ vì quét sạch này bao phủ tại đây thiên hạ trăm tỷ tỷ lê dân trên người yêu khí tầm tầng. Bởi vậy, khi hắn nghĩ đến đối phương lớn tuổi trên người chịu này mới học, lại sớm muốn xuất ra rời đi lánh đời, chỉ sợ cũng có một phen khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng cùng chuyện xưa, cho nên, hắn thật là với cái này thoạt nhìn rất có chút ý tứ cùng lai lịch hư hòa thượng, sản sinh theo một ý nghĩa nào đó hứng thú cùng thiên nhiên hào cảm. U đọc sách ảm, 119, v.v. U v... cảm, 97, NSU. Có ảm, 109, ảm, 32. Đương nhiên chu hoài an cũng sẽ không nghĩ đến khi hắn không biết là địa phương đã có người căn cứ hắn tùy tiện lên dùng tên giả mà bổ góc như vậy một đống lớn gì đó lúc này ra ngoài một tiếng truyền báo lại cắt đứt dương sư cổ dĩ vãng cùng mơ màng sau đó thì đưa tới một phần sơn đen một kẹp cấp trên còn tử hồng đến phong này 300 trăm dặm kịch liệt thật nhỏ ký ấn tốt tạ tử nhìn phần này 300 trăm dặm kịch liệt quân tình sách sau khi biệt giá hoàng thụy không khỏi nghiêm giọng nói nếu không phải vương mặt tím thẳng ngãi này bọn ta vẫn chưa hay biết gì cũng không biết mặt đông đã ra như vậy lớn hai vạn không nói chuyện quay lại đến là ai đem bọn họ sai khiến đến nơi châu đi lập tức hắn có hơi nghi hoặc một chút nói ban đầu bố trí không phải làm bọn họ đi tới phía tây tiếp viện cùng chờ thời gì hẳn là vẫn còn tổng quản chỗ ấy xuất cụ văn thư một gã đứng bên cạnh văn lại lên tiếng nói nói là hố đá trận sợ hai co biến cố mà tạm thời điều động quá khứ giải quyết một hai nhưng không nghĩ liên lụy đến như vậy một đại quang biến luận đến vương đỗ uy đầu kia cũng sợ là đã tha thứ không được này muốn xem đại tướng quân tâm ý như thế nào dương sư cổ lại là lắc lắc đầu ý tứ sâu xa nói có điều vẫn còn tổng quản đầu kia thu nhận cùng che chở hạ xuống quan liền người cũ cũng khó tránh khỏi có chút quá hơn còn có chút trực tiếp cùng trong quân các anh em cũ quậy cùng nhau, lén lút cổ suý cùng tôn trọng xa hoa lãng phí hưởng lạc, có lẽ cũng nên dọn dẹp một hai. nói tới chỗ này hắn ở trong lòng từ từ thở dài đến, vậy cũng là là đúng cái kia có sấp xỉ gặp hư hoa thượng, một điểm gián tiếp trợ lực cùng giúp đỡ. quy một chương 70, bóng đêm, đã sai đi tựa để không có cách nào sửa lại. vui vẻ lâu dài huyện ngoài thành ngoại ố ở trong màn đêm đã giáng lâm, ở một cái bốn phía hở lều trại ở trong, vết thương đầy người mà vừa đói vừa mệt kỵ đội trưởng triệu dẫn cùng, cũng rốt cuộc đã tới đưa vào cơm canh, ố vàng cơm gạo lức cùng vài miếng mang theo một ít muối rong biển làm. lại là kể cả ứng phó tính nước canh đều không có cùng hắn trước khi đã bị có rượu có thịt còn có nữ nhân hầu hạ khoản đái nhất định chính là khác nhau một trời một vực kết quả gần như chính là bởi vì hắn đã mất đi chính mình đại đa số bộ hạ cùng sức người cũng mất đi để những người này thêm vào tôn kính cùng coi trọng vô liếng còn khi bọn hắn mặt ăn mỗi một đại bại chiến kết quả này đất đoàn các thủ lĩnh hiện thực cùng vô tình liền như vậy có thể thấy được chút ít nhưng hắn đã không có tâm tư cùng với tính toán hoặc là đối với cái này ghét bỏ cùng nổi giận tâm tình mà là lang thôn hổ tại chỗ ăn hết sạch sau đó cẩn thận sẽ ra băng bó cẩn thận vài lỗ mang quay tối tăm đèn đuốc xử lý từ bản thân tiến đau đến đây chính là hắn quay cái kia đầy đầy người khói bụi vung hai mặt như vòng hàng hiệu cao to hung mạnh kẻ gian bắn tên rõ ràng ở giữa đối phương đầu lâu cũng không nếu việc xông lên đầu tường đến cuối cùng còn sai khiến thủ hạ vây công lúc tiện tay cho hắn chỗ lưu lại cuối cùng một điểm kỷ niệm lúc trước tựa hồ là vì tường thành độ cao có hạn duyên cớ mang theo một con bẻ gây cây tiến chủ động nhảy xuống thành triệu dẫn cung cũng không có tại chỗ chết mà là ở đống người chết lên cái thất điên bắt đảo sau đó ở một mảnh hỗn loạn ở trong bị chân thành bộ hạ hợp lực mang trở lại vây thành doanh trại ở trong nhưng mà kế tiếp càng làm cho hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ chính là không những đến từ trại chủ triệu tử nhật bên kia vốn nói cẩn thận tiếp ứng chậm chạp không thấy hoặc giả nói là khoan thai đến chậm nhìn thấy quan quân bộ đội sở thuộc bị tập kích tán loạn sau vừa vội vội va va đến lùi bước đi trở về kể cả đại đa số đất đoàn quân đầu lĩnh cũng này đây địch tình không do lý do mình hù dọa mình loạn thành một đống thậm chí chớm mắt từng bước một tọa quan ấy bại lãng phí một cách vô ích bọn họ này con quan quân liều mạng chỗ tạo nên đến vỡ nát địch cơ hội cùng chỗ đột phá khi hắn đã tỉnh táo lại sau khi muốn nổi giận cùng chất vấn lại không tìm được người ủng hộ ngược lại bị giải trừ vũ trang mà biến tướng dâm lòng. Dùng vị kia triệu trại chủ lại nói là vì hắn ngày sau suy nghĩ, thuận tiện mài mài một cái hắn cái này có chút lôi thời tính tỉnh. Nghĩ đến đây hắn không khỏi dừng lại trong tay động tác, mang theo từng tia từng tia thình lình mà tầng tầng thở dài. Có phải tự mình thật còn lạ như trước thời vẫn không đủ, cuối cùng kể cả cái này ở nông thôn cường hào cũng có thể tùy ý làm lục một hai. Trận này bị tổn thất sau khi, kể cả hắn này vào tay chưa lâu bộ hạ mới bọn, coi như có thể chạy trốn trở về cũng đã có chút lòng người tan tắc tản, hắn thậm chí có thể theo ban đêm tiếng gió. Nghe thấy cách đó không xa một vài mơ hồ thanh âm quen thuộc, đang uống men say hun lượn nhưng mà ở đánh đầu lưỡi hoán trách này cái gì, trong đó thì sen lẫn hằn cái này kỵ đội trưởng tên. Chỉ là khi hắn một lần nữa bình phục ngược một cỗ phiền muộn cùng á khí, khó khăn mới mang theo mơ hồ đau xót để nguyên quần áo nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ này hắn có mộng thấy quê hương lâu dài phong thổ, cái kia nhạn môn đứng vững quần sơn, toàn quân đều hình nguy nga hẹp kẹp cổ đạo, Hà Đông già giống chỗ dày, sông lớn bên bờ thuyền lương, cái tia tráng kiện sống lưng cùng chất pháp ca khúc, theo gió nhộn nhạo ở vàng rực rỡ như sóng mạch rã trên. Sau đó lại đột nhiên núi sập, rách ra, vàng rực rỡ mạch ra cũng dây đốt cháy thành trò. tất cả tốt đẹp sự vật trong giây lát đó đều bị đến từ chân trời đầy khắp núi đồi xí diễm cắn nuốt mất rồi trong giây lát đó hắn thì mồ hôi rơi đang dãy rủa vặn vẹo đau nhức bên trong giật mình tỉnh lại sau đó phát hiện mình dùng sức quá lớn mà theo cọ lót trên lan xuống liên quan vết thương đều một lần nữa chạy ra màu màu đến mà trong không khí cháy khét cùng hun khói mùi giống như là theo cái kia cói mộng ở trong tiếp tục lại bình thường hắn lúc này mới chú ý tới lều chạy ở ngoài cái kia không bình thường ánh sáng bun ba lay động bóng người còn có nào vô cùng tiếng ảo để hắn triệt để theo cuối cùng một điểm mông lung ở trong kinh giác Lần này đích thật là gặp địch tấn công, khi hắn lao ra lều trại sau khi đã không có bất kỳ chồng coi cùng ngăn cản người của hắn, nghe thấy chỗ đều là hốt hoảng không chịu nổi xuyên loạn thân hình, mà ở doanh trại quân đội chung quanh. Tựa hồ bốn phương tám hướng đều có cường đạo ở rêu rao lên, phản phất là vô số người ngựa rít gào cùng động tĩnh, để tại chỗ nổ doanh mà khắp nơi là chạy loạn tán loạn lẫn nhau đạp giò người. Vô luận hắn tại sao gọi kêu gào cùng quát bảo ngưng lại, hoặc vừa là tiện tay cướp đoạt qua binh khí đâm đầu chém bay mấy cái, cũng chỉ có điều để này nóng lòng chạy trốn vào người, theo hắn bên cạnh đi vòng qua mà thôi. Cuối cùng, chém vào đầy người máu trong trẻo mà sức cùng lực kiệt triệu dẫn cùng. cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vô lực bị mang theo ở trong đó, mà thân bất do kỷ hướng về không biết tên phương hướng lao ra. Mà đối với Chu Hoài an vị trí nghĩa quân phương diện, đây không thể nghi ngờ là là một lần rất lớn mạo hiểm cùng đầu cơ. Dùng hút hết trong thành cuối cùng một điểm sức chiến đấu cùng canh phòng để đánh đổi, để đến cứu viện đội kỵ binh cùng cưỡi ngựa thay đi bộ trực thuộc đội trung sức là một chỗ. Đối với ngoài thành này đất đoàn liên doanh, triển khai ban đêm tập kích làm như báo lại. Đương nhiên, trận này giả tập càng như là theo một ý nghĩa nào đó phô trương thanh thế thủ đoạn. bởi vì bọn họ thực tế tập trung vào nhân số cũng chẳng có bao nhiêu, lại tại ngựa sau dùng nhánh cây kéo trên mặt đất chế tạo bùi mù, trong tay còn cầm sắt lá hoặc là dải cuộn giấy chế khổng lồ kèn đồng cầu ống. ở này doanh trại ở ngoài một bên càng không ngừng gới ngựa bôn ba, một bên dùng hết lớn nhất khí lực thét to cùng hò hét, dùng liền đem càng nhiều đất kẻ gian theo trong giấc mộng cho quấy nhiễu cùng dọa nạt tỉnh lại. sau đó tránh thức đả kích còn là đến từ một vùng tăm tối bên trong, có người dùng miếng trúc bắn ra khí không ngừng ném đi ném ra, mỗi người mang theo sạc người khói lửa đặc chế thiêu đốt và đến. nghe nói trong đó chủ yếu là ngâm qua nước tiểu ngựa cùng độc giảm từ miếng vải cùng rối. nghe hơn có thể để người ta võ mồm tê liệt mà khổ sở muốn trở nên mơ màng bởi vậy giống như là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy bình thường mặc dù chỉ có miễn cưỡng rơi vào này đất đoàn liên doanh bên bờ địa phương lại là giống như rối loạn bình thường lập tức hôn lửa đến một màu lớn thất kinh áo rách quần manh tán loạn đoàn người đến sau đó bọn họ vừa đánh ngã đổ càng nhiều trong doanh trướng sự vận, thậm chí dẫn phát rồi lan tràn lên ngọn lửa ảm 85 mươi ảm ba mà để cục diện đổi càng thêm hỗn loạn không chịu nổi mà mồ hôi đầy người thiếu niên tiểu thất cũng ở này bận rộn thao tác bắn ra máy móc người ở trong Hắn bây giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi vị kia hòa thượng doanh quan, vì sao kiên chỉ làm cho bọn họ ăn một vài kỳ kỳ quái quái cho chơi, còn thường xuyên đem bọn họ theo ban đêm ngủ mơ chấn động tới đến, sau đó liền hiệu lệnh ngồi xuống một vài kỳ kỳ quái quái sự tình, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ này bị chọn lựa ra người, đều là ở ban đêm có một đôi không bị ảnh hưởng nhãn lực, hoặc là nói vị này hòa thượng doanh quán trước khi để mọi người thường thường nuốt ăn một vài mùi vị rất nặng, hong khô cá nội tạng cùng sinh gà vịt rất rưởi vì dưới tình huống này phải ít nhất này mùi rất nặng trò chơi ăn hơn, khiến người ta ở ban đêm cũng sẽ từ từ trở nên mắt thanh mắt sáng. mà mơ hồ nhìn rõ ràng một vài mở tối chi tiết nhỏ nơi. Hơn nữa một vài đặc thù tín hiệu cùng ban đêm hạnh kiểm huấn luyện chính là dùng để chuyên môn phòng ngừa người khác đánh đêm tập doanh thủ đoạn hữu hiệu. Dù sao ở thời đại này có thể ở tầm nhìn không cao ban đêm tiến hành chiến đấu cũng không phải một cái đơn giản cùng dễ dàng sự tình. Đặc biệt là ở loại này ánh trăng mở nhà tạm đạm nhiều mây khí trời dưới. Bây giờ loại này trong ngắn hạn là có thể bước đầu thấy hiệu quả thành quả. Rốt cục lần đầu tiên rơi xuống bọn họ địch nhân thân thể lên. Chỉ là theo trong thành còn lại về điểm này người trong gần đến gần đi. Hợp dùng sức người còn là quá ít, cho nên kể cả tiểu thất như vậy làm việc vật chân chạy tùy tùng cũng bị phái đi ra. Làm này thị lực có hạn thao tác nhóm nhỏ nhìn xa tay, vừa quan sát địch tình biến hóa, một bên vì bọn họ chỉ dẫn cùng đính chính một chút bắn phương vị. Sau đó hắn thì hơi kinh ngạc nhìn thấy, trong khi liên doanh ở ngoài phô trương thanh thế kéo lấy bụi mù cái kia mấy chục kỵ đội ngũ, đột nhiên thì biến mất. Sau đó ở những thứ nguồn năng kia bố trí đất đoàn liên doanh bên trong, thì bùng nổ ra càng thêm thê thảm cùng thảm tuyệt nổ vang tiếng ồn nào. Quy 1 chương 71 vang làm sáng sớm ánh chiều tà lại bao phủ ở ngoài thành đất đoàn liên quân doanh trại bên trong. vậy thì thắng chu hoài an có chút khó có thể tin nhìn trước mắt một màn mọi nơi là ném đến đầy đất tàn tạ giáp trượng cờ xí cùng túi đầu đủ rũ tù binh còn có này đại đa số là lẫn nhau đạp mà chết thi thể thì như vậy mang theo còn sót lại vặn bẹo cùng dây rủa tư thế top năm top ba bảy ra ở lửa đốt qua mặt đất cùng cho tàn trên thô thô một chút nhìn sang sợ là không có mấy trăm người đâu vốn tưởng rằng là có thể một đêm mấy kinh kéo đầu kéo mọi mệnh đối phương đến làm càng nhiều người bệnh cùng bệnh nhân đại đội sáng tạo phá vòng vây cùng rời đi cơ hội thế nhưng thật không ngờ hiệu quả rõ ràng có chút quá mức được rồi hoặc là nói này đất đoàn quân biểu hiện thật sự thái quá không chịu nổi lại đem đối phương kinh hãi doanh khiếu liên miên lên bất chiến tự loạn kết quả ở bình Minh sau khi có thể chạy thì đều chạy hết kết quả này cũng không khỏi làm hắn nhớ tới từng ở phi châu lúc nghe nói qua cái kia tiết mục ngắn nói chung chính là quốc nội ta viện binh xây dựng đơn vị ở phi châu một cái nào đó hạng mục căn cứ bởi vì vị trí nước náo loạn cùng tranh biến duyên cớ bị địa phương dân binh thành đàn cướp bóc kết quả này vung súng trường cùng hỏa tiễn đen chú bọn lại bị kiến trúc công nhân ở trong quân nhân giải ngũ đi đầu dùng cái cuốc cùng xẻn loại hình công cụ cho đội theo chạy trối chết còn thu được một chút xuống ống từ đó trở thành nhất thời mạng lưới cho cười không nói cũng lại một lần nữa chứng minh rồi bảy cựu cùng sư tử lý thuyết tính chính xác có thể này đất đoàn quân cũng chính là đời sau phi châu đen chú dân binh loại trình độ này mà thôi vì vậy kế hoạch không đổi kịp biến hóa trước đó chuẩn bị thi thố cùng thủ đoạn hiển nhiên đều không xếp hạng tới dụng tràng kế tiếp sự tình chính là theo trong thành tổ chức lần nữa cùng xua đổi càng nhiều dân phu cùng cưỡng bức lao động đi ra quét tức chiến trường đem tất cả có thể lợi dụng vật liệu đều cho dọn dẹp cùng vận chuyển trở về dù sao cũng là mấy ngàn người quy mô đứng danh cho dù là qua lửa vẫn là có không ít gì đó lưu lại chỉ là đao thương kiếm côn dịu truy cái gì dài ngắn binh khí thì có hơn một ngàn món, ép đáy hỏng tạp sắc giấp cũng có hơn một trăm lĩnh, còn có năm, sáu thạch thoát sắc gạo cùng gần một ngàn thạch làm hạt đậu, mười mấy vạn cân lúa nước lõi cùng cỏ khô bó, hai đoạn to vải miệng cùng mấy chục thất vải lụa xa, 23 bó cung mới ra, thậm chí còn có mấy chục cân mang tử thiên trúc đông cùng 30 mươi bạch, chống chất. mà đối với Chu Hoài An mà nói, cuối cùng hai người này nhưng tránh thức thứ tốt, có chúng nó thì mang ý nghĩa có thể giữ ấm phòng lạnh đông áo khoác, tối ngủ cùng cái khác so với vài bố, to cuốn sợi càng thêm thoải mái quần áo. ấy rượu của hắn tương mới ăn làm mức cùng rau quả loài chim súc. Thượng vàng hạ cám nhiều vô số gặp lại, cũng coi như là đối với trước mắt vui vẻ lâu dài huyện này cấp cho nghĩa quân có bao nhiêu ích lợi cùng bổ sung, mà ở này đất đoàn thủ lĩnh tư nhân tài vật ở trong, còn tìm được rồi ước chừng tam đại hòm tiền đồng cùng một túi phẩm chất độ trên lệnh phiếm hắc ố vàng tiểu ngân bánh ngân đính tử vài mười cái vải miệng xiêm yề, rất nhiều nhỏ vụn trang sức cùng vật nhỏ hơn nửa sọn, rổ. Những tài vật này tại chỗ đã bị Chu Hoài An cho dựa theo công lao cùng xuất lực trình độ, tự tay cho phân phát đi xuống tuyệt đại đa số, cũng coi như là biến tướng thu mua cùng lung lạc lòng người. chỉ có một chút vật liệu cùng cái kia một túi tạm sắc ngân bánh cùng ngân đỉnh tử cho hắn riêng giữ lại tính là ngày sau loại sách tay lộ phí cùng một lần nữa mưu đầu nghề nghiệp giá sản có điều khá là làm người thở dài chính là đêm hôm qua còn có ba mười mấy người chết đi chủ yếu là trước khi mang thương lên thành ngân địch, mà dẫn đến thương thế chuyển biến xấu mà cứu trị không bằng kết quả ngược lại là suốt đêm xuất kích hơn 200 người tay ở trong có thể nói là không một chết trận mà chỉ xuất hiện hẹn thập phần một bị thương phần lớn là ban đêm bởi vì tầm nhìn có hạn mà trượt chân đạp hụt hoặc là vấp ngã chỗ tạo thành đập đập đau đớn đến cứu viện kỵ đội bên trong cũng có bảy người bị thương thì lại là bị trong hỗn loạn chướng ngại vật sợ quét đến hoặc là cho lan tràn thế lửa cho cháy lan ra đến kết quả chính diện chiến đấu hầu như là không phát hiện chút tổn hao nào thật là bị quản đầu cho đoán đúng mặc dù như thế lưu lục mao như trước có chút cao hơn phân chấn đạo vừa đến ban đêm này đất kẻ gian quả thì thành mở mắt ngủ bị chấn động tới đến sau khi giống như là dập lửa thiêu thân vậy nào có tia sáng liền hướng chỗ ấy tụ tập đúng là giảm đi chúng ta tìm kiếm công phu một trận bắt đầu chém giết thực sự là thoải mái trằn nói tới chỗ này hắn không khỏi lộ ra một loại nào đó hơi sùng tính vẻ mặt đến đều nói quản đầu có một phen thần cơ diệu toán. Xu Lợi Tránh hại bản lĩnh, còn thông hiểu rất nhiều thời cổ đã thất truyền tài nghệ. Quả thật quả không bắt nạt ta hả? Thần cơ diệu toán. Xu Lợi Tránh hại, Chu Nhớ Nhung An không khỏi dưới đáy lòng cười cười, đây bất quá là ở đời sau khí hậu hiện tượng cùng hiểu biết địa lý cơ sở trên, đối với dáng ngoại sinh tồn kinh nghiệm một điểm hóa học hoạt dụng mà thôi, có thể còn có một chút lịch sử trận điện hình kinh nghiệm đảm. Có điều, thứ này cũng thật sự khó có thể đối với bọn họ giải thích cùng tỏ rõ là được, hắn cũng chỉ có thể dùng này, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi kỳ thực đều là trùng hợp mà thôi loại hình tư cậu. Ở khắp nơi một mảnh rõ ràng không tin trong ánh mắt, cười ha hả xem như bỏ qua đi không nói ra. Kế tiếp chính là tiếp tục phái ra truy binh thám mã, lần theo này bại trốn đất đoàn quân tung tích, nhìn có thể hay không lại quyết đại một vài chiến công, sau đó áp giải này thu hoạch trở lại trong thành đi giễu võ dương ai dạo phố một phen, dùng kinh sợ yên ổn lòng người. Kế tiếp, đem này chạy trốn người một lần nữa triệu tập tìm kiếm lên, danh chính ngôn thuận giúp đỡ bất đồng trình độ trừng phạt cùng một lần nữa bị đặt cưỡng bức lao động. Đối với không có trước tiên chạy trốn mà lưu lại người, cũng tiến hành chất liệu trên khen thưởng cùng khen ngợi, thậm chí ưu tiên bị vũ lên. Ở giải trừ trong thành bước Đầu Biên quản sau khi Chu Hoài An vừa tùy cơ ứng biến quyết định, lấy ra thu được lương thực đến một lần nữa chiêu mộ càng nhiều thanh niên trai tráng và giúp đỡ đơn giản Vũ Trang, đặc biệt là này đã tham gia hiệp lực thủ thành giúp đỡ có hạn cấp nhắc như vậy thủ hạ của Chu Hoài An lại từ từ khôi phục tới, có chút vàng trao lẫn lộn hơn 700 số Vũ Trang nhân viên. Mặc dù dùng để ở ngoài thành đánh giá chiến còn là không chịu nổi sử dụng, thế nhưng ở này người học nghề đổi quen tay nghĩa quân sĩ tốt dẫn dắt đi, duy trì một chút nội thành trật tự đối ngoại xây dựng một phen thanh thế, rõ ràng vẫn là dư sức có thừa, ngược lại thời đại này tất cả mọi người là có chuyện như vậy. kế tiếp chính là một lần nữa cùng trong khi phía trước nội phong doanh trung tâm bắt được liên lạc cùng khôi phục giao thông lùi tới sự nghi có điều dùng trước mắt chu hoài an trong tay sức mạnh vẫn còn có chút yếu đi ít ỏi ngoại trừ đã phái ra đi phần kết kỵ binh cùng trực thuộc đội ở ngoài còn lại sức người thì chỉ có thể dùng ít ỏi ngự nhiều miễn cưỡng không chế được vui vẻ lâu dài thị trấn cục diện kể cả quanh thân vùng ngoại thành nông thôn đều không có cách nào bận tâm có điều trên thực tế cũng không cần phải bận tâm vốn này vẫn có thể cùng nội thành làm chút mua bán vùng ngoại thành nông thôn gần như đều bị này đất đoàn binh cho cố gắng gieo hỏa một lần sau đó chính là rất nhiều người không thể không đã biến thành lưu dân mà một đường chạy đến trường vui thành đến tránh nạn cùng một lần nữa dành sinh kế bởi vậy mới bổ sung binh sĩ cùng cưỡng bức lao động ở trong ngược lại có tương đương bộ phận là đến từ này cùng đất đoàn quân có nỗi đau như cắt trong đám người kế tiếp cũng chỉ có tu sửa cùng chờ đợi ngắn ngủi quá độ thời gian 6. cùng lúc đó noi vừa mới dưới thành còn không có lấy số gì đã chừng mấy ngày không có rửa mặt mà hai mắt đỏ chót vương bản chỉ cảm thấy hồ cần của chính mình đều phải từng chiếc vện cao dậy đi đây đều là lần thứ mấy lên thành trung tâm thời gian cùng đường sống đã còn thừa không có mấy thật sự là này quan cầu quá gian trá thoạt nhìn nửa người đều bị băng bó lên giáo hí chu bảng thở hồn hển đau nhức tiếng nói tự nhiên ở đầu tường ngã dầu còn trải lên thủy than đổ lóc chuồng bọn ta huynh đệ khó khăn mới giết đi lên thì tuy hai mà một một cây đuốc tiêu cháy đánh đi lên dòng giã hai đội người a thì lui về đến mười mấy mang thương vậy hãy để cho ta tự mình dẫn đội đi đánh vương bản không khỏi có chút hung hạt nói cũng không tin cháy sạch đầu tường sau khi bọn họ còn có thể lấy cái gì để ngăn cản tả hữu lại là một mảnh kịch liệt phản đối tiếng từ đầu tuyệt đối không thể a Người nhưng trong doanh trại cuối cùng hy vọng, muôn ngàn lần không thể có điều sơ xuất. Không người chấn giữ trong doanh trại, chỉ sợ nhân tâm bất ổn. Cũng thảo nào vương bàn như thế trong lòng nóng như lửa đốt, nộ phong doanh biến tướng hạn chế tại đây giới thành tiến thối lượng nan ở trong, đã là mong muốn ngày cuối cùng, này thoạt nhìn chết nặng nghề quân coi giữ, lại là như trước gương ngạnh như trước khiến người ta gặm không tới, rồi lại ở khoảng cách thành vỡ nát chỉ kém vậy một đường ở trong, hàng lậu treo người tâm tư. mặc dù bởi vì này một đường ném vụ người rất nhiều mà phía sau thua cung cấp ra sức duyên cớ ở sức người bổ sung trên tạm thời còn không có vấn đề gì thế nhưng lương thảo khí giới hao tồn lại là thật sự một khi mấy thứ này xuất hiện đoạn tuyệt hoặc là có sức mà không dùng được hắn thì chỉ có thể vứt bỏ đại đội mà mang theo cơ bản nhất gốc gác chuyển tiến vào, nhưng mà làm như vậy nói chỉ sợ hắn khó khăn mới lớn mạnh lên nộ phong doanh lại cũng bị một lần nữa đánh về nguyên hình này gọi là hắn nào cam tâm đâu đường lui vội vàng tấn lúc này một gã người đưa tin xông vào để hắn đột nhiên lại tỉnh táo lại sau đó vừa biến thành khẩn trương màu sắc thế nào người tiếp ứng tới gì sau một lát vương bản đã là khó có thể tin vẻ mặt sau khi chuyển buồn làm vui mà lớn tiếng cười ha ha lên hư hòa thượng không hổ là hư hòa thượng vậy thì dễ dàng hiểu nỗi lo về sau của ta người đến cùng ta gia tăng công thành không muốn lại băn khoăn cái gì vật dùng không đủ quy một chương 71, mươi lại khải triệu ra trại thấp bé thạch thế tường đắp ở ngoài đã trải rộng đại diện nghĩa quân giận chữ thanh kỳ mà chu hoài an cũng đứng ở một chỗ đất sườn núi trên hướng về bên trong ngắm nhìn này dĩ nhiên không phải hắn phạm vào chủ nghĩa mạo hiểm thất tâm phong, mà là thiên hô vạn hoán chờ đợi sau khi việc quân rốt cuộc quan thai đến muộn đã tới vui vẻ lâu dài huyện biên giới cho nên hắn có thể tạm thời giao ra cái này trụ sở mà mang tới hết thể có thể mang đi sức người cùng vật liệu hướng về bốn trận của nội phong doanh kháo long đương nhiên làm giao ra một đối lập hoàn hảo trụ sở cùng hình sổ sách danh sách giá cả hắn theo này còn đã đến tiếp phòng quân đội bạn ở trong ngắn ngủi mượn bộ phận trợ lực ước chừng một doanh cung thủ sau đó máy móc phép tắt trước tiên đem này đất đoàn quân vị trí hương trấn cho toàn bộ cán quét qua một lần nói lại đầu tiên muốn giải quyết tự nhiên chính là trong đó thế lực lớn nhất bối cảnh hùng hậu nhất triệu ra trại triệu ra trại cũng là khoảng cách vui vẻ lâu dài thị trấn khá xa vị trí Vừa vạn tọa lạc tại vui vẻ lâu dài huyện cảnh tây bắt đầu còn đổi vây quanh bên trong, giống trầm thế núi xuống dài dắt rất nhiều chẳng trị mà đặt nhà dân cùng những kiến trúc khác. Sau đó sẽ đã tới trên đất bằng sau khi bị một đạo đá vụn xây thành thấp bé tường vây quanh cho vờn quanh lên. Dài dắt một đại hai tiểu tam nơi muôn hộ. Sau đó ở tường đắp ở ngoài lại có một đạo phạm vi lớn hơn nữa song gỗ, đem chạy ở ngoài tảng lớn xanh ngượn đồng ruộng cùng phân tán phòng cho vòng vây quanh đi vào, mà ở này song gỗ cùng tường đắp trong lúc đó vừa có thật nhiều cũ nuôi kiến trúc lầu canh cùng tên, một cái tinh tế vòng mang giống như dòng sông cùng ngang sai kéo dài ra mờ lại sẽ xong gỗ ở ngoài thấp lõm vào bằng phẳng đồng ruộng, cho chia làm bất quy tắc gì đó hai nữa. Bởi vậy cùng với nói là như một trại, không bằng nói là như một co lại bản thành nhỏ. Mà triệu ra trại bên trong kiến trúc vận mệnh, cũng là y theo thế núi bậc thang dạng rắc đến thể hiện, rõ ràng giàu sang nghèo hèn địa vị trinh lệch, vị trí càng cao vị trí kiến trúc thoạt nhìn càng mới càng là chỉnh tề cùng cao to, mà vị trí càng thấp kiến trúc thì lại càng là lộn xộn cùng cũ nát không chịu nổi, mà ở vào chỗ cao nhất chính là một chỗ so như ổ pháo đài bình thường đại trạch của lạc, không thể nghi ngờ chính là trại chủ buồn gia chỗ ở. Nay tướng đắp cùng xong gỗ Còn có lầu canh cùng tháp tiên trên, đều chiếm hết cầm súng ca tụng cùng tên thanh trắng niên, mặc dù không có gì thống nhất ăn mặc cùng trang bị, thế nhưng thoạt nhìn một mảnh đèn kỵ tất cả đều là đầu người, mà một bộ nghiêm nghị mà đối đãi trạng thái. Mà ở song gỗ trong ngoài, tảng lớn chưa tới kịp thu hoạch đồng ruộng đã bị dẫm đạp lượm xiển, còn đã đánh mất rất nhiều tấm lung ta lung tung vật, thậm chí có mấy con không người trong giữ heo dê đang lảng vàng cùng vui chơi, gặp nhấm này luống rau cùng trong ruộng lúa mạ, thoạt nhìn giống như là tiến hành rồi một hồi cực kỳ vội vã hành động rút lui. Sau đó, nhớ Nhung An quay bên cạnh một vị nghiêm túc thận trọng nghĩa quân tướng linh đạo. kế tiếp, muốn làm phiền các ngươi mở màn. Tỉnh Theo ra lệnh một tiếng của hắn, này cao thấp không đều nghĩa quân cung thủ bắt đầu tiến lên xếp thành hàng thành hướng ngang mấy hàng, mà ở mỗi loại đầu mục trong tiếng hét to chậm ra hướng đi phương hướng của Triệu ra Trại. Làm tiếng thứ nhất chiêng đồng vang lên sau khi, bọn họ thì dồn dập ngừng lại, bắt đầu cởi xuống mang cánh cung mà móc ra túi trong túi dây công tác. Đợi cho tiếng thứ hai tiếng chiêng vang sau khi, bọn họ dồn dập rơi lên trong tay buộc chặt một cung, bắt đầu trên chết hướng lên trên liên lụy mũi tên thứ nhất, kéo tới quá nửa trình độ thì ngừng lại, đột nhiên một trận gió thổi qua trong bọn họ, thổi đến mức trong bọn họ quấn vào trên cột cờ địch, từ từ lay động cùng vũ động lên. lúc này tiếng thứ ba tiếng chiêng vang tầng tầng nhộn nhạo lên trong giây lát đó giống như là đột nhiên theo trong bọn họ thổi lên một trận kinh phong hoặc như là ở không khí run run ở trong bay trốn ra một đoàn long long vang vọng châu chấu vừa trải qua là người nghẹt thở sau một lát mới nhìn thấy này trong khi tường đắp trên đợi mệnh thanh niên trai tráng tựa như là bị vô hình sóng biển cho vỗ một cái giống như đột nhiên đang kinh ngạc thốt lên cùng đều thảm thiết lên âm thanh ở trong rơi xuống cắm lật qua nhiều bóng người mà để tối om om tường đắp trên nhất thời xuất hiện vài nơi cầu gặp bình thường tiếng ngấn chu hoài an lại là không khỏi thở dài một hơi quả nhiên chính là một đám người ô hợp hoặc là nói chỉ có ở nông thôn dùng binh khí đánh nhau kinh nghiệm cùng khái niệm bất cứ không có bất kỳ ngăn đỡ mũi tên cùng phòng vệ thi thố thì như vậy không hề che lấp đứng ở tường đắp trên ninh địch so sánh với đó này con quân đội bạn là từ tốt đẹp châu tuyến đầu điều khiển lại mặc dù nhân số không nhiều chỉ có mấy cái doanh mà thôi nhưng cơ bản đều là cùng quan quân từng thấy máu lao thủ ở loại này rõ ràng lập tức phân cao thấp bên dưới đối phương kết quả tựa hồ đã không có gì huyền niệm chỉ thấy được lại tiếng chiên vang gián đoạn thì càng ngày càng ngắn ngủi lên đung đưa đáng vòng thứ hai mũi tên rời cùng cũng đã theo điều chỉnh qua đội ngũ bên trong tỏa ra đã đi lần này trong số mệnh đầu người hiện nhiên càng thêm dày đặc cùng càng thêm tiếp cận chỉ thấy xa xa này tường đắp trên đột nhiên bị thanh không một đoạn vừa một đoạn mà lưu lại màu màu lôn đốn mặt tường sau đó là làn sóng thứ ba thứ tư sóng nhỏ lần này này còn lại tráng đinh bọn cũng rốt cục phản ứng lại tại chỗ bùng nổ ra một mảnh rung trời vang vọng đều cha gọi mẹ trong tiếng bọn họ như là đổ xuống như thủy chiều theo tường đắp trên thoát được hết sạch chỉ để lại một đống bảy ngang thi thể cùng mấp máy buồn bã gọi to người bệnh thổi hiệu đem chu hoài an quay tả hữu phân phó nói người trên của chúng ta lên mà ở lão quan dẫn đầu các đầu mục hò hét cùng thét ra lệnh dưới khán mang đến đội ngũ cũng đã sắp xếp đi, dùng hộ binh đội dẫn đầu, dựa theo nhãn tay phía trước, xà mâu tay ở phía sau, cung nỏ vừa ở sau đó ba đoạn hàng ngũ, lập tức bọn họ ở thổi lên sáo cùng tiếng còi, chậm rãi về phía trước lái và mà đi. Mà đến cứu viện hôn kỵ đội cùng trực thuộc đội này ngựa cũng bắt đầu một tả một hữu dùng ngựa chuyền ở hai cánh, làm ra che chở trung lộ cùng gián đoạn có thể phá vòng đây, trốn chết tư thế đến. Mặc dù tất cả những thứ này thuật nhìn còn là rất có chút thô ráp cùng tán loạn, thế nhưng đã có bước đầu hàng ngũ hiệp đồng hình thức ban đầu. Lúc này, này không có bị lan đến gần lầu canh cùng tháp trên trên, cũng có một chút người tranh nhau nhảy ném hạ xuống. mà nặng nề ngã tại bùn trên mặt đất vừa khập khiễng bỏ lên, liều đến sức lực toàn thân hướng về trại bên trong chạy trốn mà đi. Bước nhỏ đi mo ở tràn đầy dày đặc mùi mồ hôi cùng thở hổn hển từng trận trong đội nhóm, đã là đội phó một trong hứa tứ, cũng từ từ túi người mà đầu dơ thủ bài tiến lên phía trước, một bên dùng khỏe mắt dư quang nắm giữ cùng phán đoán tả hữu đội hình hoàn hảo trình độ, căn cứ sáo âm điệu mà điều chỉnh bước chân của chính mình tốc độ, một bên dùng phân thần đến thời khắc nhìn chằm chằm chạy trên tường nhất cử nhất động. Vốn tên là của hắn gọi là rất nhiều đằng quả quyết, lấy nghĩa làm đã khả năng vật lại có đầy đủ kiên nghị, cũng may này khó khăn thế đạo trên sống tiếp. Sở dĩ ở trong ngày thường bị tiêu là hứa tứ, cái kia là vì kỷ niệm hắn mặt khác ba cái không có thể sống đến trưởng thành thì chết yểu huynh đệ. Hắn là điển hình lĩnh nam đất hộ gia đình xuất thân, ở Mai Châu biên giới dựa vào bên cạnh ngọn núi mở đi ra vài mẫu đất cằn cùng đốn tuổi, săn bắn duy trì xuống tạo. Nhưng mà từ khi phương Bắc đại hạ đất cằn ngàn giảm cùng dân đói nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn sau khi, cho dù là tại đây vị trí phía nam lĩnh ngoại nơi cũng không cách nào chỉ lo thân mình, để lên phía Bắc chuẩn bị địch cùng ứng phó quan phủ phải mà nghèo tác la vót các loại thuế má cùng tạm hàng quán, rất nhanh sẽ đủ khiến rất nhiều nhà không có ngày tế cơm nhà nghèo nhà. dồn dập đi tới phá sản cùng trốn chết con đường. Cho dù là nằm ở bọn họ này nằm ở quan phủ thống trị biên giới, mà tụ cư khai hoang sơn giã dân cũng không cách nào vẹn toàn tránh thoát. Khi hắn tỷ muội đều lần lượt bị xuyên đánh dấu bán đi, vẫn như cũng không thể thay đổi cha mẹ ở khốn đốn dày vò ở trong ở trong, lần lượt chết đói cùng ốm chết kết cục sau khi, hắn cũng chỉ đánh theo này sống không nổi dân làng đồng thời bước lên lưu vong sinh sống đoàn người, vừa một cách tự nhiên để một hơi đồ ăn mà gia nhập xuôi nam hoàng vương nghĩa quân bên trong. Khi hắn theo quảng châu cuộc chiến sơ trận ở trong, mà gớm gớm quần hông sống tạm đi, thì một cách tự nhiên trở thành một gã bé nhỏ không đáng kể đàn cuối cùng. mà theo phủ đại tướng quân một tờ ra lệnh trở thành trùng tiến lên nộ phong doanh bên trong một thành viên sau đó lại đang gặp phải cái này khá là không giống người thường hòa thượng dậm mà trở thành thủ hạ của hắn vừa tham dự cùng thân lịch một ít chuyện sau khi hắn nước chảy bẹo trôi sống chui nhủi ở thế gian mất cảm giác đời người cùng mở mỹ thốt nộn, mới tự hồ lại một chút chạm đến cùng thay đổi hoặc là nói cuối cùng là cảm giác mình sống có vậy một chút ý tứ cùng dùng chỗ đặc biệt là đang nghe qua hòa thượng nói qua này điểm cùng câu chuyện sau khi trong lòng hắn thì mơ hồ nhiều hay ít sinh ra một xua không tảng nghi vẫn cùng ý nghĩ tại sao hướng mình cha mẹ như vậy rõ ràng là thành thật buồn phận đến không tranh với đời. khổ nhịn cả đời cùng người không có đỏ qua mặt, còn thường xuyên dùng sinh ra được gì đó tiếp tế hàng xóm gia đình lương thiện, liền không có cách nào ở cái này gian nan thế đạo cố gắng sống tiếp. Có thể đi theo này được xưng muốn trời bù trung bình bình định thế gian bất công nghĩa quân ở trong, có thể làm cho hắn có điều tìm tới đáp án, mà có thể tùy tùng ở cái này yêu thích nói câu chuyện vừa rất có ý nghĩa hòa thượng bên cạnh sau khi hắn lại cảm thấy khoảng cách mình muốn truy tìm kết quả cùng chân tướng, vừa càng gần hơn càng thêm rõ ràng một chút. Đột nhiên khỏe mắt ở trong một sợ hãi rụt rè loạn khỏi bóng người, để hắn một trận căm tức tiếng quát đạo. Lỗ phiêu bạc, ngươi thẳng này tại sao lại kéo rơi xuống? chẳng lẽ lại muốn thời đội ăn quân pháp gì bị hứa tứ này một thét to từ từ rơi xuống cuối hàng đối phương vội vàng bước sắt tăng nhanh vài cái cùng lên đến lại không để phòng không đạp chính xác nhịp lại đạp cái bầu trời chặn nhi nhất thời có chút ngốc thua tay muối chân muốn đẩy ngã cán mâu nhào tới trước trên mặt đất lại bị hứa tứ tay mắt lênh lẹ tiến lên một cái bày ra kéo lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình trước trận làm việc ngươi vừa ầm ĩ loạn gì hắn không khỏi một ngả tâm thanh cùng tức giận trước khi trừng phạt còn ăn được không đủ gì cái này lỗ phiêu bạc là mới chuyển đến dưới tay hắn có tốt nghe nói là địa đạo mái nhà phủ nhân sĩ chỉ là trong ngày thường cũng không kế sinh nhai mà suốt ngày ở đầu đường bỏ quảng, dựa cả vào gà cho hàng cá tử tỉ tỉ tiếp tế mới không có nghèo rất mừng tơi, cũng không phải biết là rút cái gì điên, đột nhiên có một ngày thì chính mình tới cửa đến đầu nghĩa Quân, ú ẩm, tắm mà rơi ở Nội Phong doanh hậu đội biên phối hợp dưới. Trong ngày thường luôn miệng nói muốn nghĩ cách ở một trong quân trở nên nổi bật, mới tốt áo gấm về nhà báo đáp tỉ tỉ một nhà vân vân, cùng với đối ứng với nhau tất là phố phường của hắn Tác Phong cùng tận, đặc biệt khả năng ăn lại thích trộm gian dùng manh lưới, cũng không thể được cho tốt binh sĩ mầm, chỉ là trước mắt thật sự tạm thời không người tay có thể dùng, hắn như vậy Quảng Châu mang đi ra lão nhân cũng là bóp mũi lại trước tiên tạm tạm đối phó nhất thời xin thương xót lại cho cái cơ hội cái đầu thấp bé mà sắc mặt xanh trắng lỗ phiếu bạc lại là lộ ra một loại nào đó lại xin vẻ mặt đến ăn nói khép nép nói ta chính là đói bụng đến phải hoàng a có chút theo không kịp tính đầu quay đầu lại sẽ cùng người tính hứa tư không khỏi có chút giọng căm hận nói tháng ngãi này việc tư muốn ở lại hộ binh trong đội duy nhất can do đó là có thể ưu tiên cung cấp đủ ăn cơm no mà thôi bởi vậy cơ bản là thói xấu và không dứt thế nhưng quan trọng sai lầm lớn lại kiên quyết không phạm vượt qua trước tiên đứng ở ta bên cạnh theo bước chân đi Cũng may mặc dù ra như vậy một khúc nhạc dạo ngắn, trong dự liệu phản kích cùng chặn lại cũng không có xuất hiện, mà trên đỉnh đầu một trận tiếp một trận hơi không mà qua mưa tên, cũng không biết lúc nào đã dừng lại đến đến rồi, mà theo hắn vị trí cực kỳ tiền đội đến gần nhìn, tường đắp trên đã tràn đầy như là sợi hoa giống như trắng như tuyết mũi tên, cùng bãi lớn theo bên bờ chạy xuôi hạ xuống máu, có điều đã trải qua qua nhiều lần công thủ chiến trận hắn, đã là trong lòng bình thản không ngợn Sóng. Ngoại trừ sắp chết người dên dị cùng gào khóc ở ngoài, chỗ cao tường đắp trên đã đang không có ý bất kỳ của hắn độ tĩnh, mà làm bằng gỗ cửa trại sau lưng đã bị người cho dùng vật nặng chặn lại lên. Tựa hô còn có liền khối nặng nề hô hấp và tiếng thở dốc quy một chương 72, phá vào, ở lại. Đội phó hứa tứ lớn tiếng hô lên, sau đó vừa biến thành lần lượt về phía sau đồng thanh truyền đạt đi xuống cầu lệnh, ở lại, ở lại. Do đó để hắn này một trận lúc đầu đội ngũ ở một loại nào đó bất quy tắc đội trận trước sau đè ép cùng co rút lại xôn sao ở trong, miễn cương đứng tại tường đắp dưới. Sau đó hứa tứ phía sau người tiên phong trên cán mâu chẳng lên một mặt màu đỏ cơ nhỏ, dùng sức theo ở không trung trước sau lắc lư đến mấy lần, theo phía sau từ từ chia liệng cùng nhường đường đội ngũ mười mấy cỗ xe đặc chế cứng nhắc xe ngựa bị lôi lại. mặt trên chẳng những có chỉnh ngang trong khi bốc khói lửa than cùng tê dại bó khói bóng còn có hai người thao khiến miếng trúc bắn ra khí ném lửa đội châm lửa trước đến 10 bước thả chỉ thấy đến từ này xe ngựa trên đột nhiên dựng lên hơn mười viên gần gũi ném đi ném khói độc hỏa cầu dùng một loại cao lên cao rơi độ còn biến mất ở trại sau tường trong giây lát đó cửa sau lưng giống như là rối loạn bình thường bùng nổ ra chói hai kinh hô cùng lẫn lộn tiếng kêu thảm thiết đến còn có bị bỏng mùi cùng khói đặt theo cửa trại sau lương từ từ bắt đầu bay lên chúng xe tiến lên hứa tứ lại lần nữa hô lớn nói chuẩn bị cửa. mà theo tiếng này ra lệnh mà lắp một khắc cái cờ nhỏ bị hậu đội của hứa tứ hộ tống ở ở giữa cố định ở một khắc chiếc xe lớn trên thô to khứa truy đã ở để trần cánh tay lực dịch hô ký hiệu trầm trầm thúc đầy dưới ép qua đồng ruộng cùng lúng dao áp sát cùng nhắm ngay cửa trại khối này khứa truy chính là dùng cả cây thân cây qua loa gọt chế mà thành phủ đầu tất là trùm vào một tảng lớn mài qua tròn nhọn tảng đá còn là theo tấn công vui vẻ lâu dài thị trấn này đất đoàn liên quân châu ấy thu được vật bây giờ vừa đi quay đầu lại dùng ở triệu ra trại tự thân lên theo này lớn tiếng thét to ở trần lực dịch. Ở cuối cùng vài bước đường trung sức tăng tốc độ bên dưới, giản dị trùng trên xe chất liệu đá đầu đũa mà mang theo một cố giận người quan tính, nổ đến một tiếng chống đối ở ván cửa trên, mà ở văng đất đá phốc phốc mà rơi nặng nghề chấn cảm cùng răng rắc có tiếng sám trắng vụn gỗ tung tóe bên trong, trực tiếp tại kia khối lớn gỗ thô đinh thành cửa trại trên, chế tạo ra một rõ ràng to bằng cái bát long xuống. Mà tại đây liên tiếp đền đáp lại tiếng va chạm bên trong, hứa tứ phía sau nghĩa quân sĩ tốt bọn, cũng dồn dập cầm trong tay trường mâu cùng thủ bài. cho đội thành càng thêm hợp với tình hình dịu đục dao và cưa những vật này mà chăm chú nhìn cái kia bắt đầu xuất hiện rõ ràng vết dạn cùng vết đứt cửa trại chỉ đợi cái kia cùng nhau tiến lên đột nhập thời khắc hơn nửa giờ sau khi làm chu hoài an cưỡi ngựa ở học đồ đội vây quanh đi tới lớn trại trước mặt trong khi chỉ thấy vốn trượng cao cửa lớn đã mở rộng mà là còn lại chia năm xẻ bảy tàn đoạn cho giấm đạp trên mặt đất mà che ở trước cửa cùng nội môn rất nhiều song gỗ cũng bị lật tung ngã trái ngã phải trên mặt đất ngã xuống bốn vải lại bị mọi chỗ xếp thành một đống khi hắn xuyên qua bị lấp bằng nhợt nhạt chiến hào cùng mang lá chạc làm thành lâm thời sử hiệu đi vào trại bên trong tường phạm vi sau khi ngay lập tức sẽ đã hỏi tới một cô gây mũi mùi khét cùng tanh hôi mọi nơi là một mảnh thê thảm tàn tạ cảnh tượng chỉ nghe được ở phía xa còn có mơ hồ tiếng mắng chửi tiếng khóc nài sinh tiếng cùng kiến trúc tiếng sụp đổ đang không ngừng chuyển tới người dẫn người trên đường đi hắn không khỏi từ từ nhự nhự mày quay theo bên người thành đại giáo nói tận lực đem sức người thu nạp lên không muốn lại làm cho bọn họ tùy tiện cướp bóc cùng đốt cháy phong kế tiếp còn muốn phái trên công dụng đâu Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lần này công thành cùng vỡ nát trại quá trình, cũng là một loại nào đó biến tướng thực tập cùng thử thách, hoặc là nói để một vài bị hằng ngày nặng nghề cưỡng bức lao động cùng quy củ trốn lột ngạt bản tính nội tâm cái gì, có thể thả ra ngoài ẩn tại cơ hội. Bởi vậy Chu Hoài An rồi nói tiếp, không nghe khuyến cáo hoặc là không chịu thu tay lại, rất nhiều người tại chỗ xử trí. Mặt khác, đêm này Lâm trận rụt rè hoặc là không dám trùng phía trước, lại cướp lấy gì đó so với ai khác đều chạy trốn nhanh phế vật. Cho ta tiến hành cái khác, cố nhóm đi ra đi ra, sau đó đều đổi đến cưỡng bức lao động đội cải tạo trong tổ đi. Dù cho ở chiến binh trong đội thà thiếu không hậu, cũng không có thể lưu lại này không chỗ nào xử nữ gieo vạn. Nhất thời rất sợ chết kỳ thực không có quan hệ, có thể thông qua nhiều lần ra trận sau khi đến quen thuộc cùng thay đổi, lòng tham tốt lợi cũng không là cái gì quá lớn vấn đề, có thể thông qua thích hợp thưởng phạt để dẫn dắt cùng làm cho thẳng. Thế nhưng một khi hai người đều có có hay không đúng lúc xử lý nói, lưu lại trở thành nhận tại mặt trái tấm gương, đó là thật sự phiền phức căn nguyên cùng hỏng rồi hỗn loạn con chuột phân. Kế tiếp, mấy viên mới vừa ra lò đấm máu đầu người cho treo ở trại trên cửa chính, lại đang cạnh cửa số gông lên mười mấy tiếng buồn bã không dứt người sau khi, Triệu Gia Trại mấy cái chủ yếu trên đường cái, thì trên cơ bản khôi phục một loại nào đó lạnh lẽo sơ xác tiêu điều lâm thời trật tự. Thế nhưng chiến đấu lại cũng không có vì vậy kết thúc. Ở đột phá lớn nhất cửa chính sau khi, to lớn Triệu Gia Trại bên trong sẽ thấy không thể phản kháng ra dáng lực lượng. Đầu tiên đột nhập hộ binh đội hầu như là một đường dồn sức đánh vọt mạnh dọc theo thế núi mà lên, vẫn tới Triệu thị đại trạch trước mặt, mới một lần nữa gặp phải khá là kiên quyết đối kháng, mà bị ngăn cản đường đi. Chỗ này diện tích rất rộng ước chừng vài mẫu triệu gia đại trạch, mặc dù là đắp đất tường vây quanh, thế nhưng hiển nhiên ở vật liệu xây dựng cùng kết cấu trên, hoàn toàn không phải dưới chân núi này lều cỏ, nhà tranh thêm đất vách tường có thể so với, bởi vì cung tên bắn lên mặt trên căn bản đình không được, cho dù là đao kiếm chặt chém tác kích ở cấp trên, cũng là sụp đổ đi một chút nho nhỏ thôi. Chu Hoài An cố ý nhéo một khối sụp đổ tường ra, phát hiện thật sự là muốn dùng rất lớn khí lực tài năng tạo thành một miện, trong đó thành phần rõ ràng có chút cùng loại đời sau vĩnh định đất lầu hoặc vừa là mở xa lầu canh vật liệu xây dựng, ấy thành phần hẳn là dùng dần qua đất đỏ, rồi, nước bùn cùng thức tương điều hòa thành nơi bản. phơi khô sau cứng rắn như sắt đá mà kinh niên lâu ngày ngoại trừ không kiên nhẫn nước mưa mà phải tu bổ ở ngoài hầu như có thể chống lại kể cả đợi sau xuống đất pháo ở bên trong phần lớn là thủ đoạn công kích bởi vậy này cao cứ ở cấp trên đất đoàn cùng gia đình lại là có thể không ngừng đối ngoại bắn tên cùng tiêu mất tảng đá đến nệ lật đánh bại này ý đồ leo lên mặt tường hoặc là giã đập ra cửa chính nghĩa quân sĩ tốt chỉ là ở chu nhớ nhung an chạy tới trong khoảng thời gian này cũng đã để này nhiệt huyết sông lên đầu đánh đỏ mắt sĩ tốt lần lượt thương vong đến ít đi hơn mười người Lui ra như vậy không thể được chu hoài an lớn tiếng phân phó nói để càng thêm chuyên nghiệp đến sau đó càng nhiều thu thập đến tuổi than tuổi cùng chứa dầu mỡ bình bình lon lon chuyên trở ở một chiếc chiếc xe lớn trên bị chầm chậm đẩy lên lên dốc núi đến sau đó lại có vài tên săn bắn xuất thân sĩ tốt ở xung phong nhận việc bên dưới thử nghiệm này theo thế núi từ từ leo lên tới đại trạch phía sau ngọn núi đi lên làm đại đội nhân mã quan sát thế địch vân vân Đêm này chất đầy tủi tay đẩy xe nhiều dội dầu mỡ sau khi ngay ở nhãn tay dưới sự che chở sông lên phía trước lấp kín cửa lớn đốt cháy trên một đốt cháy vừa liên tiếp đền đáp lại tăng thêm tủi bó cùng bại dầu hơn một canh giờ sau khi là có thể từ từ nghe đến mơ hồ sau đại môn truyền đến kinh hô cùng tiếng đều tham thiết thoạt nhìn chủ thể là chất gỗ ván cửa đã bị triệt để thiêu đốt lên cùng lúc đó đã ra sức bỏ lên trên đại trạch phía sau núi bên bờ cái kia một tiểu đội người cũng bắt đầu dùng sọn rổ nối liền đi lên khói độc hỏa cầu trên cao nhìn xuống thuận thế đối với đại trạch phía sau tiến hành ném mạnh cùng phóng hỏa công kích Giây lát sau khi ở hai mặt thụ địch bên dưới, này bị vây ở đại trạch ở trong găng chống đối tàn quân cũng rốt cục làm ra một loại nào đó được ăn cả ngã về không quyết định, bọn họ đột nhiên phá tan bị cháy sạch nát bét cửa lớn, mà ở một mảnh khói bụi cùng hỏa tinh ở trong mạnh vọt ra, vừa đụng đầu vào mấy chiếc chuyển vận xe ngựa cùng đào xà mâu trưởng nhãn cung nọ tạo thành giản dị trên hàng ngũ. Sau đó, ngay ở không có gì sau đó, theo bên trong còn sót lại người các loại lớn tiếng xin tha cùng cầu xin tiếng, còn có dồn dập ném đi ném đi ra đào xà mâu cùng tên cái gì, làm cuối cùng một chỗ phản kháng cứ điểm, độc chiếm triệu ra trại chỗ cao nhất đại vị trí cũng tuyên bố thay chủ. Sau đó. thì tới chu hoài an dẫn đầu bộ này đội ngũ kiểm kê cùng tìm kiếm chiến lợi phẩm thời gian lúc này dưới chân núi cũng truyền đến hô quát cùng tiếng gạo lại là này ở lại bên ngoài nghĩa quân cung thủ đã bắt đầu vọt vào triệu ra chạy đến mà bắt đầu bốn phía tìm kiếm cướp bốc lên vậy thì không phải chu hoài an có thể khống chế cùng ảnh hưởng sự tình chỉ thấy này mới gia nhập tiến đến nghĩa quân lại là kết bè kết lũ văng tứ tán lớn tiếng thét to được xưng muốn bốn phía tìm giết cái kia triệu thị bộ tộc cùng với rong rồi nâng bướt tự nhiên cũng bao gồm tứ tán ẩn trốn đi đất bờ mình cùng trước khi ý đồ đối kháng nghĩa quân tráng đinh cái gì Bởi vì ở tình huống như vậy này, Tráng Đinh cùng trong trại bách tính bình thường giới hạn thật sự thái quá mơ hồ, cho nên đã có thật nhiều đất đoàn cùng Tráng Đinh giả dạng làm dân chúng ý đồ lẩn trốn, cũng có thật nhiều dân chúng ở phản kháng ở trong bị coi như đất đoàn cho giết chết. Trại bên trong trong lúc nhất thời lại tiếng khóc nổi lên, mà tràn ngập ở một mảnh khủng bố hỗn loạn ở trong, tựa hồ là vì lâu dài khốc liệt chiến đấu cùng tràn ngập máu tanh trải qua, cũng đem này nông dân quân phản kháng tinh thần cùng thô bạo tính đều cho tuy hai mà một biểu lộ ra đến, đến rồi. Quy một chương 74, trong trại, đánh vào triệu đại trạch. kết quả chính là thu hoạch khá dồi dào. Nhưng mà ngoại trừ hơn 100 tên mù quáng lao tới lại bị bắn giết ném lăn ở trước cửa triệu thị tộc nhân cùng gia đình cùng với ở lại trong đại trạch chúng quay nhận trốn đi mấy trăm tên gia quyến cùng nô buộc người làm ở ngoài thì không còn ít tại chỗ lấy được bởi vì làm người có chút bất ngờ chính là trại chủ triệu tử nhật cùng với thủ hạ thua chạy này đất mà vân kỳ thực còn vẫn chưa trở về triệu ra trại cái này cũng là nơi đây sức mạnh phòng ngự cùng phản kháng trình độ như thế gầy yếu cùng hư không nên lý do không có đúng lúc tìm được phía trước đánh bại tin tức bọn họ căn bản đột nhiên không kịp chuẩn bị chỉ có thể dựa vào lâm thời phát động trong trại thanh niên trai tráng đến bổ khuyết tường cấp trên chỗ Hoặc là nói: ở tại bọn hắn gian nan khổ cực ý thức trên, còn là dừng lại lúc trước quê nhà làm đơn vị quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau trên. Còn đối với đã đến tấn công nghĩa quân căn bản không có gì đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mà chỉ có thể tụ tập ở cửa trước cùng đại trạch hơi thêm phản kháng mà thôi. Mà so với phía dưới trong trại đã ở quân đội bạn bảo chế dưới, loạn thành một bầy chủ yếu khu dân cư, ở vào chỗ cao nhất triệu ra đại trạch cùng với xung quanh quần thể kiến trúc mới là lần này đánh chiến ở trong có giá trị nhất cùng thu hoạch nhiều nhất địa phương. Tẩn dấu ở dung mạo không sâu sắc màu xám ngói lời xuống, tước chừng to nhỏ năm cái thước kho bên trong tất cả đều là tràn đầy đắp nhọn nhi lương thực. còn thành công gánh thành gánh muối ăn cùng mặc tắc tiền đồng nhẹ nhàng đụng vào thì tràn đầy đi ra mà tán lạc một chỗ so sánh với nhau ở vui vẻ lâu dài huyện ngoài thành thu hoạch này chiến lợi phẩm thì chỉ có thể coi là tiểu vu kiến đại vu treo ở xa nhà dưới toàn bộ toàn bộ thịt khô cùng dùng phiến bản về phơi khô heo dê chỉnh ngũ lớn nhét tràn đầy trắng toát mỡ lá một đại bàn một đại bàn voi to dây thừng đoàn con ngựa lên cao hun lửa ruột một lưu lớn một lưu lớn dầu nành cùng dầu hạt cải rất nhiều cất vào hầm hạ tầng hạt thóc bởi vì thừa hài gian quá dài đều mục nát biến thành màu đen như bùn hoặc là bị mọt ăn chỉ còn lại có một tầng nhẹ nhàng trống giống. nhưng lại không biết là thế nào bóc lột cùng la vót thủ đoạn tài năng theo này thoạt nhìn phần lớn ở rách tung tóe áo rách quần manh ăn chấu nuốt đồ ăn trại dân cùng nông thôn dân chúng trên người, cho từng tầng từng tầng ép đi ra ngoại trừ ở trong phòng kho hít bụi mà động lại như núi nông thôn thường thấy nhất vài dẹp thủ công vài đầy thu các loại sản vật ở ngoài còn có chất đầy mấy cái gian phòng phẩm chất tơ lụa lăng la bông vải lụa cùng với rất nhiều rõ ràng không phải triệu gia trại có thể sản xuất hoặc là dễ dàng vơ vét đến thậm chí là có chứa rõ ràng vực ngoại phong cách hoặc là phong chế tạo dạng vật thì lại biểu hiện cái này làm chủ của triệu gia trại bình thường còn có cái khác không thấy được ánh sáng nghề phụ cùng lợi nhuận khởi nguồn. Nay không khỏi để hắn nhớ tới đời sau vẫn tiếp tục đến đổi mở sau nghiêm trị trước, một vài địa khu xa xôi chỗ đặc sản trộm cấp lấy thôn cùng với chất pháp dân tỉnh. Chu Hoài An bây giờ cuối cùng biết tại sao lúc đầu Hồng Quân đều yêu thích đánh cường hào phân nội tài, hoặc là nói này nguyên thủy giai cấp bóc lột tụ tập thủ đoạn là như thế nào dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tài năng tụ tập đến như thế khổng lồ giá trị bản thân của cải đến. Đặc biệt là phối hợp trên cùng triệu gia đại trạch ngăn nắp đối ứng với nhau mà khác. Này hoàn toàn không so với huyện tù nhà tù nhỏ hơn nhiều hay ít, ở vào đại trạch lòng đất tràn đầy cùng tanh tưởi các loại phòng tra tấn, cấm thất, đất hầm cùng vũng nước, cùng trong đó đa dạng hình cụ cùng không biết tên sử dụng vật, còn có xác chết di động bình thường hoặc vừa là kéo dài hơi tản, cùng đợi từ từ mục nát đi hoặc là một chút chết đi mấy chục cô thân thể. Này nhiều vô số tất cả đến đối với trăm năm trong khi, cũng rất dễ dàng sản sinh tuyết lở trong khi không có một mảnh bông tuyết là vô tội mọi việc như thế xúc động. Mặc dù không thể nắm được cùng giải quyết đi chính chủ nhân của Triệu gia trại, thế nhưng có này bước đầu thu hoạch sau khi, còn là có thể cho Chu Hoài An ngay tại chỗ cố gắng dựa thế, ca ngợi cùng khao thưởng này còn sơ trận thành hình đội ngũ. Tỷ như làm ban đêm, nghĩa quân trên giới cố gắng mở rộng bụng ăn một hồi mở 10 phần địa phương đặc sắc trưng tất niên cơm, chính là đem các nát phong tất niên xào một xào ram ở gạo trên đồng thời trưng chín cách làm, phối hợp dầu muối rất nặng sắt thuốc, các đầu mục mỗi loại còn có một bình tang mỡ đất rượu cùng một hai to mặt lớn dê tạm xào mồi, một phần ngâm dưa muối kết làm cùng tây mơ. Món chính của Chu Hoài An tất là một đại bàn mỡ sữa cô bánh chủ yếu là dùng sữa dê cùng trứng gà hỗn hợp bột đậu hỗn hợp, lại dùng cắt nát nước hoa quả làm tô điểm một loại ngọt mì phở, trên mùi vị coi như không tệ, đã có chút tiếp cận đời sau trứng gà bánh bột lọc làm. Vốn là còn một loại khác chuyên cung cấp lá đỏ bánh có thể chọn, chính là cao lớn dánh nhào bột mì đem tiên tạc qua mỡ lá bao lấy đến trứng chín, bởi vì khẩu vị trên thật sự là thái quá sang kỳ, cho nên Chu Hoài An chỉ là nếm một chút, thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài tịch chia sẻ tên đẩy đưa cho những người khác. Mặc dù Chu Hoài An không uống rượu, nhưng là vẫn ở triệu gia đại trạch cất giấu mười mấy loại đồ uống ở trong, tìm được rồi ba xiết tương cùng mai trà khô, hạnh cô đặc sữa thuốc nước uống rồi. Phối hợp món ăn là trực tiếp dùng triệu gia đầu bếp làm được trưng lăn trứng, nướng đuôi trâu, đốt cháy ly tích, cô đặc sữa từ dê cổ, rượu tương ngâm mức, con sò đậu hũ, rêu thịt khô mặt đẳng, mặc dù còn có say gọi cá cùng sinh cắt cá về có thể ti gong, thế nhưng xuất phát từ dạ dày thích tướng tính cùng vệ sinh trên nhu cầu cho đại cự. Mà này, hầu như đều là trại chủ triệu tử Nhật làm một phương cường hào mà hàng ngày chuyên môn hưởng dụng món ăn. Mặc dù bởi vì thời đại này lúc mới lên đối lập thiếu thốn cùng đơn điệu, cho nên ở bảo chế cùng chế biến phương diện thì không khỏi có chút làm trầm trọng thêm phiền phức, đến thể hiện một loại nào đó hơn người một bậc cảm giác ưu việt. tỉ như ở vị này triệu trại chủ thực đơn trên chỉ là con vịt có ít nhất 5 loại đun nấu phương pháp mà ngông cùng gà lại có 78 cái bất đồng vị trí mỗi loại phương pháp ăn mà một đạo thịt dê cũng tương tự có thể biến đổi cho gian gian vặt đến mười mấy loại danh mục cùng hoa hoa sắp đến bởi vậy có thể thấy được ấy hàng ngày cùng xa cực dụng, đây vẫn chỉ là một cái nào đó lĩnh nam ở nông thôn cường hào mà thôi rất khó tưởng tượng này ở trong thành thị quan lại nhân gia tháng ngày, hoặc vừa là này càng thêm hiển hách danh môn quần vọng hoặc vừa là công khanh quý tộc trong nhà sinh hoạt ở so sánh một chút hàng ngày nghe thấy này bình dân bách tính ăn cám bã rau dại thậm chí dùng để lót dạ vỏ cây cây có quan tâm thổ thì không khó giải thích tại sao các triều đại đổi thay đều là có người không tiết thân này liên tục không ngừng muốn lên liệu mạng một lần lý do cũng thảo nào ở như thế cách xa to lớn tương phản bên dưới trong lịch sử những nghĩa quân kia các tướng linh tiến vào quảng châu loại hình xâm mất lớn vùng đất nhỏ sau thì thần tốc ở sinh hoạt hưởng thụ cùng phô trương trên nhanh chóng hủy hóa xa đoạn đi xuống bởi vậy ở đến từ người hiện đại tầm mắt cùng tự chủ ảnh hưởng hắn gần như là ngắn ngủi xa vào cùng chịu đựng dùng vậy một hồi cảm giác được chính mình năng lượng dồn đống hơi hơi gia tăng sau khi thì gọi tới học đồ đội cùng trực thuộc đội hộ binh đội các đầu đồ mục đồng thời hưởng dụng cùng qua phân này tỉ nấu đi ra một ăn chỉ là ở một loại nào đó thâm căn cố đế phụ thuộc tôn ti cấp bậc chi niệm gây ra dưới tiểu thất cùng liêu xa mấy người bọn hắn gần theo người các loại lại là chết sống không chịu cùng hắn cùng bàn mà ngồi tình nguyện bưng một mâm lửa đi ra lộn xộn đồ ăn đứng ở bên cạnh dùng cơm cũng rất là đủ hài lòng Mãi đến tận hắn một mình nằm ở lăng la lát thành mềm vô cùng trên giường che lên mới tinh vài đoạn hoa đẹp trăn mà ở tiêu hóa sau trướng bụng ở trong một lần nữa bình tĩnh lại sau khi chu Hoài an mới phát hiện hai ngày này chính mình tựa hồ có hơi ở trước mắt vị trí cùng lâm thời nhân một trên thay vào có chút xâm nhập quá sâu cùng mất phương hướng thế cho nên đắc ý quên voi mân mê ra một vài vốn không có đầy đủ cần thiết đường hoàng hoặc là gieo giao sự tình đến. Tấu chương xong, đường Tàn Chỉ tác phẩm tiêu biểu người mèo mỏi mệnh quan điểm, như là phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, mọi mọc làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục độc bình ngải. Cảm ơn mọi người, quy 1 chương 75, ban đêm. Chu Hoài An lại làm động, như trước là màu đen đại lục. Lần này là nguy nga xin lực mã chát là nuôi dưới, sóng biết vô ngần hồ lớn bên bờ, hắn thân là chữa bệnh đội một thành viên, trong khi quan sát địa phương thổ dân tra thêm người bộ lạc. trong khi như thế nào sinh ca tụng móc sắt cùng dây xích thuần phục một linh cậu còn lạc. nửa đêm chu hoài an đột nhiên bị theo xa lạ vô cùng trên giường giật mình tỉnh lại chỉ thấy ngoài cửa chuyển đến gấp gáp thông báo tiếng còn đầu dưới chân núi trong trại ngoại trừ trả hướng sau đó vội vàng ăn mặc chỉnh tề chu hoài an ngay ở đại trạch trên sân thượng nhìn thấy bao phủ ở màu đen màn đêm ở trong phía dưới trại đã bị liền khối ánh lửa chỗ chiếu sáng lên đây là đi lấy nước gì bên cạnh có người nghi tiếng hỏi chỉ sợ là ra đổi rối loạn chu hoài an ỉ vào chính mình tăng cường qua nhãn lực phán đoán đến bởi vì hắn có thể nhìn thấy trong khi ánh lửa ở trong truy đuổi cùng chém giết yểu điệu bóng người tuân thủ nghiêm ngặt doanh trại quân đội chuẩn bị bất cứ lúc nào chi viện dưới chân núi cục diện đồng thời phòng bị trong đó có người hô ứng sinh loạn mặc dù này chỗ đủ để chứa đựng hơn ngàn người các loại đại trạch ở trong chỉ còn lại có hơn 200 tên triệu thị gia quyến nô một cái gì còn bị tập trung bao vây ở mấy cái trong nhà kho thế nhưng không thể không để phòng có người cảm giác được dưới chân núi động tĩnh mà nghĩ không ra bí quá hóa liều làm những gì vừa qua một trận mệnh lệnh của chu hoài an thì đã biến thành chỉ chưa một nửa người trực còn lại một nửa tiếp tục đi ngủ bồi dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ban ngày kết quả vẫn đợi cho sắc trời trắng bệnh sau khi chuẩn bị của bọn họ không chút nào phát huy được tác dụng cơ hội mà này trong nhà kho trông giữ đoàn người cũng là thành thành thật thật ngoại trừ kinh hai tiếng khóc không có động tinh gì đúng là nghỉ lại ở lại dưới chân núi tên kia quân đội bạn đừng đem mang theo hơn 10 người khó nén quyện sát sĩ tốt tìm tới cửa công khai biểu thị muốn mượn dùng một vài nhân lực đến dùng bất quá là có chút tặc tử làm loạn mà đối với hỏi do của chu hoài an đầy người mùi khói lửa cùng mùi máu tanh đối phương lại nhẹ nhàng bâm cứ nói đã đêm đó thu thập sạch sẽ chỉ là muốn mượn ít sức người cùng dụng cụ đến dọn dẹp một hai mà thôi. Cẩn thận quan sát lại đối phương trên mặt, loại kia không cho là thế cùng mơ hồ không kiên nhẫn vẻ mặt, còn có phía sau hơn 10 người sĩ tốt trong lúc đó dùng ánh mắt chỗ giao lưu nhàn nhạt tốt sắc cùng tàn nhẫn tâm tình, Chu Hoài An đột nhiên thì có chút hiểu cái gì, cũng là không nói nữa nhưng cũng không có chối từ đối phương yêu cầu, chỉ là quay dẫn đội xuống núi đi hỗ trợ thông dụng đội dẫn đầu chú ý thất âm, thêm vào thông báo một gì đó. Trải qua một phen ầm ầm bảo chế sau khi, tại đây triệu gia trại bên trong có ít nhất chiêu mộ tới hơn 400 tên thanh niên trai tráng, trong đó đại đa số đều là nhận qua trại chủ gia tộc trưởng Lâu Ưức hiếp không có cách nào ra mặt, vừa ít có liên lụy nghèo khổ hả tử. hoặc vừa là không chịu nổi bóc lột thủ đoạn phá sản, mà liền như vậy bị trở thành triệu thị phụ thuộc đến khách, do nô tịch, còn có một phần nhỏ hoàn toàn là năm gần đây bị triệu ra trại chỗ bắt lại làm nô đã nhiều ngày người. ngoài thôn, bọn họ đại đa số người vừa vặn thừa cơ hội này cùng nguyên cơ thoát khỏi chủ nhà khống chế đi ra ngoài, thuận tiện lo liệu một hơi cơm no, hoặc là cầu một không hỏng bét như vậy lối thoát. ngoài ra còn có ở thủ đoạn cưỡng chế vì bức lợi dụ bên dưới chỗ mang theo đến mười mấy tên thợ thủ công, theo thùng tượng, thợ dây đến đồng công, thậm chí sẽ chế tạo đơn giản bình khí đúc sư đều có, đại đa số là vì triệu thị phục vụ riêng liền nhân viên. mà cái tỷ lệ này đặt ở cái này ở nông thôn lớn trong trại cũng coi như là hiếm thấy lớn phong thu rồi dựa theo trước đó ước định chia làm cùng xử trí phương án chu hoài an chỉ thu nạp đi triệu ra trại bên trong lương thực vải vóc những vật này cùng thanh trắng niên, mà ngoại trừ triệu ra trong đại trạch bị biến mất hạ xuống thu hoạch ở ngoài trại còn lại tiền hàng cùng địa bàn những cái gì thì giao cho này quân đội bạn đi xử phạt sau đó thông dụng đội dẫn đầu vừa dựa theo chu hoài an công đạo lén lút dùng cho quyền tiền đồng cùng vải vóc theo này quân đội bạn trên tay lục tục thu mua một chút chiến lợi phẩm cùng mang theo đi quân truy giáp giới cái gì trong đó cũng bao gồm hơn 100 phụ được bảo dưỡng làm cung và tám con tiêu chuẩn mũi tên sau đó như vậy vừa làm tựa hồ liền làm xảy ra vấn đề đi ra gần như là ngày kế sau khi khải đi trước khi đối với cái này tựa hồ phát giác gia vị này chu biệt đem lại là chủ động dẫn người tìm tới cửa làm ra một bộ hưng binh vấn tội thái độ mà lớn tiếng hô hư hoạt thượng ngươi việc này có thể làm giả bất địa đạo chỉ cần cho ta đây một lời giải thích cùng đạo lý chu biệt đem sao lại nói lời ấy chu hoài an lại là giả vờ kinh ngạc phủ nhận nói ngươi khiến người cùng ta thủ hạ buôn bán hắn mặt không cảm xúc lại chưa từng hỏi qua ta một tiếng đây là xem thường tạm thời gì sao lại thế chu hoài an cảm thấy này thì càng thêm không thể thừa nhận Này nhất định là đầy tớ tự tiện chủ trương đã đừng đem có lời ta đây nhất định sẽ cố gắng giảng buộc cùng xử trí của bọn họ còn xử trí cái rất ai biết chu biệt đem biểu hiện càng thêm bất mãn tầng tầng tay cầm vẫy một cái ta muốn được cũng không phải ý tứ như vậy cái kia kính xin đừng đem ban đơn dạy chu hoài an lại là hơi nghi hoặc một chút cùng cảnh giắt lên có phải thằng ngãi này muốn thừa cơ lừa gạt cùng vơ vét chỗ tốt gì vậy thì không có đơn giản như vậy các ngươi này học vấn người chính là không lanh lẹ ta thì hỏi một câu hắn lại là có chút buồn phiền cùng bất mãn này buôn bán còn làm được không làm được Ha. chu hoài an thời khắc này mới xem như là hiểu rõ ra không khỏi lại có chút không thể tưởng tượng nổi này vừa là nói thế nào có phải ta binh sĩ làm được ta liền làm thật hắn tiếp tục bất mãn nói cùng bọn họ làm cái kia làm ăn vụn vặt buôn bán có thể có bao nhiêu gì đó có thể hoán đổi được rồi đã là đừng sẽ có tâm tư này chu hoài an lại là có chút sợ bóng sợ gió một hồi bất ngờ nghĩ đến trước người nghiêm túc thận trọng đều là lừa người gì vậy thì xin lắng thai nghe được rồi Ngươi có thể biết, bọn ta cùng quan cầu giao thủ không tính không ít đi. Chu Biệt Đem lúc này mới sắc mặt chút ít văn trầm rãi nói, các huynh đệ cũng mỗi loại có chút dư thừa thu hoạch tích góp lại đến. Còn chưa kịp nộp lên quân phủ, hoán đổi ít tỏi khao thưởng cái gì? Chu Hoài An lúc này mới triệt để hiểu được, đối phương ý tứ chính là kỳ thực không cần như thế phiền phức lén lút tiếp xúc, muốn cái gì vậy trực tiếp tìm chính mình trao đổi là đến nơi, và trong tay hắn còn có một nhóm chính mình có thể cảm thấy hứng thú gì đó. Chỉ là ở trên dưới đối với quân phủ dành cho khao thưởng, phổ biến không phải rất hài lòng dưới tình huống, đồng ý dùng thích hợp giá cả xử lý cho nội phong doanh vân vân. Vì vậy ở sau đó bầu không khí coi như thân thiện có kẻ mặc cả ở trong dùng hai gánh nửa vụ bạt tiền đồng cùng 100 đoạn phẩm chất lụa mà vải 600 thạch gạo trắng cùng 350 trăm đấy mảnh mặt giá cả chiếm được hơn 100 món cũ kỹ áo giáp cùng hơn 500 trăm đỉnh ra cái bại 23 chiếc quan tạo kiểu dáng chỉ là hoàn thành chuyện làm ăn sau khi tâm tình thả lỏng bên dưới đối phương vừa vỗ ngực biểu thị nếu như ngày sau hắn còn muốn đến càng nhiều hơn một chút nói phải ở địa phương chờ lâu một trận mà đi vui vẻ lâu dài thị trấn tìm người đưa tới mới lạ. loại này thoải mái gọn gàng thương nghiệp hóa hành vi cùng đến tiếp sau hợp đồng tinh thần cũng làm cho Chu Hải An có chút không nói gì ở trong. không khỏi nhớ tới một cái nào đó liên quan tới đại bản sư đoàn mạng lưới tiết mục ngắn Có phải thời đại này khởi nghĩa nông dân quân đều là như vậy cái công danh lợi lộc cùng con buôn hóa đức hạnh gì? Này tốt xấu còn là ở tuyến đầu cùng quan quân đánh với giả nghĩa quân bộ đội. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến chính mình trước khi giao cho cái kia của vương bản bù đắp nhau kiến nghị cùng tư tưởng, nhưng cũng là căn cứ vào người hiện đại tư duy mà kẻ tám lạng người nửa cân gì đó. Chỉ là hắn đối với đến tiếp sau mua bán còn là tạm gác lại tương lai mà lời nói dịu dàng kính cảm tạ. Dù sao ở ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng mở rộng sau khi, mau mau cùng buồn trận của vương bản hội hợp mới là tránh sự. lần này ở triệu gia trại đoạt được thu hoạch đã vượt xa quá dự chủ vì vậy đối với còn lại mấy cái đất đoàn quân cứ điểm tấn công cùng chép cướp đã trở nên có cũng được mà không có cũng được mà hoàn toàn có thể giao cho này quân đội bạn đi xử phạt có điều kế tiếp trong khi trại ở ngoài đi dạo thăm thiếu lại mang về một bất ngờ tin tức quy 1 chương 76, trở về rời xa sơn giã của triệu gia trại bên trong triệu từ nhật đắc ý vô cùng cưới ở tím ngựa sắc cao đầu đại mã trên đây là theo hắn hỏa tỉnh một nhà đất đoàn thủ lĩnh chỗ ấy cấp tới kỷ niệm nhưng trong lòng ở dư vị cũng khá là trước khi cái kia mấy cái ý đồ ngầm liên hợp lại đất đoàn thủ lĩnh mỗi loại trong nhà phái nữ mùi vị cùng cảm xúc ở thua trốn xa quá trình ở trong hắn cũng không có nóng lòng trốn về đến triệu gia trại mà này đây tụ tập nghị sự làm lý do thừa cơ gộp mặt khác mấy nhà đất đoàn đội ngũ ở giết mấy chục số đầu mục sau khi vừa thuận thế cướp bóc cùng chiếm cứ mặt khắc mấy nhà địa bàn một lần nữa hủy phái chiếm cứ cùng quản sự đại đầu mục lúc này mới mang theo kể cả mấy nhà nữ quyến ở bên trong thu hoạch lớn thu hoạch trở về đến trại của chính mình đi đặc biệt là cái kia huyện lân cận mã gia trang làm chủ mã thiên trúc. ỉ vào trong nhà có người làm đường biện chuyện làm ăn mà rất có vài phần tài lực lại cùng này riêng con buôn có thật không minh bạch căn hệ nhiều lần làm một cách công khai ở trên đầu môi quái gở nói ít ỏi nguyên lành nói tới kéo nghiêng chiếc còn sai khiến thủ hạ đến từ trên biển hung ngoan đồ đệ đến khiêu khích cùng tranh ẩu triệu thị tá điển thậm chí ỉ vào trang bị càng tốt hơn một bậc tám trăm tên bộ khúc cùng gia đình cố ý cùng hắn so sánh hơn thua mà tranh cướp cái này đất đoàn liên quân quyền chủ đạo nói lý ra lôi kéo này hiệp chiến quan quân ý đồ cách khác phương pháp phản đóng cho nên cuối cùng khi hắn không chút do dự gộp đối phương thế lực, giết sạch rồi thân tín cùng thuộc hạ sau khi, lại đem mã thiên trúc cho một mình lưu lại một cái mạng đến, sau đó quấn vào dưới cột cờ chơ mắt thấy cuối cùng bị hắn lừa gạt mở cửa trang, đem mã thị còn xuất lại đàn ông tàn sát không còn, càng làm mã ra phái nữ chẳng phân biệt được ra trẻ đẹp xấu và thân sơ xa gần, cho từng cái đặt tại trước mặt của hắn, cho mỗi người làm, nên, quá khứ, lại ném đến thủ hạ mình trong đám người đi. đúng là đang đánh cái kia nam nhà làng trong khi có chút khó giải quyết, đừng xem nhà hắn chỉ có thể mang đi ra thiểu thiểu hơn hai nhân số. lại không hổ nghe nói là tiền triều hoài dương nghĩa sĩ nam tám thân tộc hậu nhân rất có dụng mánh di phong già trẻ lớn bé cầm súng ca tụng trên tường để dối trướng hắn tử thương rồi hơn trăm người mới cầm hạ xuống cho nên cái này là không có bị lưu lại mà là trực tiếp thả ra lớp này cũ mới thủ hạ đốt cháy giết trực tiếp tắm thành một vùng phế tích giải đi may mắn còn tồn tại các nữ nhân mới coi như xong việc hắn mặc dù dùng thô bạo khốc liệt người ác chứ danh thế nhưng trong xương cũng không phải tránh thức tiên ẩn, ít nhất nghĩ như vậy mọi người không phải đã biến thành trong thủy lao xương khô chính là thành phơi thây hoang dã vô danh vứt xác mà triệu nhân tiên triệu đại trại chủ lớn nhất bản lĩnh. chính là đem các loại không tốt sự tình cùng bất lợi của diện biến thành đối với mình có điều chỗ tốt kết quả. Bất kể là trước khi cái kia phía trên phái hạ xuống xét xử hắn không cúng bái hành lễ châu Tư Mã, còn la từng thả lời hung ác muốn cho đời này đều dính không được nước thủy đạo lớn tiêu, cũng đã khi hắn nói lý ra thủ đoạn cùng hoạt động ở trong, đã biến thành triệu thị áp đảo huyện dưới quê nhà đã đặt chân. Hiển nhiên lần này cũng cũng sẽ không ngoại lệ đâu, thông qua hỏa tịnh mà đến vừa tụ tập ở dưới hắn đội ngũ, đã ước chừng đạt đến năm, người. Mặc dù nói hơn phân nửa là bị hắn dùng lôi kéo thu mua thủ đoạn cho tạm thời ổn định lại, thậm chí còn vì thế hưởng thuận một chút khá là ra một điều kiện, thế nhưng chỉ cần trở lại triệu ra trại từ sau khi, hắn thì có chính là biện pháp 11 bảo chế cùng chừng trị bọn họ, chính ai kêu là lời ra tất thực hiện triệu người lương thiện đâu, ăn, dùng, của tự mình, đều phải tăng gấp bội phun ra trả lại mới là. Dù sao, bây giờ kể cả tới gần hai cái huyện, đều ở đây không thể cùng triệu ra trại so sánh hơn thua tồn tại, so với ngày sau muốn quan cùng mời mọc phong con đường, còn có thể càng thêm đơn giản cùng dễ dàng một chút mới là. Dù sao này rõ ràng có chút không đủ lực quan quân có thể nhận sự giúp đỡ hương bệ vũ trang, cũng chỉ còn xuất lại một nhà độc quyền của hắn, lại có thể bỏ hắn lấy ai đó. Còn trong thị trấn này kẻ khó chơi cỏ kẻ gian, đúng là đã không nóng lòng thu thập cùng giải quyết, lập tức của hắn công việc chính là tiếp theo cơ hội này khuyết trương nhà mình thế lực, sẽ cùng quan phủ có kẻ mặc cả yêu cầu càng tốt hơn cáo thân thể, nếu là không còn này cỏ kẻ gian, chỉ dựa vào dưới tay hắn này đất đoàn binh mã, cũng là một cây làm chẳng nên non sự tình. Nghĩ vậy. hắn không khỏi tác động bởi vì ban đêm đập đến mà lưu lại tấm thanh ứ thể diện lộ ra một loại nào đó rụt rè nụ cười đến như vậy nợ nụ cười lại là đưa tới lân cận người các loại chú ý không khỏi mặt tướng mạo trông mong theo tiếng nói trại chủ đây là có cái gì việc vui gì triệu tử nhật không khỏi liếc mắt nhìn đối phương lại là ngoại hiệu cầu tử người hầu cận một trong đầu hai đối phương vốn là một phổ thông hạ đảng hộ nông dân thế nhưng bởi vì ra ngoài đi săn lúc đi ngang qua nhà hắn nghỉ chân uống nước lúc nhất thời thể nhạt bên dưới miễn cưỡng cầm qua nhà hắn vợ cùng em gái phát tiết ra quá mức sau đó mới cất nhắc bên người làm cái tùy tùng mà thằng ngãi này cũng là cho rằng làm mình mọi nơi dương dương đắc ý tuyên bố không có bị trại chủ ngủ qua tính thế nào được với là chính mình người đâu cũng không có gì chỉ là nghĩ đến cầu quan sự tình hắn lơ đến khoát tay một cái nói đều qua này cuộc sống cũng nên có điều tin tức đi đến lúc đó các ngươi cũng là thể diện của ta và phu trường bộ dạng này có thể không xong rồi nói tới chỗ này hắn vừa biến tướng động viên cùng khích lệ nói không thể thiếu đến cố gắng đặt mua một phen tương ứng bảo phục cùng trang phục vậy thì thật là quá tốt tuyệt không thể tả mà ở một mảnh không thể chờ đợi được nữa a duo khen tặng trong tiếng ngoại hiệu cầu tử hầu hai dẫn đầu người hầu cận tất là say xưa liên tục lên ngày sau chạy chủ nếu là làm châu lý đại quan tự mình chẳng phải là cũng có thể nước lên thì thuyền lên tiến vào cơ môn làm cái vai phong lấm liệt ban đầu tuần trường cái gì cái này cũng là hắn có thể kiến thức cùng tưởng tượng đến lớn nhất cực hạn Vừa nghĩ tới ngày sau có thể trong châu phủ một tay cầm xiềng xích một tay chống tiếu động mang theo vài tên bạch dịch vai phong lấm liệt đứng ở này điện giá trước mặt lệnh cưỡng chế bọn họ lấy ra rượu ngon thịt ngon đến chiêu đãi, thậm chí đem lão bà cùng em gái đều cho hô lên đến tiếp ngồi tình hình chỉ cảm thấy nước bọn đều phải không ngừng được rủ xuống đến, đến rồi có thể không giống như nhọc nhằn khổ sở đầy gió thổi dầm mưa dại nắng chạy đến ở nông thôn đi thuốc hoa bắt giữ dịch cùng này ngu mội lại ngông cổng gian xào lớp người quê mùa chu toàn cùng dây dưa cũng không qua hạ xuống điểm cơm canh cùng tiền bốc xếp các loại giường ra lui nhân càng thêm tiêu dao vui cờ gì đương nhiên bọn họ cũng không có chú ý tới trải qua này thấp trên gò một vài gốc cây đã bị ngang đánh ngã mà có người tiếp tục che giấu ở cây cối bên trong giò xét bọn họ mà một bên dùng gương đồng phản chiếu quay tới gần đỉnh núi lan truyền đơn giản tin tức đâu sau nửa ngày mơ hồ xuất hiện ở sự nghiệp ở trong lại là tàn tạ khắp nơi còn từ từ bốc hơi khói triệu ra trại nhất thời để hào tâm tình của triệu tử nhận đột nhiên hoàn toàn không có mà trở nên lo âu vội vàng lên đặc biệt là khi hắn mơ hồ nhìn ra xa gặp cái kia lưng chừng núi trên triệu ra lớn ổ đã bị khói lửa màu sắc hun đen hơn nữa không khỏi chỉ cảm thấy một luồng bực mình chặn ở ngực khổ sở phải phun ra máu đến rồi cái kia nhưng hắn toàn bộ dòng dõi cùng đời đời tích chữ phần đông thân tộc còn có các loại danh mục chiếm lấy hạ xuống trên số trăm nữ nhân vị trí mặc dù trước khi triệu ra trại bởi vì gần vùng núi cùng bờ sông đường thủy Duyên cớ, cũng không phải không có đã bị lẩn trốn thủy tặc, thổ man loại hình ngoại lai thế lực tấn công cùng cái dày thậm chí một lần dựa vào trong ứng ngoài hợp cho phá vỡ bao vây chép cướp đi không ít người khẩu tiền hàng, thế nhưng đa số trong khi chết nhiều hơn nữa cũng chỉ là này ngọn nguồn dưới trại dân dân chúng, dựa vào trên núi ổ bảo bình thường khó có thể phá được triệu gia đại trạch làm bằng chứng, người, nhà họ triệu cùng với phụ theo căn bản thế lực cùng lợi ích, thì chưa từng có tránh thức nhận qua cái gì ra dáng tổn thất. Ngược lại này cõi Dại bình thường trại dân dân chúng chết nhiều hay ít cũng không có quan hệ, chỉ cần sau đó một lần nữa thu hút cùng bắt lấy một vài thì tốt rồi. Vì vậy thế đạo có chính là các loại quần quẩn không dứt lưu dân cùng chạy nạn người, triệu ra danh nghĩa đất ruộng cũng đều là vàng không tới, thật sự không được còn có thể thừa dịp dùng binh khí đánh nhau nguyên cớ đi lân cận hương tìm bù đắp lại. Thân là trại chủ thân tộc Triệu thị, lại là tịch này danh mục có thể danh chính luôn. Thuận bốn phía biên luyện vũ trang cùng phân chia tụ tập, mà từng bước một làm to cùng ngang ngược lên. Phải biết rằng cái kia đá vụn xếp thành tường vây quanh, chính là ở lần gần đây nhất trại vỡ nát sau dùng địa phương tự bảo vệ mình bị danh. Cấm chế phân chia đến 4 giảm 8 hương mỗi nhà sửa chữa quên mà Trình Thu thật lớn một bút tiền lương, vừa phát động tất cả trại trai gái già trẻ đi bờ sông cùng ngọn núi kiếm tảng đá, móc sông bùn, mạt chết, bệnh chết tận mấy chục người mới một chút đáp lên. Hú hô, coi như bị hắn mang đi trong trại đại đa số sung làm đất đoàn tá điền, thế nhưng còn lại hộ khẩu ở trong như trước có thể lôi ra ít nhất gần nghỉ tên, từng có ngày xưa dùng binh khi đánh nhau kinh nghiệm cháng đinh a, hơn nữa triệu gia trong đại trạch giữ nhà mấy trăm tộc nhân cùng đất và mình đã đủ để bên ngoài đến quấy nhiêu trước mặt phản kháng một hai hoặc là tự bảo vệ mình nhất thời, tại sao lại sẽ biến thành dáng vẻ ấy? Nhưng mà Lập tức phía trước báo lại người ta nói, Triệu ra trại cửa trại như trước là mở rộng, còn tùy chỗ bỏ lại đến không ít lung ta lung tung gì đó cùng đâu đâu cũng có dấu chân, này không khỏi để Triệu Tử Nhật hơi hơi an tâm xuống, tựa hồ là này không biết là là thổ man hay là lưu tặc thế lực, ở cấp lấy qua Triệu ra trại sau khi thì tự biết không thể lâu theo mà từ bỏ, cho nên trong trại cũng là một mảnh sống sót sau hai nạn âm vũ đầy tử khí cùng lành lạnh lạnh yên tĩnh. Điều này cũng giả nói cũng làm cho Triệu Tử Nhật sinh ra vài phần may mắn cùng chờ đợi đến, có thể Triệu gia đại trại còn vừa vài phần có thể bảo toàn hoàn hảo, này quá mức dấu vết bất quá là đối phương tay trắng trở về chứng cứ mà thôi. Bởi vì lo lắng người trong nhà gặp, tiên đội này thủ hạ đã không thể chờ đợi được nữa vọt vào chạy đi, ngược lại đem triệu tử Nhật bỏ rơi ở phía sau nhất. Bọn họ này vừa chạy, nhưng cũng đem kéo dài sau đại đội nhân mã, miễn cưỡng còn có thể duy trì đội hình cho triệt để chen sông loạn tán loạn, kể cả lớn tiếng của triệu tử Nhật kêu to cũng không thể ràng buộc được, bởi vì dưới tay hắn một vài đất đoàn đầu mục mình đã chen lẫn ở vọt vào trong trại trong đám người. vốn chống rỗng trong trại, đột nhiên thì bùng nổ ra rung trời tiếng ếo, đột nhiên cả kinh triệu tử nhật dưới khố vật cưỡi đằng nhảy dựng lên, mà đem hắn vung quăng ngã trên mặt đất, mà vốn chống rỗng trên đầu tưởng cũng cây nổi lên lít nha lít nhít màu xanh, cờ xí cùng vô số phất cờ hò reo bóng người. đợi hắn váng đầu chuyển hướng một lần nữa bỏ lên, chỉ thấy vốn tắc thành một đoàn cửa trại bên trong, một lần nữa có người liên tục lăn lộn mất mạng chạy trốn đi ra, lại là trước khi chạy đi vào đầu mục, thoát nhìn đùng mũ đều chạy mất, mà vô cùng chật vật bọn họ một bên trốn ra phía ngoài, một bên còn loáng thoáng la lên. Trại chủ chạy mau. ữ ảm tám, có lẽ mai phục. Sau đó. này kêu gọi người đã bị một mũi tên từ phía sau lưng cho đinh mặc ở trên mặt đất cũng lại không bỏ dậy nổi. Sau đó, giống như là một loại nào đó hô ứng bình thường móng ngựa run run, run một con đánh thanh kỳ của kẻ gian đoàn ngựa thổ theo đường cửa đi vòng đi ra, mà quay bọn họ này còn ở lại chạy ở ngoài còn xuất lại hậu đội, làm ra một bộ truy đuổi cùng chặn đường tư thế. Mà ở sông bờ bên kia ruộng vừa bụi cỏ ở trong, cũng là đột nhiên đứng lên cùng sông tới một phiếu áo giáp rõ ràng phục binh, đó đầu chính là một cơn mưa tên bay vụ lại, mà để này tụ tập ở bờ sông đất bọn bọn, ở một mảnh ai u -o hô tiếng gào bên trong, đột nhiên một lần nữa chạy tứ tán ra. thấy này vội vội vã vã bỏ lại chính mình mà tranh nhau chạy tứ tán cũ mới các bộ hạ. Lần này xong, triệu tử nhật chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra mà lạnh cả người, mà ở một hơi ngọt mùi nôn đến sau khi, mất đi bước tiếp theo nôn ngữ cùng làm việc năng lực, mà chỉ có thể chèo bám vào trên lưng ngựa tùy ý cuối cùng vài tên thân tín, dắt đi kéo mất mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn lên. Quy 1 chương 77, Khởi hành Có chuẩn bị mà đánh mạnh đối đầu không có chuẩn bị tới, nghỉ ngơi dưỡng sức trận địa sẵn sàng đón quân địch đối đầu đường xa tới kiệt sức phân tán, hơn nữa trước khi vui vẻ lâu dài dưới thành dạ tập đánh tan chiến uy lực còn lại, này nhân số thoạt nhìn rất có chút quy mô đất và quân, thì căn bản không giấy lên được nhiều hay ít phản kháng ý chí và ý nghĩ. Cho nên cuối cùng thực tế chém giết có điều 300 có thừa thế nhưng chỉ là bị chặn ở trong trại cùng giải rác ở, ở ngoài tu binh thì bắt được ước chừng gần nghìn người. còn có các loại bọn họ bắt tù binh cùng chép cướp mà đến đồ quân nhu xe ngựa cùng tiền hàng ngựa con tử, chỉ là châu con la tử cái gì thì có 600 nhiều đầu, thậm chí còn có hơn 100 cái khóc sức mướt nữ nhân, khiến người ta không khỏi xúc động lên cái này ở nông thôn cường hào tồi tệ thưởng thức. Theo thường lệ ở một phen đơn giản đàm phán cùng giao thiệp sau khi, đem hết thể tù binh cùng đại đa số khá là cổng cảnh tiền hàng đều để cho đối phương, mà mang theo chút ít kinh đắt vật cùng buồn trận vậy liền có thể dùng trên vài vóc lương thực, giáp giới lều trại, dương liệu tủi than tuổi các loại đồ quân nhu, còn có hết thảy có thể dùng làm kéo kéo cong lên xúc vật kéo liền như vậy bái biệt một lần nữa khởi hành. Mà chỉ là này xúc vật kéo tồn tại, thì đủ để bảo đảm trong đội ngũ đã đạt được mấy trăm tên nhiều nặng nhẹ người bệnh, người người đều có một thay đi bộ công cụ mà không cần thay phiên hạ xuống tùy tùng đại đội đi lại. Mà trải qua này hai trận chiến đối thủ có thể nói làm thái kê cùng như chim sợ cảnh công rèn luyện sau khi, chu nhớ Nhung thủ hạ hậu đội cũng khôi phục tới hơn 2.300 người ngựa. Nếu như không phải nằm ở duy trì tiêu hao cùng quy mô phí tổn trên tính so sánh giá cả cân nhắc, số lượng ấy còn có thể tùy tiện đang gia tăng 1.000 số lượng, dù sao ở nó trải qua loạn lạc chết chóc địa phương trên, cơ mà không ăn người có thể nói là lượng lớn lượng lớn tồn tại. chỉ là hắn nhiều hay ít suy tính nhân viên tố chất thân thể tiêu chuẩn trung bình, còn có cùng địa phương trên liên lụy cùng ràng buộc sau khi mới khống chế ở trước mắt quy mô ở trong, mà đem còn lại sức người rất lãng phí, đều qua tay biến tướng chuyển cho vị kia màu đỏ đừng đem vị trí bộ ngũ dùng đem đổi lấy tương ứng xúc vật kéo cùng công cụ giao thông. Bởi vậy hiện nay hộ binh đội đã khôi phục tới ước chừng hơn 400 người quy mô, miễn cưỡng nên phải đã từng biên chế một đoàn có thừa, nếu như lại phát động trong đội này khinh người bệnh nói, thậm chí có thể kiếm ra gần tám tên nhân viên chiến đấu đến, gần như chính là một phân doanh đội ngũ, mà ở tại hắn như trước phân năm cái đại đội phụ dịch cùng tạm nhân viên ở trong. Cũng mỗi loại có một đội là trực tiếp trang bị đao cung đánh nhịp, mà ở cần thiết thời gian hoàn toàn có thể làm như dự bị nhân viên sử dụng vũ trang vu dịch. Ngoài ra, mặc dù học đồ đội quy mô bởi vì thường vòng có điều giảm bớt, thế nhưng trực thuộc đội quy mô ngược lại quyết đại đến hơn 50 người. Phân năm cái cơi lấy bộ tốt lửa đến thay phiên trực chu Hoài an bên cạnh hàng ngày phải. Như vậy trong đó hai cái lửa phụ trách trước phía sau thám mã trinh sát tuần hành, một lửa phụ trách truyền lệnh buôn một lửa phụ trách ban đêm tuần duyên, một lửa bên người trở thời tuân mệnh. Khá là làm người an đuổi chính là. Bởi vậy theo triệu gia trại bên trong thu được trại chủ cất giấu về rồng dầu. dùng bay dầu các loại tốt nhất thuốc trị thương phương thuốc duyên cớ hoặc đồ trong đội cái kia bị thương nặng nhất cái kia trần bụng nhi cũng coi như là từ sau khi giải phẫu nhiễm trùng zsun nóng lên ở trong cho gắng gượng vượt qua mà lần nữa khôi phục tỉnh táo trên bụng khâu lại chỗ bị thương thanh đi ra máu mủ đã ở từ từ trở thành ạ. chỉ là hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên khiến cho chu Hoài an cảm thấy có chút lòng chua xót cùng bất đắc dĩ quả đầu có thể không phải bỏ đi ta ta còn muốn tiếp tục học bản lĩnh lại ngay tại chỗ chia của cùng bái biệt sau khi bởi vì đến tiếp sau có thể tiếp tục mua bán vải. Chu Hải An cuối cùng là nhớ rồi, bộ này quân đội bạn đừng đem tên sau xuất thứ tư quân bên phải mái nhà bắn sinh doanh đừng đem màu đỏ tồn, một bề ngoài nghiêm túc mà bên trong tràn ngập biến báo hợp đồng tinh thần cùng đầu góc buôn bán nhân vật. Dù chính hắn lại nói chính là trong nhà là từng làm luật sư, chỉ là a gia chết đã sớm vỡ nát rơi xuống, tuổi nhỏ huynh đệ mấy cái theo mẫu thân do ăn với ngoại gia, còn phải làm điểm quyển vợ nhỏ buôn bán tài năng sống tạm, cho nên nhận đến tính là gì vân vân. Chỉ tiết thói đời kể cả khiến người ta khổ cực kiếm sống bán lẻ cũng không làm thiết được, thiếu chút nữa nhị liên mạng đều đã đánh mất, lúc này mới ma xui quỷ khiến vào trên sông hoạt động bang. từ đó cùng bù thiên vương đại tướng quân có liên lụy bởi vậy theo lớn ngọn nguồn đã nói cũng là nội phong doanh bắc địa đồng hương theo bị la vóc không còn chịu ra trại lại dòng chống xuất phát khởi hành sau khi chính là mên mông quần quận hơi có đội hình một nhánh đội ngũ có lao quan cùng thành đại giàu ở một con một đôi thấy lại có hứa tư ở khắp nơi lợi mệnh chu hoài an cũng có thể một lần nữa quận mình đến trước kia của chính mình lại cải trang qua mà có thể sung làm giản dị lâm thời ký túc xá cùng nơi làm việc tư nhân món ăn thất làm một thể đôi kéo trên xe ngựa bắt đầu chính mình theo lệ thêm món ăn quá trình. như vậy bên cạnh của hắn thì lần nữa khôi phục thanh tịnh mà chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy cái người trong đó thì bao gồm lâm thời nhận lệnh học đồ đội trưởng mễ bảo bởi vì lúc trước ở vui vẻ lâu dài đầu tường trên mễ bảo đối với trong đội ngũ dị kiến âm thanh quyết đoán xử trí hành vi mà theo một đám làm trợ thủ học đồ ở trong bộc lộ tài năng thu được chu hoài an có điều cất giữ bước đầu tín nhiệm mà trở thành tiếp theo liêu viễn tiểu thất sau khi có thể từ sáng đến tối ở lại bên cạnh hắn người thứ ba tùy tùng một trong đương nhiên phân công của bọn họ còn là không giống nhau Tiểu thất như trước phụ trách sinh hoạt hàng ngày việc vật vã, thuận tiện nắm giữ một vài tư nhân vật cùng hạng mục công việc, tỉ như dùng cá nhân danh nghĩa đối lập biết điều ra vào mấy cái phụ trợ đại đội, dùng thu thập tương ứng vật liệu cùng tin tức, hoặc là dựa theo kiểu dáng làm riêng một vài không thể nói rõ sử dụng bán thành phẩm. Còn trước tiểu Sa Di liêu viễn chủ yếu là văn thư sao chép và chỉnh lý, còn có dựa theo yêu cầu của Chu Hoài An ghi chép cùng xếp thứ tự một vài thứ. Vốn hắn còn có cái cùng đi hòa thượng tròn tính nguyên kính đi chung, chỉ là trước mắt bị tựa đầu vương bản cho vay mượn đến bên cạnh đi hỗ trợ, phụ trách trong doanh trại hàng ngày văn thư cùng giấy viết thư thu phát thu xếp, mà mới giữ ở bên người mới bảo. tức là phân công tới một bên tập sự cùng trợ giúp xử lý, hậu cần phân phối cùng binh nghiệp gian công việc vặt, còn muốn kiêm mang khuyết đại tín hiệu cờ tiểu đội huấn luyện phạm vi cùng nội dung. Dù sao, có càng nhiều đối lập đầy đủ sức người cùng tài nguyên sau khi đã có cơ hội có thể bất việc lười biếng một vài, Chu Hoài An còn là vui rơi vào thanh nhàn chốc lát, tỉ như trốn ở loạn trà loạn trò trên xe ngựa, mở tiêu chuẩn cao nhất cho mình chỉnh điểm ăn ngon, hoặc là làm chút việc tư của chính mình, kiểm tra một chút ngầm chuẩn bị tiến độ. Mấy ngày nay đều đang bận rộn với binh nghiệp mà chằn cùng chinh chiến trong lúc đó, vừa làm này con nho nhỏ đội ngũ tồn vong lối thoát lo lắng hối hạ không ý. Đúng là những phương diện này đều tạm thời dừng lại, bởi vậy khi hắn móc ra chính mình dùng ký hiệu đặc thù đánh dấu hành trình kế hoạch đơn sau khi, như là đã qua một quãng thời gian rất dài giống như, lại cảm giác lên có chút lạnh nhạt. 4. Mà ở nôi châu quan bên đường một chỗ sơn dã bên trong, túi chào hay thân thể phụ hoàng A la quát mắng, ứng phó thân thể hoàng tử di tư quát mắng, chứng cứ thân thể lô quát mắng an toàn đều cát, trở lên ba thân thể đồng quy một thể. theo quảng châu có chạy ra khỏe mạnh thương lô rất lợi nà cá đang bị ngã chỏng vó lên trời tượng đầu chỉ riêng heo giống như bị trói ở một hơi bước lên bát tô trước mặt sắc mặt sáng ngoét nhìn này trong khi hướng về bên trong tăng thêm chuyện gì vật văn mặt trần chuồn thổ man hã tử ở trong lòng liều mạng động thậm chí huyền yên vui trải qua đoạn tích đến nỗ lực cầu nguyện tất cả ngầm thật tất cả thuộc về ngựa được thánh hiền chỉ riêng cứu cách ma thương mạng sống vương hiền vui cứu con lớn rộng mê mại khổ không chối từ an ủi đặc biệt là khi hắn gặp qua đối phương đến cái này trong nổi mò đi ra sự vật sau khi Hắn đêm qua ăn sự vật đã nôn đến chỉ còn lại có hiện ra khổ chỗ nước, bởi vì hắn tận mắt tới tại kia xương liền ra thịt mặt trên không có bị nấu đi nhàn nhạt chữ viết, ít nhất khi hắn bản thân biết thế giới ở trong, là không ai sẽ ở thịt dùng heo dê trên người chữ chữ. Cũng chỉ có để phòng ngừa này chấn thủ sĩ tốt trốn chết lúc, mới có thể cho bọn hắn thân thể rõ rệt vị trí, cố ý tiêm trên loại này có chứa dũng mãnh chữ còn tiến hành đuổi bắt cùng phân biệt. Cho nên, hắn niệm cả đời các loại phiên bản sách phúc âm, lại còn là bị bắt phạm vào loại này nên rơi vào luyện ngục bất nghĩa sai rồi. Phải biết rằng lần này, hắn nhưng bỏ ra toàn bộ dòng dõi cùng trả trước đời đời tích góp danh dự. mang theo vài thuyền hàng hóa lại đi tới trung thổ, muốn thừa dịp cái này hỗn loạn thế sự cố gắng kiếm một món tiền. Kết quả sau khi lên bờ còn chưa kịp tìm người giao hàng, đã bị địa phương quan phủ trưng dụng cùng giam giữ đi. Sau đó, đến từ phương Bắc kẻ phản loạn quân đội thì công phá tòa này vĩ đại thành thị, mà triển khai một hồi một trường máu me đại chu diện. Hắn còn là dựa vào quen biết bản sứ cố nhân trợ giúp, khó khăn mới từ quảng châu cái kia gặp người hột thì rớt từ điệu bên trong trốn thoát. Kết quả theo bản sứ chiêu mộ hướng đạo cùng nô bộc lại là nổi lên dị tâm, để hắn chỗ mang theo đáng giá đồ tế nhuễn mà tại chỗ nội chiến lên chết chết, trốn. trốn. Hắn lại một mình chạy ra một cái mạng đến, kết quả có không hiểu ra sao chúng rồi núi rừng bên trong cả bây, mà còn muốn tiếp tục gặp thống khổ mà bi thảm vận mệnh cùng kết cục gì. Nghĩ đến đây, hắn vừa niệm nổi lên thương nhân cùng người lữ hành chủ báo thánh hiển minh thái pháp vương, môn đồ ngừa quá, chỗ tên cứ gọi phúc cầm vốn. Đại thánh rộng tôn di thực hiện quát mắng. Ta thán tử phụ hải tàng hiển. Đại thánh đốn nhường cùng chỉ toàn phong tính. Thanh ngưng đọng pháp nhị không tư nghị quy một chương 77, đi đường. Tựa hồ là khổng đặc lý nặc cá trước khi chết cầu xin, bị từ nơi sâu xa vĩ đại tạo hóa châu nghe được bình thường, làm tràn ngập dùng mình thô giáp lưới dao ở trên người hắn sượt đến vót đi một lần vừa một lần, cái kia lầm bầm đoán trách làm sao nhiều như vậy lông âm thanh, rốt cục vẫn là dừng trong tay động tác. Sau đó này thổ man ở một loại nào đó tiếng nguyên náo bên trong đều chạy ra ngoài, mà đem hắn cảnh vật ở trên giá, cả người đã đã chạy đầy mồ hôi lạnh khổng đặc lý nặc cá cũng không khỏi nỗ lực dây du lên, giống như là một cái bỏ vào trên bong thuyền cá biển bình thường, khổ sở chịu đựng gói nơi xé rách cùng va chạm đau nhức, mà ra sức đem chính mình tứ chi theo dây thường bên trong ý đồ tùng ra. giống như là hắn ở xe buýt kéo từng bị người đánh cướp mà bó lên nối liền tảng đá ném vào ba tư vịnh bên trong vừa may mắn ở sặc trước khi chết mài chặt đứt dây thường chạy trốn trở về tình cảnh đó giống nhau sau đó hắn mũi đột nhiên run lên lại đã hỏi tới xa xa chuyển đến mùi máu tươi giống như là trước khi cái kia bị mang lên trên đài đá mặc người chém giết con ma đen đuổi giống nhau mới mẻ mùi máu tanh cùng với mơ hồ chuyển đến ồn ào tiếng kêu thảm thiết cái này bị trở thành mũi chó bình thường thiên phú cùng sở trường cũng làm cho hắn ở hương liệu trên phương diện làm ăn thuận buồn xôi gió đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều trong cuộc sống quá nhiễu thế nhưng cũng tương tự nhiều lần theo hỏa hoạn hoặc là ấy nguy hiểm của hắn trường hợp đã cứu tính mạng của hắn hắn không khỏi đem hết toàn lực dùng chính mình học được đường nói nỗ lực hò hét đi ra có thể có người xin thương sắc không cứu mạng a a a sau một lát mấy cái bước ra bụi có tiếng bước chân di lại là một lớn hàng a còn là chân của lấy đây là chuẩn bị vào nồi bào chế gì nói nhiều như vậy làm chi đã là ngoại di Thuận tay một đao thoải mái chấm dứt là được ta ta mới không phải người hồ Không đặc lý là cá vội vàng dùng một loại khác nghe tới gần gũi đường nói khẩu âm đến. Ta nhưng đường hoàng gia dáng trở về hóa đại đường phu quân. Hạt thực sự là kỳ. Vân ca nhi, thằng ngãi này còn có thể nói thanh châu thì sao đây? Gì? Sau lưng âm thanh trần trở cùng tranh chấp một lúc sau mới nói? Có thể chính là trường gia vẹ người hồ sâu đem. Nhìn hắn dáng dấp như vậy cũng là bị người cất đường, chuẩn bị vào nổi, trách đáng thương. Thời điểm này. hắn lại vô cùng cảm tạ chính mình cái kia không biết tên cha cho mình lưu lại cái này là mã phép tắt tóc đen cùng mắt đen chỉ cần đem đầu kia rõ ràng đột quấn tóc lại cắt tóc ngắn thậm chí là có thể ở đa số trường hợp ngắn ngủi giảm mạo một chút người nhà đường hậu duệ mà ở làm ăn trên thu được một loại nào đó tiện lợi cùng ẩn tính chỗ tốt cho nên hắn đặc biệt còn ép buộc chính mình theo này đông thổ nhân viên tạm thời nơi nào hoặc vài loại khẩu âm đến ứng đối các loại tình huống vì vậy ở một trận làm người vô cùng dày vò chờ đợi sau khi không đặc lý nặc cá cuối cùng theo cắt đứt dây thường bên trong giải thoát ra Đối phương có chừng mười cá nhân, mặc đều là có chút cùng loại trúc một tính chất áo giáp, áo khoác một cái màu xanh vải bộ, hạ thân là màu xám xà cạp nắm chặt miệng lớn hông tử cùng đinh da mang dày, trước ngực cùng phía sau lưng mỗi người có một cái to lớn giận chữ cùng kỵ chữ, người người đều cong lấy hình dáng đặc biệt cũng nhỏ, lưng vượt lọ tên cùng khoác đao, trong tay còn bưng một con buộc vào sợi tơ đồn mâu, chỉ là đứng ở nơi đó chính là một bộ uy phong lấm lấm hình dáng. Nói tóm lại, không đặc lý nào cá là tạm thời đến cứu, và còn chiếm được một mảnh lều trại trên cắt đi vải rách tạm thời che lấp thân thể, sau đó liền như vậy theo một tiểu đội này kỳ binh, bị bắt bước lên không thể biết trước con đường phía trước. lại nói ngươi này chỉ riêng heo nhi đại danh tiêu gì a Tiểu nhân họ khổng chữ đứa cá. không đặc lý nặc cá cẩn thận hồi đáp ngươi đã như vậy lớn liền gọi ngươi béo lô được rồi đúng đúng nhỏ đến nhất định cố gắng tạ ơn đại vương ân cứu mạng tạ ơn thì miễn chỉ cần ngươi khả năng đối với bọn ta có điều tác dụng là đến nơi sẽ biết chữ sẽ nhớ mấy không Ha! không đặc lý nặc cá có chút không thể tưởng tượng nổi ngay người đạo chẳng lẽ mình gặp phải giả sơn tạc gì không lâu sau đó hắn thì gặp được một nhánh lấn ná với con đường dài lâu đội ngũ bọn họ trố dơ lên cao cờ xí khiến người ta nhìn có vài phần nhìn quen mắt sau đó vừa đã biến thành khổng đặc lý nạc cá xuất phát từ nội tâm một loại nào đó không thể làm gì kêu thạt tiếng cứu khổ cứu nạn di chuyển chuột đại thánh tôn trở lên đây là mới ra ổ sói mà tiến nhập hang hồ gì 6. dứt bỏ cái này trên đường không quá quan trọng khúc nhạc dạo ngắn không nói chu hoài an trong khi trên xe ngựa dành thời gian biên soạn một quyển sách nhỏ nói chung chính là liên quan tới đời sau mạng lưới chuyển lưu tích hiệu sách mới còn có luyện binh thực lục võ kinh trùng quy phải cái gì một điểm khá là kinh điển đoạn tích cùng tóm tắt tượng cũng coi như là ngày sau bái biệt lúc rời đi cho này nộ phong doanh lưu lại một điểm thủ tín cùng kỷ niệm, mà tốt nhất vật thí nghiệm cùng tư liệu sống không thể nghi ngờ chính là học đồ trong đội này tuổi trẻ người tín hiệu cờ tiểu đội cái gì còn chỉ là bước đầu tiên mở đầu thử nghiệm mà thôi, bước tiếp theo còn có đơn giản rõ ràng chiến thuật cùng tài nghệ trên thí nghiệm tính biên chế, các loại vũ khí cải tiến trên thân thể thực thao hiệu quả kiểm tra. ít nhất ở đồng dạng tập trung vào cùng biên luyện bên dưới, bọn họ so với trực thuộc đội năng lực học tập cùng tính dẻo cũng mạnh hơn một vài. Hơn nữa kế tiếp bọn họ ở ban đêm cùng sau giờ ngọ còn lại thời gian. Còn muốn kiêm mang cho phối hợp liền mỗi một đội sĩ tốt kể chuyện xưa, chủ yếu chính là Chu Hoài An ở lấy sạch khi đi học nói này tiết mục ngắn, đi ngang qua một vài cá nhân phong cách trên chế biến, dùng giản tiện hữu hiệu phong phú dưới chướng này sĩ tốt nhàn hạ hơn thời gian, mà không phải làm cho bọn họ nhàn hạ mà vô sự dựa và uống rượu bài bạc đánh nhau, thậm chí mọi nơi gây chuyện thị phi, hoặc là quấy giày địa phương. Bách họ gì đến cho hết thời gian. Dù sao thời đại này đời sống tinh thần và văn hóa giải trí thủ đoạn, thật sự là thái quá thiếu thốn đến trắng nhận tức lột ruột. Khi trời tối thì hoàn toàn vô sự có thể làm, bởi vậy có cái đối lập ra dáng điểm câu chuyện cùng mở rộng ra trí tưởng tượng. là có thể dễ dàng hấp dẫn cùng thỏa mãn đại đa số người hứng thú, thuận tiện còn có thể bất chi bất giác đẩy mạnh một vài quan niệm trên thay đổi, tỉ như nhỏ bé nơi vệ sinh quen thuộc cùng chiến địa cần vụ phương diện. Có thể nói, đã bọn họ muốn theo chính mình nơi đây học đến giờ hữu dụng gì đó, vậy thì tránh không được bị vật tận kỳ dụng bàn ép dầu đến lớn nhất giá trị cùng sử dụng đến mới là. Chu Hoài An tự nhận mình đã có đời sau lòng dạ đen tối chủ thầu vài phần chân lý, có điều xem bọn hắn hằng ngày ăn như là cam truyền lại hình dáng, rồi lại cảm giác tựa hồ chính mình còn rất xa làm không đủ vậy. Sau đó, hắn thì nghe đến ngoài xe Dung Văn Trung Sau đó thì nghe đến trên đường có người đã đến đi bộ đội thông báo, hắn không khỏi khẽ thở một hơi, điều này cũng không biết là thứ mấy lần. Từ khi Triệu ra trại bị phá vỡ mà hành hành quê nhà Triệu thị bộ tộc bị diệt tin tức chuyển ra sau, không biết là là nằm ở đối với cường quyền sùng bái còn là thật sự kế sinh nhai qua không nổi nữa, dọc theo con đường này bắt đầu không thiếu tụ tập hoặc là chờ ở ven đường chờ đợi đi bộ đội đoàn người. Mà ở tình huống như vậy chiêu mộ giá cả của bọn họ cũng rất lo, chỉ cần cho một túi hoa màu làm phí ăn cư là có thể khiến người ta thiên ân vạn tạ thật lâu, sau đó thì chuyển ra mà đã biến thành trước mắt cục diện. chỉ là vào lúc này muốn tăng cao tiêu chuẩn mà thà thiếu không đầu muốn đầy đủ trẻ tuổi thân thể muốn hơi hơi khỏe mạnh thoạt nhìn trung hậu thành thật nghe lời sau đó là trải qua việc nhà nông thật là tốt kỹ năng cùng thợ thủ công học đồ ưu tiên mà chu hoài an cũng sẽ tình cờ ra mặt chủ yếu là nhằm vào một vài tự xưng có tay nghề cùng bản lĩnh người tiến hành phân biệt cùng giám định một hai bởi vậy hắn còn thêm vào tiếp thu rất nhiều được xưng là nửa đại tiểu tử người thiếu niên đều là kẹp ở con gái trung gian lão nhị lao tam đứng hàng thứ bởi vì trong nhà thật sự không nuôi nổi mà bị đưa đi ra hải tử chỉ cần non nửa đấy lương thực là có thể mang đi Đương nhiên, bị hắn chọn lựa đều là này tình trạng cơ thể hơi tốt, trải qua xem xét xương cốt trổ mã các loại chỉ tiêu đối lập bình thường, không có thiên nhiên bệnh kín cùng nội tại thiếu hụt đối tượng. Như vậy, dù cho như thế nào đi nữa đói quá xương tay nếu tủi mặt như màu đất, chỉ cần trải qua cố gắng bổ sung sau khi, là có thể cử đi bước tiếp theo dụng chẳng. Kết quả, thậm chí còn có người chạy tới hỏi muốn hay không cô gái, con nhóc con một chỉ cần mười cân không hong khô hạt thóc là có thể mang đi, vì vậy Chu Hoài An thì chỉ có thể khiến người ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên khi bọn họ đến Châu Thành vị trí trở về thiện huyện cảnh bên trong trong khi, này con dần dần mở rộng lên đội ngũ. đã đạt đến hơn 3.000 người cùng 1.000 nhiều đầu các màu xúc vật Quy một chương 78, đạt được nói châu hải phong quận vốn tên là long xuyên quận thiên bảo năm đầu đội thành hải phong quận càn nguyên năm đầu phục làm nói châu đã kể cả đời sau huệ châu thành phố đầu nguồn thành phố sán đuôi thành phố mai châu thành phố đại bộ phận khu vực dưới châu lính trở về thiện đầu nguồn bát la Hương an toàn hải phòng la dương vui vẻ lâu dài bảy huyện kế có hộ chín năm trăm khẩu sáu có thừa hơn đất phông vải bố năm màu nằm bản hộp trang điểm chăn mật rắn dắp, rắn giao cách, tuyên bộ, thủ có các loại. Mà ở đã bị hun đen và không lành lặn vài phần noi châu dưới thành tường, trở nên hơi thưa thất vây thành doanh trại quân đội ở trong. Đây mặt chìm chứa đựng mà giống con như thú bị nhốt, dùng sức lôi đầu đồng roi ngựa vương bản, đã ở nhỏ hẹp cao vóc dồn đất trên khán đài không ngừng đi tới đi lui. Bất quá hắn tâm tư đã vắng mặt trước mắt, trong khi phát sinh phản như là kiến phụ vừa đánh rơi như mưa thảm thiết công chiếm trên, mà là trôi giạt đến một cái nào đó phương xa đã đi. Cho dù là lại một lần nữa đứng lên đầu tường nhảy đẵn đội, gây ra rung trời gào thét cùng nổi chống tiếng, cũng không có có thể làm cho hắn tâm tư quay lại đến bao lâu. đến tột cùng tới chỗ nào hắn xoay người lại quay tả hữu hỏi lần nữa lại phái người đi tra xét từ đầu bây giờ dưới thành có thể dùng đoàn ngựa thổ đều đã bị sai phái ra khỏi bên cạnh biệt hiệu chân chu giáo ý tôn lục ma nhỏ giọng khuyên bảo đến còn lại huynh đệ cũng là có bao nhiêu mọi mệt tệ vậy thì phái thêm ít hỏi bộ tốt đi thay phiên đi thăm sau đó hắn mới phản ứng được chính mình có chút thất thố mà gọi về rời đi tiểu giáo mà sửa lời nói bỏ đi vậy thì ở chờ một chút được rồi vẫn để cho các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt bên ngoài để phòng trạm canh gác như trước không thể buông lỏng nhưng mà này tấm của hắn lo được lo mất lấy hay bỏ không đồng nhất mô dạng rơi vào này mới thu nạp cùng cất nhắc lên đầu mục ở trong lại là mỗi người có một phen phức tạp tâm tình cùng thể hội dù sao có thể làm cho vị này vài phúc chuyên quyền sát khí lẫm liệt từ đầu một mực trong miệng vướng bận không giới hậu đội doanh kia quản hòa thượng vừa sẽ là như thế nào ngạc nhiên nhân vật đâu cần biết nghe nói vị này gia nhập nghĩa quân cũng không có nhiều hay ít trong khi lại là đã ở bộ này nộ phong doanh trên dưới hơi có chút truyền miệng ảnh hưởng cùng nổi tiếng bên ngoài cũng may hắn hoặc là dạy vỏ của bọn họ cũng không có khả năng kéo dài bao lâu thì rốt cuộc đã tới xa xa trên đường chỗ hiện ra một hàng bóng người đến. dẫn đầu chỉ là mười mấy người mặc áo vải to áo đơn nắm mâu kỹ tốt, sau đó vừa theo sát tới mười mấy mặc nửa người ngắn giáp, thồ nọ cầm nhãn bộ tốt, bọn họ đang vây quanh một chiếc đôi kéo dạp che xe ngựa thẳng chạy mau lại. cuối cùng, theo ở lại trên xe đi xuống một mặc da áo lóc trai trai thiếu niên, vừa thân thủ nhanh nhẹn buông đồ lóc chuẩn cùng nhấc lên bãi mảnh, lúc này mới đi ra mỗi một không đội cái vải cùng nón láng người thanh niên trẻ, cái kia một con bình trực ngắn tóc ngắn bôi cùng dạng quái dị bó sát người bảo phục dưới, cái kia cao to kiện khang thân hình, đứng ở này đỉnh mũ trụ có xuống giáp bộ kỵ sĩ tốt ở trong, giống như là hạt đứng trong bầy gà bình thường rõ ràng vô cùng. Sau đó, bạn xứ trong doanh trại này quen biết sĩ tốt bọn, đã là tương đương thân thiện và thân thiết đều to dậy đi. Bị dẫn tới chỗ này dồn đất mà thành nhìn trên này, trên mặt mang theo nhỏ bé kích động cùng tha thiết tựa đầu vươn bản, dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa tiến ra đón cầm tay hỏi Hàn ân cần lên. Hòa thượng nha, ngươi cuối cùng đã trở lại. Có thể nguyên lành rút khỏi đến chính là được rồi. Ấy gì của hắn An tử, thì căn bản không đánh cuốn rồi. Sau đó, hắn vừa cố ý ngược lại nói hắn đạo, lại nói hòa thượng ngươi ăn rồi chưa? Ta điều này làm cho băng doanh trên lò đang dự sẵn thịt thức ăn đây. Có trước tiên đun móng dê cùng tương nấu dò. ngươi nếu không trước tiên phải sợ tốt ăn uống một phen lại từ từ làm công đạo được rồi đây có thể không ổn ta là trước một bước chạy tới công đạo một số chuyện chu hoài an từ từ nợ nụ cười chối khéo nói phần lớn sức người còn rơi vào phía sau đâu phần lớn sức người còn có người nào không tới gì vương bản hiển nhiên là có chút không tin đạo không khỏi nghĩ thậm chỉ cần ngươi có thể trở về coi như chỉ còn bên cạnh những người này tay cũng coi như là kiếm lời tới sau đó hắn kê tiếp nói thì kẹt ở vào trong miệng nói lại không nổi nữa bởi vì bất kể là theo trên khán đài nhìn còn là theo đầu tường trên nhìn sang cũng có thể nhìn thấy theo nhào cuốn qua đến đùi mù tạo nên Một con cờ xí như rừng đại đội nhân mã, trong khi phương xa mơ hồ chống số cùng vang lên ở trong trầm trầm lái vào mà đến. Ngoan ngoãn. Một gã ở bên giáo hí không khỏi nết miệng tạm thời tiếng nói. Này chính là Quảng Châu lại viện quân gì? Cũng không phải. Chu Hoài An thời khắc này, mới hơi có chút cảm giác thành công hời hợt nói. Chỉ là ta ở phía sau một đường tụ tập lên sức người mà thôi. Đương nhiên, để đạt được hắn ở đạt được trước khi chỗ đột nhiên động linh cơ một cái hiệu quả như thế này. Chu Hải An còn là cố ý dừng lại dùng điểm tâm nhớ tiến hành rồi một phen cả đội, mà để này tinh thần cùng trang bị tốt nhất, hình dáng nhất là ngăn nắp hộ binh đội đi ở trước nhất, mà trực thuộc đội cùng đội kỵ binh ở hai cánh giả vờ rong rủi quần quật, hết thảy xe ngựa đều ở phía sau hành hành đồng tiến, mà cuối cùng tạo nên loại này phô trương thanh thế phép tác hình dáng hàng đến. Có điều đưa đến hiệu quả vẫn là tương đối không sai, ít nhất dưới thành này tụ tập cùng nhau nghĩa quân hàng ngũ, đột nhiên không tự chủ được bùng nổ ra một trận vừa một trận hoan hô cùng tiếng la, mà đầu tường trên này trong khi khổ sở phản kháng quân coi giữ, lại là lập tức kinh ngạc tất thanh mà xuất hiện một loại nào đó hết sức rõ ràng xu hướng suy tàn cùng hạ. vì vậy lúc trước đột phá leo thành vị trí đoạn thứ nhất rộng vài trượng thường thành bị trong khi chém giết nhảy đãng dũng sĩ cho đứng vững bước chân mà bắt đầu liều mạng vùng lên thanh kỳ vơi gọi càng nhiều tiếp viện cùng tiếp xước cuối cùng là may mắn không có nhục trô lấy một lần nữa phục hồi tinh thần lại chu hoài an tiếp tục quay thoáng lộ ra ít ỏi trận mắt ngoác mồm thái độ vương bản cùng bên cạnh các màu vẻ mặt đầu lĩnh bọn chậm giai nói 300 xe quân truy lương thảo 1.200 hai ngựa con gia súc khác hơn hơn ngàn phần binh giáp cùng vật liệu còn có hai tên dịch vụ nên tạm thời đủ tựa đầu trước mắt ứng phó đi đủ đủ, xa xa đủ rồi vương bàn này mới phục hồi tinh thần lại lòng lại thực sự là thật to ngạc nhiên không dứt người người này nhưng phát ra cái gì dương rơi xuống a đây là để ta thật to ăn một kinh bất trợt dù sao mấy thứ này thân mình đối với hắn tầm mắt tới nói kỳ thực không tính là gì chấn động địa phương thế nhưng để hắn kinh ngạc cùng lấy làm kỳ chính là vị này hòa thượng doanh quản là như thế nào dùng chỉ có cái kia chút nhân thủ hậu đội ở trong ngắn hạn đánh lui này đất kẻ gian vừa là như thế nào theo dân nghèo nghèo địa phương trên ảo thuật bình thường xoay sở đến mấy thứ này cũng sức người trong đó tình hình thật sự là một lời khó nói hết Chu Hải An lại là nhẹ nhàng bâng cơ đắc đạo, vẫn cần chậm rãi nói đến rồi, lại là ta nóng lòng cùng bị hồ đồ rồi. Tựa đầu Vương bàn lúc này mới chợt hiểu ra vô hốt một cái, quay bên cạnh vội vàng thét to đến. Mau mau để nhà bếp đem bàn tiệc trình lên. Thuận tiện, đem còn lại tùng cao lớn xuân cùng các trắng cất tử cũng cho đầu lại. Trân Chu, tốt Lục Ma, ngươi đi gọi người giết lợn làm thịt dê, trứng làm cơm bánh, cố gắng chiêu đãi hậu đội mới các anh em. Quay đầu, ảm, 32, ta phải cố gắng cùng hòa thượng huynh đệ nói rằng nói rằng, thực sự là khổ cực ngươi, mấy ngày nay vệ sĩ có chút gian nan. Coi như được rồi. Cuối cùng là miễn cưỡng đối phó quá khứ chính là. Chu Hoài An tiếp tục khiêm tốn nói, "Có điều, tính xin tựa đầu trước tiên dùng trước mắt chiến sự làm đầu, ta hoặc còn có thể hết ít hỏi sức mọn." Vừa qua một quãng thời gian, làm thu hoạch lớn các loại vật liệu đại đội xe ngựa, liên miên bất tuyệt đang tiếp dẫn dưới lục tục lái vào vây thành doanh trại quân đội sau khi, đối mặt này luôn luôn noi châu cửa thành đã ở một loại nào đó to lớn quanh quần cùng cổ táo thanh bên trong, cho từ trong đến ngoài từ từ mở ra, mà lộ ra bụi mù ở trong rất nhiều cả người đâm máu bóng người đến, đến rồi. Một con lâu khắc không rơi mà đánh đánh hơn nửa tháng noi châu châu thành, liền như vậy mà rơi xuống. Địa phương 9 năm, đường Càn phủ 6 năm tháng 9 dưới, kẻ gian hơi nơi châu, cháo nhừ lâu không thể dưới. Phục mới kẻ gian đến, trung bình tấn che đậy, sĩ si dân lớn tự, bèn buổi lấp. Quy 1 chương 79, vỡ nát sau, đánh hạ Noi châu thành sau khi cũng không có nghĩa là sự tình liền như vậy đã xong, bởi vậy, ở đơn giản mà vội vàng ngăn một bữa non nê sau khi, Chu Hoài An ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm bắt đầu bận túi bụi, làm hậu đội đồ quân nhu chịu trách nhiệm người và trong quân doanh quản, hắn phải tiếp tục bố trí sức người cùng tài nguyên, làm đến trước mắt này thác nước cục diện khắc phục hậu quả cùng xử trí. Tỷ như Tổ chức đệ tam đại đội bên trong nhà bếp nhân viên, lấy ra lương thực cùng bữa ăn, phong tất nhiên đến tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm làm cho tất cả mọi người ăn no, bởi vì từ hôm qua bắt đầu doanh trại bên trong liền bắt đầu hạn cơm cung cấp, mà chỉ có sắp xếp công thành người mới có thể ăn no rồi. Bây giờ cố gắng ăn xong một bữa không thể nghi ngờ đối với tinh thần cùng lực liên kết có không nhỏ tăng lên. Sắp xếp đệ nhị đại đội bên trong cứu sống nhân viên cùng thiết bị, thuốc, đối với này tích lũy xuống đầy doanh người bệnh, tiến hành đến tiếp sau cứu trị cùng đơn giản sát trùng khử độc làm sạch vết thương thu dọn vệ sinh các loại lại xử lý thi thố, gặp phải khá là quan trọng nhân viên, như đội trưởng trở lên trọng thương đầu mục. hắn còn muốn tự mình kết cục tiến hành làm mẫu tính khâu lại giải phẫu còn có cho đại đội thứ nhất truyền đạt các loại cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu dùng ngay tại chỗ lấy tài liệu đơn giản chế tạo sửa chữa cùng giữ gìn một vài vũ khí khí giới thậm chí áo bị dày cái gì hàng ngày vận, dùng ở thời gian ngắn nhất bổ sung trên trong quân cần thiết ấy thứ tư của hắn đại đội thứ năm cũng không có nhàn rỗi mà là mỗi loại bị an bài các loại tu sửa doanh trại vận chuyển cùng chuyển vận vật liệu quét tước chiến trường cùng thu về tài nguyên thu lại cùng vùi lấp thi thể các loại một loạt nhiệm vụ sau đó Ở quá trình này ở trong phụ trách cùng đi hắn buôn ba tại Hưu giáo Úy Tôn 6 tê Dại, cũng vì hắn nhất nhất giới thiệu hơn 10 người đối lập xa lạ giáo quý cùng lữ xoái, đều là trong đoạn thời gian này mới nhập bọn hoặc là cất nhắc lên, còn có tất là hợp nhất từ bị đánh tan đường độ nghĩa quân còn sót lại. Mỗi người bọn họ thái độ không đồng nhất, nhưng đều vẫn tính là khách khí rất nhiều. Còn Chu Hoài An tình cờ suy đoán qua, tương tự với tiểu thuyết tiểu đoạn bên trong chọn đi ra làm mất mặt cùng nghi ngờ tìm sự tình, đúng là một điều không có, có điều nghĩ đến cũng là lệ bởi vì như thế, dù sao cũng là trên có tựa đầu coi trọng của vương bản. dưới có trong quân ảnh hưởng cùng nhân khí trước mắt cũng nhìn không ra cái gì cùng những người này trực tiếp xung đột lợi ích đến càng thêm ngày sau bị thương còn có có thể cầu viện đến địa phương nên không ai sẽ tự tìm phiền phước nay một bận rộn thì cơ bản quên thời gian mà vẫn lo liệu đến đêm khuya liên lụy nhấp một hớp cháo bột ngã đầu thì ngủ mãi đến tận ngày thứ hai sắc trời sang choang, mới ở một loại nào đó bắp thịt cả người lòng xuống từ từ hễ ẩm sưng ở trong tỉnh lại lại bị kêu tới đầu tường trên cùng thoạt nhìn tinh thần phân chấn vương bản đứng làm một chỗ Hòa thượng này châu thành đã là chúng ta vương bản hiển nhiên rất có chút trí thú phất tay qua tay múa chân đến có ý kiến gì không không. muốn không? có gì cứ nói được rồi đứng ở mới chiếm cứ trên tường thành trên đường phố thấy một chút là có thể xem rốt cục nội thành như trước vẫn có cho tàn lượn lờ khói lửa cùng với trong đó mơ hồ tàn mát ra liên tiếp chạy trốn tiêu gào cùng tiếng la khóc kính xin tựa đầu hơi hơi ràng buộc dưới trướng chu hoài an suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được mở miệng đề nghị trước hết để cho ta thu nạp một vài thợ thủ công văn thư cùng cưỡng bức lao động liền mặt khác ngày sau hướng đạo cùng dẫn đường chỉ sợ cũng phải rơi vào ấy chúng rồi cho nên kính xin tận lực ít một chút sát thương để tránh liên lụy đến càng nhiều quan hệ người các loại nhà cũng tốt nhất đừng đốt cháy chúng ta sắp xếp cơm bộ cùng vật liệu xây dựng lúc có lẽ còn dùng trên hòa thượng đây là ý nghĩ của ngươi gì vương bản đột nhiên xoay đầu lại vẻ mặt có chút làm người khó có thể cân nhắc nói còn có cái gì nghĩ đến đều cùng nhau nói ra đem còn có không muốn tùy ý bắt nạt phụ nhân đã phía trước câu chuyện cũng đã nói ra đến rồi chu hoài an thời khắc này cũng có chút đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng phép tắc không đếm xỉa đến hôm nay tùy ý lăng nhục tỉ mội của người khác vợ con con cái ngày sau vừa có thể nào bảo đảm vợ con của chính mình thì sẽ không bị người ta bắt nạt cùng giết hại đâu Mặc dù trước khi ở Triệu Gia trại không có lập trường và đường sống, can thiệp cùng tham gia này quân đội bạn làm, thế nhưng bây giờ ở nơi đây chính mình đủ khả năng trong phạm vi, không muốn tận khả năng đến làm những gì nói, hắn lại cùng đại đa số ngơ ngơ ngác ngác hoặc là nước chảy bèo trôi, ẩn giật với thời đại này những người khác khác nhau ở chỗ nào? Nếu như này cơ bản nhất tư dục cùng ác dấu vết đều không cách nào không chế nói. Bởi vậy, hắn có chút nghĩa tránh ngôn từ lại có chút thành khẩn thấy vương bản đạo. Chúng ta đây chỉ có nghĩa của tên, lại cùng này yêu thích bóc lột thẩm tệ quan cầu khác nhau ở chỗ nào đâu? còn đối với này dân chúng mà nói cũng không phải thay đổi nhóm người đến tự ý làm bậy độc hại cùng giết hại bọn họ mà thôi này làm sao có thể khiến thế nhân cảm nhận được hoàng vương vì thiên hạ muôn dân trở lệnh mà khởi binh để tâm cùng ước nguyện ban đầu đâu hòa thượng người nói cũng là đạo lý này vương bản không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút lại là tầng tầng thở ra một hơi bàn tay lớn vẫy một cái quay tả hữu tiếng quát đạo còn không truyền lệnh xuống trước khi gì đó cướp thì cướp tận lực không muốn đả thương người tổn thương cái tiết thì giống dạng quân pháp tại chỗ xử phạt được rồi phụ nhân nữ tử cái gì cũng không cho phép đi động cái gì đã cướp được một nhóm Cái nào biết độc tử làm được. Là đường bộ thu lại đám kia, này không biết ghi nhớ lăn lộn hàng. Mau mau chặn lại đến một lần nữa đưa trở về, không tìm nữ nhân thì sẽ chết sao. Đúng rồi, để hôn kỵ đội trên đường đi lập thúc, tóm lại một thì xử trí một. Tiếp qua một canh giờ, phải cho ta đây dừng tay. Không dừng được khiến cho hắn đi tìm chết được rồi, bọn ta trong quân không để lại loại này bất lo không được mặt hàng. Tại chỗ một trận phát hiệu lệnh, xử lý xong lần này dấu vết sau khi. Hoa thượng à, ta biết ngươi nói những thứ này đều là một fan lòng tốt, cũng rất có chút đạo lý. Vương Bàn xoay đầu lại, quay chu Hoài An rất có chút thành khẩn cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Thế nhưng có vài thứ, ta cũng không có thể vậy như ý cùng tùy ý làm chủ, chỉ có thể ngày sau từ từ đến rồi. Dù sao bọn ta này một đường lại, làm được đều là đem đầu thắt ở dây lưng trên đòi mạng việc xấu. Nhiều hay ít muốn cho các anh em có thể ôm đến chút chỗ tốt, mới có thể làm cho người đánh bạc khí lực đi bắn mạng. Cho nên trước khi sự tình, kính xin ngươi hơi hơi thể lượng thì lại cái. Sau đó hắn như là la hết tâm tư dừng một chút, vừa chưa hết phòng thèm nói, "Ta biết hòa thượng ngươi là có lai like lịch người. Bọn ta này to hán tử làm sự tình rất quá loa, ngươi có điều không thấy quá cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là còn xin đừng nên giấu giấu giếm giếm ở trong lòng." cứ việc nói đi ra là được. Ta vương mặt tím chưa chắc có người khác nhiều như vậy năng lực, nhưng đối với nhà mình huynh đệ, vẫn có điểm ấy nghe người ta nói khí lượng. Không không, tựa đầu thật sự quá khen. Đối phương như vậy một phen tại chỗ hiện thân thuyết pháp tỏ thái độ cùng mọi tim nói như vậy, Chu Hải An cũng không nhịn được đấy lòng có chút nhàn nhạt cảm động cũng không nhanh không chậm lên. Ta điều này cũng chỉ là nhất ra chi ngôn, không hẳn phù hợp hiện trạng cùng hoàn cảnh. Dù sao, hắn cũng không phải này lập dị rốt cuộc bạch trái thánh mẫu nào tàn bạch hoa sen hàng ngũ, nhất định phải chấp nhất với mình tinh thần bệnh thích sạch sẽ cùng đạo đức hạn mức tối đa đến mạnh mẽ yêu cầu người khác. Trước mắt cục diện này. có thể hết năng lực của chính mình mức độ lớn nhất giảm bớt sau cuộc chiến mang vào thương tổn đã là đủ khiến người vô tâm không thẹn kết quả không quá quan với cho các tướng sĩ tìm ít tỏi bồi thường nói ảm 85 ta có lẽ còn có chút ý nghĩ cùng tâm đất đâu sau đó chu hoài an cũng làm bù đắc đạo ngươi là nói nhiều chép một vài nhà giàu gì vương bàn không khỏi bọn ta cũng đã làm không ít đi ta chẳng qua là cảm thấy nghĩa quân ở như vậy phương diện làm còn có chút không đủ chu hoài an lại là định liệu trước nói hoặc nói là rất có khả năng cùng tiếp tục khai quật đối phương thì như chúng ta có thể phát động một vài dân chúng đến làm việc mà không phải gần như để nghĩa quân ở làm đơn độc. Cái này cũng là để này nhà cùng khổ, trong khoảng thời gian ngắn thần tốc tiếp thu nghĩa quân thủ đoạn. thấu chương xong.